Chương 444, Băng Hoàng Chiến Trường. Tại một gian trong biệt thự xa hoa, Dương Phạm nhìn xem trong tay thánh chỉ hiếu kỳ nói, Băng Hoàng Chiến Trường là địa phương nào? Thần Nguyên Quả là cái gì? Băng Hoàng Chiến Trường là thượng cổ nhân hoàng băng cực hoàng cùng dị chủng thần linh băng thiên lang thần quyết chiến chi địa. Lúc trước băng cực hoàng thống soái dưới trướng 10 đại thần tướng liên hợp truy nhiều minh hữu bán thần cùng dị chủng thần linh băng thiên lang thần tại Băng Hoàng Chiến Trường quyết chiến, song vương đánh cho thiên băng địa liệt. Cuối cùng băng cực hoàng dốc hết lực, ác, Không lâu về sau, thần cũng bởi vì cùng băng lang thần giao trọng thương cái Vương cực hoàng triều không lâu chi về sau, cũng trực tiếp sụp đổ. Vương hoàng chiến trường chi thượng, chảy xuôi băng tiên lang thần thần huyết. Thần thần huyết chảy qua tháng năm dài đằng đẵng cùng nguyên lực kết hợp vừa ra đời thần nguyên hoa cùng thần nguyên quả. Kia là cấp cao nhất thiên tài địa bảo, có thể để nguyên tôn cảnh đỉnh phong cường giả cưỡng ép tiến giai đại nguyên tôn. Phu hoàng xem ra là nghĩ tại rời trước trước đó, cưỡng ép tiến giai đại nguyên tôn. Lưu Cẩm Hoa nói. Dương Phàm Hiếu kỳ nói, thời là tu vi gì? Lưu Cẩm Hoa chê cười cười nói, thời liền đã có được nguyên tôn tu vi. Đế hoàng đế hạ dầu có thứ Hoàng gia bảo khố chi trung bất tri có bao nhiêu vô cùng chân quý thiên tài địa bảo, liền xem như ngoại giới khó gặp, chỉ cung cấp bán thần sử dụng hạ phẩm thần dược, hoàng đế mỗi niên cũng có thể phục dụng 30 khò trở lên. Ngũ trăm năm qua đi, Vân Chi Đế quốc hoàng đế tu vi lại như cũng vẻn vẹn chỉ là nguyên tu cảnh, tự nhiên là bởi vì hắn tại những chuyện khác thượng phân tâm thái nhiều, thời gian tu luyện quá ít. Nếu không lấy hắn năm đó thiên tư, lại thêm thượng Vân Chi Đế quốc tư nguyên, không có khả năng 500 năm đô không có tiến Lúc trước trận chiến chi về sau, bang hoàng chiến chúng quanh thời không đều có chút loạn, ngũ mới hội hiện thế một lần. Tất cả mọi người có thể tiến vào tâm bảo Bất quá, không biết nguyên nhân gì, Bán Thần Cường Giả tiến vào chung, rất dễ dàng vớ lạc. Cho nên hiện tại Băng Hoàng chiến trường vừa mở ra, cơ bản thượng chỉ có Bán Thần Hạ Cường Giả tiến vào trung tâm bảo. Trải qua những năm này tìm kiếm, những cái kia dễ dàng lấy được thần nguyên hoa, thần nguyên quả cũng sớm đã bị nhân hái đi. Chỉ có 10 cái đã từng liên Bán Thần Đô vô duyên vô cơ tiêu thất hiểm địa có khả năng ẩn dấu đi thần nguyên hoa. Cho dù như đây, kia Băng Hoàng chiến trường làm cổ lao chiến trường, ẩn dấu đi hứa nhiều bí mật, mỗi một lần hiện thân đô sẽ khiến vô số cường giả tiến vào trung. Dư hai đại đế quốc bên trong cường giả, dị chủng chi bên trong cường giả đô hội tiến vào Băng Hoàng chiến trường đặc biệt là dị chủng chi bên trong băng sói thánh tộc. Băng Thiên Lang thần chính là theo bọn nó nhất tộc chi trung sinh ra, cũng là bọn chúng nhất tộc tín ngưỡng. Bọn chúng tin tưởng băng hoàng chiến trường trung, tận dấu đi giải khai băng Thiên Lang thần phong ấn pháp môn, cho nên mỗi một lần băng hoàng chiến trường đô có thân ảnh của bọn chúng. Mà lại bọn chúng cực đoan cự thị nhân tộc, chết tại bọn chúng trong tay nhân tộc cường giả hàng hà sa số số. Lưu Cẩm Hoa nói, Dương Phàm Hiếu kỳ nói, băng Thiên Lang thần không phải bị ở trụ chi sao? Bọn chúng tại sao không đi trụ chi địa? Trụ chi địa là nhất cái cự đại lồng giam, ma diện trừ thần tuyệt địa. Muốn đi vào trục xuất chi địa, nhất định phải từ Cuồng Bạo Sơn mạch chi trung đi vào. Ngoại trừ chúng ta nhân tộc Minh Hữu, hoặc là một chút đê đẳng dị chủng. Những cái kia đại nguyên năng tông sư lấy thượng dị chủng tiến vào Cuồng Bạo Sơn mạch chính là tự tìm đường chết, bản thân cũng không lệ ngoại. Lưu Cẩm Hoa nói. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, nguyên lai kia lý lại là như vậy hung hiểm địa phương, chắc không được không ai nguyện ý trở về. Một tôn nguyên tôn cảnh cường giả liền có thể quét ngang trục xuất chi địa quốc. Dương Phạm một có chút hiếu vì cái gì không có nguyên chiếu lại trục chi xương xương hiện tại rốt cục Địa chủ xuất chi địa trung bị phong ấn bất chi nhiều ít đáng sợ vô cùng quái vật, thậm chí là chân thần cấp đếm được thần linh. Thượng cổ lục đại nhân hoàng nếu là không cách nào cấp tốc đánh giết đối thủ, cơ bản thượng đô sẽ đem chi phong ấn ném vào trục xuất chi địa, hóa thành từng cái sinh mệnh căn cơ, để trục xuất chi địa chậm rãi đem chi ma diệt. Lưu cầm Hoang một mặt ngưng trọng nói, đúng rồi, ta còn phải nói cho ngươi biết cái bí mật. Từ thượng cổ thời đại lên, trục xuất chi địa bên trong sinh linh liền đã từng tao ngộ qua nhiều lần đại diệt tuyệt. Hẳn là có thần linh hoàn toàn vẫn lạc, phong lực lượng hỗn hợp có thần linh lực lượng tản mát mà ra, tạo thành đủ loại kinh khủng, diệt tuyệt hết thảy. Bí mật này, ta cũng là vừa mới biết không lâu. Dương Phạm dũng chốc bị cái này chân tướng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nguyên lai ta một mự sống ở miệng núi lửa trên mặt. Dương Phạm nhãn trung lướt qua vẻ kiên nghị, xem ra ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, nhưng hậu trở về đem sư phó, thái vân bọn hắn đưa tiếp ra. Trục xuất chi địa thái hung hiểm. Lưu Cẩm Hoa nói, bang hoàng chiến trường ngươi muốn đi sao? Dương Phạm nói, đương nhiên. Vân chi đế quốc các đại thượng cổ di chỉ cơ bản thượng đô nắm giữ tại các đại thế gia, bán thần gia tộc cùng hoàng thủ trung. hoàng trường là ta trước mắt có thể tiếp xúc đến tương đối an toàn lại 10 phần có giá trị thượng cổ di chỉ. Vân Chi Đế Quốc chung những cái kia có thể bồi dưỡng thánh dược thánh địa, có thể bồi dưỡng thần dược thần chi dược vườn cơ bản thượng đô nắm giữ tại các đại thế gia, bán thần gia tộc thủ trung, cơ hội sẽ không mở thả cho ngoại nhân. Đương nhiên tại Vân Chi Đế Quốc chung cũng có hứa nhiều đáng sợ hoang dã ma vực nghĩ lại lấy bán thần cấp đếm được yêu thú. Dương Phàm cũng không muốn đi những địa phương kia một chết. Vân Chi Đế Quốc chung còn có hứa nhiều thông hướng khác biệt thế giới dị giới thông đạo, chỉ là những cái kia yếu tiểu thế giới khác thông đạo tiến vào Dương Phàm cũng không có quá lớn ý nghĩa. Mà những cái kia có được ngụy thần cấp cường giả trấn giữ thế giới, đối Dương Phàm đến nói cũng quá nguy hiểm cũng không đủ tình báo ủng hộ và đầy đủ lợi ích trước đó, hắn cũng không có ý định quá khứ. Bang hoàng chiến trường bán thần không dám vào nhập trung, lại ẩn giấu đi thần nguyên quả bảo vật như vậy. Dương Phàm tự nhiên nguyện ý đi qua nhìn một chút. Trước lúc này, ta muốn trước đi xử lý một ít chuyện, ta liền đi trước một bước. Đến lúc đó gặp, Dương Phàm đem trước người rượu ngon uống một hơi cạn sạch, hướng về Lưu cầm Hoa phất phất thủ, quay người rời đi. Vân Chi Đế Quốc hướng tây bắc nhất tòa bị cao 50 mét tường thành vẩn quanh hùng vĩ thành thị trước đó. Dương Phàm nhìn xem nhất tòa xe tới xe đi, bầu trời chi trung còn có máy bay không ngừng xuất nhập, mạo mãn hiện đại hóa khí tức thành thị nói, Lang Cửu Đây chính là ngân cương yêu lang hỏa bộ chỗ ở. Cũng ta tưởng tượng giống như có chút không giống. Lang Cửu u u thở dài, nhã trung lực qua một tia khổ sở nói, chủ thượng, ở Sơn Lâm cùng động quật, vậy cũng là thật lâu sự tình trước kia. Ở thành thị như vậy thuận tiện, trừ một chút khổ tu giả chi ngoại cơ bản thượng đô không người nào nguyện ý đợi tại động quật trên mặt. Ta đương nhiên cũng là soái ca một viên thời thượng chiều nam. Lang Cửu đại ca, là người sao? Một cỗ màu đỏ xe thể thao một chút đứng tại Lang Cửu trước người, một mọc ra một đầu ngân ngắn, mạo anh tuấn tuổi trẻ nam nhìn xem Lang cửu, trong mắt lên một vòng vẻ hưng nói. Chương 445 Bảo thủ. Lang Cửu Nhãn Trung Hàn mang chớp động nói, "Không sai. Lang Danh, ta trở về, ta trở về muốn lấy về ta nên được tất cả mọi thứ." Lang Danh nói, "Lang Cửu đại ca, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở lại." Bất quá, Lang Thiết đã chiếm đoạt bốn bộ, trở thành bốn bộ ngân cương yêu lang chi chủ. Ngươi nếu là bại lộ, tuyệt đối sẽ bị hắn truy sát. Tới nhà của ta tránh một cái đi. Lang Thiết, Lã Nguyệt, hai cái tiện nhân, các ngươi cút ra đầy cho ta. Nếu không, ta liền một đường sát đi vào, giết sạch tất cả phản kháng nhân chiếm cơ nghiệp của các ngươi. Lang Cửu nhãn trung hung quang lóe lên, một chút biến thân trở thành một tôn ngân cương yêu lang, bộc phát ra đại nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố, nghiêm nghị quát: "Vô cùng kinh khủng âm thanh ba một chút tại tòa thành thị kia chi trung khuếch động ra. Đại nguyên năng tông sư? Lang Cửu đại ca không phải đã nguyên hạch hủy hết sao? Làm sao còn có thể khôi phục lại? Hơn nữa còn tu luyện đến đại nguyên năng tông sư chi cảnh?" Lang danh gặp một màn này, sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức cưỡi nhanh chóng rời bên người, đáng tiếc, có như lang đại ca đã tiến giai đại nguyên năng tông sư, cũng không phải lang thiết cùng đối thủ. về đến rồi. Cái kia hỏa bộ tộc trưởng chi, đại nguyên năng tông sư tu vi, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, hắn muốn báo thủ, đáng tiếc, đây là tự tìm đường chết. Tại tòa thành lớn kia chung, rất nhiều cường giả đô cảm ứng được lang cựu nguyên lực ba động cùng thanh âm. Không ít người đều biết đương nhiên phát sinh hết thảy, tâm trung đô riêng phần mình suy nghĩ phu chào. Từng đạo cường hành khí tức phu chào, từng người từng người tinh nhuệ ngân cương yêu lang chiến sĩ cầm trong tay các loại vũ khí nhao nhao hiện lên ở các nơi. Dương Phạm một chút cảm ứng được từng cái đặc bắn từ thành trên hứa điểm hỏa lực khóa lại đỉnh hắn. Dương Phạm khẽ cười nói: Ngân Cương Diêu Lang nhất tộc vậy mà sẽ dùng súng bắn địa, còn thật là khiến người ta ý ngoại. Ngân Cương Diêu Lang nhất tộc đặc điểm lớn nhất chính là lực phòng ngự cường hành, tốc độ di chuyển nhanh chóng, sức hồi phục cao. Bọn hắn đô chọn tiếp cận chiến phương thức tiến hành chiến đấu. Lang Cửu, ngươi cái này tạm chủng lại còn không chết, thật sự là hiếm lạ. Lúc trước ta hẳn là đúng là để cho người ta đem người bán được trục xuất chi địa cái địa phương quỷ quái kia đi. Người đến cùng là làm sao sống được? Một gã thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn gấp trăm trở lên, có đầu ngân sắc tóc mỹ thanh niên thành trung đi ra. Tại bên cạnh hắn đi theo một gã dáng người gợi cảm Tuổi mạo diễm lệ, có mái tóc dài màu bạc, mọc ra một đôi tai sói đỉnh tiêm lại mỹ nữ. Lang Tiết, Lã Nguyệt, hai người các ngươi tiện nhân. Các ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta nay tiên nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Lang Cửu vừa nhìn thấy kia hai đại ngân cương yêu lang tộc cường giả, nhãn trung liền không nhịn được đỏ lên, tản ra dữ tợn vô cùng sát khí. 12 tên khí thế không phát mặc ngân sắc chiến giáp, tóc có chút hoa bạch ngân cương yêu lang tộc trưởng lão cũng từ một bên đi ra, đi theo Lang Tiết bên người. Một gã toàn thân bao phủ tại một áo đen bên trong cường giả thì là đi tới Lang bên người. Lớn mật, Lang Cửu Ở trước mặt ngươi chính là ngân cương yêu lang chi vương cùng hắn vương về sau, ngươi cái này bị nhất tộc trục xuất dân đen còn không quỳ xuống, khấu kiến vương. Một gã ngân cương yêu lang trưởng lao bước về phía trước một bước, toàn thân nguyên lực sôi trào, một chút biến hóa thành một đầu toàn thân trưởng mãn ngân sắc lông, dài, hung lệ vô cùng ngân cương yêu lang. Lang thiết lệnh lùng nói, lang kiểu, ta mặc dù không biết ngươi là làm sao sống được. Bất quá, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành bằng ngươi. Lang thôn tướng quân, xử lý hắn. Vâng, vương, ta sẽ vì ng khuôn mặt dự tận tóc bạc trung niên nam bước ra một bước, toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, một chút biến hóa thành một đầu toàn thân trưởng mãn ngân sắc lông dài ngân cương yêu lang. Lang thôn. Lang Cửu vừa nhìn thấy đầu kia ngân cương yêu lang, đồng dạng nhãn trung chớp động lên sát ý điên cuồng. Lang Tôn dự tận cười nói, "Lang Cửu, ngươi tên phế vật này." "Đúng, lúc trước ta chính là tại phụ thân của ngươi trước mặt, xâm phạm mẹ của ngươi, sau đó đem nàng từng ngụm ăn hết. Ngươi phế vật này, lúc trước đau khổ cầu khẩn dạng rõ muộn một trước mắt, thật là khiến người ta cười." Nhất đạo ngân sắc quang mang lên, từng đạo móng vuốt nháy tại Lang Tôn thân thượng xé qua. "Hả?" Lang Tôn hơi sững sờ, nhất từng trận đau nhức chuyển đến, cả người như là tan ra thành từng mảnh, từ giữa không trung chi trung rơi xuống, mảng lớn tiên huyết phun ra, nhưng đi sau ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết, tay chân của ta. Tay chân của ta. Lang Cửu Hóa thân ngân cương yêu lang nắm lên Lang thôn tay chân, hướng chủy lý bị lại, miệng lớn bắt đầu nhai nướu, chậc cười gần nói, "Lang thôn, tay chân của ngươi thật khó ăn." Giết hắn. Lang thôn giới chướng mấy ngàn danh ngân cương yêu lang chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, nhau nhau biến hóa thành ngân yêu hướng về Lang Cửu đánh tới. Ha hết thảy đồ đi chết. Các ngươi những tạm trùng này hết thể độ đi chết. Lang Cửu Nhãn trung hung quang chớp động, điên cuồng cuồn thiếu, hóa thành nhất đạo tia chớp màu bạc, móng vuốt nhỏ ngoắt chớp liên tục, đem những cái kiếm ngân cương yêu lang chiến sĩ trái tim nhất nhất đào ra, theo tay nắm bạo, vẩy xuống bên trên. Vô số trái tim khối vụn một chút tán rơi xuống đất thượng, những cái kia mất đi trái tim ngân cương yêu lang chiến sĩ nhao nhao ngã xuống đất thượng, thống khổ kêu rên. Bọn chúng sinh mệnh lực 10 phần ứng nặng, trái tim bị đào ra, trong thời gian ngắn lại sẽ không tử vong, nhưng là sẽ bị vô tận thống khổ tra tấn. trung chút hối hận, đáng chết, cái kia làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy. Lúc trước nên trực tiếp giết hắn. Không nên tra tấn hắn. Lúc đầu nguyên hoạch bị hủy kia là cần đứng đầu nhất thánh dược cùng hạ phẩm thần dược mới có thể khôi phục thương thế. Cơ hồ không có nhân sẽ dùng chân quý như vậy dược vật tới cứu một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được ngân cương yêu lang. Lang Cửu nhược gặp Dương Phàm, cả đời này đô hội gánh vác lấy tử hận, khuất nhục ti hơi sống sót căn bản không có báo thủ khả năng. Ầm, ầm, ầm. Các loại đạn bắn lén, đạn pháo hướng về Lang Cửu đánh tới, đô bị hắn nhẹ nhõm né qua, không cách may. Lang lạnh lạnh nói, lao, ra tay đi." Ngũ Tiên trưởng lão một chút toàn thân bộc phát ra đại nguyên năng tông sư cấp đến được khí tức khủng bố. Nhất Tiên trưởng lão chậm rãi nói, Lang Cửu cùng Vương ngải ở giữa ân oán, vẫn là chính cấp ngươi giải quyết đi. Nhất Tiên trưởng lão nói, kẻ thắng làm luôn là chúng ta ngân cương yêu lang nhất tộc truyền thống. Vẫn là vương tự mình ra thủ giải quyết cái phiền toái này đi. Tốt, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương lợi hại. Lang Thiết Nhãn trung hàn mang lóe lên, lệ quát một tiếng, toàn thân một chút số bạc ấn, một chút biến hóa thành toàn thân trưởng mã ngân sắc nguyên ngân yêu lang. Nguyên Hắn lại nhưng đã tiến giai cảnh. Quá mạnh. Kia bảy tên không nguyện ý xuất chiến ngân cương yêu lang tộc trưởng lão cả đám đều sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn họ cũng đều biết một khi Lang Thiết Thủ thắng, bọn hắn nay hậu ngày liền khó qua. Chương 446, báo thủ. Ngân Cương Yêu Lang xưa kia ngày cũng đã từng là mạnh đại chủ tộc, bất quá phụ thuộc nhân tộc chi về sau, bọn hắn nhất tộc chuyển vào thành thị, hưởng thụ lấy các loại thành thị tiện lợi, cũng chậm chậm thoái hóa, nhất đại không bằng nhất đại đã hồi lâu không có từng sinh ra nguyên tôn cạnh cự giả. Lang Cửu, đi đi. Độ, điểm, số lánh, hóa đạo ngân quang. Hướng về Lang Cửu đánh tới. Lang Tiết, ngươi cái này tạp chủng, đi chết. Lang Cửu nhãn trung dữ tợn hung quang chớp động, một tiếng giống to, toàn thân vô số nguyên khí sôi trào, một chút bộc phát ra nguyên tôn đỉnh phong khí tức khủng bố, đột nhiên bạo khởi, nhất tảo hướng về Lang Tiết đánh tới. Ầm ầm. Hai đạo vô cùng kinh khủng ngân sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, Lang Cửu chảo phát sau mà đến trước, một kích đánh vào Lang Tiết lồng ngực chi thượng, Lang Tiết chảo cũng chậm một bước đánh vô kinh khủng lượng phát, lớn, ra, Nguyên Lang Cửu vậy mà cũng đã đột phá vào giai Nguyên Tôn. Hạn tại ngoại giới đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì, vậy mà tiến giai Nguyên Tôn. Chúng ta Ngân Cương Yêu Lang nhất tộc vậy mà ra đời hai Tôn Nguyên Tôn cảnh cường giả. Đáng tiếc bọn hắn lại là tự địch. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Kia đứng ở một bên bảy tên Ngân Cương Yêu Lang tộc trưởng lão nhãn trung đô lướt qua một tia tiếc hận. Vân Chi Đế quốc trật tự danh mạch, luật pháp nghiêm bất quá vẫn là một cường giả vi tôn quốc gia, thực lực chủng tộc mạnh mẽ mới có thể tại Vân thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Ngân Cương Yêu Lang hiện tại chỉ nắm tòa thành thị. Đối với người bình thường đến nói, bọn hắn đã là cực kỳ không tầm thường thế lực lớn. Thế nhưng là tại Vân Chi Đế quốc các đại thế gia nh chung, liên nguyên tôn cảnh cường giả đô không có ngân cương yêu lang nhất tộc chính là nhất cái tiểu tộc, không có gì địa vị, tại chính thức Vân Chi Đế quốc quý tộc trước mặt chính là thấp nhân nhất các loại tổ tại. Nguyên Tôn cảnh, Người cái này tạm chủng tộc không được dám về đến báo thủ. Đáng tiếc, ngươi tí tách tiểu nói về vút vút vút. MT 1988. Câm chú định nay thiên muốn chết tại cái này lý. ho ra máu, thân lại, lấy ra một viên thánh đan, vào thượng thương thế cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ chậm rãi khép lại. Nam đạo ngân quang lừng lánh, Ngũ tôn ngân cương yêu lang trưởng lao hướng về Lang Cửu đánh tới, người người nhãn trung chớp động lên sát ý điên cuồng. Bọn hắn đều là lang tiết đáng tin tùy tù, thủ trung đô dính đầy lang cửu tộc nhân tiên huyết. Lang Cửu nếu là đã thế, bọn hắn đô hội chết không có chỗ chôn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tại thành tường kia chi thượng, vô số đạn bắn lén nhau nhau bắn ra, đánh vào Lang thân thể bên trên. Những cái kia bắn lén đều là đặc chế xuyên giáp, kỳ급 nhân tộc đại năng sư nếu như cũng có cương thiết thân thể kỹ năng cũng không dám nhục thân ngăn kháng những cái kia đặc thủ đạn sả kích. Vô số hỏa sáng ơn lạnh, kia đủ loại đặc thủ đạn đánh vào Lang Cửu thân thượng đô bị hắn cương thiết thân thể nhẹ nhõm ngăn lại, không có có nhận đến mấy mai thương thế. Tại kia vô số phổ thông điểm tiến hóa đếm được lực lượng chữa trị phía dưới, trong một nhịp hít thở, Lang Cửu thân thể vừa mới bị lang thiết đánh xuyên lồng ngực trong nháy mắt khôi phục. Đúng rồi, chính là ngươi Lang nhất trưởng lão. Ngươi bóc nát ta để để đầu. Hiện tại liền để cho ta tới bóc nát đầu của ngươi. giữ tận cười một tiếng, toàn thân ngân sắc mang lấp đánh vào Lang nhất trưởng lão đầu lâu chi thượng, đem Lang nhất trưởng lão đầu trực tiếp đánh nát. Dữ bốn tên ngân cương yêu lang trưởng lão chảo thừa cơ đánh vào Lang Cửu thân thể chí thượng, vô cùng kinh khủng ngân sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát. Các ngươi tại cho ta gãi ngứa sao? Lũ tạp chủng. Lang Cửu khẽ miệng tràn ra một tia tiên huyết, giữ tợn cười một tiếng, huyễn hóa ra trùng điệp chảo ảnh, điên cuồng xé ra. Tên tứ đại ngân cương yêu lang tộc trưởng lão nửa người dưới một nháy mắt liền bị xé thành chia năm xẻ bảy, tàn phác nửa người trên rớt xuống đất thượng, phát ra vô cùng thống khổ kêu rên. Đau quá, đau quá, ta không muốn chết. Lang Cửu như là một tôn báo thù hung thần, hai mắt chớp động lên dữ tợn, tiến lên một bước nhất cái đem kia tứ đại ngân cương yêu lang đầu lâu trực tiếp giáng bạo, tương thành chi thượng vô số hỏa lực, đạn giao nhau, nhau đánh vào lang cựu thân thể chi thượng, đô bị hắn cương thiết thân thể ngăn lại, không có chút nào nhận nhậm sao thương thế. Thật mạnh, hắn làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Lang Thiết sắc mặt đã biến, bộ ngực hắn bị lang cựu đánh xuyên thương thế hắn thì vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn trực tiếp thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo ngân sắc hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Lã Nguyệt gương mặt xinh đẹp nháy trở thương vô bị. đáng chết, ta bị Liền trong khoảnh đó, từ lang âm vô số tơ bắn ra mà ra. Hướng về Lang Thiết đâm tới. Lang Thiết toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, huyền hóa ra trùng điệp móng vuốt nhọn hoắt, hướng về kia chút âm ảnh tơ nhẹn đánh tới. Từng đạo màu bạc móng vuốt nhọn hoắt quang mang lấp lánh, đem kia âm ảnh tơ đện nhất chấn động phái. Đường Lang giống như Ứu Linh hiện, hiện huy động đao cánh tay điên cuồng hướng về Lang Thiết chém tới. Lang Thiết lần nữa huyền hóa ra trùng điệp móng vuốt nhọn hoắt, cùng Đường Lang điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Lang Cửu Ta là yêu người. Thế nhưng là" Hắn cầm người nhà của ta đến áp chế ta. Ta bị bất đắc dĩ, mới phản bội ngươi. Van cầu ngươi, xem ở chúng ta yêu nhau một trận phần thượng, quân ta nhất mệnh đi. Từ hôm nay hướng về sau, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, cái gì đâu nguyện vì ngươi làm. Ta lúc đầu mắt bị mù mới sẽ yêu thương ngươi. Không phải, cha mẹ của ta, huynh đệ tỷ muội đều không hội chết thảm tại Lang Tiết Tiên Súc Sinh kia thủ chung. Lúc trước sai lầm, ta nay thiên liền đến đón hắn. Lang Cửu hai mắt xích hồng, màu bạc trảo vung đầu một chút biến mất không thấy gì nữa, mảng lớn máu tươi từ phần gãy của nàng ở giữa phun ra, Lang Cửu nhất Xử lý Lãng Nguyệt Chi về sau, Lang Cửu thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo ngân sắc quang mang, hướng về Lang Tiết đánh tới. Dương tay, "Lang Tiết là chúng ta Thánh Lang giáo nhân, Người nếu muốn cùng chúng ta Thánh Lang giáo là đi sao?" Tôn này toàn thân bao phủ tại áo bào đen chi bên trong cường giả bỗng nhiên hiện thân, một chút biến hóa thành một đầu thân cao 4 mét, đầu sói thân người, toàn thân bao phủ tại hắc sắc ma khí chi bên trong nguyên tôn cảnh ma lang bỗng nhiên một phát, hướng về một bên Dương Phàm đánh tới. Dương Phàm thản nhiên nói, "Thánh Lang giáo?" Nhất cái s bái thần câu Thánh giáo, giáo chủ là một tôn đại nguyên tôn Giáo bên trong Nguyên Tôn cảnh cường giả chỉ có Tam đại trưởng lão. Nay Tiên Thánh Lang giáo liền muốn thiếu một vị trưởng giả rồi. Kia lẳng lặng đứng tại Dương Phàm bên người Lăng Nguyên nhãn trung hung quang lóe lên, toàn thân ma khí sôi trào, một chút biến hóa thành một tôn đầu sói thân người ma lang, bộc phát ra Nguyên Tôn cảnh cấp đến được lực lượng kinh khủng khí tức, nhất tảo hướng về phía danh Thánh Lang giáo trưởng lão đánh tới. Lại một tôn Nguyên Tôn cảnh cường giả. Người kia đến cùng là ai? Vậy mà bên người đi theo nhiều cường giả như vậy. Tiên sắc mặt biến, vội nhất về 447, Hàng tộc. Dương Phạm hướng về phía danh Thánh Lang giáo trưởng lão nhìn lại, xong vào một chút hóa thành hai cái vận mẹo quỷ dị vòng xoáy, thi triển kỹ năng cao cấp nguy thuận. Tiên tia Thánh Lang giáo trưởng lão bỗng nhiên thì hai mắt một hoa, một tôn to lớn vô cùng, phản phất một ngọn núi lớn cự lang tắm dựa tại dưới ánh trăng tản ra một cỗ hung lệ khí tức. Câu nguyệt Thánh Lang. Tiên tia Thánh Lang giáo trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên lại biến, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Hắn ma lang huyết mạch đến từ Câu nguyệt Thánh Lang cho, đối với kia là không có cách chống cự. Quỳ xuống. Cung Nguyệt Thánh Lang quay đầu nhìn tên kia Thánh Lang giáo trưởng lão một chút, nhất cái uy nghiêm hùng vị thanh nẩm một chút tại tên kia Thánh Lang giáo trưởng lão náo hại chi trung quân. Tên kia Thánh Lang giáo trưởng lão hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống. Không đúng. Cung Nguyệt Thánh Lang làm sao sẽ ở cái này lý? Thánh Lang giáo trưởng lão đồng dạng đối huyền thuật có cực cao kháng tính, vẹn vẹn bị mê hoặc một cái mắt, liền khôi phục thanh tỉnh, trước mắt thế giới bắt đầu nhanh chóng đổ sụp. Liền trong khoảnh khắc đó, Vô cùng sắc bén chảo đâm vào tên kia Thánh Lang giáo trưởng lao trái tim chi trùng, trực tiếp bóp, đem tên kia Thánh Lang giáo trưởng lao trái tim trực tiếp bóp nát. Tiên địa Thánh Lang giáo trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng hung quang, nỗi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tiên huyết bắn ra, phun ra một ngụm huyết tiễn, hóa thành nhất đạo nguyệt quang một chút rơi vào lang nguyên cái trán chi trù tạo thành nhất cái huyết chi chủ ấn. Tiên trùng, ngươi cũng dám sát ta. Chúng ta Thánh Lang giáo cùng ngươi không chết không thôi. Cái này huyết chi chủ ấn, hội thời thời khắc khắc biểu hiện vị trí của ngươi, ngươi nhất định phải chết. Thánh Lang giáo trưởng lão một mặt giữ tợn nghiêm quát. Tiêu trữ, dưỡng phàm tâm niệm vừa động, Tiêu hào hoàng kim điểm tiến hóa số chui vào lang nguyên thầy nội. Kêu bao phủ tại lang nguyên trên trán viên kêu huyết chi chú ấn một chút dâng lên vô số huyết vụ, trong nháy mắt liền sụp đổ tiêu tán. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Không. Thánh lang giáo trưởng lão gặp một màn này, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, còn xót lại một hơi trong nháy mắt sụp đổ, ngã xuống đất thượng biến thành một cỗ thi thể. Một bên khác, lang cửu cũng nhất trào đánh vào lang thiết thân hượng, đem lang thiết trực tiếp hoành phi. Vô số âm ảnh tơ nện như là như rỏi trong xương trong nháy mắt quấn quanh ở Lang Thiết thân thể chi thượng, đem Lang Thiết quấn chặt lại, cường đại âm ảnh năng lượng trong nháy mắt ăn mòn Lang Thiết thân thể, để hắn nguyên lực đình trệ. Dừng tay, "Lang Cửu chủ nhân, ta biết một bí mật lớn, ta có thể vì ngươi hiệu lực, ta có thể làm nô lệ của ngươi, vì ngươi mà chiến." Lang Thiết bị âm ảnh tơ nện quấn quanh phong ấn trong nháy mắt đó rốc hết toàn lực điên cuồng gầm rú nói, "Đi chết!" Lang Cửu hai mắt động lên ra, từng nhọn bao phủ tại thân thể chi thượng, trong nháy mắt đem Lang Tiên huyết bắn tung tóe hắn nhất, để hắn nhìn nhuyễn nhược các quỷ. Ngào. Lang Cửu xé nát Lang Thiết Chi về sau, ngựa thiên phát ra nhất bị phẫn tiếng gào. Vô số đạn bắn lẻn, đạn giáo không ngừng đánh vào Lang Cửu thân thể chi thượng, không có khởi bất cứ tác dụng gì. Nguyên tôn cảnh ngân cương yêu lang tại tiến giai kỹ năng cương thiết thân thể ngân cương yêu lang chi thể cường hóa phía dưới, lực phòng ngự vô cùng tính khủng, những cái kia hạng nặng vũ khí nóng đều không thể tổn thương Lang Cửu mảy may. Đây chính là ngân cương yêu nhất tộc chỗ kinh khủng. Từng đầu chóng thị trung ra, bay tới. những nơi đi qua, Từng người từng người ngân cương yêu lang tộc chiến sĩ bị tùy tiện xõa nát, nồng đậm vô cùng mùi máu tươi trong nháy mắt tại tòa thành thị kia chi trung lan tràn ra. Lang đa trưởng lão u u thở dài, tiến lên khuyên nói ra, "Lang Cửu, dừng tay đi. Người giết lang thiết, đã là chúng ta ngân cương yêu lang nhất tộc tân vương, bọn hắn đều là con dân của ngươi. Mấy ngươi biểu hiện ra nhất cái vương khoan dung độ lượng, tha thứ bọn hắn đi. Nếu để cho hào ảnh kia Ma Chu tướng quân dạng này không ngừng đổ giết tiếp, ngân cương yêu lang sĩ tinh đều bị nó đồ sát hầu như không còn." Toàn bộ ngân cương yêu nhất tộc đem sẽ xuất hiện cường giả tuyệt tự hiện tượng. Ngân Cương Diêu Lang nhất tộc xưa kia ngày cũng đã từng là mạnh đại chủng tộc, tộc trung cũng từng từng sinh ra bán thần cấp đếm được tưởng giả. Ngân Cương Diêu Lang nhất tộc bán thần thậm chí từng đi theo Thang Nguyên Hoàng tham dự săn bắn thần linh đại chiến, cũng từng huy hoàng qua. Bất quá Ngân Cương Diêu Lang nhất tộc bán thần vẫn lạc chi về sau, Ngân Cương Diêu Lang nhất tộc quá mức ngạ mạn, đã từng đắc tội qua 10 phần đáng sợ đại địch. Lại đã từng quấn vào qua Vân Tri đế quốc loạn địch chi tranh, làm thất bại một phương, bị diệt sát vô số cường giả, Toàn thân tràn ngập huyết vụ lạnh giọng nói, lúc trước đối ta thân tộc xuất thủ người hết thể đều phải chết, bọn hắn thân tộc cũng hết thể đều phải chết. Nếu không, coi như giết sạch cả tòa thành thị người, ta cũng không hội dừng tay. Lang đa trưởng lão quả quyết nói, "Tốt, chỉ cần ngươi để nó dừng tay, chúng ta đô hội thừa nhận ngươi là chúng ta nhất tộc tân vương. Vì ngài tha phạt tội nhân." Ngân Cương Diêu Lang nhất tộc đã thứ vì, cả tòa thành thị lực lượng cộng lại cũng đỡ không nổi nhất cái Lang Cửu. Mà lại Lang Cửu còn có huấn ảnh Ma Chu tướng quân, Đường lang, lang Nguyên bốn đại cường làm đồng bạn, còn có nhất cái thân bất khả trách chủ nhân. Lang đa trưởng lão cân nhắc trong nháy mắt nhanh chóng làm ra lựa chọn. Dư Lục đại trưởng lão cũng đều khẽ vướt cảm đồng ý nói: "Chủ thượng, mời viện hành ma Chu tướng quân dừng tay. Toàn thành thị này cùng ngân cương yêu lang nhất tộc từ thời điểm này đều là thuộc về ngài. Từ hôm nay lấy về sau, ta chính là ngài trung thành nhất kiếm, trung thành nhất tuấn, chỉ cần mệnh lệnh của ngài một chút, vô luận nhiệm vụ gì, ta đô hội kiệt hết tất cả vì ngài hoàn thành." Lang Cửu thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại Dương phạm trước người, một chân quỳ xuống, đầu, hôn lấy Dương Phàm giày thề nói: Lang đa trưởng lao các loại ngân cương yêu lang nhất tộc trưởng lao nghe được Lang Cửu thế nói, cả đám đều ra mặt co lại. Bọn hắn nhất tộc vương lại muốn dâng tặng một gã nhân loại xa lạ làm chủ. Nếu là ngân cương yêu lang nhất tộc toàn thịnh chi thì nhất định có hay không số cường giả ra chỉ trích, muốn phế rơi Lang Cửu vương vị. Bất quá Lang đa trưởng lão bọn hắn đều là nhân tình, mơ hồ ở giữa cũng đoán được Lang Cửu khôi phục cùng Dương Phàm có quan hệ, mà lại Dương Phàm bên người cao thủ nhiều như mây. Bọn hắn cũng không hội xuẩn đến bây giờ nhảy ra nói này nói kia. Dương Phàm nói, ta đã biết. Lang Cửu một chút đứng dậy, hướng về Lang đa trưởng lão một nhóm lạnh như băng nói, các ngươi còn bất động thủ. Vâng. Vương. Lang Đa các loại bảy đại ngân cương yêu lang nhất tộc trưởng lão lên tiếng, kêu to một tiếng, thống xoáy lấy bộ hạ trừ thuộc của mình hướng về thành trung đánh tới, khai thủy trấn ép thành trung lang thiết một mạch đồng đẳng. Lang Thiết một mạch ngân cương yêu lang chiến sĩ cũng biết lúc trước Lang Thiết làm được thái tuyệt, Lang Cửu tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn cũng đều hoặc là liều chết chống cự, hoặc là cấp tốc đào tẩu. Đường Lang, Huyễn Ảnh Ma Chu tướng quân, Lang Cửu, Lang Nguyên tứ đại nguyên tôn cảnh cường giả cũng đấu, sĩ, cường giả trọng, cực ít một đi chương 448, thượng cổ bí cảnh. Chủ thượng, đây chính là ta ngân cương yêu lang nhất tộc đời đời truyền lại bí bảo ngân cương yêu lang thần chi quan. Cái này bí bảo nghe nói là lúc trước bán thần ngân cương yêu lang thần đã từng mang qua bảo đầu, cũng là chúng ta nhất tộc vương biểu tượng. Theo nói trên mặt thần giấu đi bán thần bí mật. Bất quá cái này ngân cương yêu lang thần chi quan lúc trước cũng từng bị chúng ta nhất tộc vương hiến cho một vị hoàng, vị kia hoàng tìm người giám định qua. Trên mặt cũng không có cái gì bán thần bí mật, chỉ là một kiện phổ thông bí bảo. Lang đem ngân cương yêu nhất tộc nắm giữ tại thủ trung chi về sau, liền đem một đỉnh ngân sắc khắc rõ vô số thần bí sói văn màu đầu hiến tặng cho Dương Phàm. Bán phần bí mật. Dương Phàm một chút lộ ra một tia tò mò, đem kia đỉnh ngân cương yêu lang thần chi quan cầm tại thủ trung, trực tiếp vung lên thủ, nhất cái cao cấp giám định thuật quang mang rơi vào ngân cương yêu lang thần chi quan bên trên. Ngân cương yêu lang thần chi quan ngân cương yêu lang nhất tộc đời đời truyền lại bí bảo vương biểu tượng. Một nắm tin tức một chút tại Dương Phàm náo hải chi trùng hiện hiện. Vân chi đế nước cường giả như mây. Nếu như cái này ngân cương yêu thần chi quan nếu có bí mật gì đã sớm bị người phát hiện. Bất quá thứ này cũng là thượng phẩm bảo, cường hóa một chút cũng có thể trở thành lang cự đòn sát thủ. Dương Phàm như có điều suy nghĩ, tâm niệm vừa động. Cường hóa ngân cương yêu lang thần chi quan cần 1000 nức hoàng kim điểm tiến hóa số. Một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Dương Phàm lấy làm kinh hãi, đắc như vậy. Hoa giới biến thành Dương Phàm lãnh địa chi về sau, hắn mỗi niên có thể từ hoa giới trung thông qua điểm tính ngưỡng vương thức thu hoạch được 3000 nức lấy thượng hoàng kim điểm tiến hóa số. Dương Phàm tiến giai nguyên tôn cảnh, tiểu hắc tiến giai thôn linh thánh miêu đã tốn không ít hoàng kim điểm tiến hóa số, lại tiêu số, cũng sẽ có chút phí sức. Cường hóa. Hy vọng cái này 1000 nức hoàng điểm tiến hóa số đừng để ta thất vọng. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tuôn ra, không có vào kia ngân cương yêu lang thần trì quan bên trong. Hấp thu vô số hoàng kim điểm tiến hóa số chi về sau, kia ngân cương yêu lang thần trì quan một chút tách ra từng đạo ngân sắc quang mang. Một đầu uy phong lẫm liệt, tản ra cường đại ba khí, uyển nhu thần linh ngân cương yêu lang một chút từ đầu kia quan chi bên trong bay ra lạnh lùng quét Dương Phàm một chút. Từ cái đầu kia quan chi trung một chút bộc phát ra nhất cổ lực lượng cường đại, tránh thoát Dương Phàm đại thủ, rơi vào lang cựu đầu bên trên. Tại kia thành thị phương hướng tây bắc một chỗ sơn mạch chi trùng, đạo ngân nói, "Chủ thượng, đó là chúng ta ngân cương yêu lang tổ điện. Kia lý có cái gì đang kêu gọi lấy ta, xin ngài cùng ta cùng đi chứ?" Dương Phàm nói, "Tút." Lang Cửu một chút biến thân trở thành ngân cương yêu lang, để Dương Phạm cưới tại lưng của hán thượng, thả người nhảy lên, hóa thành nhất đạo ngân sắc quang mang hướng về ngân cương yêu lang tổ địa phi vụt đi. Tổ địa phát sinh dị biến? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lang đa các loại ngân cương yêu lang nhất tộc trưởng lao hướng về tổ phương hướng nhìn lại, người người nhãn trung đô lộ ra một tia chấn kinh. Ngân cương yêu lang nhất tộc tổ địa cũng sớm đã bị bọn chúng vất bỏ chi nhiều ít niên, chỉ có một ít giả yếu tàn tật còn tại tổ địa chi trung sinh hoạt. Hiện tại Ngân Cương Yêu Lang tổ địa vậy mà phát sinh dị biến, thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn nó. Lang Đa chậm rãi mở miệng nói, truyền thuyết chi chúng tổ địa một khi phát sinh dị biến chính là chúng ta Ngân Cương Yêu Lang nhất tộc lần nữa quật khởi chi thì thậm chí có khả năng sinh ra mới bản thần. Lãng Hợp trưởng lão do dự nhất biết nói, thế nhưng là hắn nhận nhân tộc làm chủ. Dư mấy tên Ngân Cương Yêu Lang trưởng lão cũng đều có chút xoắn xuýt. Bọn hắn tân vương thập phần cường đại, thế nhưng lại nhận nhân tộc làm chủ, hơn nữa còn biểu hiện TV, để nói, trước Yêu cũng từng từng Người kia vậy mà có thể để vương nhận hắn làm chủ, nhất định không đơn giản. Nói không chừng, hắn tương lai cũng sẽ trở thành nhân hoàng, thậm chí là một tôn chân thần. Lời vừa nói ra, những cái kia ngân cương yêu lang trưởng lão nhân, nhân nhãn tỉnh sáng lên. Bản thần hầu dâng tặng nhân hoàng cũng không mất mặt. Dù sao thượng cổ nhân hoàng bên người đâu có hứa nhiều bán thần đi theo, không ít bán thần vẫn là từ dị chủng bên kia phản chiến tới bản thần. Ngân cương yêu lang nhất tộc lúc đầu cũng là lang tộc dị chủng, chỉ là ngân cương yêu lang thần ngược lại gò gặm vào nhân tộc trận doanh, mới trở thành nhân tộc minh hữu. Về phần một tôn chân thần càng là vĩ đại vô cùng tột đại. Nhậm sau một tôn chân thần đô có được vô cùng kinh khủng uy năng, thọ nguyên vô tận. Thượng cổ lục đại nhân hoàng đều là nhân trung chí tôn, lúc trước cùng giai vô địch, quét ngang hết thảy bá chủ. Thần nhóm chi trung cũng không ai có thể tiến giai chân thần. Thần nhóm có thể đánh bại dị chủng chân thần, hoàn toàn là như là hắc hạt, dung hợp thương tinh giới bộ phận thế giới hay tâm, hóa thành cùng loại thật thần đồng dạng tồn tại, mới có thể trấn áp dị chủng chân thần. Đương nhiên làm làm đại giá, thượng cổ lục đại nhân hoàng đều chết được rất sớm, cơ bản đều là một dị tộc hậu liền bởi vì do nhiều nguyên nhân vẫn lạc. Dương Phàm nếu là có thể tiến giai chân thần, ngân cương yêu lang nhất tộc làm hầu dương tặng chân thần nhất tộc ngược lại hội thu hoạch được địa vị tôn quý, căn bản không hội bị người khinh thị, sẽ chỉ làm nhân hâm mộ. Lãng Hợp trưởng lão do dự nhất biết nói, chân thần. Vậy cũng không có đơn giản như vậy. Liên liên thượng cổ lục đại nhân hoàng đều không có tiến giai chân thần. Thượng cổ lục đại nhân hoàng mỗi nhất cái đều là hung danh hiển hách, tại thượng cổ cái kia hỗn loạn thời đại giết ra tới tiêu hùng, chết tại thần nhóm trong tay cường giả hằng hà sa số. số. Chúng chi địa trung, khắp nơi đều là thần nhóm bại tướng dưới tay thi thể hoặc là mộ địa. Thần nhóm đều là tiên chi tiêu tử. Ức vạn nhân tộc chi trung mới sinh ra nhất cái tuyệt thế nhân hoàng, nhưng vẫn không có nhất cái có thể tiến giai chân thần, kia tiến giai chân thần độ khó có thể thấy được luôn luôn. Toàn bộ thương tinh giới chi trung chân thần độ bấm tay như số, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là tại thái cổ thời đại sinh ra. Lang Đa trưởng lão Trầm rãi nói, vô luận như sao, hắn đều là vương chủ thượng. Chúng ta cũng chỉ có thể đủ dốc hết toàn lực phụ tá hắn. Dư mấy đại ngân cương yêu lang trưởng lão trầm mặc nhất hội đô khẽ hứa cằm. Lang Cửu nhanh, cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở yêu địa trung. Tại ngân cương yêu lang, địa, cương yêu lang địa một chỗ trung ương quảng trường chi thượng, Xuất hiện nhất cái đan sen vô số đùa chú màu bạc bia đá. Lang Cửu duỗi tay tại bia đá kia thượng nhấn một cái. Vô số ngân sắc quang mang lấp lánh, đem Lang Cửu cùng Dương Phạm cùng nhau hút vào cái kia bia đá bên trong. Dương Phạm hai mắt một hoa, liền phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh vô cùng trống trải bên trong Thảo Nguyên, đứng bên người Lang Cửu một người. Thứ không chi trung nhất từng vẻ sóng gợn lăn tăn lóe lên, một đầu ngân cương yêu lang một chút hiện hiện, hướng về Lang Cửu đánh tới. Lang Cửu theo thủ nhất trả tránh ra, liền đem đầu kia yêu đánh nát. Đầu ngân cương yêu lang bị nổ nát trong mắt, một điểm ngân sắc quang trong nháy mắt chui vào Lang Cửu thể nội để khí tức của hắn tăng cường một phần. Dưỡng phàm nhãn chung lực qua một tia hiếu kỳ, lang cừu tố chất thân thể cùng huyết mạch đô tăng cường một phần. Cái không gian này không phải là ngân cương yêu lang thần vị bồi dưỡng cường giả lưu lại thượng cổ bí cảnh. Chương 449, đại nguyên tôn lang cừu. Tại kia trống trại thảo nguyên trung, một đầu lại một đầu ngân cương yêu lang hiện hiện, nhưng hậu bị lang cừu xé thành mảnh nhỏ, vô số ngân sắc quang mang nhất nhất cũng có vào lang cừu thể nội. 20 nhiều mặt ngân cương yêu lang về sau, một tôn nguyên tôn yêu hư không trung tụ hình, không nói một lời hướng về lang đánh tới. Ầm. Ầm. Hai đầu nguyên tôn cảnh cấp đếm được ngân cương yêu lang điên cuồng chém giết, ngân sắc quang mang lấp lánh, vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đầu kia từ cái không gian này ngưng tụ hình thành ngân cương yêu lang chiến lực kém xa Tít Táp Lang Cửu, thế nhưng là ngân cương yêu lang ra giày thì to, lực phòng ngự cường hành vô cùng, sức hồi phục cũng mười phần kinh khủng, ngạnh sinh sinh chặn lang cửu công kích. Lang cửu rất nhanh biến chiêu, không còn phòng ngự, lấy lưỡi bại thương phương thức, nhất lách qua đầu yêu lang móng tiếp vánh ra. Ầm. Lang Cửu cùng đầu kia ngân cương yêu lang công kích đồ trong nháy mắt vây trùng đối phương, ngân sắc quang mang lấp lánh, đồ tại đối phương thân thượng nhanh ra một cái độc lớn. Dương Phạm tâm niệm vừa động, vô số phổ thông điểm tiến hóa số một chút tràn vào Lang Cửu thể nội. Lang Cửu thương thế trên người chợt lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng tự lành. Hắn thân hình thoát một cái, trở nên càng thêm cuồng bạo, điên cuồng hướng về kia Tôn ngân cương yêu lang công tới. Đầu kia ngân cương yêu lang lại bị Lang Cửu lấy lưỡi thương mấy lần, bản bị thương, chiến đại suy, cuối cùng bị Lang Cửu đánh nát trái tim, hóa thành nhất đạo ngân sắc mang, chui vào Lang thể nội. Một cú cường đại vô cùng khí tức chậm rãi từ lang cựu thân thể chi trung lan tràn ra. Dương Phàm nhãn trung lóe qua một tia nóng rực chi sắc, hắn muốn tiến giai đại nguyên tôn rồi. Không, còn thiếu một chút. Đại nguyên tôn cảnh cường giả tại cái này Vân Chi Đế quốc trung, cũng là nhất lưu đại nhân vật. Vân Chi Đế quốc các đại thế gia thành lập điều kiện chính là thế gia trung nhất định phải có được đại nguyên tôn cảnh cường giả. Mỗi một vị đại nguyên tôn cảnh cường giả tại Vân Chi Đế quốc trung đều là nhân vật chuyển kỳ, chỉ có kêu cao cao tại thượng bản thần các cường giả mới đảo bọn hắn chi bên trên. Bất quá Vân Chi Đế quốc bên trong bản thần các cường giả bình thường đều đợi tại mỗi cái tộc thượng cổ bí cảnh trung tu luyện. Hoặc là liền như là từng cái tiểu quốc gia quốc vương hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, chỉ có tại đỉnh tiêm bí cảnh ra thế, hoặc là có có thể hấp dẫn bọn hắn bảo vật lúc xuất thế mới sẽ xuất động. Đương nhiên muốn tiến giai đại nguyên tôn chi cảnh, đồng dạng khó khăn trùng điệp, nếu không Vân Chi Đế quốc hoàng đế cũng sớm đã tiến giai đại nguyên tôn. Tại không gian kia trung nhất từng vệ sóng gợn lằn tắn lấp lánh, một đầu tản ra một tia đại nguyên tôn cấp đến được ngân cương yêu lang chậm rãi hiện hiện. Đáng tiếc, tiểu Hắc bị cái này trở, không có đến. Nếu không, chúng ta liên thủ, còn có mấy phần chắc chắn đánh giết đầu kia nguyên tôn yêu lang. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ưng trọng, vung lên thủ, nhất đạo yêu thú cấp cao cường hóa chiếu xạ tại Lang Cửu thân thể chi bên trên. Lang Cửu thu hoạch được cường hóa chi về sau, khi tức càng khủng bố hơn, thân hình thoát một cái, hướng về kia đầu vừa mới ngưng tụ ra, còn có vẻ hơi không ổn định ngân cương yêu lang nhất trảo đánh tới. Tôn này đại nguyên tôn cảnh ngân cương yêu lang thân thể một trận mơ hồ một trận chân thực, hiện nhưng cái này bí cảnh năng lượng có chút không đủ, khó mà đưa nó hoàn toàn ngưng tụ ra. Đối mặt Lang Cửu công kích, phản ứng của nó hơi chút chậm chạp, qua nhất sẽ, mới vung hướng về Lang Cửu đánh tới. Ầm Lang Vũ toàn lực nhất chảo đánh vào tôn này, Đại Nguyên Tôn Ngân Cương Yêu Lang thân thể chi thượng, vẻn vẹn chỉ là tại đầu kia Ngân Cương Yêu Lang thân thể chi thượng lưu lại một đạo chảo thương. Bộc lực của hắn lại bị đầu kia Đại Nguyên Tôn cảnh Ngân Cương Yêu Lang nhất chảo đánh xuyên, màng lớn tiên huyết một chút phụ ra. Bất quá tôn này Đại Nguyên Tôn cảnh Ngân Cương Yêu Lang nhất chảo đánh ra chi về sau, khí tức bỗng nhiên thì suy yếu mấy phần. Dưỡng Phạm lúc này mới thở dài một hơi, còn tốt. Cái này bí cảnh bên trong năng lượng không đủ. Nhậm sau bí cảnh nếu là không có nhân giữ gìn cùng bảo dưỡng, tổng hội theo thời gian chuyển rời, chậm rãi mất đi lực lượng. Coi như là chân thần cấp đến được gì trì nhược là lúc trước chân thần không có đặc thù bố trí, cũng đồng dạng hội theo thời gian trôi qua không ngừng mất đi lực lượng. Lang Cửu thân thể ngân sắc quang mang lấp lánh, hóa thành từng đạo ngân sắc quang mang không ngừng hướng về kia Nhức Đầu Nguyên Tôn cảnh ngân cương yêu lang công tới, mỗi một lần đố bị đầu kia đại nguyên tôn cảnh ngân cương yêu lang vây vi, thân thượng cũng bị văng ra từng cái đáng sợ vết thương. Bất quá tại kia phổ thông điểm tiến hóa số lực lượng tầm bổ phía dưới, Lang Cửu thân thể thương thế nhanh chóng khôi phục, mấy hơi thở ở giữa liền tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Lang Cửu cùng Tôn này, Đại Nguyên Tôn Cảnh Ngân Cương yêu lang giỏng giã chém giết nhất cái tiểu thì hắn lúc này mới thừa dịp Tôn này, Đại Nguyên Tôn Cảnh Ngân Cương yêu lang lực lượng suy kiệt dừng lại trong nháy mắt đó, nhất trảo đem Tôn này, Đại Nguyên Tôn Cảnh Ngân Cương yêu lang trái tim đánh nát. Tôn này Đại Nguyên Tôn Cảnh Ngân Cương yêu lang trái tim bị nổ nát trong nháy mắt đó, một chút hóa thành nhất đạo ngân sắc quang mang chui vào Lang Cửu thể nội. Cái kia vốn là đã đạt tới Nguyên Tôn cảnh đỉnh phong lang Cửu hấp thu luồng hào quang chút, trào, tăng, chút hóa đến theo lấy một tiếng, tiếng vang lanh lành. Tại Lang Cửu đấu trường kia một đỉnh ngân cương yêu lang thần chi quan một chút vỡ ra, trọng yếu nhất chỗ một viên bảo châu màu bạc thượng hiện ra vô số thần bí khó lường chu ấn, cuối cùng viên kia bảo châu một chút vỡ ra, hóa thành một điểm ngân sắc quang mang chui vào Lang Cửu thể nội. Không. Lang Cửu trong nháy mắt quỷ gói thượng, bắp thịt cả người một trận nức nức, linh hồn cũng phát ra như tê liệt đau đớn, tiêu thê lương thảm thiết, tại địa thượng thống khổ rãễ rủa lấy. Phải chăng tiêu hao còn sót lại tất cả hoàng điểm tiến hóa trợ giúp Lang luyện hóa kia cương chi thần tính. Rõ. Dương Phàm tâm niệm động, vô số hoàng điểm tiến hóa số giống như thủy vào Lang Cửu thể nội cái kia vô số hoàng kim điểm tiến hóa đếm được tầm bộ phía dưới, Lang Cửu thân thể kịch đau một chút đình chỉ, như cũ tại thượng không ngừng run rẩy, thống khổ dãy trác. Kéo dài suốt một khắc đồng hồ, Lang Cửu thân thể mới hoàn toàn khôi phục lại. Ngân Cương yêu Lang, Lang Cửu. Đại nguyên tôn cảnh cường giả. Lực lượng tháng 2 năm 2000, nhanh nhẹn tháng 2 năm 2000, phòng ngự 3000, tinh thần tháng 2 năm 2000, chí lực tháng 2 năm 2000, thể chất tháng 2 năm 2000. Thân tính sinh vật, thân tính đặc tính phòng ngự. Thân tính tiến hóa suất 6%. Thân tính tiến hóa suất đạt tới 100 liền có thể tiến hóa trở thành bản thân. Lang Cửu tiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể cương thiết thân thể ngân cương yêu lang chi thể siêu cấp tốc độ quái lực đô tiến hóa đến truyền kỳ phẩm chất. Trừ hắn chi ngoại, hắn còn nhiều hơn cương chi thủ hộ, ngân cương độ thánh trạo, cường hóa chi thể ngân quang siêu cấp gia tốc bốn cái tiến giai kỹ năng, đồng thời kia 4 cái tiến giai kỹ năng đều là lãnh chúa phẩm chất. Dương Phạm Nhãn trung chớp động lên nóng rực chi sắc, thần tính sinh vật. Nguyên lai kia ngân cương yêu lang thần chi quan trên mặt thật có được để cho người ta tiến hóa trở thành lực lượng của thần. lại nhưng đã tiến hóa trở thành thần tính sinh vật, thật sự là quá tuyệt vời. Chỉ cần ta hoàng kim điểm tiến hóa số xuống Hắn liền có thể tiến hóa thành là chân chính bán thần cường giả. Chương 450, tiến vào băng hoàng chiến trường. Bán thần cường giả liền xem như tại Cường Bạo Sơn mạch bên này, cũng có thể riêng phần mình xưng bá một phương cường giả. Bán thần phía dưới, chính là Đại Nguyên Tôn. Ngoại trừ những cái kia sinh ra chính là bán thần cường giả khủng bố chi ngoại, còn lại sinh linh mỹ muốn tiến hóa trở thành bán thần, đều phải tại Đại Nguyên Tôn chi cảnh liền ngưng tụ ra thần tính. Mà đây cũng là khó khăn nhất một bước. Bất chi nhiều ít Đại Nguyên cường giả ở phong cảnh, khó mà ngưng tụ ra một điểm thần tính. Kiêu yêu lang thần lưu lại kia một điểm thần loại Để Lang Cửu luyện hóa chi về sau, cũng làm cho Lang Cửu biến thành thần tính sinh vật, tương đương với tại Lang cựu thể nội gieo một viên thần tính loại, để hắn tiến hóa trở thành bán thần tỷ lệ so với những sinh vật khác lớn bất chi gấp bao nhiêu lần. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, tiêu hao 100 ức hoàng kim điểm tiến hóa số có thể để Lang cựu thần tính tiến hóa xuất tăng lên 1%. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần tiêu hao 9600 ức hoàng kim điểm tiến hóa số liền có thể để hắn tiến hóa trở thành bán thần. Nếu như ta không hề làm gì, chỉ cần thời gian 5 năm, ta tích trữ hoàng kim điểm tiến hóa số sẽ có thể giúp trợ Lang Cửu tiến hóa trở thành bán thần. Thời gian 5 năm bồi dưỡng một tôn bán thần, loại tốc độ này đơn giản có thể sư Ngụy Tiên. Một khi Dương Phàm có một tôn bán thần đi theo, tại Vân Chi Đế quốc bên trong địa vị trong nháy mắt bạo tăng một màn lớn. Chỉ cần hắn không chủ động tham dự đoạt đích chi tranh, liền sẽ không có người dám đến trêu chọc hắn. Rang rắc. Từng đạo khe hở từ cái kia bí cảnh không gian các nơi cấp tốc huyết tán ra đến, toàn bộ bí cảnh không gian bắt đầu nhanh chóng đổ sụp. Phá cho ta. Lang Cửu thủ hộ tại D trước người, nhất tảo ra. Từng đạo ngân sinh ở mảnh này bí cảnh không gian chi trung hoành ra nhất cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn. Dương Phạm một chút nhảy tới Lang Cựu Lương thượng, Lang Cựu thân hình thoát một cái, từ cái kia đổi sụp chi bên trong bí cảnh chi chung nhất nhảy ra. Đa Tạ chủ thượng ban cho ta lực lượng. Từ khi cái kia đổi sụp bí cảnh chi trung rời đi, Lang Cựu trong nháy mắt quỷ một gối xuống tại Dương Phạm trước người, một mặt thành kính nói. Dương Phạm cười nhạt một tiếng nói, "Ừm." Tại một chỗ bị vô tận băng tuyết bao phủ băng vực phía trước, một con đội xe dừng lại. Thứ con kia đội xe chi trung đi Dương Phạm một nhóm. Nơi này chính là cực hàn băng, băng hoàng Chiến trường nơi ở. Lúc trước cái này lý cũng đã từng là nhất cái mổ mỡ vô cùng quốc gia, có được vô số dị chủng cùng nhân loại sinh tồn ở cái này lý. Trận chiến kia chi về sau, vô số cường giả vẫn lạc. Vùng này cũng biến thành thường niên bị băng tuyết bao phủ đại địa. Chân thần cấp đếm được thần linh thật sự là quá cường đại. Lưu cầm Hoa mặc nhất bạch sắc hùng áo khoác bằng da, đem mình bao thành một người tống, bật hơi thành băng chậm rãi nói: "Xác thực, thần linh lực lượng thật sự là quá mạnh." Dương Phàm cũng đồng dạng mặc nhất áo đông, cảm giác được một tia hàn ý tuôn ra vào thân thể, để hắn không được không vận chuyển nguyên lực đem chi xô tan. Dương Phàm đã là nguyên cấp đếm được cường bố, tùy ý một kích, liền có thể phá hủy một tòa núi nhỏ, thân thể tại các loại kháng tính, kỹ năng ra chỉ phía dưới, càng là cao đến quá đáng co như ngủ ở băng sơn chỗ sâu, hắn đô sẽ không cảm thấy rất lạnh. Nhưng là bây giờ hắn cũng y nguyên cảm giác được hàn ý, kia một mảnh cực hàn băng vực bên trong hàn khí mạnh có thể thấy được luôn đốn. Dương Phàm nói, những người khác đâu? Lưu Cẩm Hoa nói, băng hoàng chiến trường phạm vi cực kỳ rộng lớn, tương đương với hứa nhiều tiểu thế giới lục địa diện tích. Đây cũng là băng hoàng chiến trường không có rơi vào bất kỳ bên nào thế lực trường không nguyên nhân. Băng hoàng chiến trường lối vào vô số, nếu như không phải cố ý truy tung, cơ bản thượng ngân gặp được những người khác. Dương Phàm nói, Cẩm Hoa, đi vào chi về sau, ngươi có tính toán gì? Lưu Cẩm Hoa ý vị thâm trường cười nói, á phàm Ngươi yên tâm đi, ta đi vào chi về sau, cũng không có ý định tiến về những cái kia nguy hiểm cấm điện. sẽ chỉ ở nơi tương đối an toàn, tìm kiếm một chút tư nguyên. Còn có 10 niên đâu. Dương Phạm nhìn thấy Lưu Cẩm Hoa như hắn lý trí cũng lộ ra mỉm cười. Tại băng hoàng chiến trường chi trung, còn có một số không có bị nhân thăm dò hiểm địa. Có hiểm địa bán thần tiến vào chung, đô hội mất tích bí ẩn. Những cái kia phương Dương Phạm nhưng không có ý định đi. Hắn chỉ tính toán tiến vào băng hoàng chiến trường chi trung, tìm kiếm một chút chân quý tư nguyên, tăng lên thực lực của mình cùng để lang cự tiến hóa trở thành nửa thần cấp tương giả. Băng Hoàng chiến trường chính là thượng cổ thời đại chân thần cấp số cường giả chiến trường, đồng dạng là một chỗ màu mỡ vô cùng quốc gia. Thần linh chi huyết đô chiếu xuống chiến trường này chi chung, để băng hoàng bí cảnh đồng dạng tư nguyên phong phú vô cùng, thậm chí không thiếu thần dược. Lưu Cẩm Hoa nói, khoảng cách băng hoàng chiến trường còn có một đoạn đường. Phiên khu vực này thiết bị điện tử không cách nào sử dụng, hàng khí quá mạnh, các loại cỗ xe cũng vô pháp hành sự. Chúng ta chỉ có thể đi tới." Dương Phạm nói, "Tốt." Một đoàn người chợt hướng về băng hoàng chiến trường phương hướng nhanh chân đi đi. Dương Phạm một đoàn người ước chừng đi ra trăm lý chi về sau, liền thấy một con từ băng giao lôi kéo khổng lồ đội xe hướng về bên này chạy nhanh đến. Tại con kia đội xe trải qua trong nháy mắt, Dương Phạm đột nhiên hướng về hướng về kia đội xe nhất cái tòa xe nhìn lại. Thật là nhạy cảm cảm rất trí. Tòa xe bên trong ngồi một gã mặc nhất màu vàng cầu bảo, tướng mạo tuấn mỹ, cái trán chi thượng khắc rõ nhất cái phù văn thần bí tuổi trẻ nam mỉm cười, trục xuất chi địa Bắc Sơn bá Dương Phạm, quả nhiên bất phàm. Một gã mặc nhất áo bào đen, tướng bao phủ tại trung điệp vụ bên trong cường giả nói, cùng thiếu chủ ngài so sánh, hắn bất quá là gà đất chó thôi. hoàng y thiếu chủ khẽ khẽ thở dài liền không còn nhiều nói, đáng tiếc. Con kia đội xe trải qua chi về sau, một đường chi thượng, Dương Phạm một nhóm gặp mười mấy phát sinh tồn ở băng vực chi bên trong yêu thú vây công. Những cái kia băng vực yêu thú vừa xuất hiện, liền bị Lăng Nguyên nhẹ nhõm xé nát. Đến, tại kia băng vực chi bên trong hành tàu thiên lý, một mảnh băng tuyết phiêu đáng, lại nguyên lực dồi dào, sinh trưởng hứa nhiều chân quý linh thụ xâm lâm một chút xuất hiện tại Dương Phạm trước mắt. Linh dược, tốt nhiều linh dược, mà lại đều là trung phẩm lấy thượng linh dược. Dương Phạm vừa nhìn thấy rừng rậm kia treo từng quả linh quả, nhãn tình sáng lên. Vân Chi Đế quốc sản vật phong phú vô cùng. Bất quá một viên hạ phẩm linh dược cũng cần một vạn văn tệ mới có thể mua được, thủ. trung phẩm linh dược thì là cần 10 vạn văn tệ. Vân Chi Đế quốc người bình thường một tháng thu nhập cũng liền tại 30000 văn tệ tả hữu. Kia tại ngoại giới 10 phần chân quý trung phẩm linh dược lại như là rau cải trắng treo ở vùng rừng rậm này quả thủ thượng, đủ để cho hứa nhiều nguyên năng giả đến cùng. Lưu Cẩm Hoa một mặt tiếp hắn nói, "Đáng tiếc băng hoàng chiến trường thật sự là quá lạnh. Băng hệ người tu luyện, chỉ có nguyên năng tông sư mới có thể miễn cưỡng đến. Những cái kia không có nguyên năng sư tu vi nguyên năng giả còn không có đi đến mảnh này bang hoàng liền bị đông cứng thành từng khối băng." Đây cũng là băng hoàng chiến trường mặc dù không cấm những người khác đi vào, thế nhưng lại Uy Nguyên có hay không số tư nguyên tồn tại nguyên nhân. Huyết ảnh Ma Chu tướng quân, Dương Phạm một tiếng quát nhẹ, vô số âm ảnh tơ nện từ những cái kia linh thú âm ảnh trung tấn ra, cuốn lên những cái kia linh quả thu nhập hắn thủ trung. Chương 451, chém giết vân lạc tam ma. Vậy ta liền đi trước một bước. Lưu Cẩm Hoa mỉm cười, mang theo hắn người hướng về một phương hướng khác đi đến. Hắn cũng không muốn cùng Dương Phạm tranh đoạt tư nguyên cùng cơ duyên, chỉ có thể một phân thành hai, từng người tự chiến. Một trận thật lửa thừa vang tiếng vang lên, từng đầu thân dài cao tới 20m. 30m băng xả từ kia băng tuyết Sâm Lâm Chi Trung Quân ra, hướng về Dương Phàm đánh tới. Vô số ánh ảnh sợi tơ từ đại địa trung nổi bắn ra mà ra, hướng về kia chút băng xả một quyển. Kia từng đầu băng xả thân thể trong nháy mắt thêm ra vô số dây nhỏ, trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn tản mát đại địa. Những linh dược này đối ta tăng lên đã không lớn. Dương Phàm quét những linh dược kia một chút, lấy ra Lưu Cẩm Hoa cho hắn địa đồ, tìm nhất cái cùng Lưu Cẩm Hoa phương hướng nhau, thượng, dược, dược sinh trưởng tại con đường hai bên, đồng thời có yêu cường đại hộ vệ. Bất quá những cái kia Nguyên năng tông sư, đại Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú tại Lăng Nguyên cái này, Tiền Phong trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Bọn chúng bảo vệ bảo dược cũng đều bị Dương Phàm nhẹ nhõm cướp đi. Kia đối Nguyên năng tông sư đến nói nguy hiểm trùng điệp băng hoàng chiến trường đối với Dương Phàm đến nói liền như là ngoại ô du nhẹ nhõm, thu hoạch hứa nhiều băng hệ bảo dược. Thứ ba thiên, tại một chỗ băng tuyết trong rừng rậm, bỗng nhiên ở giữa một chút tách ra từng đạo sáng chói vô cùng hào quang. Kia là vẫn là thần dược. nhìn thấy vô cùng quang, nhiên nhãn lên, thân cái, hướng về kia phương hướng đi. Mười mấy hơi thở chi về sau, Dư Phạm liền xuất hiện tại nhất tòa băng tuyết linh sơn đỉnh núi. Tại tòa kia băng tuyết linh sơn đỉnh núi, có nhất tòa đường kính 3 mét màu ngà sữa linh chỉ, linh chỉ chi trùng sinh trưởng một đóa phảng phất tự băng tuyết cấu trúc mà thành thủy tinh hoa. Kia một đóa thủy tinh hoa chính đang chậm rãi nở rộ, vô số thần thánh quang mang vẩn quanh tại thân thể của nó bên trên. Dư Phạm nhãn tình sáng lên, lướ qua một tia nóng rực chi sắc, băng tuyết thần nguyên hoa. ta không tệ. là từ chân bí sinh ra mà thành tài bảo, là Liên Vân chi, chi chúng cũng không có thiên địa kỳ trân. Kia một đóa băng tuyết thần nguyên hoa nếu là hiến cho Vân Chi Đế quốc hoàng đế, Dương Phàm liền có thể lập tức tiến giai trở thành Bắc Sơn bá. Tại một viên đại tụ đất thiết trung, một câu nguyên tôn cảnh cấp đến được khí tức khủng bố một chút phù phát, một tôn mặc toàn thân áo trắng, phảng phất hoàn toàn cùng hoàn cảnh hòa làm một thể nhân tộc bạch y kiếm khách trong nháy mắt phù phát, một kiếm nhanh như thiểm điện, hướng về Dương Phàm đâm tới. Dương Phàm thản nhiên nói, "Bạch y nguyên tôn cảnh giả, sự là nhiều lắm. Ta không có nhớ kỹ ngươi danh tự, cho nên ngươi có thể chết rồi." Kia lẳng lặng đứng tại Dương lên. Toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, nhất tảo như là khống chế lấy kinh khủng ánh sáng màu bạc hướng về phía danh bạch tí lý thích khách đang tới. Đại Nguyên Tôn, Tôn này bạch tí lý thích khách nhãn trung một chút dâng lên một tia hy vọng, vội vàng biến chiều, trường kiếm nhất hiện hóa ra từng cái phòng ngự kiếm vòng. Ầm. Lang Cửu nhất tảo khống chế lấy vô số màu bạc quang huy quanh tại cái kia phòng ngự kiếm vòng bên trong, đem cái kia phòng ngự kiếm vòng một kích đánh nát, thuận thế này, đến, thành số khối vụn mát bên Lại có người đến. Dương Phàm đã khởi động tiến kỹ năng động sát rõ vẻ trung quanh nhìn lại, liếc mắt liền thấy một nam một nữ hai đại nhân tộc cường giả hướng về bên này bay lượn mà tới. "Chúng ta là Vân Lạc Tam hiệp, ta là lão đại thân chủ, nàng là nhị muội Thịnh Mai." Bất chi vị bằng hữu này, nhìn thấy chúng ta ba đệ bạch phi không có. Tên điên mọc ra một mặt đại nam tính cường giả ánh mắt tại Dương Phàm một nhóm thân thượng vút qua, lướt qua một tia cảnh giác, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia băng tuyết thần nguyên hoa thượng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Thịnh Mai ánh mắt cũng bị kia mỹ lệ thần nguyên hoa thật hấp dẫn, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tham lam, ngọc thủ lên, Một tia quỷ dị vô cùng hương khí hỗn hợp tại Thần Nguyên Hoa Hương Hoa chi trung tại phiến khu vực này tràn ngập ra. Bang hoàng chiến trường thượng nhất là bảo vật chân quý chi nhất chính là Thần Nguyên Hoa. Đây chính là liên nữa thần cảnh cường giả đô sẽ ra thủ tranh đoạt tu luyện tư nguyên. Một đóa Thần Nguyên Hoa liền có thể để một tôn nguyên tôn cảnh đỉnh phong cường giả cưỡng ép đột phá, tiến giai đại nguyên tôn. Coi như không cần tại mình thân thượng, một tôn đại nguyên năng tông sư đem kia Thần Nguyên Hoa hiến cho Vân đế, cũng có thể hoạch được quý tộc, thiên, quý tộc nói, các ngươi ba đại có phải hay không một gã bạch đi kiếm khách? Thân Chu mục quang phát lạnh lạnh lùng nói, "Không sai, mặt ngươi dễ hắn." Dương Phàm lạnh lùng nói, "Không sai. Vân Lạc Tam hiệp, ta nhìn nên gọi là Vân Lạc Tam ma. Ngươi nhị muội Tịnh Mai cũng dám đối ta hạ độc, như vậy ta liền đưa các ngươi vào đường." Động thủ. Lang Cửu nhãn trung hung quang lóe lên, lóe lên ánh bạc, như là tuấn di xuất hiện tại thân quanh thân trước, nhất tảo đánh ra. Đại nguy tôn. Thân Chu nhãn trung lướt qua một chút hối hận, điên cuồng thôi động nguyên lực, thân, lên, thân quanh lâu chợt một chút bay lên, bị Lang theo tay nắm bạo. Không! Ta xin lỗi, ta sai rồi. Ta cái gì đâu nguyện ý vì ngươi làm. Van cầu ngươi, thả ta nhất mệnh đi." Thịnh Mai sắc mặt xoát một chút trở nên thương bạch vô bị, một chút quý gối thượng, điểm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. Nhất đạo ngân sắc quang mang lóe lên, Lang Vũ theo thủ nhất trảo đem Thịnh Mai đầu về bảo, tiên huyết bắn tung tóe một chỗ. Dương Phàm vơ tay, từng đạo khí lưu một quyển, đem Thịnh Mai, thân xung quanh chư vật giới chỉ hết thảy cuốn lên, thu nhập hắn thủ chung. Dương Phàm nhìn thật sâu kia đóa thần nguyên hoa chút, này thần nguyên hoa còn không có hoàn toàn thành thủ. Vì nó, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Vẫn lạc tam hiệp vì kia đóa thần nguyên hoa có thể liệu linh ám sát Dương Phàm. Dương Phàm cũng tương tự không có khả năng từ bỏ cái này một đóa thần nguyên hoa. Thần nguyên hoa mùi thơm, thật sự là may mắn. Nhân tộc tiện chủng, đóa này thần nguyên hoa là bản đại gia vật trong bàn tay, người đi chết đi. Bầu trời chung, một chút chuyển tới một hương phấn tiếng cười, một đầu thân dài cao tới 100m, toàn thân bao phủ khắp nơi từng tầng tầng tầng màu xanh dương mù chi bên trong nguyên tôn cảnh thanh giao trực tiếp bay tới, giơ vuốt một chảo, về phía dưới Dương tới. Lại tới một cái chịu chết. Dương Phạm nhãn trung hàn mang lóe lên, rút đao nhất trảng, vô số đao hội tụ hình thành một cốc Hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng đao mang phóng lên tận trời chạm tại tôn này, nguyên tôn cảnh thanh giao chảo chí thượng, đem tôn này thanh giao bên phải chém ra nhất đạo vết thương sâu tới xương. Lang Cửu thân hình hơi dao động một cái, một chút xuất hiện tại đầu kia nguyên tôn cảnh thanh giao phía trên nhất chảo đánh xuống. Dương Phạm tâm trung hơi động một chút nói, lưu nói nhất mệnh. Chương 452, Bán tần chi. Lang Cửu nhất chảo đánh vào tại thanh giao đầu lâu chí thượng, từng đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, đem thanh giao đánh địa số ngân sắc trung nổ ra đến, nơi. Dương Phạm thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại đầu kia thanh giao trước người, một cước dẫm tại đầu kia thanh giao đầu lâu chí thượng, nhất cố vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đầu kia thanh giao một chút phun ra một ngụm huyết tiễn, khí tức trở nên suy yếu vô cùng. Dương Phạm vung lên thủ, một viên cao cấp thú chi khế ước chú ấn trong nháy mắt chui vào đầu kia thanh giao thể nội, bắt đầu điên cuồng ăn mòn đầu kia thanh giao linh hồn. Dương Phạm tiến giai nguyên tôn cảnh chi về sau, các loại kỹ năng uy lực đồng dạng bạo lớn, nháy ăn mòn linh hồn. gặp qua chủ nhân. Đầu kia thanh giao thân thể một trận vặn mèo vô số nguyên lực sôi trào, trực tiếp biến hóa thành một gã anh tuấn trung niên nam hướng về Dương Phàm cung kính nói: "Thượng cổ thời đại lục đại nhân hoàng trấn áp thiên hạ, trấn áp, diệt sát qua hứa nhiều tôn dị chủng nguy thần, thần linh. Những cái kia dị chủng nhóm đều không được không dâng tặng lục đại nhân hoàng làm chủ, mỗi niên bảy đổ cúng hứa nhiều quý hiếm dị bảo. Nhân hóa chi thuật loại bí thuật này cũng là tại thượng cổ thời đại bị khai phát ra tới, có thể để cường đại dị chủng biến hóa thành nhân loại. Cũng chính là từ thượng cổ thời đại bắt đầu, tại thương tinh giới chi trung mới có thể xuất hiện hứa nhiều có được dị chủng huyết mạch con lai. Đầu kia thanh chính là nguyên cảnh cường giả, hiểu được nhân hóa chi thuật cũng không hiếm lạ." Dư Phạm nói, "Lai lịch của ngươi?" Gia Huy cung cung kính kính một mạch đem lai lịch của mình nói ra, "Chủ nhân, ta là Không Linh Giang chi chủ Gia Huy, lệ thuộc Bích Quang Hải Giao Long vương đỉnh. Bích Quang Giao Long vương là ta tối thúc, thúc, hắn là một tôn đại nguyên tôn. Chúng ta nhất tộc thế hệ cung cấp dân tặng Bích Quang Giao Long thần. Căn cứ chúng ta nhất tộc truyền thuyết, Bích Quang Giao Long thần là một tôn cường đại thần linh. Nhưng là căn cứ ta người suy đoán, Bích Quang Giao Long thần hẳn là một tôn bán thần. Bất quá hắn hẳn là bán thần bên trong giả." Dư như có điều suy nghĩ, "Một tôn bán thần, còn tốt." Dư Phạm chế Một khi bại lộ chính là cùng Bích Quang Hải Giao Long Vương đỉnh kết thủ. Bất quá Vân Chi Đế quốc cường giả như mây, thậm chí có Ngụy Thần cảnh cường giả thủ hộ. Bích Quang Giao Long thần dạng này bản thân cũng không dám tự mình đến đây Vân Chi Đế quốc Dương Ai. Bích Quang Giao Long thần dạng này bản thân muốn đi vào Vân Chi Đế quốc, hoặc là liền lặng yên không tiếng động chui vào, hoặc là nhất định phải phái ra chính thức sứ giả tiến hành thân tình, đạt được Vân Chi Đế quốc đồng ý chi về sau, mới có thể trực tiếp nhập cảnh. Bằng quốc, giết, Long tộc, chân Long cũng không có lấy cớ nổi lên. Đương nhiên một khi Bích Quang Giao Long thần nhập cảnh thân thỉnh thu được Vân Chi Đế quốc đồng ý, như vậy Vân Chi Đế quốc nhất định phải cam đoan hắn tại Vân Chi Đế quốc cả toàn. Lại có người đến. Dương Phàm ánh mắt hướng về phương xa xem xét, liếc mắt liền thấy hơn 10 người đến từ các nơi cường giả nhau nhau hướng về bên này phi tốc lũ đến. Ta là Không Linh Giang chi chủ Giao Uy, nơi này bảo bối là ta. Dám tới gần giả, giết không tha. Giao Uy nhướng trung hung quang lóe lên, toàn thân nguyên khí sôi trào, một cỗ Nguyên Tôn cảnh cấp Giao Long kinh khủng thân của hắn chi ra hướng về phương tám Nguyên cảnh Giao Long, Nguyên cảnh cường giả, Những cái kia ngay tại hướng về bên này Di động Nguyên năng tông sư, đại Nguyên năng tông sư cấp đến được các cường giả nhân sắc mặt người bỗng nhiên thay biến, một chút ngừng ở phương xa, xa xa quan sát đến tình huống bên này. Một tôn nguyên tôn cảnh giao long đặt ở cái này băng hoàng chiến trường chi thượng, cũng tuyệt đối là cường giả số 1. Gia Huy, đoán này thần nguyên hoa là ta, cúp cho ta, nếu không ta lột da của người ra. Một tôn cái chán văn có chữ vương văn, toàn thân trên giới tản ra nhất cố khí phách, có một đầu mái tóc màu hoàng kim, mặc nhất màu hoàng kim giáp hổ tộc dị chủng cường giả cưỡi một đầu giao xà, hướng về bên này bay tới. Gia Huy truyền âm nói, hắn là Bán Thần Tam Thủ Viêm Hổ Thần thứ 9 Hải Hổ Lôi Viêm. Hắn không đến 300 tuổi liền đã tiến giai Nguyên Tôn, Viêm Hổ nhất tộc bấm tay có thể đếm được thiên tài. Tam thủ Viêm Hổ thần trước đó đắc tội nhân tái nhiều, hắn hài chết được chỉ còn lại 3 cái, cho nên hắn nhất trực 10 phần yêu thương Hổ Lôi Viêm. Hắn sẽ vì Hổ Lôi Viêm ra mặt. Gia Huy, chúng ta liên thủ trước tiên đem Hổ Lôi Viêm xử lý thế nào? Bán thần chi thịt nhất định ăn thật ngon. Một tôn thân cao 2 mét, toàn thân tại trưởng mãn lười đầu hiện lên hình tăng xong vài huyện hai viên hình toi bạo cường giả từ một bên đi ra giữ tận cười một tiếng. Dao Uy truyền âm nói, hắn là Hắc Lăng tộc cường giả lâm nhạn, từ Hắc Lăng nham tinh thạch trung đạn sinh quái vật, nguyên tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Hắc Lăng tộc thủ hộ thần Hắc Lăng thần cũng là một tồn thực lực cường đại bản thân. Bên kia còn có 4 tồn nguyên tôn cảnh cường giả, bọn hắn đô ở một bên quan chiến, không dám tới, là e ngại bản thân. Dương Phàm ánh mắt hướng về phương xa quét qua, tại Hán động sát khí năng lực lượng cường đại phía dưới, liếc thấy mặc có 4 tồn nguyên tôn cảnh cường giả tránh ở phương xa xa xa đề nghị, bằng các thủ, chúng ta lại tiến hành tranh đoạn. Trước lúc này, để chúng ta liên thủ thanh tràng. Đem những cái kia tham dò thần nguyên hoa đám giá hỏa hết thảy xử lý như sao? Tuất, Lôi Viêm Nhãn trung hung quang lóe lên, hướng về phương xa há miệng phun một cái, nhất đạo tất hắc viêm trụ trong nháy mắt phá toé hư không, ở phương xa một tôn nhân tộc đại nguyên tôn cảnh cường giả thân thể chi bên trên. Tôn này nhân tộc đại nguyên tôn kêu thảm một tiếng, hộ thể kết giới vỡ vụn, cả người đô bị kia sơn hắc viêm trụ thôn vẽ biến thành một đoàn than cốc. Lăng nhận theo thủ liên chạm, bái thiên địa nguyên, khí, hư không, những, nguyên những nơi đi qua, Tường Tôn Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả thân thể chia năm sẽ bảy, hóa thành khối vụn tàn mát bên trên. Không được. Gây tổn. Những cái kia dấu ở mấy chục lý chi ngoại, ý đồ ngư ông đắc lợi Nguyên năng tông sư, đại Nguyên năng tông sư không được không nhượng bộ lui mình. Không dám đến gần nơi đây, chỉ có thể thối lui đến trăm lý chi ngoại tiếp tục quan sát. Tạp ngư đều chết sạch. Hiện tại chỉ còn lại bên cạnh ngươi mấy người kia loại. Gia Huy, là chính người động thủ đem bọn hắn xử lý. Vẫn là chúng ta liên thủ đem các ngươi xử lý. Lăng nhận bỗng nhiên cười một tiếng, một chút đứng ở hổ lôi viêm bên người, một mặt cảnh giác nhìn đứng ở Gia Huy bên người Dương Phàm một nhóm. Hồ Lôi Viêm cùng Lăng Nhận đều thấy được Dương Phàm, bất quá trước lúc này bọn hắn đô phảng phất không thèm quan tâm Dương Phàm một nhóm tồn tại. Thế nhưng là những cái kia ở phương xa thăm dò cường giả bị dọn dẹp một lần chi về sau, ánh mắt của bọn hắn đô tập trung ở Dương Phàm một nhóm thân bên trên. Còn có nhân ở một bên thăm dò, "Chờ chúng ta đem những cái kia không có hảo ý giòm ngó đô giải quyết bàn lại vấn đề này như sao?" Gia Uy cười một tiếng, xuề năm ngón tay, từng đầu màu xanh xương mู่ hướng lên bầu trời trùng quét sạch mà đi. Chương 453, một mẹ gọn. Hừ. Nhất cái hừ lạnh thanh âm từ không trung chi trung truyền đến, một gã nhân tổ cáo đen đao khách vung đao nhất trạm. Theo thủ đem kiếm màu xanh xương ngủ chần bữa. Một gã lưng sau có lấy một đôi cánh vũm, dáng người gợi cảm, hai chân tuyết sữa không chượng, mỹ lệ tuyệt luân tuyệt sắc mỹ nữ từ hư không chi trùng hiện hiện, thủ trung giây lộ một quyển, đem màu xanh xương ngủ chần bữa. Một tôn thân cao 50m, kình tụ thân người, toàn thân khắc rõ vô số chú ấn ma kình tộc cường giả cầm trong tay một cây lang nha bổng đem kiếm màu xanh xương ngủ trực tiếp đánh nát. Một tôn đầu sói thân người, toàn thân trượng đầy máu sắc lang trảo, nói, trong lang Hắn tránh trận cướp đoạt Kim Giang Long Vương Tam nữ nhi, đồng thời đem chi ngược sắt đến chết. Bây giờ bị Kim Giang Long Vương truy nã. Hắn từng tại Tam Đại Nguyên Tôn cảnh cường giả vây công phía dưới mạnh nhất một người, đồng thời trọng thương mà chạy. Còn lại ba người, ta không biết. Thương tinh giới trung ương chi địa địa vực rộng lớn vô biên, cường giả như mây, gia uy mặc dù gặp nhiều bất quảng, thế nhưng là hứa Đa Nguyên Tôn cảnh cường giả hắn cũng y nguyên không biết. Đi ra thủ, trước đem nhân tộc tiện chủ giết. Hổ Lôi Viêm nhãn trung lên, giống to một tiếng, thân thể một cái, một chút hiện ra nguyên hình, biến hóa thành một đầu thân dài cao tới 20 mét, sau lưng mọc ra hai cánh. Vai chán mọc ra một con quấn quánh ở hỏa diễm bên trong viêm sửng, tản ra khí tức khủng bố thiên viêm hổ, há miệng phun một cái, nhất đạo viêm trụ phá toái hư không, hướng về kia tôn nhân tổ cáo đen đao khách đánh tới. Tiên tiêu nhân tổ cáo đen đao khách sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, vung đao liên trạm, trong nháy mắt chém ra từng đạo tất hắc đao khí, hướng về kia viêm trụ chém tới. Kia viêm trụ đánh vào tất hắc đao khí chí thượng, vô số tất hắc đao khí nhao nhao xô đổ. Cơ là một cái mắt, kia đã bị suy yếu rất nhiều viêm trụ đánh áo đen đao thượng, đem hắn quần áo đốt linh hiện tại áo khách thân về sau. Trong nháy mắt chém ra vô số lời dao, hướng về kia danh áo đen đao khách điên cuồng chém tới. Tiên tiêu áo đen đao khách vung đao điên cuồng ngăn cản, trùng điệp đao ảnh đụng vào nhau. Trong một nhịp hít thở, tên tiêu áo đen đao khách thân thể liền nhiều hơn nhất đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi từ trùng phun ra. Kinh tuyệt lực giữ tận cười một tiếng, huy động to lớn lang nha bổng hóa thành nhất đạo màu đen tàn ảnh hướng về kia danh áo đen đao khách hùng hăng đập tới. Tiên tiêu áo đen miễn cưỡng lại. Ầm. theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang khách trong mắt rơi vào đại địa chí thượng, một chút phun ra nhất đạo huyết tiễn, toàn thân ra, bản thân bị trọng thương. Tư thượng cổ thời đại lên, nhân tộc cùng dị chủng ở giữa đấu tranh liền chưa từng có đình chỉ qua. Thượng cổ nhân tộc lục hoàng tại thế chi thì mới dẫn đầu nhân tộc cấp đạo dị tộc, đồng thời chiếm cứ thương tinh giới mầu mơ chi địa. Thượng cổ lục hoàng vẫn lạc chi về sau, nhân tộc liền dựa vào ba thần che chở, thối lui ra khỏi mảng lớn mầu mơ chi địa, miễn cưỡng duy trì được. Bất quá lại đã không có thượng cổ thời đại vi phong. Tại những ngày nên trùng, dị chủng ở giữa lẫn nhau tranh đấu chém giết không ngừng. Thế nhưng là vừa gặp phải nhân tộc Cương giả, bọn chúng đô hội trước liên thủ giải quyết nhân tộc, sau đó lại lẫn nhau tiến hành đấu tranh. Đây đã là dị chủng ở giữa một loại truyền thống. Tiên địa Hạo đen đao khách cắn răng một cái, trong nháy mắt thi triển bí pháp, thân thể một chút chiết xuất, hóa thành vô số tất hắc đao khí hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Tiên địa Lang ma tộc cường giảm một chút khởi động tiến giai kỹ năng siêu cấp tốc độ, cả người giống như quỷ mị, huyễn hóa ra trùng điệp thân ảnh, nhất tảo tiếp lấy nhất tảo đem những cái kia tất hắc đao khí nhất vây một cái toái. Vẹn vẹn chỉ có 30 đạo đao khí bay ra những cái kia dị chủng các cường giả phạm vi công kích. Hồ Lôi Viêm quan sát Gia Huy, Sâm Nhiên cười nói, hiện tại, chỉ còn lại bên cạnh ngươi mấy nhân tộc kia tiệt là ngươi tự mình giải quyết, vẫn là chúng ta giúp ngươi giải quyết? Kia từng tôn dị chủng cường giả thân hình thoát một cái, từ bốn phương tám hướng vây quanh cười lạnh nhìn chằm chằm Dương Phàm, nhãn trung tràn ngập cường đại sát ý. Băng hoàng chiến trường cái này bí cảnh, cũng tương đương với nhân tộc cùng dị chủng ở giữa một cái khác chiến trường. Những cái kia nhân tộc cường giả cùng dị chủng cường giả tại cái này băng hoàng chiến trường chi chúng cơ bản thượng là thấy một lần mặt liền hội tản sát lẫn nhau, suy yếu lực lượng của đối phương. Vân Tri đế quốc hoàng đế hạ lệnh để Dương Phàm tại giết một đại nguyên giả, tự nhiên là bởi vì tại cái này băng hoàng chiến trường trên mặt không chỉ một vị dị chủ đại nguyên tôn tại hoạt động. Dương Phàm mỉm cười nói: vẫn là để để ta giải quyết các ngươi đi. Tiểu Hắc, động thủ. Meo. Miêu bá thiên xuất kích. Tiểu Hắc một chút từ dương phàm tóc trên mặt nhảy ra ngoài, há mồm phun một cái, đem hồng vụ thôn một chút phun ra. Hồng vụ thôn vừa hiện thân, chợt hóa thành vô cùng to lớn sư ngủ, trong ngáy mắt đem hổ lôi viêm, tình tuyền lực, lang nhận, lang ma tộc cường giả, tên kia ma điệp tộc mỹ nữ hết thảy cuốn vào chung. Vô số áo đỏ quỷ nữ giống như âu linh, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng về hổ các loại ngũ mà yêu thú. Đáng chết, nhân tộc tại sao có thể có đại nguyên yêu vệ? Hắn rốt cuộc là ai? Hổ Lôi Viêm nhãn chung lướt qua một vòng không thể tin, há miệng phun một cái, nhất đạo vô cùng cường đại viêm trụ đánh vào những cái kia áo đỏ quỷ nữ thân thể chi bên trên. Tại kia viêm trụ đốt cháy phía dưới, những cái kia áo đỏ quỷ nữ hết thảy đô bị đốt cháy, hóa thành màu đỏ sương mù bay lên. Kinh tuyệt lực huy động lang nha bổ quét qua, mấy chục con áo đỏ quỷ nữ liền bị hắn một kích vênh thành khối vụn, mạng lớn màu đen mượn rủa một chút bao phủ tại kình tuyệt lực thân thể chi thượng, để thân thể của hắn một chút thêm gia từng cái xung khối. Lang nhận trong nháy mắt chém ra vô số đao mang, từng đạo đao mang nổi bắn ra mà ra như là từng đoàn từng đoàn lưỡi đao chi cầu đem những cái kia áo đỏ quỷ nữ hết thảy chém thành khối vụn. Vô số quỷ dị màu xám xương mù tại ở gần lăng nhận trong nháy mắt liền bị chém thành khối vụn. Tiên kia lang ma tộc cường giả toàn thân ma khí phun trào, huy động trảo, khống chế lấy từng đạo tất hắc móng vuốt nhỏ hoạt, đem những cái kia nhào tới áo đỏ quỷ nữ hết thảy xé nát. Vô số màu xám nguyên rủa khí tức từ áo đỏ quỷ nữ thân thể chi trung tuôn ra, hướng về kia tôn lang một cái, để thân thể của hắn cũng hiện ra vô số lỗ mù. gấm tên kia quanh, số thải sợi quanh tại thân thể của nàng quanh đem những cái kế áo đỏ quỷ nữ nhất nhất đính vào thượng diện. Cô Thánh Nguyên, nhanh tới cứu ta. Tôn này Lang Ma tộc cường giả trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ, lông ngực một viên màu bạc răng sói một chút hiện hiện, bộc phát ra một tia bán thần cấp đếm được kinh khủng uy áp, trực tiếp bay ra, lãnh xuyên hồng vũ tôn, đem kia hồng vũ tôn xé rách ra nhất cái cự đại miệng, một thanh âm tại vùng hư không kia chi trùng chấn động ra tới. Vị bằng hữu này, vị tia Lang Ma tộc cường giả là chủ ta Câu Nguyệt Thánh chi, còn xin ngài thủ hạ Lưu Tỉnh. Nhất cái thanh âm bình tĩnh tự hư không chi trung truyền đến, một con tử nguyên khí cấu trúc mà thành trăm mét đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Phàm hung hăng vồ xuống. Chương 454, Thánh Lang giáo giáo chủ. Thánh Lang giáo giáo chủ. Dương Phàm hai mắt chi trung chớp động lên động sắt qua mang, liếc mắt liền thấy một gã tướng mạo nho nhã trung niên nam thân ở trăm lý chí ngoại, theo tuống thiên địa nguyên khí đánh ra một trường này. Tiên địa tướng mạo nho nhã trung niên nam chính là bị Vân Chi đế quốc truy nã tà giáo giáo chủ chí nhất giáo giáo chủ cô mặt đường cao tới mét, có thể Vô số màu đỏ dương ngủ bộc lên. Tại kia xương ngủ chi trùng, Tham Thực Trà Ba thân ảnh một chút hiện hiện, một quyền đánh vào nguyên khí kia chi trưởng bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất cái kinh thiên động địa tiếng nổ, Tham Thực Trà Ba cùng Nguyên Khí kia chi trưởng cùng nhau sụp đổ vỡ nát. Toàn bộ Hồng vụ thôn cũng khẽ rung lên. Tốt cơ hội. Kinh tuyệt lực nhãn trung hung quang lóe lên, dưới chân một điểm, toàn thân bao phủ tại một tầng hơi nước chi trùng, thả người nhảy lên, hướng về Hồng Vũ thôn nhất cái lỗ thủ phi thân đánh tới. Đương kính tuyệt lực đến cái kia lỗ thủng biên giới chi thì toàn thân một chút hiện ra vô số màu đen khí tức, thân thể mọc ra từng chương mỹ nữ mặt khủng, thân thể run lên, nguyên lực vận chuyển dừng lại trong mấy mắt. Các người đối thủ còn có ta ạ?" Dao Uy dữ tợn cười một tiếng, xuất hiện tại kính tuyệt lực thân về sau, nhất trảo quán xuyên kính tuyệt lực trái tim, vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem kính tuyệt lực xé thành mảnh nhỏ. Cô thấy nguyên bước ra một bước, thân thể nhất cái mơ hồ, một chút xuất hiện tại trước, nhất trảo ra. Tại hắn thân hậu một chút hiện ra một tôn to lớn vô cùng, tắm rửa tại nguyệt quang Dương vuốt hướng về tiểu hắc hồng vũ thôn vô xuống. Dương Phạm lộ ra nhất cái nụ cười hài lòng, Thánh Lang giáo giáo chủ đến hay lắm. Lang Cửu nhãn trung hung quang lóe lên, toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, một chút biến hóa thành một tôn bá đạo tuyệt luân ngân cương yêu lang, toàn thân tản ra hung lệ vô cùng khí tức, nhất tảo hướng lên bầu trời chi bên trong đầu kia công nghệ Thánh Lang đánh tới. Ầm ầm. Hai đầu vô cùng kinh khủng đuắt sói vành cùng một chỗ, vô cùng kinh khủng mà đi. nhiên biến, ngân yêu lang. Ngân yêu lang không phải một gã liên nguyên cảnh cũng không có sao. Làm sao hội bỗng nhiên ở giữa lại đàn sinh ra một tôn đại nguyên tôn cảnh cử giả? Ngân Cường Yêu Lang nhất tộc cũng là đã từng từng sinh ra bản thân, từng đi theo Tháng Nguyên Hoàng mạnh đại chủ tộc. Chỉ là Ngân Cường Yêu Lang thần vẫn lạc chi về sau, Ngân Cường Yêu Lang nhất tộc liền bắt đầu không ngừng xuống dốc, liên nguyên tôn cường giả đồ không có. Lang Cửu Nhãn trung hung quang chớp động, khống chế lấy ngân sắc qua màn, phản phân hóa thành nhất đạo kia chớp màu bạc, từ bốn phương tám hướng hướng về cô thánh nguyên cung vô kinh khủng, lực kinh xa xa cô, cô là giáo giáo chủ. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, tinh thông vô số bí pháp, cho dù tố chất thân thể không đủ, cũng ý nguyên chặn lăng cựu công kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, hai tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả chậm giết, giao thủ dư ba đô đem chúng quanh vô số thụ mục nhất nhất phá hủy. Dương Phàm nói, Thánh Lang giáo giáo chủ quả nhiên danh bất hư chuyển. Tiểu Hắc, động thủ. Kia hồng vụ thôn phun một cái, đem bên trong nguyên tôn hết thảy ra, cả người một chút hóa thành mảng lớn màu đỏ dương hướng về Thánh Lang giáo giáo chủ một quyển, đem Thánh Lang giáo giáo chủ một chút cuốn vào chung. Vô số áo đỏ quỷ nữ giống như Ú Linh không ngừng hướng về Thánh Lang giáo giáo chủ đánh tới, làm cho hắn không ngừng thi triển bí pháp hóa giải. Nhân tộc tiện trùng đi chết. Lang nhận nhãn trung hung quang lóe lên, nhất cái dần hiện ra hiện tại Dương Phàm trước người, huyền hóa ra vô số la quang, điên cuồng hướng về Dương Phàm điên cuồng chạy tới. Tôn này lang ma tộc cường giả cũng thân hình thoát một cái, tựa như tia chớp hướng về Dương Phàm đánh tới, nhất tảo hướng về Dương Phàm náo môn đánh tới. Hổ Lôi Viêm há miệng phun một cái, nhất trụ xuyên qua hư không hướng Mỹ, lấy, lên, lấy ra một đầu roi lắc một cái, đầu kia roi chia ra làm kỷ. Ba phủ tại từng đợt làm cho người mê say hương khí trung hướng về Dương Phàm đánh tới. Một đám ngu xuẩn, Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia chế giễu, thân truy cập hiện ra nhất cái triệu hoán pháp trận. Lang Cửu trong nháy mắt từ cái kia triệu hoán pháp trận chi trung hiện hiện, toàn thân ngân quang lừng lẫy, đỉnh lấy lang nhận công kích, nhất trảo liền đem lang nhận đầu đánh nát, phản thủ nhất trảo đánh vào tôn này câu nguyệt thánh lang nhi đầu đường, đem tôn này ma lang tộc trưởng giả đầu trực tiếp đánh nát. Hổ lôi viêm phun ra viêm trụ, ma mang vi vi lên. Lang Cửu liền từ kia viêm trụ chi bên trong bay ra, một chút xông vào hồng vũ thôn trung, lần nữa cùng Thánh Lang giáo giáo chủ chém giết cùng một chỗ. Nam nhân kia là ngự thú sư. Đầu kia ngân cương yêu lang là hắn ngự sự yêu thú. Tiên điêu ma bướm tộc cường giả trong lòng dâng lên một tia hàn ý, hai cánh gỗ hướng lên bầu trời bay đi. Từng đầu âm ảnh tơ nện từ kia ma bướm tộc thân hầu âm ảnh chi trung nổ bắn ra mà ra, một chút đâm vào tôn này ma bướm tộc cường giả thân thể chi thượng, âm ảnh lượng trong nháy mắt phát, thân thể của nàng. Tôn này ma bướm tộc định động nguyên cự, thân một chút thêm ra từng quỷ hồng, giữ tận Nguyên lực của nàng một chút dừng lại một cái mắt. Đường Lang từ âm ảnh chi trung hiện hiện, đao cánh tay vung lên, vô số đao quang bao phủ tại tôn này mà bướm tộc mỹ nữ thân thượng, trong nháy mắt đem tôn này mà bướm tộc mỹ nữ chém phá thành mảnh nhỏ. Chỉ còn ngươi một người. Hổ Lôi Viêm, đầu hàng đi. Gia Huy toàn thân mê mụ vần quanh, nhất tảo hướng về Hổ Lôi Viêm đánh tới. Gia Huy, ngươi cái này tạm chủng cũng dám cùng nhân tộc câu kết, ngươi đáng chết. Hổ Lôi Viêm nhãn trung hung quang lên, một chút phát động kỹ năng Hổ Viêm pháo, trảo, thể vô số diễm ma hiện, hiện há miệng hướng về phun một cái. Nhất đạo vô cùng kinh khủng viêm trụ trong nháy mắt bộc phát, đánh vào giao uy thân thể chi thượng, một nháy mắt quán xuyên giao uy hộ thể cái giới. Giao uy tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lượn eo thân thể, đầu tránh khỏi kia nhất đạo viêm trụ, nửa người dưới lại bị viêm trụ hành trùng, thân thể bị ngạnh sinh sinh anh thành hai nửa, tiêu thê lượng thảm thiết. Cùng Lã Nguyên Tôn cảnh cường giả, giao uy thực lực sắc thực kém xa Tích Tắc hộ Lôi Viêm. Thực lực không thể. Nhất cái thanh âm lạnh như băng tại Hỗ hiện bên người, lên, hiện bên người nhất trảm. Vô số Thái Dương Quang mang bị dẫn dắt mà đến, hóa thành một vầng mặt trời chói loa đa quang, trong một chớp mắt hướng về Hổ Lôi Viêm tiến tới. Tại Hổ Lôi Viêm lồng ngực nhất cái dây truyền trùng, một chút tách ra vô số quang mang, một tôn mọc ra ba cái ma hổ đầu lâu, tản ra nhất cố khí tức khủng bố, thân cao 10 mét kinh khủng bán thần một chút hiện hiện, lạnh băng băng quan sát Dương phán nói, nhân tộc tiện chủng, hắn là ta tam thủ Viêm Hổ thần nhi, cút ngay cho ta. Nếu không, nay ngày chi về sau, ta nhất định diệt người nhất tộc. Chương 455, Trảm sát bán thần chi tử. Chỉ là nhất cái huyển ảnh cũng dám miệng ra của nói. Dương Phạm trong mắt hàn quang lóe lên, thôi động tiêu một vần mặt trời trói lóa trực tiếp chạm tại tôn này tam thủ viêm hổ thần thân thể chi thượng, vô cùng kinh khủng thái dương trong nháy mắt nổ bể ra đến, đem tôn này tam thủ viêm hổ thần hoàn toàn thôn vệ. Người, chết chắc. Tôn này tam thủ viêm hổ thần nhãn trung hung quang chấp động, thân thể trong nháy mắt phá thành mà nhỏ, hóa thành nhất điểm hỏa diễm quang mang, trong nháy mắt chui vào dương Phạm trong mi tâm ngưng tụ hình thành một viên tiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm hổ h Từng đầu âm ảnh tơ nhện từ hổ lôi viêm thân hậu một chút hiện hiện, trong nháy mắt cuốn quanh ở thân thể của hắn trí thượng, vô cùng to lớn âm ảnh năng lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, để thân thể của hắn cứng ngắt một cái chấp mắt. Đường lang nhất cái thuấn di xuất hiện tại hổ lôi viêm bên người, đao trong tay cánh tay trong nháy mắt bộc phát, huyến hóa ra vô số đao quang đem hổ lôi viêm vào phủ chung Hổ lôi viêm thân thể một chút thêm ra vô số dây nhỏ, thân thể khẽ run lên, một chút hóa thành vô số khối vụn bốn phía Tại một chỗ sơn mạch chỗ sâu nhất tòa cung điện sang trọng bên trong, kia mọc ra ba cái đầu sợ Tam thủ viêm hổ thần chính ôm hơn 10 người các tộc mỹ thiếu nữ tầm hoàn tác nhạc, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu một cái, trong mắt lóe lên một vòng vẻ dữ tợn, xâm nhiên cười một tiếng, thật là lớn gan chó, cũng dám sát con của ta. Tam thủ viêm hổ thần hướng về cái hướng kia nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một tia trần trở, bất quá, cái phương hướng này là băng hoàng chiến trường. Cái chỗ kia quỷ dị cực nhiều, biến mất mấy tôn bán thần. Bán thần cấp đếm được cường giả chính là, là nằm ở thế giới chi cường giả đỉnh cao. Tại thương tinh giới chung, có thể làm cho bán thần cường giả kiêng kỵ địa phương. Kia băng hoàng chiến trường chính là trung trí nhất. Ta trước đi qua ở ngoại vi ấn nút, một khi người kia từ băng hoàng chiến trường chi trung rời đi, ta liền xử lý hắn. Tam thủ viêm hổ thần nhãn trung hung quang lóe lên, một chút hóa thành một đạo hỏa quang, hướng về băng hoàng chiến trường phương hướng phi vụt đi. Chỉ còn lại Thánh Lang giáo giáo chủ, Dương phàm ánh mắt một chút rơi vào hồng vụ thôn bên trong. Chỉ gặp tại kia hồng vụ thôn bên trong, Thánh Lang giáo giáo chủ toàn thân bao phủ tại một tầng tiến hóa chi quăng thượng, những cái áo đỏ nữ quỷ bộ nhao về phía trước đến Thánh Lang giáo giáo chủ thân thể liền sẽ bị trong nháy mắt hóa khí. Lang tiểu hóa thân ngân cương yêu lang như là kia chốc mộng bạc nguyên hóa gia chủng điệp tán ảnh hưởng về Thánh Lang giáo giáo chủ công tới, gắt gao chế trụ Thánh Lang giáo giáo chủ. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, tiểu hắc mặc dù nhưng đã tiến giai đại nguyên tôn cảnh, nhưng nó hồng vụ thôn uy lực vẫn là hơi vi hơi yếu một chút. Kia Thánh Lang giáo giáo chủ đeo trên người tịnh hóa bí bảo uy lực quá mạnh. Tiểu hắc ngự sử hồng vụ thôn chính là cực kỳ quỷ dị ác linh, có được quỷ dị vô cùng lực lượng, trên vô số đáng dụa, linh, có thể thậm chí có thể xuyên tạc nhân ký ức. Thế nhưng là kia ác linh chi lực cũng sẽ bị tỉnh hóa chi lực khắc chế, kia Thánh Lang giáo giáo chủ đeo trên người bí bảo vừa vận khắc chế tiểu hắc lực lượng mới sẽ để cho chiến đấu lâm vào rằng co chi trung. Bất quá người thắng cuối cùng vẫn là ta. Tại kia Thánh Lang giáo giáo chủ thân về sau, bỗng nhiên hiện ra vô số âm ảnh tơ nhện, vô thanh vô tức hướng về Thánh Lang giáo giáo chủ đâm tới. Thánh Lang giáo giáo chủ phản thủ nhất chào vánh ra, huyền hóa ra từng đạo sắc bén vô cùng móng đuốt mặt hát, đem những cái kia âm ảnh tơ nhện chấn Tại chung, vô số áo đỏ quỷ nữ cùng một chỗ, một chút ngưng tụ tạo thành thực trà ba quỷ dị ác linh. Tham thực trà ba nhãn trung lực qua một tia quỷ dị qua màn, hướng về Thánh Lang giáo giáo chủ nhìn lại. Chi. Thánh Lang giáo giáo chủ trên người tỉnh hóa chi quang một chút bộ phát ra vô số màu đen xương ngủ, lực lượng điên cuồng tiêu hao, ngăn cản hồng vụ thôn bên trong nguyên rủa. Lang Cửu thừa cơ hóa thành nhất đạo ngân sắc qua màn, huyền hóa ra trùng điệp móng đuốt nhỏ hoạt, chưa từng mấy cái phương hướng hướng về Thánh Lang giáo giáo chủ công tới. Thánh Lang giáo giáo chủ miễn cưỡng ngăn mấy chi về sau, liền bị nhất thân thể, mạnh sinh sinh khối tiếp theo hết đủ. Tiếp tục tiêu dung ta chỉ có một con đường chết. Thánh giáo giáo chủ trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Tay vừa lộn, một viên khắc rõ vô số tịnh hóa chi văn thủy tinh một chút hiện hiện. Vô số thần bí chú ấn tại kia thủy tinh chi trung hiện hiện, nhất đạo sáng trói vô cùng tịnh hóa chi quang từ kia thủy tinh chi trung phun ra, tham thực trà ba quỷ ảnh đánh tới. Ầm ầm. Vô số màu đen xương ngưu hiện hiện, tham thực trà ba tại Thánh Lang giáo giáo chủ bí bảo một kích phía dưới, hoàn toàn sụp đổ vỡ nát. Toàn bộ hồng vụ thôn cũng bắt đầu từng tấp từng tấp nứt ra. Thánh giáo giáo thủy cũng trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số khối vụn tàn mát bên trên. Meo, ta ở thôn. Chủ nhân, giúp đm Tiểu Hắc gấp đến độ nhảy tới nhảy lui, há miệng vào đem tàn phá hồng vũ thôn một chút hút vào miệng của mình chung. Thôn linh thánh miêu chính là đối linh thể đặc hóa yêu thú. Bọn chúng đối linh thể đặc biệt mạnh, đối phó cái khác chủng loại địch nhân tắc là hoàn toàn theo dựa vào chính mình ngự sử linh thể. Nếu là hồng vũ thôn bị hủy, tiểu hắc liên hội mất đi nhất cái đối phó đại nguyên tôn cường lực thủ đoạn. Tốt. Dương Phàm tâm niệm vừa động, vô số phổ thông điểm tiến hóa đến cùng hoàng kim điểm tiến hóa số đô rối rít tràn vào tiểu hắc thể nội, giáo giáo chủ Lương Hậu một ra một đôi cánh, hai cánh chấn động, lên, toàn Cùng thì tôi động siêu cấp tốc độ ngân quang siêu cấp gia tốc xong trọng gia tốc tiến giai kỹ năng, toàn bộ người thân thể hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng ngân quang hướng về Thánh Lang giáo giáo chủ đánh tới. Người một chết. Thánh Lang giáo giáo chủ trong mắt hàn quang lóe lên, một chút thi triển bí pháp, bên phải một chút dẫn dắt vô số ánh trăng trong sáng, sẽ rách hư không hướng về Lang Cửu Hùng hàng đánh tới. Tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt đó, Lang Cửu một chút phát động tiến giai kỹ năng ngân cương độ thánh trảo, cả người nguyên lực sôi bao phủ tại vô tận ánh sáng màu bạc chi chung, hướng về Thánh giáo giáo chủ điên đánh tới. Quá cứng. Thánh giáo giáo chủ nhất trảo đánh vào Lang Cửu thân thể chi thượng, Miễn Cường đánh nát Lang cựu ra lông, tại Lang Cửu thân thể chi thượng cầm ra một cái độc lớn, tập trung một chút dâng lên một hơi khí lạnh. Sau một khắc, vô số màu bạc móng vuốt nhọn hoắt điện cuồng đánh vào Thánh Lang giáo giáo chủ thân thể chi bên trên. Vô số huyết nhục khối vụn một chút từ Thánh Lang giáo giáo chủ thân thể chi thượng tán lạc, cả người hắn cũng như ruột bông rách từ trên trời giáng xuống rơi vào thượng, phun ra một ngụm huyết tiễn. Dương Phàm nói, đừng giết hắn, trọng thương hắn. Lang cựu toàn thân đẫm máu, từ trên trời giáng xuống, một cước hung tại Thánh giáo giáo chủ thân thể chi thượng, vô số ngân sắc quang mang bộc phát. Thánh giáo giáo chủ một chút phun ra một ngụm huyết tiễn, toàn thân ra. Thất thiếu chảy máu, trọng thương ngã gục. Dương Phàm vung lên thủ, một viên cao cấp thú chi khế ước chủ ấn một chút chui vào Thánh Lang giáo giáo chủ lâu mai trung. Kia vô số thần bí chú ấn bắt đầu nhanh chóng ăn mòn Thánh Lang giáo giáo chủ linh hồn. Sau một khắc, tại kia Thánh Lang giáo giáo chủ sâu trong linh hồn, một đầu câu nguyệt Thánh Lang hư ảnh trực tiếp hiện hiện, một chút bộ phát ra một cỗ bán thần cấp đếm được kinh khủng uy áp, lạnh lùng quan sát Dương Phàm. Chương 456, hàng phục Thánh Lang giáo, giáo chủ. Nhân tộc tiệt người chết. Một lượng Ngu Xuân. Dương Phạm Nhãn trung lớp qua một tia chế giễu, vận chuyển bị pháp. Tại linh hồn của hắn chi trung, một đóa thủy tinh hoa trực tiếp hiện hiện, tại kia đóa thủy tinh hoa trung, Hắc Hạt thân ảnh một chút hiện hiện, mở ra huyết buồn đại khẩu nhất nhôn. Nguy thần, Người là Ngụy thần chiếu cố giả. Từ Công Nguyệt Thánh Lang linh hồn hư ảnh chi trung truyền ra nhất cái hoàng sợ tiếng tê nó một tia lực lượng hình chiếu chợt bị Hắc Hạt một ngụm nuốt vào. Kia ăn mòn Thánh lang, giáo giáo chủ chủ bắt đầu nhanh chóng ăn mòn linh hồn của hắn. miệng vi, vi lộ ra cười, vận khí không tệ. Công Nguyệt Thánh Lang kia lực muốn ăn mòn Dương phàm chỉ là hắn không muốn Dương Phàm thể nội lại còn ẩn giấu đi hất hạt cái này một tôn ngụy thần lực lượng, lực lượng của hắn mới sẽ bị Dương Phàm thôn phệ. Nhược công nghệ Thánh Lang lực lượng trái lại ăn mòn Dương Phàm, nó tuyệt đối có thể để tôn này Thánh Lang giáo giáo chủ linh hồn sụp đổ, để Dương Phàm không thu hoạch được gì. Một chỗ bị vô số đàn sói vờn quanh xa hoa trong cung điện, một gã thân cao ba thước, đầu sói thân người, cả người đầy cơ bắp nam dũng nhiên hướng về phương xa nhìn thoáng qua lạnh nói, lại có nhân phá hủy ta cùng cô Thánh Nguyên ở liên hệ. Thật sự là thật là lớn gan chó. Cái phương hướng này là băng hoàng chiến trường. Cái chỗ kia có chút quỷ dị. Mà lại ta cùng cô Thánh Nguyên liên hệ đã bị chặn đứt. Hiện tại quá khứ không có bất cứ ý nghĩa gì. Độc Nhãn Đoạt Thần, nó tinh thông thiên cơ thuật, có thể giúp ta tìm tới cái kia tên đáng chết." Cung Nguyệt Thánh Lang nhãn trung lướt qua một tia hàn mang, thân hình thoát một cái, từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Bang hoàng chiến trường. Cô Thánh Nguyên đứng dậy hướng về Dương Phàm thi lễ một cái nói, cô Thánh Nguyên gặp qua chủ lên. Dương Phàm nói, "Cô Thánh Nguyên, ngươi khả năng nắm giữ chính Đầu kia sống. Dương giáo. Cô Thánh Nguyên nói: "Thánh Lang giáo chính là ta nhất thủ sáng lập, trưởng không Thánh Lang giáo không thành vấn đề. Bất quá, chúng ta giáo chung huyết mạch đều là Câu Nguyệt Thánh Lang ban cho. Chúng ta không cách nào cùng Câu Nguyệt Thánh Lang chính mặt là địch. Câu Nguyệt Thánh Lang ban cho Thánh Lang giáo bên trong các giáo đồ cường đại lang tộc huyết mạch lực lượng, để bọn hắn từng cái chiến lược phi phàm. Nhưng là đồng dạng một khi đối mặt Câu Nguyệt Thánh Lang huyết mạch này đầu nguồn, bọn hắn liền sẽ có vẻ không chịu nổi một kích." Dương Phàm Hiếu kỳ nói, giáo có bao nhiêu người?" Cô Thánh Nguyên nói: "Chúng ta giáo hoạch tâm tín đồ chỉ có 10 vạn. Bất quá chúng ta chi phối các loại thế lực nhân số hẳn là tại 1000 vạn tả hữu." Thế lực của chúng ta mặc dù chủ yếu tại Vân Chi Đế quốc, bất quá tại dư hai đại đế quốc, dị chủng chi trùng cũng có thế lực." Dương Phạm hài lòng cười nói, "Không tệ. Có Thánh Lang giáo ủng hộ, Dương Phạm tại Vân Chi trong đế quốc liền có nhất cái cường đại tình báo nguyên. Đối với tình báo thu hoạch, không còn hoàn toàn ỷ lại Lưu cầm Hoa." Dương Phàm nói, "Ngươi ẩn tàng tốt. Cô Thánh Nguyên chính là Thánh Lang giáo cái này tà giáo giáo chủ, cũng là Vân Chi Đế quốc tội phạm chí ná. Nếu là hắn cùng Dương phạm cùng một chỗ hành động bị phát hiện, cũng là nhất cái bị nhân công kích chỗ bẩn." "Rõ." Cô Thánh Nguyên thân thể một trận mơ hồ, một chút ẩn thân biến mất không thấy gì nữa. Ba tôn đại nguyên tôn khí tức biến mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những cái kia ở xa số chăm lý chi ngoại nguyên năng tông sư nhóm ý đồ thông qua các loại bí thuật thăm dò bên này phát sinh hết thảy, lại đều bị giao uy phóng thích ra quỷ dị mây mù che chắn, để bọn hắn cái gì đô nhìn không thấy. Bất quá ba tôn đại nguyên tôn nguyên lực ba động tiêu thất, để những cái kia đến từ các nơi các cường giả độ tâm trung tiên khí trở nên thành thật. Tại những cái kia đại nguyên tôn cảnh cường giả trước mặt, nguyên năng tông sư cấp đếm được tồn tại căn bản không chịu nổi một kích. Một chút cẩn thận cường thậm chí trực tiếp rời đi nơi đây. Bốn cái tiểu thị chi về sau, Phương Viên trăm lý thiên địa nguyên khí một trận lên. Hóa thành một vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt quấn chú nhập kia đóa thần nguyên hoa bên trong. Một cỗ thần thánh dị hương một chút từ kia thần nguyên hoa trung lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Rốt cục thành thủ. Dương phàm nhãn trung lướ qua một tia nóng rực chi sắc, thận trọng đem kia đóa thần nguyên hoa lấy xuống, để vào hộp thủy tinh trên mặt phong ấn, nhưng hậu cấp tốc tử nguyên rời đi. Thần nguyên hoa bị hái đi. Gây trầm, đây chính là 500 năm đô khó gặp bảo vật. Kêu đồng vụ tán đi chi về sau, phương mới phát hiện mất không thấy gì nữa, từng cái, cái mở một cái động lớn động của chung. Việc cấp bách là trước loại trừ ấn ký này. Nếu bị một tôn bán thần cường giả chằm chằm thượng quá nguy hiểm. Dương Phạm tâm niệm vừa động, thông qua động sát kỹ năng cảm ứng được chán mình chi thượng bị kia Tam thủ viêm hộ thần làm ra ấn ký chính đang chậm rãi tiêu đốt. Bัง vào cái kia ấn ký, tại trong phạm vi nhất định, Tam thủ viêm hộ thần liền có thể khóa chặt Dương Phạm vị trí. Đây cũng là những cái kia bán thần chi để cho người ta không dám tùy tiện động thủ diễn sát nguyên nhân chính nhất. Là tiêu hao 5 ức hoàng kim điểm tiến hóa số chi loại trừ, vẫn là tiêu hao 10 ức hoàng điểm tiến hóa số đem chi phong ấn, hóa thành duy nhất một lần nhưng ấn khắc tại người khác trên người đã cụt. Phong ấn trong lúc đó Tam thủ viêm hộ thần không cách nào cảm ứng được ấn ký tồn tại. Vậy liên hóa thành duy nhất một lần nhưng ấn khắc tại người khác trên người đạo cụ tốt. Dương Phàm suy nghĩ nhất sẽ, quyết định đem cái kia ấn ký chuyển hóa trở thành đạo cụ, nhưng hậu nhét vào mình không tốt xuất thủ địch nhân thân bên trên. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tu ra, không có vào Dương Phàm linh hồn bên trong. Tại linh hồn hắn chi chung một đóa thủy tinh hoa hiện hiện, hắc hắc hư ảnh một chút hiện hiện, thân đưa tay chộp một cái, đem hắn mi tâm một điểm ấn trực tiếp nắm lên, vô số hắc sắc quang mang quanh tại điểm này ấn ký chung, đem phong ấn trở thành một viên màu đen châu. Đóa này thần nguyên hoa ta còn là mau chóng luyện hóa tăng lên thực lực của mình điệu. Dương Phàm lấy ra kia đóa thần nguyên hoa một ngụm nuốt vào. Một trận lạnh buốt lạnh lẽo thấu xương một chút từ kia thần nguyên hoa chung tuôn ra, trong nháy mắt tại Dương Phàm toàn thân chi trùng khuyết tán ra tới. Nhất cố sức mạnh bí ẩn khó lường trong nháy mắt tại Dương Phàm thể nội tràn ngập. Dương Phàm vận chuyển bí pháp, thân thể một chút cùng hư không trung một viên ẩn chứa băng hàn chi lực tinh thần hô tinh chung, tinh chúng, nội, tụ ra tinh thần. Dương Phàm ngay sau đó bắt đầu thi triển quần tinh đoán thể thuật, bắt đầu luyện hóa kia một cỗ thần nguyên hoa dược lực, điên cuồng tăng lên thân thể của mình tố chất. Dòng giá hao phí 3 thiên 3 dạ, Dương Phàm mới đưa kia thần nguyên hoa dược lực hoàn toàn luyện hóa. Hoàng kim điểm tiến hóa số 300 ứng, toàn thuộc tính 100 điểm. Băng thân cận nguyên tố, băng nguyên tố thao túng băng nguyên tố kháng tính cao cấp, băng thân cận nguyên tố cao cấp, băng nguyên tố thao túng cao cấp, băng nguyên tố kháng tính phẩm Chương 457, trọng thương Cường hóa băng thân cận nguyên tố cao cấp, cường hóa băng thân cận nguyên tố, cường hóa băng nguyên tố kháng tính cao cấp, cường hóa băng nguyên tố kháng tính, cường hóa băng nguyên tố kỹ năng uy lực cao cấp, cường hóa băng nguyên tố kỹ năng vi lực phẩm chất truyền kỳ. Tiến giai kỹ năng băng chi thể phẩm chất thủ lĩnh. Dương Phàm nhất mở hai mắt ra, liền thấy một nhóm tin tức trực tiếp hiện hiện. Hắn vậy mà tại bất chi bất giác trung, lại ngưng tụ ra nhất cái tiến giai kỹ năng băng chi thể, thực lực lại mạnh một phần. Hỏa chi thể, mộc chi thể, các loại thể chất loại tiến kỹ năng nhất cái ngưng tụ thành công, đều có thể tăng lên Dương Phàm bộ phận tố chất thân thể. Đương nhiên những này tiến giai kỹ năng đối thể chất tăng lên biên độ so không thượng cường hóa chi thể ngân cương yêu lang chi thể các loại kỹ năng. Bất quá những này tiến giai kỹ nhiều, đối với Dương Phàm tăng phúc cũng cực lớn. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, cái này thần nguyên hoa quả nhiên bất phàm. Một đóa liền để thực lực của ta bạo tăng một màn lớn. Băng vào ta thực lực trước mắt, hẳn là có thể chống lại một chút hơi yếu đại môn tôn. Dương Phàm tu luyện hoàn tất chi về sau, liền từ cái kia động vật đi, tiếp tục tại hoàng bên trong chiến trường thăm giỏ, tìm kiếm các loại tư nguyên. Một chỗ khắp nơi tràn ngập dị khí tức, ra một cỗ hư thối mùi thối trải rộng các loại thi thể đầm lấy chung. Nhất đạo ngân sắc quang mang lấp lánh, trải thành một mảnh màu bạc con đường. Câu Nguyệt Thánh Lang dọc theo đầu kiang màu bạc con đường tại đầm lầy chi trung nhất trừ hành động. Tại kia trong ao đầm mười phần đột ngột xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ, một gã mù một con mắt, thân cao 2 mét, dáng người mập mạp loại người đột qua một chút xuất hiện tại Câu Nguyệt Thánh Lang trước người. Đầu kia loại người đột qua nói: Công Nguyệt Thánh Lang, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Công Nguyệt Thánh Lang nói: "Độc Nhãn ta muốn ta tìm một người. Trước đây không lâu, có nhân cắt đứt ta cùng cô ở liên hệ. Mọi người gia thủ, giúp ta giữ trí người kia là ai, hắn vị trí cụ thể ở đâu?" Nhưng hậu lấy lực lượng của ngươi, tại hắn thân thượng lưu lại một cái tiêu ký. Ta thu phí thế nhưng là rất đắt. Độc Nhãn Hoa thần liệt miệng cười một tiếng, trên người từng cái nổi một đố chạy ra màu đen mập độc. Cung Nguyệt Thánh Lang nói, một đóa hạ phẩm thân hoa. Tốt. Độc Nhãn Hoa thần lộ ra vẻ hài lòng, lấy ra nhất cái sử dụng thủy tinh điêu khắc la bàn, toàn thân một chút bao phủ tại một tầng màu đen khí tức trùng, còn sót lại mắt đơn một chút hiện hiện nhất cái thần bí khó lường chu ấn, chán phóng hào quang sáng chói. cái la bàn quang mang lấp lánh, một chút hiện ra băng hoàng chiến trường một chỗ sơn mạch ảnh, tại núi kia trùng, có nhất cái mơ mơ hồ, hồ ảnh băng hoàng bên trong chiến trường. Có nhân tại dùng thiên cơ thuật thăm dò ta. Dương Phạm bỗng nhiên ở giữa báo động đại thịnh, tim đập loạn, phát ra cảnh giác. Hắn cũng có được cao cấp thiên cơ thuật kỹ năng, một khi bị người dùng thiên cơ thuật thăm dò, liền sẽ để tâm hắn trùng sinh ra báo động. Phải trang tiêu hao 100 ức hoàng kim điểm tiến hóa số điều động hạt hạt lực lượng, đối tiến hành phản kích. Rõ. Dương Phạm nhãn trung hàn mang lóe lên quá quyết nói. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào Dương Phạm linh hồn bên trong, tại linh hồn hắn bên trong, một đóa thủy tinh hoa trực tiếp nở rộ, hạt hạt hư ảnh một chút hiện hiện, xong vài chi trung tách ra hai đóa thủy tinh hoa. Tại kia một mảnh kịch độc đẫm lấy chi chung, giang giấc. Độc Nhãn Hoa thần cầm trong tay la bàn một chút vỡ ra, một đóa quỷ dị vô cùng, đen như mực đóa hoa tại kia thủy tinh la bàn trong nháy mắt nở rộ. Ngụy thần, có Ngụy thần cấp đếm được cường giả? Không, không. Độc Nhãn Hoa thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, đem kia thủy tinh la bàn dùng sức nhét vào bên trên. Ầm. Nước theo lấy một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang, Độc Nhãn Hoa thần quẫn suất lại một con mắt cũng trực tiếp nổ bể ra tới. Con mắt của ta, đáng chết con mắt của ta bị hủy. Công nguyệt Thánh lang, ngươi hôn đàn này, vậy mà trêu chọc Ngụy thần cường giả. Đáng chết! ngươi phải bồi thường ta tổn hại thất. Đáng chết. Độc Nhãn Hoa thần một chút ngã xuống đất thượng, thống khổ kêu rên, tiêu thê lương thảm thiết, độc nhãn tiên huyết phun trào, vết thương không cách nào tái sinh. Lúc đầu lấy độc nhãn hoa thần dạng này tưởng giả, coi như một con mắt bị hủy, cũng có thể cấp tốc tái sinh. Thế nhưng là nó lọt vào thiên cơ thuật pháp vệ, còn sót lại độc nhãn cũng bị ngụy thần cấp cao vị cách lực lượng phá hủy, da thượng dương phàm hoàng kim điểm tiến hóa đến được quỷ dị lực lượng, để con mắt của nó không cách nào tái sinh, thống khổ không chịu nổi. Cung Nguyệt Thánh trung một chút nhắc lên trận trận kinh đảo hải lãng, vậy mà có thể để độc nhãn hoa thần con mắt không cách nào tái sinh. Không phải là có nhân hoàng cấp ngụy thần cường giả ở lương hậu gia thủ. Làm sao có thể? Bang hoàng chiến trường tại sao có thể có lớn như vậy nhân vật tận hiện? Đáng chết, cô Thánh Nguyên làm sao hội trêu chọc lớn như vậy nhân vật? Lấy độc nhãn hoa thần thực lực coi như thăm dò đến phổ thông ngụy thần cường giả, tối đa cũng chính là thủ thường, con mắt cũng có thể chậm rãi tái sinh. Nhưng là bây giờ thần con mắt không cách nào tái sinh, liền mang ý nghĩa thần dùng thiên cơ thuật thăm dò chính là nhân hoàng cấp đến được ngụy thần thậm chí là thần linh cấp đếm được kinh khủng đại lão. Xem ra ta không thể báo thủ. Vô luận người kia là ai, hắn thân sau có thần cấp đại lão ủng hộ, ta còn là không nên trêu chọc vi diệu. Đáng tiếc cô Thánh Nguyên. Câu Nguyệt Thánh Lang khẽ khẽ thở dài. Cô Thánh Nguyên thế nhưng là nó thật vất vả mới bồi dưỡng ra được nhân loại thiên tài, tại Vân Chi Đế quốc sáng lập nhất cái Thánh Lang giáo, tự giáo sùng bái nó. Một tôn nửa thần cảnh cường giả muốn bồi dưỡng được một tôn đại nguyên tôn đồng dạng không phải nhất chuyện đơn giản. Câu Nguyệt Thánh Lang hao phí mấy ngàn năm mới bồi dưỡng được cô Thánh Nguyên cái này một viên dùng tốt nhất kỳ. Hải Hoàng bên trong chiến trường bộ, một chỗ sơn quốc bên trong. Có thể bắt đầu. Tiên thiếu chủ mỉm đem một viên thần bí khó sơn quốc tế bên trong. tế đàn quang một chút hiện ra vô số thần bí khó lường trùng ấn. Phương viên 10 vạn lý bỗng nhiên vận may hẩm bỗng nhiên bạc hạng, vô số đông tuyết phi đạo. Băng hoàng chiến trường hư không chung một chút hiện ra nhất cái cự đại hang động. Đó là cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Băng hoàng chiến trong sân tất cả cường giả đôi nhãn chung lướ qua một tia kinh ngạc, thi triển bí pháp, hướng lên bầu trời bên trong tia cái cự đại hang động nhìn lại. Vô số băng tuyết từ kia cái cự đại hang động chi bên trong bay ra, nhất tòa cự đại vô biên, một đầu lập địa thế lang, lại đoạn mất hơn đoạn, vẹn vẹn chỉ còn lại không đến 4 phần chi tuyết đại lục tử chậm rãi bay ra, hướng về thượng chậm rãi rơi xuống. Băng Thiên Lang thần cung. Thần linh ở lại thần chi quốc độ. Đó chính là trong truyền thuyết Băng Thiên Lang thần cung. Vậy mà thật hiện thế. Tòa kia thần cung truyện thuyết chung đã bị băng cực hoàng đánh nát, lại còn có như vậy nhiều. Quá tốt rồi, ta nhất định phải đi vào. Vừa nhìn thấy kia Băng Thiên Lang thần cung, băng hoàng bên trong chiến trường tất cả các cường giả nhãn trung đô hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, nhao nhao thân hình chớp động, hướng về kia Băng Thiên Lang thần cung phương hướng phi vút đi. Băng Thiên Lang thần cung đây chính là thần linh ở lại thần chi quốc độ, chỉ cần trên mặt còn sót lại tư nguyên, tùy tiện một điểm tư đều có thể để cho người ta điên cùng. Chương 458, Băng Thiên Lang Thần Cung. Kia là Băng Thiên Lang Thần Cung. Thần linh ở lại thần chi quốc độ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Băng vào ta thực lực trước mắt, coi như gặp được bán thần tương giá, cũng có 7, 8 phần 5 chắc từ hắn thủ trung đạo thoát. Dương Phàm nhìn xem cái kia từ hư không chi trung hiện hiện Băng Thiên Lang Thần Cung di chỉ, ánh mắt vi vi lóe lên, lướt qua một tiêu quả quyết chi sắc, thân hình thoát một cái hướng về Băng Thiên Lang Thần Cung bay đi. Băng Thiên Lang Thần chính là một tôn thật cường giả thần cấp, thực lực mạnh mẽ vô cùng, mà lại là thái cổ thời đại đỉnh tiêm bá chủ chí nhất. Thần ở lại thần chi quốc độ bên trong nhất định có được vô số thiên địa kỳ trân. Loại này thần linh ở lại quốc gia một khi hi thế, đô sẽ khiến rất cường đại thế lực tranh đoạt. Cuối cùng hội rơi vào vân chi đế quốc các loại thế lực cường đại thủ trung. Trước mắt tại Băng Hoàng chiến trường chi thượng tất cả các cường giả đều biết điều này, cho nên đâu ngay đầu tiên bị hấp dẫn tới, ý đồ tiến vào Băng Thiên Lang thần cung nội làm chút chỗ tốt. Cũng không lâu lắm, Dưỡng Phàm liền xuất hiện tại nhất tòa linh sơn chi đỉnh, nhìn xem kia nhất tòa Băng Thiên Lang thần cung tự hư ảo chi trung hiện hiện chậm rãi hướng về thượng rơi xuống. Dưỡng nhìn như chậm chạp xuống, nhưng sự thượng lại ẩn chứa vô biên lực. Dương Phàm chỉ là nhìn thấy kia Băng Thiên Lang Thần cung cảm giác nguy hiểm chí kỹ năng liền nhắc nhở lấy cái kia tòa Băng Thiên Lang Thần cung hiện tại ẩn chứa kinh khủng hung hiểm. Một đầu dương cánh vượt qua 50m ma ưng hai cánh chấn động, hướng về kia Băng Thiên Lang Thần cung bay đi. Đường đầu kia huyền nhược nhất tòa phi hành thành lũy ma ưng cùng Băng Thiên Lang Thần cung tiếp xúc trong nháy mắt, thân thể của nó trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối vụn từ không trung chi trung tán rơi xuống bên trên. Một đầu to lớn ma lang đơn nhiên bay lên, hướng tới, nháy mắt đồng nổ bể ra tới. Một đầu lại nhất con yêu phóng lên tận trời rõ về kia Băng Tiên Lang Thần cung phương hướng bay đi, nhưng hậu thân thể sổ đổ. Những cái kia yêu thú có nhân ngữ sử, là đang thử thăm dò Băng Tiên Lang Thần cung hư thực. Dương Phàm như có điều suy nghĩ, khởi động động sát kỹ năng, ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại. Tốt nhiều cường giả. Đại nguyên tôn cảnh cường giả cũng không chỉ một vị. Dương Phạm ánh mắt chiếu tới chỗ, liền thấy 10 tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả dấu ở địa phương khác nhau, không khỏi tâm trùng vi vui lên. Động sát kỹ năng có thể để Dương Phàm khám phá đại nguyên tôn cảnh cường giả khí tức ngụy trang. Nếu là không có cái này tiến giai kỹ năng, những cái kia đại nguyên tôn động thủ trước đó, hắn đều khó mà biết tu vi của đối phương. Đại Nguyên Tôn cảnh cường giả số lượng thư tất, gia thượng băng hoàng chiến trường rộng lớn vô biên, Dương Phạm trước đó cũng bèn vẹn chỉ gặp Thánh Lang giáo giáo chủ cô Thánh Nguyên một người. Hiện tại Dương Phạm tầm mắt đi tới chỗ, liền đã xuất hiện 10 Tôn Đại Nguyên Tôn, bất chi còn có bao nhiêu Đại Nguyên Tôn cảnh cường giả ẩn tàng trung. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia hiếu kỳ, không biết có hay không bán thần cường giả ẩn tàng trung. Băng hoàng chiến trường đối với bán thần cường giả đến nói chỉ là rất nguy hiểm, mà lại bởi vì các thế lực lớn tương ở giữa quy tắc ngầm những cái kia bán thần cường giả mới sẽ không dễ dàng chui vào trung, bởi vì ích lợi tiểu phong nhiều lớn. Thế nhưng là kêu băng thiên Lang thần cung ẩn chứa cơ duyên quá lớn khẳng định sẽ có bán thần cường giả nhịn không được tiến về băng hoàng chiến trường đây cũng là hạ mặt những cường giả kêu nhóm như vậy khát vọng hiện khi tiến vào băng thiên lang thần cung nguyên nhân một khi những cái tiêu bán thần cường giả thậm chí là ngụy thần cấp đếm được cường giả giáng lâm cái kia băng thiên Lang thần cung nhất định sẽ trở thành những cái tiêu cường giả đỉnh cao nhóm vật trong bàn tay Rốt cuộc đã đến đám người chi chung một ga tướng Mạo Anh Tuấn có một đầu bạchắt tóc ngắn người trẻ tuổi Tộc Nam nhìn xem ti từ trên trời dáng xuống băng thiên lang thần cung ánh bắt lộ ra một tiêu nóngực tri xác ẩm 10 phút chi về sau Toa kia băng thiên lang thần cung rốt cục từ trên trời ra xuống, nặng nề rơi xuống đại địa trì bên trên. Nhất Cố vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, đại bắt đầu băng liệt, vô số khôi băng phóng lên tận trời, Nhất Cố vô cùng kinh khủng khí đông hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Không được, lạnh quá. Bị kia vô cùng kinh khủng khí đông rồi, hứa nhiều thực lực yếu đối nguyên năng tông sư đô sắc mặt đại biến, toàn thân che cái thượng một tầng băng xương, bể, bị khí xâm lấn. Được rồi. Kêu bao phủ tại Dương trong lòng nguy dự cảm tiêu thất, thân cái, hướng về thần phương hướng bay đi từng đạo quang mang lấp lánh, từng tôn cường giả rối rít hướng về Băng Tiên Lang Thần Cung phương hướng phi vụ đi. Lạnh quá. Dương Phạm vừa tiến vào Băng Tiên Lang Thần Cung, cũng cảm giác được từng đợt lạnh leo thấu xương từ bốn phương tám hướng vào tới, không có vào trong cơ thể của hắn, để hắn vi vi dùng mình một cái. Không. Chú mệnh. Từng cái tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ phương xa chuyển đến, từng tôn đến từ các thế lực lớn nguyên năng tông sư cấp cường giả vừa bay vào Băng Tiên Lang Thần Cung nội liền bị đông cứng trở thành băng điêu, từ không trung rơi vào thượng, rơi chia năm linh hồn vỡ vụn mà chết. Không được, cái này lý quá lạnh, quá nguy hiểm. Chỉ có thể rút lui. Một chút cẩn thận đại nguyên năng tông sư cũng đều cảm giác được mình bị hàn khí ăn mòn trợt quả quyết từ bỏ lựa chọn rút lui. Thần chi quốc độ mặc dù sẽ có hứa nhiều vô cùng chân quý thiên tài địa bảo, nhưng là đồng dạng cũng hung hiểm trùng điệp. Một chút tính cách cẩn thận đại nguyên năng tông sư phát phát hiện mình chiến lực nhận cực lớn ảnh hưởng chi triệt thoái phía sau lui cũng mười phần bình thường. Kia là thái dược, tốt nhiều hạ phẩm thánh thuốc. Dương Phạm ánh mắt hướng về phương xa quét qua, bỗng nhiên thì nhãn lên, chỉ gặp này, từng mai từng mai vô quý quả, phóng vô cùng quan Không hổ là thần chi quốc độ, quả nhiên tương nguyên phong phú. Ba tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được dị chủng cường giả vừa nhìn thấy kia phiến thánh rừng cây, đương nhiên thì nhãn tình sáng lên, thân hình thoát một cái hướng về kia phiến thánh rừng cây đánh tới. Đường đi của ba tôn dị chủng cường giả đi vào thánh rừng cây lối vào, nhất đạo bạch sắc khí đông từ rừng cây chi trung phun ra, hướng về kia ba tôn dị chủng cường giả quét một cái. Không được. Kia tam đại dị chủng cường giả sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động hộ thân bí bảo, từng đạo hỏa diễm hộ thuần trong nháy mắt vẩn quanh tại thân thể của bọn hắn chi bên trên kia nhất đạo bạch sắc khí đông mà trực tiếp thổi tới Tam đại dị chủng cường giả thân thượng, ngọn lửa kia hộ thuẫn trong nháy mắt giật tắt, ba người bọn hắn cũng trong nháy mắt bị đông cứng thành bà tôn băng điêu. Đại nguyên năng tông sư cấp đến được băng tuyết ma sói. Các loại băng hệ kỹ năng uy lực tại cái này thần chi quốc độ trung đô hội bạo tăng một bậc lớn. Đầu kia băng tuyết ma sói kỹ năng uy lực đã có thể so với nguyên tôn cảnh cường giả một kích, mà còn lại năng lực tại cái này băng tuyết thần quốc độ trung sẽ bị cực lớn suy yếu. Ta thái dương chi lực tại cái này thần chi độ khó dùng, ngược lại là vừa mới ngưng tụ tiến kỹ năng chi thể cùng vừa mới ngưng tụ ra hàn băng chi tinh năng lực thực chiến cần mạnh. Dương Phàm khởi động động sát kỹ năng, liếc mắt liền thấy ở mảnh này thánh trong rừng cây ẩn dấu đi một đầu thân dài cao tới 5m, phản phất cùng băng tuyết hoàn toàn hòa làm một thể bằng tuyết ma sói, đồng thời tỉnh táo phân tích các loại biến hóa. Chương 459, Long cốt mộ hạ. Tại thực chiến trung, các loại hoàn cảnh đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng cực lớn. Một tôn nguyên tôn cảnh hòa hệ pháp sư, tại Hải Dương chi trung đô chưa chắc là một tôn đại nguyên năng tông sư cảnh thủy hệ pháp sư đối thủ. Một tôn mộc gia thần lần đầu lâu, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ hung khí đại nguyên ánh mắt một chút rơi vào Dương còn sót lại mấy tên nhân tộc cường giả thân bên trên. Tôn này mọc ra thần lần đầu lâu đại nguyên tôn cảnh cường giả lại băng băng ra lệnh, nhân tộc tiệt chủng, cho ta quá khứ, đem đầu kia băng tuyết ma lang giết. Không được, kia là cam thủ nhân tộc đại nguyên tôn dị chủng. Đáng chết, vận khí của chúng ta thật không được. Tại phiến khu vực này, chúng còn sót lại ngũ tôn nhân tộc cường giả nhân nhân sắc mặt đại biến, thân hình chớp động, hướng về hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Vậy mà muốn chạy trốn, vậy liền đi chết đi. Tôn này mọc ra thần lần đầu lâu đại nguyên trong mắt lên một vòng hung tay, đạo hóa sáng về kia ngũ nhân tộc giả quét một cái. Kia Ngũ Tôn chính đang chạy trốn nhân tộc cường giả thân thể cứng đờ, một nháy mắt biến thành năm tòa tượng đá từ không trung chi trung trực tiếp rơi xuống. Còn sót lại hai tên một nam một nữ hai tên nguyên năng tông sư gặp một màn này, người người nhãn trung chớp động lên vẻ tuyệt vọng. Nhân tộc cung dị trùng hai thế lực lớn cơ hội là thế bất lưỡng lập, Tôn này thản nhiên nhấc đầu Nguyên Tôn đã bắt lấy những cái kia nhân loại nguyên năm giả. Bọn hắn coi như chém giết đầu kia băng tuyết ma lang cũng chỉ có một con đường chết. Đáng chết, ta còn là lòng quá tham. Thần chi quốc độ, không phải ta có thể nhúng chạm. Thực lực của ta vẫn là quá yếu. Tên kia mặc nhất áo tím Dáng người cao gầy gợi gợi mỹ nữ Nguyên Năng tông sư Minh Dạ y, y y ở đôi mắt đẹp chi trùng chớp động lên vẻ tuyệt vọng, cắn răng, gắt gao cầm trường kiếm trong tay. Vị đại nhân này, ta gọi hương mẹ, van cầu ngài, cho ta một con đường sống. Ta có thể thệ vì ngài hiệu lực, từ hôm nay hướng hậu vĩnh không phản bội. Chúng ta hung ra tại Lôi Tri đế quốc trung rất có thế lực. Chỉ cần ngài thả ta một con đường sống, chúng ta hung ra nhất định sẽ vì ngài hiệu lực. Tiên kia mặc toàn thân áo trắng, anh tuấn phủ phủ tiếng cầu ha ha ha. Tốt, ta vừa cũng thiếu mấy người rủng. Hương mẹ, cho ngươi khỏi chết để ngươi làm nô lệ của ta tốt. Các ngươi những tiện chủng này nghĩ được chưa? Là làm vĩ đại Long cốt mộ Hà nô lệ, vẫn là đi chết? Long cốt mộ Hà ánh mắt tại Dương Phàm cùng Minh Dạ ý ý thì thân thượng vụt qua, sâm nhiên cười nói. Dương Phàm thản nhiên nói, Long cốt mộ Hà, vẫn là ngươi làm nô lệ của ta đi. Vương Vệ Nhãn trung lướt qua một tia cười trên nỗi đau của người khác, tên ngu số kia, vậy mà chọc giận một tôn đại nguyên tôn. Hắn chắc không, hắn nhất định sẽ sống không bằng chết. Thật sự là nhất thằng ngu. Minh Dạ qua một kinh, rồi sao? Vậy mà giận này dị đại Cứ như vậy, coi như muốn chết, cũng không có thống khoái như vậy. Tiện trùng, người muốn chết. Long cốt mộ hà trong mắt lóe lên một vòng hung quang, toàn thân một chút bao phủ tại trùng điệp hát sắc khí tức chi trùng, nhất trảo hướng về dương phàm đánh tới. Dương phàm bên người lang cựu tiến lên một bước, ngăn tại dương phàm trước người, nhãn trùng hung quang chấp động. Long cốt mộ hà, người vậy mà không để ý đến thân phận lấy đại lớn tiểu. Vậy cũng đừng trách bản cung đồng dạng ý lớn hết nhỏ. Nhất cái băng lanh thanh âm từ hư không chi trùng hiện hiện, một một đạo lại một đạo tất hắc lôi điện tử kia tất hắc chiến xa chi trùng đánh xuống, hướng về phía dưới dị trùng cường giả đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, một tôn lại một tôn dị trùng cường giả tại kia tất hắc lôi điện hành cấp phía dưới, từng cái hóa thành than cốc, không có khí tức. Hắc lôi cùng cùng chủ, ngươi vậy mà lấy đại lẫn nhỏ, đối phổ thông dị trùng gia thủ, muốn chết. Để cho ta tới lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. mộ hà nhãn trung từ bỏ phàm, không, tựa như kia chấp bầu trời bên tới. Được kết hắc chiến xa chi trùng, từng đạo lôi sáng lừng lánh, một tôn có một đầu mái tóc dài đen nóng, mặc hắc sát chiến đến giáp, cầm trong tay lôi đỉnh chiến kích, tướng mạo anh tuấn nam một chút bay ra, khống chế lấy vô tận màu đen lôi quang cùng lòng cốt mộ hà chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dương Phàm tâm trung tỉnh táo phân tích, hắc lôi cùng lôi chi đế quốc thế lực cường đại chi nhất, đã từng từng sinh ra bán thần cấp đếm được cường giả. Trước mắt chủ là lôi dương, tính cách phóng khoáng, thích người làm niềm vui. Hắc lôi đã muốn tới cứu người, vậy ta liền muốn giết hắn. Ta ngược lại muốn xem, xem có cứu hay không bọn hắn. Long cốt mộ Hà nhãn trung hung quang lóe lên, xuề năm ngón tay, từng đạo tất hắc hóa đá chùm sáng từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Phàm cùng Minh Dạ Yiyi đả tới. Hai người các ngươi mau trốn. Hắc Lôi cùng cùng chủ khẽ chau mày, thủ trung chiến kích một quyển, từng đạo lôi quang huynh ra, đem kia tất hắc hóa đá chùm sáng nhất chặn lại hạ. Ha ha, ngươi cái này ngu xuẩn, lại còn thật cứu người. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể cứu tới khi nào. Long cốt mộ Hà sâm nhiên cười một tiếng, cái, một cái hấn, lên, số hướng, hướng về y -y -y tới. Dương Phạm ánh mắt băng lãnh ra lệnh, "Ngu Xuân, ngươi muốn chết." Động thủ. Lang Cửu nhãn trung hung quang chớp động, một chút biến hóa thành một tôn thân cao 10 mét, toàn thân tản ra hung lệ khí tức ngân cương yêu làng, trong nháy mắt khởi động đại bộ phận tiến giai kỹ năng, thân hình hơi dao động một cái, như là nhất đạo kia chớp màu bạc xuất hiện tại Long cốt mộ hạ trước người, phát động tiến giai kỹ năng ngân cương độ thánh trảo. Nhất cái trong một chớp mắt, Lang Cửu liền hiện hóa ra vô số móng đuột đột đáng chết, cái này điên." Long cốt vội chuẩn bị ở giữa, mặt đại biến. Toàn thân một chút bộ phát ra vô số hát sắc hóa đá chi quang hướng về Lang Cửu đánh tới. Lang Cửu trong nháy mắt bị tia hóa đá chi quang bao quanh trung thân thể, thân thể bắt đầu từng tấc từng tấc bị hóa đá. Thế nhưng là hắn chảo lại đánh vào long cốt mộ hà thân thể chi bên trên. Kia Lang cốt mộ hà thân thể một chút nổ bể ra đến, vô số huyết nục hướng về phía dưới tung tóe bắn đi. Nhược thực lực của nó đồng dạng cường hành vô cùng, sớm đã bị Lang Cửu xé thành mảnh nhỏ. Làm tốt lắm, hắc lôi phá thiên kích. Lôi xương cười lớn một tiếng. Toàn thân một chút hiện ra vô số lôi văn, đồng dạng phát động tiến giai kỹ năng, trong tay hắc sắc lôi kích một chút biến lớn gấp 10, còn cuốn vô cùng kinh khủng hắc sắc lôi quang, điên cuồng một kích hướng về lòng cốt mộ hà đánh tới. Không! Lòng cốt mộ hà kêu thảm một tiếng, toàn thân bị vô tận lôi quang vây trùm, toàn thân tiêu hắc, từ không trung chúng trực tiếp rơi vào đại địa chi thượng, đem đại địa vênh ra nhất cái hố cực lớn. Một kích cuối cùng, lôi xương nhãn trung hàn mang lóe lên, cầm trong tay hắc sắc, sắc lên, người, phòng, lôi lôi trực lại chương 460, Hàng phục long cốt mộ hà. Lôi Dương một mặt cảnh giác nhìn xem Lang Tử Đạo, vì cái gì không cho ta giết hắn? Bởi vì ta muốn để hắn làm nô lệ của ta. Dương Phạm thân hình thoát một cái, giống như u linh xuất hiện tại Long Cốt Mộ Hà trước người, một cước hung hăng giẫm tại Long Cốt Mộ Hà đầu lâu chi thượng, lực lượng kinh khủng một chút bộc phát, Long Cốt Mộ Hà một chút phun ra một ngụm huyết tiễn, khí tức trở nên càng thêm suy yếu. Dương Phạm vung lên thủ, một viên cao cấp thú chi khế ước chủ Gặp qua chủ nhân. Mấy mấy hơi thở chi về sau, Trước đó còn không thể nhất thế long cốt mộ hạ túi đầu hướng về Dương Phạm Cung Kinh nói. Lôi xương một mặt không thể tin nói, cao cấp thú chi khế ước. Ngươi là một gã ngự thú sư. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể cưỡng ép khống chế đại nguyên tôn cảnh cường giả? Ngươi bất quá là chỉ là một gã nguyên tôn. Đại nguyên tôn cảnh cường giả coi như đặt ở thương tinh giới trung ương, cũng là các thế lực lớn cao tầng, gần với bán thần cấp đếm được tồn tại. Liên liên vân chi đế quốc hoàng đế bệ hạ cũng bẻn bẻn chỉ là Thế nhưng là những cái kia ngự thú sư lại căn bản là không có cách làm được như là Dương Phàm dễ dàng như vậy vỡ nát một tôn đại nguyên tôn cảnh linh hồn của cường giả chống cự, ngự xử những cái kia đại nguyên tôn cảnh yêu thú. Một bên minh dạo y thì, thì đôi mắt đẹp chi chung cũng lướt qua một kia kinh hãi chi sắc, một tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả cứ như vậy biến thành của hắn nô lệ. Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao hội mạnh như vậy? Mặc hắn là bán thần chi hay là đại năng chuyển thế? Tại thương tinh giới chung, cường giả như mây thì không thì liền sẽ có một chút tuyệt thế thiên tài bỗng nhiên hoành không quật khởi, những cái kia tuyệt thế thiên tài chi trùng có nhân chính là cổ lão đại năng chuyển thế, nhiều lần sáng tạo ra thường nhân khó mà chạm đến kỳ tích. Lôi Sương vẫy tay, đem những cái kia lôi quang hết thảy thu nhập thể nội, phóng khoáng cười nói, xem ra là ta nhiều chuyện. Ta là Hắc Lôi cung cung chủ Lôi xương, ngươi tên gì? Dương Phàm nói, ta gọi Dương Phàm. Đây là bộ hạ của ta, ngân cương yêu lang chi chủ Lang Cửu. Lang Cửu hướng về Lôi Sương khẽ hất cằm, lại một bước, đứng tại Dương Phàm thân về sau, như là Dương ảnh. Lôi Sương hiếu nói, Dương Phàm, ta chưa nghe nói qua tên của ngươi. Đây là có chuyện gì? Tựa ngươi lợi hại như vậy, ngự thú sư không nên bừa bãi vô danh." Dương Phàm nói, "Ta mới vừa từ trục xuất chi địa đến Vân Tri Đế quốc." Lôi Sương Ken, "Trụ xuất chi địa. Ngươi lại là từ khủng bố như vậy hoành hành tuyệt địa trung đi ra ra hỏa, thật sự là không tầm thường." Kia trụ xuất chi địa đối với người bình thường đến nói không tính là gì, nhưng là đối với Nguyên Tôn cảnh lấy thượng cường giả đến nói, kia lý chính là nhất cái đáng sợ vô cùng, phong ấn vô số quái vật kinh khủng lồng giam, liên xếp như thần linh cấp đếm được cường giả, bị ném nhập trụ chi địa ấn, cũng sẽ ở dài dằng thời gian trung bị ma diệt bản chất, cuối cùng hoàn toàn vỡ lạc. Dưỡng Phạm nói, may mắn mà tôi. Dương Phạm, tương lai ngươi đến Lôi Trì Đại Quốc, nhất định phải tới Hắc Lôi cung tìm ta. Ta hiện tại đi trước một bước. Lôi Xương phóng khoáng cười một tiếng, bước ra một bước, tiến vào chiến xa chi trùng, ngồi chiến xa hướng về thần trong nước bộ bay đi. Minh Giả Y y y nói, Dưỡng Phạm đại nhân, ta là thần giả cung Minh Giả Y y y, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Ngài ơn đức, ta nay hậu nhất định hội hết sức tường báo. Dưỡng Phạm nói, cái này lý quá nguy hiểm, không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là tận đi nhanh đi. Nguyên năng tông đếm được cường tại trục chi địa có thể thành vị một cái tài phiệt chủ, sương bá một phương đại lão. Thế nhưng là tại cường giả này tụ tập thần chi quốc độ trung, nguyên năng tông sư vẹn vẹn chỉ là phá hôi. Nguyên năng tông sư hạ tồn tại, liền liên phá hôi cũng làm không bên trên. Vâng, ta cái này rời đi." Minh Dạ theo ý gọi đó nói. Mặc dù tại cái này thần linh quốc gia chi trung khắp nơi đều là cơ duyên, tại Minh Dạ y y cách đó không xa, liền có vô cùng chân quý thánh dược, nàng lại bất lực cất đoạn. Minh Dạ y y thân hình thoát một cái, lưng hậu một chút hiện ra một đôi cánh chim màu đen bay ra băng thiên lang thần thần quốc. Dương Phạm nói, những này thánh dược ta liên nhận, động thủ long cốt hộ hạ. Vâng, chủ nhân. Long cốt mộ Hà thương thế trên người đã tốt thất thất 88, thân hình vọt một cái, hướng về kia phiến băng tuyết xâm lâm đánh tới. Kia dấu ở kia phiến băng tuyết xâm lâm bên trong băng tuyết ma lang há mồm phun một cái, nhất đạo bạch sắc đóng băng khí tức hướng về Long cốt mộ Hà bay tới. Long cốt mộ Hà bị kia bạch sắc đóng băng khí tức một quyển, một chút biến thành nhất và bạch sắc băng điêu. Chỉ là cơ hội cùng một thời gian, Long cốt mộ Hà xuất hiện tại đầu kia băng tuyết ma thân sói về sau, một cước đá vào đầu kia băng tuyết thân thể thượng vô cùng kinh khủng lực lượng phát, đầu kia băng trực tiếp bị đá hóa thành, thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Lăng cốt mộ Hà mặc dù bị ép thần phục Dương Phàm, vừa ý trung ý nguyên tổn tại một cô hàn khí, hắn cũng chỉ có thể đủ đem đoán khí phát tiết đến những địch nhân kia thân bên trên. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười, những này thánh quả đô là của ta. Liên liên những này thánh thụ, thánh thổ cũng có thể mang đi, ném đến hoa giới trên mặt, để những cái kia hoa tộc bổ dưỡng. Những cái kia hạ phẩm thánh thuốc mặc dù không cách nào tăng lên trên diện rộng Dương Phàm tố chất thân thể, thế nhưng là cũng có thể trở thành hắn tu luyện tầm bộ phẩm, từng từng phút trở thành hắn Ngay tại Dương Phàm đem thánh quả lâm trái cây lấy xuống, chuẩn bị đào ba thước đất liên thụ mang tổ cùng một chỗ mang thời điểm ra đi, phương sang một chút nguyên khí phun trào, từng đạo dị hương sông vào mũi. Thần nguyên hoa hư khí. Dương Phàm bỗng nhiên thì nhãn tỉnh sáng lên, hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, thân hình phát một cái, hướng về thần nguyên hoa hương, khí tràn ngập chi địa phi vút đi. Tốt nhiều cường giả. Dương Phàm đi tới một cái sơn cốc trung, liền thấy 5 nhóm đến từ khác biệt thế lực cường giả phân biệt đứng tại ngũ cái phương hướng. Vừa mới cùng Dương Phàm tách ra Hắc Lôi cùng Cung chủ Lôi Sương cũng đã trở về, đứng ở một bên. Dư 4 nhóm người chung, một nhóm là một gã mọc ra một đôi cánh tay kỳ lân kỳ lân tộc thanh niên. Một nhóm là một gã đầu trượng mọc ra một cây sừng quỷ, thân cao 10 mét, toàn thân khắc rõ vô số tất hắc quỷ văn quỷ tộc cường giả. Một nhóm thì là một gã mặc một thân áo xanh, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân thanh niên, đi theo tên kia thanh niên bên người nhất đôi song bảo thải mỹ thiếu nữ. Một nhóm thì là một gã khoác lại áo đen kiếm khách cùng Bạch Tỷ Diệp mỹ nữ kiếm khách tổ hợp. Tại ở giữa trung lung kia, có nhất khối tản ra thần thánh khí tức hối băng, tại kia khối băng trung ương tắc là sinh lấy một đóa hấp dẫn ở đây vô ánh mắt. Lại có người đến. Tiếp Tam một quyển, nếu là ngươi bất tử, liền có tư cách cùng ta cùng cấp liệt. Tiên Tiêu Mộc Gia một đôi cánh tay kỳ lân thanh niên trong mắt Hàn Quang lóe lên, toàn thân một chút vẩn quanh vô số hỏa diễm, một đầu xích viêm hỏa kỳ lân tại hắn thân hậu hiện hiện. Hắn đấm ra một quyền, lưng hậu xích viêm hỏa kỳ lân há miệng phun một cái, nhất đạo viêm trụ hướng về Dương Phạm đánh tới. Chương 461, bước lùi. Lang Cửu Nhãn trung hung quang lóe lên, bước về phía trước một bước, nhất trảo hình ra, từng đạo ngân sắc quang mang lấp xích ngọn lửa màu nhất Dương Phạm nói, vị, chúng ta trước liên thủ, đem những cái kia dị chủng xử lý. Sau đó lại đều bằng bản sự tranh đoạt kia đóa thần nguyên hoa như sao?" Nói đến đạo lý, Lôi xương cười một tiếng, toàn thân lôi điện phù văn vần quanh, thủ trung một chút ngưng tụ ra một thanh tất hắc lôi kích hướng về phía danh quý tộc cường giả bộ tới. Trước hết giết dị chủng. Tiên điền lãnh khốc áo đen kiếm khách cùng Bạch Đĩ Liễu mỹ nữ kiếm khách nhìn nhau, song kiếm sắp nhập, thi triển tinh diệu vô cùng kiếm pháp hướng về phía danh quý tộc cường giả điên cuồng công tới. Tiên điếu áo xanh thanh niên cười nhạt một tiếng nói, "Lãnh Âm, Lãnh Hương, hai người các ngươi đi giúp ta gỡ xuống tên kia quý tộc chủ thượng." Kia hai tên song bảo thai mỹ thiếu nữ cung kính tiếng. Một chút buộc phát ra nguyên tôn cảnh đỉnh phong khí tức hung bố, cầm trong tay một đôi xanh đỏ dòng kiếm bí bảo, nguyên khí của mình, một chút buộc phát ra có thể so với đại nguyên tôn cảnh ba đạo, hướng về kia danh quý tộc cường giả đâm tới. "Vô sĩ nhân tộc, lấy nhiều đánh ít, có gì tài ba?" "Có gan, chúng ta đền đấu." "Cái nào mạnh nhất, liền có thể thu hoạch được kia đóa thần nguyên hoa." Tên kia quý tộc cường giả cầm trong tay một cây dài đến 10 mét cự đại lang răng đồng, như là cơ một cây tú hoa trầm, bao phủ tại quang mang đen trùng, đem xương, đen trắng áo song kiếm khách, song bảo thai thiếu nữ công kích nhất chặt lại ở, nghiêm nghị quát. "Uy tộc cường giả sát thực cường hành vô cùng." bất quá một mình hắn liền có thể ngăn trở bốn tôn đại nguyên tôn cấp chiến lực vây công, vẹn vẹn rơi xuống hạ phòng, tự nhiên là bởi vì lôi xương bọn hắn đô vẹn vẹn sử xuất ba thành bản sự, còn lại bảy thành thực lực thì là giữ lại phòng bị người khác. Một bên khác, Lang Cửu cùng đầu kia kỳ lân tộc cường giả điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Đầu kia kỳ lân tộc cường giả giết ra hung tính chi về sau, một chút hiện ra bản tôn thân hình, hóa thành một đầu thần cao 30 mét xích viêm hỏa kỳ lân không chế lấy vô cùng kinh khủng kỳ chi hướng về công tới. Lánh, tốc điện, giống mị, hóa ra ảnh, đầu kia xích viêm kỳ cường công tới. Hỏa diễm cùng ngân sắc quang mang xoắn lẫn, Lang Cửu cùng Sích Viêm Kỳ Lân tộc cường giả điên cuồng chém giết, song phương thân thượng đô nhiều hơn hứa nhiều đạo thương thế. Dương Phàm vung lên thủ, từng đạo cao cấp chỉ dụ thuật bao phủ tại Lang Cửu thân thể trí bên trên. Tại từng đạo cao cấp chỉ dụ thuật lực lượng dưới, Lang Cửu trên người một chút vết thương nhỏ vừa mới xuất hiện liền hoàn toàn khép lại. Hắn cùng tại cùng Sích Viêm Kỳ Lân tộc cường giả giao thủ trung nhanh chóng chiếm cứ thượng phòng. Người muốn chết vẫy tay, phát động cao cấp băng chi thao túng. Vô cùng to lớn băng hàn chi lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại Dương Phàm trước người tạo thành nhất mặt vô cùng cường đại băng chi bức tường. Tôn này Xích Viêm Kỳ Lần tộc cường giả phun ra viêm trụ đánh vào kia mặt băng chi bức tường, một kích chợt đem kia băng chi bức tường đánh thành phân vụn, viêm trụ cũng vị chi sổ độ. Động thủ. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, từ Xích Viêm Kỳ Lần tộc cường giả thân hậu âm ảnh chung một chút nổ Kia đã lặng yên ẩn nốt đến chiến trường thượng Lang cốt mộ Hà đột nhiên ở giữa từ một bên nổ bắn ra mã ra, một chút phát động tiến giai kỹ năng hóa thạch thánh trảo, toàn thân huyết mạch sôi trào, song trảo bao phủ tại tầng tầng hóa đá chi côn trùng, hướng về kia Tôn Sích Viêm kỳ lần tộc cường giả đánh tới. Lang Cửu cũng trong nháy mắt phát động tiến giai kỹ năng ngân cương độ thánh trảo, toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, song trảo một chút liên hóa ra vô số ngân sắc quang mang, hướng về Sích Viêm kỳ lần đi đi. Tôn này Sích giữ quang, máu người sôi chảo. Toàn thân hiện ra vô số hỏa diễm ma văn, một chút phát động tiến giai kỹ năng, Kỳ Lân Phần Thánh Viêm, há miệng phun một cái, nhất đạo ngọn lửa màu vàng hướng về Long Cốt Mộ Hà đánh tới. Kia từng đạo tất hắc hóa đá chi quang đánh vào ngọn lửa màu vàng chí thượng, trong nháy mắt hóa thành sương mù sụp đổ tiêu tán. Tiếp nữa nhất đạo ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đánh vào Long Cốt Mộ Hà thân thể chí thượng, đem hắn trực tiếp tổn vệ. Không. Long Cốt Mộ Hà kêu thảm một tiếng, từ không trung chi trùng rơi xuống, thế lương kêu rên, nguyên lực điên cuồng phun trào ngăn cản Kỳ Lân Phần Thánh Viêm đốt cháy. Kỳ Lân Phần Thánh Viêm chính là Sích Viêm Kỳ Lân nhất tộc mạnh nhất công sát kỹ năng, hung hành tuyệt luân cũng là bọn chúng xứng bá dị chủng đón sát thủ chí nhất. Long cốt mộ hà mặc dù cũng là đại nguyên tôn cảnh cường giả, nhưng cũng ngăn không được cái này kỳ lân phần thánh viêm. Liền trong cùng một lúc, lang cựu biến thành vô số ngân sắc móng vuốt nhọn hoắt điện cuồng đánh vào tôn này Xích Viêm Kỳ Lân tộc cường giả thân thể chi bên trên. Tôn này Xích Viêm Kỳ Lân tộc cường giả thân truy cập nhiều hơn vô số huyết động, mảng lớn máu tươi từ thân thể của nó chi trúng phun ra tạn mát bên trên. Dương Phạm Nhãn trung hàn mang lên, chỉ một ngón tay. Vô số khí đông từ bốn phương tám hướng mà tới, hóa thành từng đội băng xích, hướng về kia Kỳ Lân tới. Tôn này Sích Viêm Kỳ Lân tộc cường giả toàn thân hỏa diễm một quyển, kia từng đầu băng chi xiển xích chợt hoàn toàn sụp đổ. Lang Vũ lại điên cuồng vô cùng nhất trảo tiếp lấy nhất trảo đánh vào tôn này Sích Viêm Kỳ Lân tộc cường giả thân thể chí thượng, đem tôn này Sích Viêm Kỳ Lân tộc cường giả đánh cho toàn thân vết thương trọng chất. Cái nhục ngày hôm nay, đến ngày sẽ làm gấp trăm lần báo chi. Ta là Sích Kỳ Lân quân liệt, nhân tộc tiệt chủng, ta nhớ kỹ ngươi. Sích Kỳ Lân cuồng liệt nổi giận lên một tiếng, thả lên, không thấy gì nữa. Đáng tiếc, hiệu quả không lớn. Dương Phạm nhìn xem Xích Kỷ Lân cuồng liệt thoát đi, nhãn trung lướt qua một tia tiếc hận. Tiểu Hắc Hồng Vũ thôn uy năng kinh khủng quỷ dị, đối phó cái khác đại nguyên tôn cảnh cường giả có hiệu quả. Thế nhưng là Xích Viêm Kỷ Lân nhất tộc Kỷ Lân Hỏa đối các loại ác linh, uy dị đô có cường đại khắc chế hiệu quả. Tiểu Hắc nếu là hiện thân vận dụng Hồng Vũ thôn lưu mà Xích Kỷ Lân cuồng liệt, nó Hồng Vũ thôn sẽ bị Xích Kỷ Lân cuồng liệt Kỷ Lân Hỏa tùy tiện đốt xuyên. Đấu, vòng tiểu H liền bị trọng thương, không liền chỉ có một con đường chết. H -h, này đi. Ta lại muốn xem xem các ngươi thể sống sót nhiều ít nhân. Tiên địa quý tộc cường giả cũng cởi lạnh, thả người nhảy lên, hóa thành nhất đạo lưu quang cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy. Những cái kia nhân tộc cường giả nhóm cũng đều không có truy cứu, ngược lại một mặt cảnh giác nhìn xem người chung quanh. Dị chúng đã đi, hiện tại còn lại nhân tộc cường giả vô cùng có khả năng vì đóa này thần nguyên hoa mà tự giết lẫn nhau. Dù sao đóa này thần nguyên hoa thế, nhưng là liên nửa thần cảnh cường giả đô hội cần đỉnh cấp tiên tài địa bảo. Tiên địa mang theo nhất đôi song bảo áo cười, con ngón ra, một viên thủy tinh bay vào đám người thủ lửa đường, ta gọi bảo nguyên nguyên, bảo các các chủ, đa bảo thần thần Quyến giả. Vì một đóa thần nguyên hoa chúng ta tự giết lẫn nhau, không khỏi cũng quá mức ngu xuẩn. Như vậy đi, đóa này thần nguyên hoa ta mua. Đây là ta có các loại thiên tài địa bảo, các ngươi có thể chọn lựa chung giá trị tại nhất trong tinh thiên tài địa bảo. Chương 462: Giao dịch. Đa bảo thần thần cuốn giả. Mọi người tại đây sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Đa bảo thần chính là một tôn quý thần cảnh cường giả, lúc trước đã từng cùng Thang Nguyên Hoàng tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Thần chiến bại chi về sau, liền lựa chọn đi theo Thang Nguyên Hoàng, cùng nguyên hoàng cùng nhau thành lập Thang cùng cùng dị chủng cường giả chiến đấu. Thang Nguyên Hoàng vẫn lạc chi về sau, Đa Bảo Thần cũng rất ít thiệt thế. Thiên Bảo Các chính là nhất cái tin dâng tặng Đa Bảo Thần tổ chức, tổ chức này trải rộng nhân loại phạm vi thế lực, tiến hành các loại mạo dịch. Bả Nguyên Nguyên đã mở miệng điểm ra thân phận của mình, còn lại nhân tộc cường giả cân nhắc liên tục, cũng từ bỏ đối địch với hắn dự định. Bả Nguyên Nguyên trong miệng nhất trăm tinh chỉ là 100 hạ phẩm thần tinh. Những cái kia thần tinh chính là thông hành các thế lực lớn đại chiến thông dụng tiền tệ. Thần tinh có thể từ một chút thượng cổ di chỉ, đặc thù bán thần khí, thần khí hấp thu thiên địa nguyên khí cùng các loại vô cùng chân quý tư nguyên ngưng tụ mà thành. Đại nguyên tôn cảnh cường Già hấp thu thần tinh tới tu luyện, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh tương đương với phục dụng một chút phổ thông hạ phẩm thần dược. Bình thường 100 hạ phẩm thần tinh liền có thể mua được một viên hạ phẩm thần dược. Thiên kia áo đen kiếm khách nói, một người chọn một kiện sao? Bả Nguyên Nguyên khẽ cười nói, ừm, một tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả chọn một kiện. Đương nhiên, giới hạn vu trước mắt ở đây những người này, mà lại tại ta được đến thần nguyên hoa trước đó, các người đâu muốn cùng ta cùng nhau ngăn cản còn lại địch nhân. Dù sao ta bảo bối lại nhiều, nhân số một đóa cũng chia không đến. Hắc Bạch Song kiếm khách nhìn nhau đồng ý nói, tốt. Lôi Xương cười nói, được rồi. Dương Phàm cũng quả quyết nói, tốt. Bà nguyên Nguyên lai lịch bí ẩn. Bản thân cũng thần bí khó lường. Hắn một đôi thị nữ liên thủ liền có được đại nguyên tôn cảnh tu vi, hiển nhiên là có đặc thù cường đại bí bảo. Dương Phàm cũng không ngẹn ý vì một đóa thần nguyên hoa liền cùng nhiều cường giả như vậy là địch. Tốt nhiều thiên tài địa bảo. Giá hỏa này chính là nhất cái di động bảo khố. Dương Phàm xem thủy tinh bên trong các loại bảo vật mục lục, mí mắt vi vi nhảy một cái, nhìn thật sâu bảo nguyên nguyên một chút. Kia trên mặt hứa nhiều thiên tài địa bảo liên hắn đều vì chi tâm động không ngừng. Đây là đỉnh cấp chí đã ra đời Thứ này rất đắt, lại muốn 1800 thần tinh. Bất quá, chính là nó. Dư Phạm nhãn trung lướt qua một tia đau lòng, lựa chọn viên kia phong ấn thạch, cùng dư giá trị 20 thần tinh tiên tài địa bảo. Tiểu Hắc có thể thôn phệ ác linh tiến hành tiến hóa, đồng thời ngự sử cường đại ác linh tiến hành chiến đấu. Nó thôn phệ ngự sử ác linh càng mạnh, thực lực của bản thân nó cũng càng mạnh. Nó nếu là có thể luyện hóa viên kia phong ấn thạch bên trong ác linh, nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. "Tốt, đây là ngươi. Bất quá thứ này rất nguy hiểm, chính ngươi phải cẩn thận." Nguyên Nguyên cười, một viên khắc trực tiếp cho Dương Lôi Dương mấy người cũng đô nhanh chóng hoàn thành lựa chọn, đồng thời đạt được riêng phần mình bảo vật. Bả Nguyên Nguyên tại mọi người dưới hộ vệ, tháo xuống kia đóa thần nguyên hoa đồng thời đem chi thu vào. "Đúng rồi, đây là ta phương thức liên lạc. Các người có thể thông qua cái này ốc biển cùng ta liên hệ. Chỉ cần có thần tinh, các người có thể từ ta thủ trung mua được nhậm sao bảo vật, đồng dạng chỉ cần có bảo vật chân quý, cũng có thể thông qua chúng ta thiên bảo các bán đi. Ta chỉ lấy các ngươi 3 phần trăm tiền thuê." Bả Nguyên Nguyên mỉm cười, đem nhất cái khắc do thần bí chú ấn ốc biển giao cho đám người, nhưng hậu phất phất thủ, một chương vải trắng đem hắn cùng hai tên thị nữ một quyển, trong nháy mắt từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Còn lại cường giả cũng đều thân hình chớp động, hóa thành từng đạo lưu quang trẩn vị thần trong nước bộ phi vút đi. Tại kia thần quốc bên ngoài đâu có được thần nguyên hoa dạng này bảo bối tốt, tại kia thần trong nước bộ tự nhiên ẩn dấu đi càng nhiều vô cùng chân quý bảo bối. Khôi phục lại. Dương Phạm ánh mắt hướng về một bên long cốt mộ hà nhìn lướt qua, phát hiện nó lợi dụng phổ thông điểm tiến hóa số khôi phục chi về sau, đồng dạng thân hình thoát một cái, hướng về thần trong nước bộ phi vút đi. Dương phàm vừa mới phi hành ra trăm lý, liền thấy từng đạo hào quang tại thiên không chi trung bay lên, từng đột dị hướng, hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Kia là thần nguyên hoa vẫn là thần quả. Số lượng còn không ít. Dưỡng phàm nhãn trung qua một tia nóng rực chi sắc. Thân hình chấp động, hướng về kia dị hương truyền đến phương hướng Phi Vũ đi. Phi hành thiên lý chi về sau, giữa phàm xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô cùng thảo nguyên chí thượng, ở mảnh này rộng lớn vô cùng thảo nguyên chính giữa có lấy một mảnh rừng rậm, trận trận hào quang cùng dị hương từ kia phiến rừng rậm trung truyền ra. Ở mảnh này rộng lớn vô cùng thảo nguyên chi trung, tất là có lít nha lít nhít băng tuyết ma lang. Những cái kia băng tuyết ma lang há miệng phun một cái, từng đạo khí đông hướng đi, được người trực tiếp thành Đi chết. Một tôn nguyên tôn hiện Hóa thành một đầu thân dài cao tới 20 mét viêm hổ, há miệng phun một cái nhất đạo viêm trụ đánh vào một đầu băng tuyết ma lang thân thể chi thượng, đem đầu kia băng tuyết ma lang trực tiếp phần đốt thành cho. Một đám rác rưởi lang, hết thảy đi chết. Một tôn nguyên tôn cảnh ma khuyễn tộc dị chủng đao khách giữ tận của thiếu, huy động chiến đao hóa thành trùng điệp đao mang chạm tại những cái kia băng tuyết ma thân sói thượng, đem từng đầu băng tuyết ma lang chém thành hai đoạn. Phá. Một tôn nguyên tôn cảnh nhân tộc băng hệ pháp sư nhãn trung Hàn mang lên, cầm trong tay pháp một chỉ. Một thanh dài đến 20m sắc bén băng nhận từ trên trời giáng xuống, đem ba đầu băng tuyết ma lang chặn ngang chặt đứt. Những cái kia băng tuyết ma đàn sói tại những xâm lấn giả kia công kích phía dưới tử thương thảm trọng. Ngay tại cái này thì từng đầu hình thể so phổ thông băng tuyết ma lang đại thượng gấp 3 cự hình băng tuyết ma lang một chút từ xâm lâm chi trung tuôn ra, há miệng phun một cái, từng đạo bạch sắc khí đông hướng về những xâm lấn giả kia phun đi. Đầu kia thân dài cao tới 20m Nguyên Tôn cảnh viêm hổ bị kia bạch sắc khí đông quét một cái, trực tiếp bị đông cứng thành nhất tòa băng điêu, nhưng hậu trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô Hoàn cảnh đối bọn chúng ra chỉ thật sự là quá lớn. Phổ thông nguyên tôn cảnh cường giả tại bọn chúng trước mặt căn bản không chịu nổi một ích. Bất quá thực lực của bọn nó so với đại nguyên tôn cảnh cường giả vẫn là quá yếu. Dưỡng Phàm đứng ở phương xa, khởi động động sát kỹ năng, tỉnh táo quan sát đến chiến trường, chẳng những không có gia thủ, ngược lại đem ánh mắt rơi vào rừng rậm kia chung. Siêu cường cảm giác trí kỹ năng để hắn bản năng từ kia phiến rừng rậm trên mặt cảm giác được nguy hiểm. Chỉ là một chút nguyên tôn cảnh rất r으i. Hết thể độ đi chết đi. Một tôn thân cao trăm toàn thân còn cuốn cường đại hỏa diễm, cự lớn như núi đại nguyên cảnh viêm cự nhân dữ tợn gườm một tiếng cầm trong tay một thanh to lớn hỏa diễm chiến phù táo bạo vô cùng xông vào chiến trường, huy động cự phù nhất trạm. Nhất đạo dài đến 100 mét to lớn liệt diễm phù mang hùng hăng trạm tại vài đầu băng tuyết ma lang thân thể trì bên trên. Chương 463, phán giác. Kia vài đầu nguyên tôn cảnh băng tuyết ma lang bị đầu kia viêm cự nhân một kích vệ chúng, thân thể trong nháy mắt bị chém rách ra, bị vô tận hỏa diễm thôn vẻ phần đốt thành tro. Đầu kia viêm cự nhân thực lực quá mạnh, coi như tại đại nguyên tôn cảnh cường giả chi trung, thuộc về nguyên này mới một kích nguyên tôn Ngay tại cái này thì từ rừng rậm kia chi chung, một đầu thân dài cao tới 50 mét băng tuyết ma lang một chút hiển hiện, hiện bộc phát ra đại nguyên tôn cảnh khí tức khủng bố, há miệng phun một cái. Nhất đạo bạch sắc khí đông phá thoái hư không, trong nháy mắt hướng về kia đầu viêm cự nhân đánh tới. Phá. Đầu kia viêm cự nhân giống to một tiếng, vung phủ nhất chạm, vô số hỏa diễm vởn quanh tại trôi này cự phủ chi thượng, hung hăng chạm tại kia bạch sắc khí đông chi bên trên. Hỏa diễm cùng bạch sắc khí đông đan vào một chỗ Nọ lựa kia trong nháy mắt giật các, còn sót lại bạch sắc khí đông một chút bao phủ tại đầu kia viêm cự người thân thể chi thượng, để thân thể của nó bao phủ tại một tầng băng xương chi thượng, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Cơ hồ là cùng một thời gian, từ kia phiến rừng rậm chi trung một chút nhảy ra hai đầu thân dài cao tới 50m đại nguyên tôn cảnh băng tuyết ma lang. Bọn chúng há miệng phun một cái, hai đạo bạch sắc khí đông một chút đánh vào đầu kia viêm cự người thân thể chi bên trên. Đầu kia viêm cử người thân thể trong nháy mắt bị băng tuyết che cái, biến thành điều, trực tiếp ra, thành vô số tuyết Đáng chết. Cái này lý lại có đại nguyên tôn cảnh băng tuyết ma lang, mà lại không chỉ một đầu. Những cái kia các tộc đại nguyên tôn cảnh cường giả gặp một màn này, nhân nhân sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, một mặt kiêng kị tối lui ra khỏi thảo nguyên. Tại cái này băng tiên lang thần cung nội, vốn chính là băng hệ cường giả thiên hạ. Những cái kia băng tuyết ma lang chính là băng tuyết thú nhi, thiên sinh có thể thao túng băng tuyết, có thể lấy được tăng thêm biên độ lớn hơn. Mười mấy đầu nguyên tôn cảnh băng tuyết ma lang liên thủ, có thể lại một tôn, tôn kỳ đầu đại nguyên tôn hơn, nhân này, nguyên tôn rững rậm trên mặt còn có. Cái này lý không chỉ một vị đại nguyên tôn cảnh băng tuyết Ma Lang. Toàn này thần quốc quả nhiên nguy hiểm trùng điệp. Thương Nguyên không có dễ dàng như vậy đến thủ. Dương Phàm nhãn chung lúc qua nhất tia dị mang, thân hình phất một cái, cấp tốc rời đi mảnh này Thảo Nguyên, đi tới nhất chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Trước hết để cho tiểu hắc tiến hóa một lần, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của nó mới được. Tiểu hắc ngự sử ác linh hồng vụ thôn nủng có đủ loại làm cho người không thể tưởng tượng năng lực, nó một khi tiến hóa, tại thực chiến trung liền có thể phát huy ra tác dụng lớn, trở thành chiến lược mạnh mẽ. Dương Phàm thôi động bí pháp khởi động chân thực chi nhãn cùng hạt hạt chân thực tầm mắt, hướng về chung quanh nhìn lại, tìm kiếm có thể đào hang bí ẩn địa phương. Băng Thiên Lang Thần Cung dù sao cũng là thần linh ở lại quốc gia, nếu là Dương Phàm đào được thần linh cấp cấm chế vậy coi như nguy hiểm. Không đúng, giống như có chút quỷ dị. Dương Phàm vừa khởi động hạt hạt chân thực tầm mắt chi về sau, Đông Nhân Thỉ mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Tại hạt hạt chân thực tầm mắt chung, một tia thần bí khó lường sinh cơ cùng lực lượng đô quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, phản toàn bộ Băng Thiên Lang Thần Cung đô tại quỷ dị mất đi lực lượng, gia yếu tử vong. Có chút cùng loại một loại nào đó cường đại nghi thức một bộ phận Không được, ta có lẽ bị cuốn vào một trận cự đại âm lưu bên trong. Trước trốn bi diệu. Dương Phàm tâm trung một chút nhắc lên từng cơn sóng gợn, mười phần quả quyết từ bỏ đảo hàng kế hoạch, thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo lưu quang hướng về băng Thiên Lang Thần cung ngoại phi vút đi. Đang, Đương Dương Phàm bay đến bầu trời 10 vạn mét khoảng cách thời điểm, liền cảm ứng được một tầng cường đại kết giới tồn tại. Lang phủ toàn lực nhất chào đánh vào tầng kia kết giới chí thượng, phát ra một tiếng nhỏ, lại ngay cả một tia gợn sóng đô không có nhấc lên. Kết này, không phải là loại kia chỉ được phép vào, không cho phép ra cái giới. Bố cục người thật đúng là ác, muốn đem chúng ta một mẹ gọn. Bất quá bố cục giả hẳn là thực lực không có cường đại đến có thể xử lý tất cả mọi người tình trạng nếu không hắn trực tiếp ra tay giết chúng ta càng nhanh nghi thức ma pháp phát động thời gian giải bình thường đều cần thỏa mãn đặc biệt điều kiện mà lại há hạt vị cách đầy đủ cao ta phá hương nghi thức ma pháp tỷ lệ lại, lại để cao mấy thành cái này nghi thức ma pháp phát động đến 10 phần bí ẩn ta cũng là vận dụng há hạt chân thực tầm mắt ra thượng chân thực chi nhãn động sát kỹ năng tam trọng lực lượng mới có thể như thế coi như ban thần Cường giả cũng khó có thể phát giác bất quá cứ như vậy nghi thức song toàn phát động thời gian liền sẽ rất lâu Cái này nghi thức ma pháp hoàn toàn phát động ngược chừng cần ngũ thiên đến thời gian 10 ngày. Ân, ta chỉ có 3 ngày tầm đó thời gian để chuẩn bị. Trong 5 ngày nhất định phải tìm tới nghi thức ma pháp tiết điểm, nếu không ta 8-9 phần 10 sẽ chết tại cái này lý. Con tốt làm kích cho ta một bản nghi thức ma pháp tương giải. Không phải ta lần này liền liên năng lực phản kháng đô không có. Dương Phạm Tỉnh táo phân tích tâm trung tràn đầy may mắn. Hắc hạt cùng hoa giới hạch tâm dung hợp chi về sau, cũng chỉ có thể tại hoa giới trung di động, không cách nào rời đi hoa giới. Muốn vận dụng hắc hạt mụ thần cấp lực lượng nhất định phải mượn các loại nghi thức ma pháp. Lúc trước làm Kích Lưu cho Dương Phàm bí pháp chi trung liền có đủ loại như sao mượn dùng hắc hạt lực lượng nghi thức ma pháp tương giải. Dương Phàm tại trục xuất chi địa trung tu luyện kia nhất niên liền khổ tu qua các loại nghi thức ma pháp. Cũng chính bởi vì như đây, hắn mới có thể trước tiên đánh giá ra Băng Thiên Lang thần cung chỗ dị thường. Ba ngày thời gian, vẫn là để tiểu hạt tiến hóa đi. Thực lực của ta càng mạnh, hoàn thành kế hoạch khả năng càng lớn. Dương Phạm thân hình thoát một cái, từ không trung chi trung bay xuống, hạ xuống một vùng tung lũng trung. Dương Phạm đem viên động chu chung, giải khai ấn. Giang Cái kia phong ấn thạch hở ra khai, nhất cổ tà ác, kinh khủng, khí tức quỷ dị từ trung lan tràn ra. Từng đạo màu đen khí tức tuôn ra, một tôn mộc da sửng quỷ, độc nhãn quỷ dị ác linh đầu lâu một chút từ cái kia phong ấn thạch trung tuôn ra, ánh mắt một chút khóa chặt tại Dương Phàm thân thượng, lộ ra nhất cái làm cho người dùng mình tiêu dung, nhân loại, chính là ngươi thả ta ra sao? Ta thật sự là cao hứng, làm đối phần thưởng của ngươi, ta liền giết sạch ngươi thân. Dương Phàm một mặt đồng tình nhìn xem đầu kia linh. Một buồn đại khẩu chút hiện, hiện tiểu hắc há miệng gặm, về Không giương tay. Im ngay. Không muốn ăn ta. Nương theo lấy từng cái làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết, từng đạo màu đen ác linh khí tức từ cái kia phong ấn thạch trung tuôn ra, đầu kia quỷ dị ác linh còn không có ra triều, liền bị tiểu hắc một ngụm nuốt vào. Thỏa mãn. Cái này ác linh là cái đại gia hỏa. Chủ nhân nếu như không cần hoàng kim điểm tiến hóa số, ta muốn nửa niên mới có thể luyện hóa nó. Tiểu hắc bụng nhỏ cũng một chút trở nên tròn vo, xong chảo sờ lấy mình bụng, một mặt thỏa mãn nói. Chương 464, tiểu hắc tiến hóa. Vậy liền tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số luyện hóa nó. Dương Phàm tâm niệm vừa động. 50 đứa hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào tiểu hắc thể nội. Tiểu hắc toàn thân một chút hiện ra vô số thần bí khó lường chu ấn, mảnh khảnh thân thể phản phát hóa thành nhất cái vô cùng kinh khủng vòng xoáy bắt đầu điên cuồng luyện hóa đầu kia ác linh lực lượng. Một khắc đồng hồ chi về sau, một cố cường đại vô cùng khí tức một chút từ tiểu hắc thân thể chi trung lan tràn ra. Thôn linh thánh miêu, tiểu hắc. Phẩm chất lãnh chúa. Lực lượng 2000, nhanh nhẹn 2500, phòng ngự 2000, tinh thần 2600, chí lực 2500, thể chất 2600. Thân tính tiến hóa suất 2. Ngoại trừ tố chất thân thể trên phạm vi lớn tiến hóa chi ngoại, tiểu ngự linh chi thể Phá linh chi quang đô tiến hóa đến sự thi phẩm chất. Linh chi thể, siêu cấp tốc độ độ tiến hóa đến lãnh chúa phẩm chất. Trừ hắn chi ngoại, Tiểu Hắc còn tiến hóa ra nhất cái tinh anh phẩm chất tiến giai kỹ năng linh thể dung hợp. Tiến giai kỹ năng linh thể dung hợp phẩm chất tinh anh, có thể dung hợp ngự sự linh thể, sự chi tiến hóa trở thành càng khủng bố hơn ác linh. Dương phàm nói, vậy thì bắt đầu dung hợp ác linh đi. Tiểu Hắc, tốt nhất để dung hợp hầu ác linh cường hóa gây hào ảnh, thần thân, hoặc là không gian năng lực. Những cái kia lũ ác linh bình thường đều chủ yếu có được gây hào ảnh, thần thân, không gian, nguyên luở, kỳ độc các loại năng lực. Giương phàm trước mắt cần nhất cũng là những cái kia lũ ác linh gây ảo ảnh, thần thân năng lực. Được rồi, meo. Tiểu Hắc Hám mồm phun một cái, đem Hồng Vũ thôn trực tiếp phun ra. Tại kia Hồng Vũ thôn vô tận xương đỏ chi trùng, đứng đây ác linh tham thực trà ba tản hồn cùng một đầu khát mộc da sừng quỷ, độc nhãn, tản ra từng đợt vận vẹo quỷ dị khí tức ác linh. Đầu kia mộc da sừng quỷ độc nhãn ác linh khí tức so một bên tham thực trà ba ác linh còn kinh khủng hơn. Đó là bởi vì nó là một đầu hoàn chỉnh đại nguyên cảnh đồng thời đã ra đời thần tính đáng sợ linh. Đầu kia đã ra đời thần tính ác linh nếu là có cơ hội hấp thu xung tốc lực lượng, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi tiến hóa trở thành bán thần cấp đếm được kinh khủng tồn tại. Dung hợp. Nghèo. Tiểu Hắc xong và một chút hiện ra vô số huyền ảo chú ấn. Đầu kia mọc ra sừng vị độc nhãn ác linh một chút mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về một bên tham thực trà ba tàn hồn cắn một cái đi, đem tham thực trà ba tàn hồn một ngụm nuốt vào. Tiểu Hắc kêu lên, chủ nhân, thỉnh trợ giúp, kim điểm tiến hóa số, 30 ư. miệng co co lại, tâm động, 30 ư điểm tiến hóa số một chút tràn vào tiểu Hắc thể nội. Tiểu hắc thôn linh chi đồng một chút mở ra Nhất đạo thần bí khó lường hắc sắc quang mang trui vào đầu kia mộc gia sừng quỷ độc nhãn ác trong linh thể. Đầu kia độc nhãn ác linh chỗ ngực một chút vỡ ra, đầu tiên là mọc ra một chương trưởng mãn răng cưa huyết bổn đại khẩu, nhưng hậu mọc ra một con khắc rõ vô số thần bí huyền chi văn con mắt. Dương Phàm nói, "Rất tốt, khởi động nguyên thuận, để cho ta an thân." Ơn. Tiểu Hắc nói, "Rõ." Đầu kia mộc gia quỷ dị sừng quỷ độc nhãn ác linh vực một con kia huyền chi nhãn ra, huyện thân Dương Phạm thân thể tại quang học cận thân thuật cùng đầu kia độc nhãn ác linh huyễn thuật lực lượng song trọng ra chỉ phía dưới, trong nháy mắt nghi biến mất không thấy gì nữa, giống như ưu linh hướng về kia một chỗ băng tuyết thảo nguyên di động. Lúc này ở kia phiến băng tuyết thảo nguyên trung, từng đầu băng tuyết ma lang chính đang đi tuần. Từng đầu quỷ dị vô cùng sợ tơ đột nhiên từ băng tuyết trung nổ bắn ra mã ra, hướng về hai đầu băng tuyết ma lang một quyển. Quang mang kia vi vi lóe lên, hai đầu băng tuyết ma lang thân thể chợt trong nháy nhỏ, số đầu băng tuyết phi nhanh, không có tìm kiếm được nhân. Nhất đạo sắc bén phong nhận đột ngột bộ phát trạng tại một đầu băng tuyết ma lang thân thể chi thượng, đem đầu kia băng tuyết ma lang trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Những cái kia đến từ thương tinh giới các nơi các cường giả liền là thông qua phương thức như vậy, không ngừng săn giết những cái kia băng tuyết ma lang, suy yếu đàn sói lực lượng. Dưỡng phàm giống như ưu linh hành tẩu tại băng tuyết thảo nguyên chi trung, không có để lại bất cứ dấu vết gì, vô thanh vô tức đi tới rừng rậm trung. Mười đầu đại nguyên tôn cảnh băng tuyết ma lang, còn tốt không có cường công, nếu là cường công, ta cũng không phải đầu nguyên tuyết đối thủ. Dưỡng vừa tiến vào liền thấy 10 đầu tản ra đại nguyên tôn cảnh khí tức khủng bố băng tuyết ma lang chiếm cứ tại rừng rậm trên mặt, vây quanh 23 đóa thần nguyên hoa. Dương Phàm nhìn xem 23 đóa thần nguyên hoa trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sắc, 23 đóa thần nguyên hoa. Toàn bộ lấy tới thủ, ta liền phát. Bất quá kia 10 đầu đại nguyên tôn cảnh băng tuyết ma lang canh giữ ở kia lý, 10 phần khó thủ. Dương Phàm khẽ chau mày, bất động thanh sắc khởi động hắc hắc chân thực tầm mắt, động sát, chân thực chi nhãn tam trọng kỹ về lại. Tại trọng kỹ năng ra dưới, về chúng nhiên thưởng có chút im lặng. Hắn thì đã có thất đại cường giả vô thanh vô tức gần núp đến tòa này dừng trận chung. Kia thất đại cường giả trung một người trong đó chính là trước đây không lâu cùng Dương Phàm giao dịch bảo nguyên nguyên, hắn hất lên một tầng ẩn thân áo choàng lặng lặng đứng ở một bên. Khác ngoại bảy người tất theo thứ tự là một tôn mộc gia quỷ thủ, thân cao 10 mét quý tộc cường giả, nó cầm một viên màu lam đá thủy tinh, từ kia đá thủy tinh trung tràn ngập ra một tia viễn thuật ba động. Một tôn lưng hậu mộc gia một đôi ma dự, mở ra lấy một nhãn, tất cả mọi người cảm rất chí. Một tôn đầu thượng mọc ra sư rồng, mặc nhất màu xanh giáp trụ, tướng mạo Tuấn mỹ tuyệt luân long tộc cường giả. Nó thủ trung cầm một chiếc bí ẩn ma đèn, tia ngọn ma đèn chán phóng ngũ lánh quá mang, để hắn hoàn toàn ẩn thân. Một tôn dáng người gợi cảm, tướng mạo diễm lệ bướm tộc mỹ nữ ngực một đóa màu lam thần hoa tách ra thần bí quá mang, đưa nàng bao phủ chung. Một tôn mơ mơ hồ hồ bản thể phản phất một đoàn hắc ám vân đoá quỷ dị dị trùng thân thượng hiện ra một ánh sáng. Một, một áo xanh, tướng đẹp tuyệt nhân tộc mỹ trong tay nhất cái màu xanh tinh, cả nếu có đại cường không phải có được đặc thù bí bảo chính là có được cường đại năng lực. Dương Phạm Nhược có được hắc hạch chân thực tầm mắt căn bản không có khả năng phát hiện bọn hắn tồn tại. Liên Dung mấy người các ngươi làm mồi nhử đi. Tại một viên đại thủ âm ảnh chi trùng, một chút bộ phát ra bảy đầu âm ảnh tơ nhện, hướng về phía ẩn thân thất đại cường giả chỗ khu vực đâm tới. Hỗn đảo, tên đáng chết. Đến cùng là tên vương bắt đạn kia động thủ. Kia thất tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả từng cái trong lòng trung chửi ầm lên, hiện ra thân hình, hướng về rừng rậm ngoại điên trên 465, Đoạt Hoa. Bảo Nguyên Nguyên cắn răng một cái, vung lên thủ, nhất mặt to lớn băng tuẫn trực tiếp hiện hiện, mở ra nhất cái cự đại băng chi kết giới. Kia từng đạo bạch sắc khí đông đánh vào kia băng chi kết giới chí thượng, nhất cử đánh nát cái kia băng chi kết giới, đáng sợ vô cùng băng hàn chi khí hướng về Bảo Nguyên Nguyên cấp tốc lan tràn mà đi. Bảo Nguyên Nguyên vung lên thủ, nhất mặt liệt hỏa cờ trực tiếp hiện hiện, từ bên trong bay ra một đầu hỏa long cùng những cái kia bạch sắc khí đông quấn quít lấy nhau, lẫn nhau, từng hô Cùng một chỗ thủ, xử lý cái này đầu băng tuyết Ma lang. Lấy thực lực của chúng ta, vị hội thua bởi bọn hắn. Tôn này quý tộc cường giả gầm lên giận dữ, huy động chiến phủ, huyễn hóa ra từng đạo phủ mang, chặn tại những cái kia bạch sắc khí đông chi thượng, đem những cái kia bạch sắc khí đông nhất một bộ thoái. Từng tầng từng tầng bạch sắc băng sương nhanh chóng bao phủ tại tôn này quý tộc cường giả thân thượng, để hắn toàn thân băng lãnh, hành động chậm chạp. Gia tộc Long tộc cường giả ứng đối thoải mái nhất, hắn lấy ra một thanh màu xanh ma kiếm vung lên, nhất đạo chân long chi viêm biến thành kiếm khí liền đem khí HVM, thủ, những cái những cái diện, những cái kia sắc khí đánh nát. Tiên tiên mỹ lệ bướm nữ ngọc thủ vùng lên, một đầu khắc rõ vô số hỏa diễm chi văn hỏa diễm dây leo trực tiếp hiện hiện, uyển nhược một đầu hỏa giao đem những cái kia bạch sắc khí đông nhất co lại toái. Tiên kia toàn thân vận vẻo bừng tỉnh nhược một đoàn hắc ám văn vụ quỷ dị dị trùng há miệng phun một cái, nhất đạo hắc ám chi quang cùng những cái kia bạch sắc khí đông đánh vào cùng một chỗ, đan vào lẫn nhau triệt tiêu, mẫn diệt. Tiên điem người áo xanh tộc mỹ nữ lấy ra một đôi xích hồng sắc bao tay đối thượng về, sau, hiện, về những khí đánh đánh cho kịch liệt a. như u linh, Ngồi xem hai thế lực lớn tiến hành điên cùng chiến giết, lặng lặng chờ Thần Nguyên Hoa thành tụ trong đáy mắt. Tước chừng mười mấy hơi thở chi về sau, từng đột dị hương hiện hiện, mười đóa Thần Nguyên Hoa cơ hồ trong cùng một lúc hoàn toàn chính rồi. Thần Nguyên Hoa, vận khí của ta thực là không tồi. Đó là của ta vật trong bàn tay. Ai tất cả không được núp đích. Lương Theo lấy nhất cái Kiệt Ngạo Bán Đạo Thánh Âm, một cô bán thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động từ phương xa vào tới, một đầu toàn thân bao phủ tại hỏa diễm chi trùng, thân dài cao tới mét, toàn thân long vũ thượng rõ vô số thần bí tự điều bán thần tử trên trời giáng xuống hướng về bên này lao tới. Di thần. Bà Nguyên Nguyên sắc mặt đại biến, vung lên thủ, nhất mắt bạch sắc băng gạc đem hắn bao phủ, trong nháy mắt từ Nguyên Điệu biến mất không thấy gì nữa. Bán thần liệt diễm thần điểu, cam thủ nhân tộc dị chủng bán thần. Kiêu một tòa áo xanh mỹ nữ đại nguyên tồn cũng gương mặt xinh đẹp biến sắc, thủ trung màu xanh hộp thủy tinh hướng mình thân thượng nhấc cái, thanh quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bán thần, đáng chết. Bất quá cái này thành tụ thần nguyên hoa đều là ta. Dương Phàm cắn răng một cái, thủ hái, một chút đem 10 đóa lấy xuống, một chút phát động xúc địa kỹ năng trong nháy mắt ra mười mấy lí ngoại. Sâu kiếm, đi chết. Liệt Diễm Thần Điểu há miệng phun một cái, nhất đạo viêm trụ đánh vào một đầu Đại Nguyên Tôn cảnh băng tuyết ma thân sói bên trên. Đầu kia trước đó cường hành vô cùng băng tuyết ma lang kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị khí hóa. Từng đạo viêm trụ từ trên trời giáng xuống, hướng về kia chút băng tuyết ma lang đánh tới, trong nháy mắt đem còn sót lại Đại Nguyên Tôn cảnh băng tuyết ma lang nhất nhất khí hóa. Gặp qua Liệt Diễm Thần Điểu bản thân. Những cái kia dị chủng Đại Nguyên Tôn cảnh các cường giả vừa nhìn thấy kia Liệt Thần Điểu từ trên trời giáng xuống, nhao nhao xoay người hành lễ, nói, tôn này ma lại thân hình thoát một cái, hướng về phương xa chạy. Ở trước mắt ta cũng ý trốn. Ngô Xuân Liệt Diễm Thần Điểu bán thần sâm nhiên cười một tiếng, há miệng phun một cái, nhất đạo viêm trụ đánh vào tôn này ma tộc cường giả lưng thượng, trong nháy mắt đem tôn này mà tộc đại nguyên tôn cảnh cường giả trực tiếp hóa khí. Gặp một màn này, những cái kia dị chủng đại nguyên tôn nhóm từng cái sắc mặt biến hóa, càng thêm kính cẩn nghe theo. "Các ngươi tại cái này lý cho ta trông coi. Cái này 13 đóa thần nguyên hoa nhất định phải toàn bộ cho ta giữ vững. Nếu không, các ngươi nhất định phải chết." Liệt Diễm Thần Điểu bán thần cánh chấn động, một chút xí bay ra, về kia chút mà đi. Những cái kia hỏa diễm nhất không có vào những cái kia đại nguyên tôn mi tâm liền tạo thành từng cái hỏa diễm chú ấn, để kia liệt diễm thần điểu tùy thời có thể lấy cảm ứng được những cái kia bị tiêu ký đại nguyên tôn bị đưa. Liệt diễm thần điểu bản thân, ta là Thanh Xâm Hải Long Vương Chi Thanh Xâm Long Cương. Ta hiện tại liền rời đi nơi đây, tiêu ký cũng không cần đi. Tôn này long tộc cường giả vung lên thủ, chợt đem kia điểm hỏa diễm trực tiếp trấn phi qua một bên, mỉm cười, lấy ra nhất tấm lệnh bài, tại lệnh bài Ta cùng Thanh Sâm Hải Long Vương là nhiều niên không thấy hảo hữu. Ngươi có thể gọi ta thúc thúc. Chân Long nhất tộc tại dị chủng trung, cũng là mạnh nhất chủng tộc chi nhất. Từ thái cổ thời đại lên, Chân Long nhất tộc liền nhất trực có được thật cường giả thần cấp che trợ. Bán thần cường giả, Ngụy thần cường giả càng là tầng tầng lớp lớp. Bán thần cũng chia là tam lục cứu các loại, Liệt Diễm thần điểu dạng này, bán thần sơ kỳ cường giả có thể nghiến ép đại môn tôn, thế nhưng là tại Thanh Sâm Hải Long Vương dạng này, bán thần trung kỳ Long tộc cường trước mặt, lại có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Long cứng nói, thúc thúc, ta có thể đi rồi sao? Liệt Diễm thần điểu nói, đương nhiên có thể. Thanh Sâm Long Cương thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết tiểu đầu, cũng dám chồm bảo bối của ta. Ngươi nhất định phải chết. Liệt Diễm Thần Điểu xem xét 10 đóa Tiêu Thất Thần Môn Hoa, tâm trung nhỏ máu, nỗi giận gầm lên một tiếng, hai cánh chấn động, hóa thành nhất đạo hỏa diễm chi vân hướng về Dương Phàm Tiêu Thất phương hướng phi vút đi. Tìm không thấy. Đáng chết, nhân tộc kia tiện chủng tinh thông ẩn nấp bí pháp. Liệt Diễm Thần Điểu vô cùng to lớn về quanh qua, lại không chút nào tích, để nó tâm trung vì hơi xuống một cái. Bán Thần Cường Giả thực lực mạnh mẽ vô cùng. Đại Nguyên Tôn cảnh cường giả chính mặt chiến đối thượng bán thần cường giả căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá những cái kia tinh thông ẩn nấp bí thuật đại nguyên tôn cảnh cường giả vẫn là có thể tránh thoát liệt diễm thần điểu dạng này bán thần lục soát. Dù sao liệt diễm thần điểu cũng tinh thông truy tung thuật bán thần. Cũng may ta còn có cái này bí bảo thiên cơ thủy tinh. Coi như ta thiên cơ thuật không được, cũng có thể thông qua thiên cơ thủy tinh tới truy tung cái kia tiện chủng đã chết. Liệt diễm thần điểu há mồm phun một, cái, một số chú tinh một chút hiện hiện. Bí bảo thiên cơ thủy tinh chính là tinh thông cơ thuật nhân tộc cường giả chế tạo thành một kiện đỉnh tiêm truy tung bí bảo. Thông qua thiên cơ thuật dạng này, hiện chỉ lại huyền bí thuật truy tung địch nhân, đơn giản khó lòng phòng bị. Những cái kia không có nắm giữ cao cấp thiên cơ thuật kỹ năng cường giả căn bản là không có cách thoát khỏi thiên cơ thủy tinh truy tung. Chương 466, phản vệ. Liệt Diễm thần điểu biết mình truy tung địch nhân thực lực yếu, lúc này mới bỏ ra giá cả to lớn từ cái khác dị chủng bán thần thủ trung đổi lấy cái này Mai Thiên Cơ Thủy Tinh. Liệt Diễm thần điểu dùng cái này Mai Thiên Cơ Thủy Tinh truy tung những cái kia lại nguyên tôn cơ chưa chưa từng bị không có vào viên kia thiên cơ thủy tinh chung. Vô số thần bí khó lường quang mang tại kia thiên cơ thủy tinh trung hiện hiện, từng tầng từng tầng mây mù bắt đầu ở thủy tinh trung bay lên. Liệt Diễm thần điểu nhãn trung lướt qua một tia bạo ngược, để ta nhìn ngươi ở đâu, nhân tộc tiệt chủng. Chỉ cần bị ta tìm tới, ngươi liền chết chắc. Tại một chỗ rừng rậm trung, Dương Phàm đột nhiên tâm trung hơi động một chút, có nhân tại dùng thiên cơ thuật thăm dò hành tung của ta, muốn chết. Phải trang tiêu hao 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số điều động hắc hạt lực lượng trọng thương kẻ nhìn lén. Rõ. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút không có vào Dương Phàm linh hồn bên trong. Tại linh hồn hắn bên trong, Hạ Hạt Tân Hành hấp thu vô số hoàng kim điểm tiến hóa đếm được lực lượng chi về sau, một chút hiện hiện, mở hai mắt ra, xong và chi trung hiện ra hai đóa thủy tinh hoa, hướng về hư không anh nhìn lại. Ẩm. Tại liệt diễm thần điểu trước người kia một viên thiên cơ thủy tinh trong nháy mắt nổ bể ra đến, nhất đạo quỷ dị vô cùng lực lượng từ kia thiên cơ thủy tinh trung tuôn ra, đánh vào nó một con mắt thượng diện, quán xuyên nó một con mắt, mảng lớn tiên huyết một chút từ con mắt của nó chi trung phun ra, tản mát bên trên. Đáng chết. Nguy thần. Thiên điên là một tôn cường đại ngụy thần thần quái giả. Đáng chết. Nhân tộc đáng chết tiện trùng. Đáng chết a. Liệt Diễm Thần Điểu kêu thảm một tiếng, từ không trung chi trùng rơi vào ruộng, vô cùng thống khổ lăn lộn. Tiêu Thế Lương thảm thiết nói: "Thiên Cơ Thuật vô cùng tốt dùng, có thể thông qua trong minh minh thần bí pháp tất truy tung địch nhân. Thế nhưng là Thiên Cơ Thuật một khi thăm dò đến cao vị cách kinh khủng tồn tại, liền sẽ gặp phải đáng sợ vô cùng phản vệ. Kia Liệt Diễm Thần Điểu nếu là ngụy thần cấp cường giả tự nhiên có thể ngăn cản được thăm dò hắc hạt phản vệ. Nhưng nó vẻn vẹn chỉ là một tôn bán thần sơ kỳ giả, căn bản ngăn cản không nổi thăm miệng vi vi dương cười, thương nhất nhân, thật sự là thư sướng. Vừa rồi thăm dò ta sẽ không phải là tôn này liệt diễm thần điệu bán tần a. Nếu như là nó, trong thời gian ngắn nó hẳn không có tâm tư đến tìm ta gây phiền phức. Luyện hóa thần nguyên hoa dược lực cần thời gian quá lâu. Bất quá những cái kia thánh dược, ta ngược lại thật ra có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Dương Phàm lấy ra từng quả thánh dược hướng truy lý bị lại, trực tiếp cắn nát, nuốt vào bụng trùng, vận chuyển bí pháp, nhẹ nhõm đem chi luyện hóa chuyển biến thành hoàng kim điểm tiến hóa số. Lam Kích cho bí pháp của ta chung có nhanh chóng luyện hóa thần nguyên hoa dạng này cấp thần dược pháp. Không quá nhanh tốc luyện hóa, hội tổn hại thất hứa nhiều dư tính, tạo thành lãng phí cực đại lớn. Thế nhưng là ta muốn không qua được một kiếp này. Cơ bản thượng liền không có tương lai, lãng phí liền lãng phí một chút đi. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, một hơi đem 10 đó thần nguyên hoa một ngủ nuốt vào. Vô cùng to lớn băng hàn chi lực trong nháy mắt từ kia 10 đó thần nguyên hoa trung tuôn ra, đem Dương Phàm trực tiếp đông kết trở thành nhất tòa băng điêu. Tại Dương Phàm thể nội tinh hải bên trong viên kia băng hàn chi tinh quang mang lấp lánh, điên cuồng hấp thu thần nguyên hoa trung ẩn chứa lực lượng thần bí, cường hóa lấy thân hóa số 5000 chất thân thể thuộc tính 200. kỹ năng băng chi thể, phẩm chất sử thi. Dương Phạm nhãn qua một hận, thật sự là quá lãng phí. Nếu như chậm rãi tu luyện, 10 đóa thần nguyên hoa hẳn là có thể để tố chất thân thể của ta tiếp cận nguyên tôn cảnh cực hạn. Những này hoàng kim điểm tiến hóa số trước tụ lấy, tại thời điểm mấu chốt sử dụng. Nếu là lang cửu hoặc là tiểu hắc có thể tiến giai bản thần, như vậy tại đối mặt bán thần cường ra thời điểm, ta cũng có thể nhiều một lá bài tẩy. Hắc hạt vị cách cực cao, chính là ngụy thần cấp đếm được kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là thần thân ở hoa giới, không cách nào rời đi. Dưỡng phàm muốn vận dụng thần lượng, đều phải thông qua các loại nghi thức ma pháp. Liệt Diễm thần điểu nơi đó còn có 13 đóa thần nguyên hoa. Đáng tiếc, có bản thần thủ hộ, quá nguy hiểm. Dương Phạm hơi vi chừng ngâm nhất sẽ, liền lựa chọn từ bỏ. Liệt Diễm Thần Điểu chính là một tôn bán thần cường giả, thực lực bất chi so Dương Phạm mạnh bao nhiêu lần. Dương Phạm có thể từ Liệt Diễm Thần Điểu thủ chung chạy trốn, đó là bởi vì hắn đủ quả quyết. Dương Phạm cũng không dám xem thường nhậm sau một tôn bán thần. Đương nhiên tại thế giới khác chung, cũng có một chút thực lực cường đại vô cùng, thế nhưng lại mười phần ngu muội vô trí bán thần. Bất quá thương tinh giới bán thần ngân nhiều đều là từ tầng dưới chốt chém ra, từng bước một tiến hóa trở thành bán thần cường giả. Bọn chúng đô tinh thông các loại cường đại bí pháp, tuyệt đối không thể khinh thường. Ta hẳn là đi tìm cái này đại nghi thức ma pháp hay tâm. Dưỡng Phạm tâm niệm vừa động, tiếp tục để đầu kia độc nhãn năng linh tại hắn thân thượng gia trì ẩn thân vi thuật, mở ra chân thực tầm mắt, động sát, chân thực chi nhãn hướng về xung quanh nhìn lại, giống như ưu linh hành tẩu tại kia Băng Thiên Lang thần cung trung. Cái hướng kia, Dưỡng Phạm hành tẩu trăm lý chi về sau, đột nhiên tâm trung hơi động một chút, hướng về phương hướng tây bắc nhìn lại. Chỉ gặp tại phương hướng tây bắc bên trên có nhất tòa tàn phá không chịu nổi cung điện, tại ở giữa cung điện kia, có một xanh chỉ thủy, tại kia trong nước hồ, sinh trưởng một đóa kim sắc hoa sen. Một đầu mảnh tiểu băng tại cái kim sắc hoa sen thượng nhảy tới nhảy lui, để cái kia kim sắc hoa sen lộ ra thần bí dị thượng. Đây là thần dược. Không, không đúng, đây là tàn phá công sát cấm chế, đi săn cả bẫy. Thật sự là âm hiểm, băng tiên lang thần. Dương Phàm đầu tiên là vui mừng, cẩn thận động sát chi về sau, mới toàn thân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại Dương Phàm ngụy thần cấp chân thực tâm mắt trung, kia một đóa nhìn qua phảng phất tuyệt thế kỳ chân hoa sen vàng bên trong trại rộng sát cơ, liền xem như nửa cường giả thần cấp một khi tiếp cận, chỉ sợ cũng hội bị xử lý. Thần dược, vận khí của ta không tệ. Một tôn sư thủ thân người đại nguyên tôn chủng cường giả từ phương xa bay lượn mà đến, nhãn động lên vẻ mừng như điên một chút bay vào tòa cung điện kia trên mặt. Nhất đạo kim sắc quang mang từ kia hoa sen vàng chi trung nổ bắn ra mà ra, vòng quanh tôn này sư thủ thân người dị chủng đại nguyên tôn cảnh cường giả một quyển. Tôn này sư thủ thân người dị chủng đại nguyên tôn cảnh cường giả thân thể một chút phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số khối vụ, một chút đầu nhập vào kia hoa sen vàng chi trung, trở thành kia hoa sen vàng chất dinh dưỡng. Cái này công sắc cấm chế đã tàn phá, có thể lợi dụng. Dưỡng Phàm tâm niệm vượng động, nhất cái pháp trực tiếp hiện hiện, trực tiếp bị triệu hoán đi ra. Dưỡng ra lệnh, ngươi cho ta đi vào. Dựa theo ta nói đi làm. Vâng. Chủ thượng Thanh giao khổ khuôn mặt, nhận thần học tập Dương Phàm truyền thụ cho kiến thức của nó, thận trọng bước vào tòa cung điện kia bên trong bắt đầu thận trọng bố trí. Một khắc đồng hồ chi về sau, thanh giao mới từ tòa cung điện kia trên mặt con sống đi ra. Chương 467, Tiết điểm. Người đi. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, đầu kia ngọc gia huyền chi nhãn ác linh thân hình thân thể một chút hóa thành nhất đạo u quang, hướng về kia phiến băng tuyết xâm lâm phương hướng tiếp hành mà đi. Cũng không lâu lắm, đầu kia chỉ là những cái kia nguyên tôn cảnh lấy thượng băng tuyết ma lang đã bị giết không còn một mống. Tại tiên sinh trưởng thần nguyên hoa địa phương cũng đã dống tuyết, không có nhậm sao băng tuyết ma lang thi thể, thượng còn lưu lại một chút ẩn chứa siêu phàm chi lực vết máu. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia tiếc hận, liệt diễm thần điểu trốn được thật nhanh, đáng tiếc. Lúc đầu Dương Phàm còn dự định mượn cái kia còn sót lại cấm chế hố liệt diễm thần điểu một thành, lại không nghĩ tới liệt diễm thần điểu trốn được nhanh như vậy. Hiện hiện, mở tam trọng kỹ năng, bắt đầu tìm lấy cái nguyên điểm. Đi lại mấy chục lý chi về sau, một gian tàn phá cung điện một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước mắt. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, Đầu kia Ngọc gia Huyền Chi Nhãn Ác Linh chợt hướng về kia ở giữa tàn phá cung điện thổi qua đi. Đầu kia Ngọc gia Huyền Chi Nhãn Ác Linh vừa tiến vào gian kia tàn phá cung điện, trong cung điện nhất đạo hỏa diễm trực tiếp bộc phát, hướng về kia đầu ác linh trực tiếp đánh tới. Đầu kia Ngọc gia Huyền Chi Nhãn Ác Linh toàn thân một chút hiện ra vô số màu đen khí tức cùng kia nhau, bột bột, áo đen Toàn thân bao phủ tại từng tầng từng tầng bản mẹo hắc ám kết giới chi thượng đại nguyên tôn cảnh cường giả cường giả không chế lấy một đầu hỏa long hướng về kia đầu ác linh đánh tới. Vô số ngân sắc quang mang lấp lánh, lang cựu biến hóa thành ngân cương yêu lang từ trên trời giáng xuống, nhất tảo hướng về kia tôn áo đen đại nguyên tôn đánh tới. Từng đầu hỏa diễm từ tôn này áo đen đại nguyên tôn thân hậu hiện hiện, hóa thành từng cái bén nhọn vô cùng hỏa diễm chi tiến hướng về lang cựu đâm tới. Lang cựu không tránh né, từng cái chi thân thượng, đem thân thể của từng động. Bản thân hắn thì là nhất vô kinh khủng ngân mang, đánh vào đen nguyên thân thể bên trên. Tôn này áo đen đại nguyên tôn thân thể một chút hiện ra một tầng ngọn lửa màu đen, cả người trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện tại trăm mét chi ngoại. Cô thấy nguyên giống như u linh hiện hiện, nhất trảo trùng điệp đánh vào tôn này áo đen đại nguyên tôn cường giả thân hộ. Tôn này áo đen đại nguyên tôn một chút phun ra một ngụm huyết tiễn, bản thân bị trọng thương. Tôn này quỷ dị ác linh huyền chi ma nhãn một chút hiện ra vô số vạn vẹo quỷ dị huyền chi vòng xoáy, hướng về phía tôn áo đen đại nguyên, ba đen đại nguyên thượng, để của hắn lung một cái mắt. mộ hà cũng giống linh hiện hiện, nhất trảo đen nguyên Xuên đấu tôn này áo đen đại nguyên tôn lực. Chủ ta và thuế. Tôn này áo đen đại nguyên tôn trong mắt lóe lên một vòng vẻ giữ tợn, một chút thôi động bí pháp, toàn thân một chút hiện ra vô số quỷ dị vô cùng ma văn. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Long cốt mộ hà bỗng chốc bị kia vô cùng kinh khủng bạo tác tốt vệ, nửa người đô biến mất không thấy gì nữa. Lang Cửu, cô thấy nguyên hai đại cường giả cũng đều bị kia vô cùng kinh khủng bạo tác bay đến bên, thân nhiều hơn từng đạo vết thương. Còn tốt. Cái này tự bạo kỹ năng lực không lên cao cấp chỉ dụ rơi vào Long hà thân thể bên trên kia đã không có nửa người Long cốt mộ hà nhanh chóng hấp thu phổ thông điểm tiến hóa số, tại kia cao cấp chỉ dụ thuật cùng tự thân siêu cường tự lãnh năng lực phía dưới nhanh chóng khôi phục. Mười mấy hơi thở ở giữa, Long cốt mộ hà thân thể chợt hoàn toàn khôi phục. Muốn không nên dùng thiên cơ thuật đi xem một chút. Dương Phàm nhìn xem tôn này áo đen đại nguyên tôn bị tiêu diệt địa phương nhìn qua, ánh mắt lộ ra một tia do dự, cuối cùng vẫn từ bỏ, có thể bố trí bao phủ toàn bộ Băng Thiên Lang thần cung kết giới cứng, giả, không phải đứng đầu nhất nguy thần chính là thần linh bố trí thủ đoạn. Ta dùng tiên cơ thuật đi xem thần nhỏ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Thiên cơ thuật dùng để truy tra các loại địa vị cách cường giả cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là một khi dùng thiên cơ thuật thăm dò đến cao vị cách cường giả tồn tại, liền sẽ gặp phải đáng sợ vô cùng phản vệ. Đầu kia độc nhãn ác linh lần nữa xung làm dò đường phá hôi, hướng về kia tòa tàn phá trong cung điện bay đi. Mười mấy hơi thở ở giữa, đầu kia độc nhãn ác linh chợt đi tới cung điện chỗ sâu nhất. Không có cái gì. Từ trên mặt thượng nhìn, cái này lý chỉ là nhất tòa không có cái gì, không có chút giá trị vứt bỏ cung điện. Ai có thể nghĩ tới cái này, lý lại là đại nghi thức ma pháp nhất cái tiết điểm. Dương Phạm cũng bước vào trong cung điện, vận dụng tam trọng kỹ năng tử quan sát kỹ lấy hết thẻ trung quanh, nhưng hậu xuyên qua cung điện kia, đi tới nhất cái không có vật gì vứt bỏ dược viên nhất khối phiến đá trước. Thật là tinh diệu nghi thức ma pháp. Bố trí nghi thức ma pháp nhân đối nghi thức ma pháp lý giải là ta gấp 10 trở lên. Thân nếu là con sống, ta căn bản không có khả năng phá hư cái này nghi thức ma pháp. Dương Phạm tại kia tam trọng năng lực ra trì phía dưới, liếc mắt liền thấy khối kia phiến đá nội bộ từ vô số quỷ dị vô cùng nghi thức ma pháp ấn cấu trúc mà thành, cái kia nghi thức ma pháp tinh diệu vô cùng, căn bản không phải hắn có thể lý giải. Mỹ Mã Tát còn có xung tốc hoàng kim điểm tiến hóa số. Dương Phàm duỗi thủ nhấn một cái, một chút đặt tại kia nhất khối phiến đá thượng, tâm niệm vừa động, vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào cái kia nghi thức ma pháp bên trong. Cái kia nghi thức ma pháp đã tiếp cận hoàn thành trạng thái, Dương Phàm căn bản là không có cách phá hư cái kia nghi thức ma pháp. Bất quá hắn vẫn là tại cái kia nghi thức ma pháp nội bộ, tiến hành một chút bố trí. Nhất cái tiểu thì chi về sau, Dương Phàm có 1000 nước hoàng kim điểm tiến hóa số liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu hao thật lớn, bất quá giá trị. Tế điểm này động tay động chân chi về sau, kém nhất kết quả cũng là ta từ cái này lý thuận lợi chạy trốn. Bất quá, nhưng là từ cái này, Lý Thuận Lợi chạy trốn nhưng không thỏa mãn được ta. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại nhất chỗ bí ẩn vô cùng trong cung điện. Thiên Kiêu Hoàng Y thiếu chủ khẽ cho mày, Viêm lão vẫn lạc. Một gar áo bào đen lão giả một mặt lo lắng nói, "Thiếu chủ, tiết điểm kia không có vấn đề chứ?" Hoàng Y thiếu chủ chậm rãi nói, "Không có vấn đề. Tiết điểm kia không có bị nhân phá hư. Có thể phá hư những cái kia tiết điểm cường giả đô không có tới Thiên Lang thần cung." Viêm lão hẳn là bị cái nào thủ nhân tộc dị chủng bán thần theo thủ xử lý. Tiên địa ảo bảo đen lão giả khẽ húc cằm, thở dài một hơi. Tại cái này Băng Tiên Lang Thần cung nội, Giang Lâm không chỉ một vị dị chủng bản thần. Những cái kia dị chủng bản thần đại nhiều số đô căm thù nhân tộc, bọn chúng nếu là nhìn thấy nhân tộc cứng, giả, có thể theo thủ kích giết, tuyệt đối xảy ra thủ. Chương 468, thôn vẻ Ác Linh. Băng Tiên Lang Thần cung phương hướng tây bắc đồng nhiên truyền đến từng đợt dị hương, đồng thời từng đạo hào quang phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Thần Nguyên hoa. Dương qua một sắc, hướng về xuất hiện phương hướng đi. Kia là hoàn hảo điện. Dư Phạm chống đỡ một chút đặc kia lý, liền thấy lục tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả chính đang vây công một tòa cung điện kết giới. Tòa cung điện kia kết giới tàn phá không chịu nổi, lập loè, tại bên trong cung điện kia bộ, từng đạo hào quang phóng lên tận trời, dị hương sông vào mũi, hiển nhiên trên mặt có thần thuộc cấp tiên tài địa bảo hiện thế. Kia lục tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả chi trung, có hai tôn chính là là nhân tộc tử giả. Một tôn là cầm trong tay cự kiếm, dáng người khôi ngô tráng hãn. ngoại một tôn thì là đạo cốt tiên phong, hắc đồng nhan lão giả. Dư bốn tôn đại nguyên tôn trùng, một tôn chính là mọc ra bốn con mắt, cầm trong tay song đao quỷ tộc cường giả. Một tôn nửa người dưới chính là to lớn chi chu nện ma tộc cường giả, một tôn sư thủ thân người, cầm trong tay song kiếm sư tộc dị chủng cường giả, một tôn mọc da đầu lâu giao long, cự thân thể người, thân cao 70m, cầm trong tay một cây cự đại lang răng động giao long cự nhân dị chủng. Ầm ầm. Tại lục tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả liên thủ điên cuồng công kích phía dưới, tòa cung điện kia kết giới một chút sụp đổ. Kia lục đại cường giả nhìn nhau, nhanh chóng chia làm hai đại trận doanh. Dị cường giả nội bộ cũng tương tự có đấu tranh, mà lại đấu tranh cực kỳ thảm liệt. Bất quá tại đối mặt nhân tộc thời điểm, những cái kia dị chủng đô hội liên thủ, đối phó nhân tộc Dù sao thượng cổ lục đại nhân hoàng hành không ra thế, thần nhóm thống soái nhân tộc đánh bại vô số dị chủng cường giả, triệt cứu thương tinh giới mổ mỡ chi địa, để nhân tộc phồn vinh hưng thịnh. Những cái kia dị chủng các cường giả mặc dù có thần linh che chở, cũng không thể không hướng lục đại nhân hoàng túi đầu xưng thần, nghiêm niệm, niệm tiến cống, đem mình nhất tộc chân quý nhất thần dược cùng mỹ nữ hiến bên trên. Đương nhiên cũng có không nguyện ý thần phục chủng tộc cùng thần linh, những cái kia không muốn thần phục thần linh đại nhiều đều đã bị trấn địa trùng, chí bị lục đại hoàn diệt, liên sinh đô làm không được. Những cái kia dị chủng các cường giả tự nhiên lo lắng nhân tộc lại đàn sinh ra nhất cái thượng cổ lục đại nhân hoàng cấp đếm được cường giả khủng bố. Nhưng không phải nhân tộc đồng dạng có thần linh che chở, đồng thời cường giả Như Mây sớm đã bị những cái kia dị chủng nhóm diệt tộc. Cho dù như đây, những cái kia dị chủng nhóm cũng hội liên hợp lại, từ từng cái phương mặt đánh ép nhân tộc, đi săn nhân tộc cường giả. Tôn này giao long cự nhân dị chủng trầm giọng nói, liên thủ, giết chết những loài nhân tộc tiện chủng. Tốt. Tôn này quý tộc một tiếng, huy đao, hóa ra ảnh về phía Tôn cầm trong tay cự kiếm tộc tráng hàn tới. Tôn này luyện ma tộc cường giả cầm trong tay sắc bén chém nào, ba phủ tại một tầng ác phong trùng, vung đao điên cuồng hướng về kia tôn nhân tộc lão giả chậm tới. Giao long cự nhân dị chủng, sư tộc dị chủng hai tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả cũng đều liên thủ hướng về kia tôn nhân tộc lão giả cùng tới. Đúng là điên cuồng. Dương Phàm không có chút nào lý hội phía ngoài chiến đấu, giống như ưu linh một chút bay vào bên trong tòa cung điện kia. Vừa tiến vào bên trong tòa cung điện tiếp bộ, Dương Phàm cũng cảm giác được từng đợt lạnh leo thấu xương từ bốn phương tám hướng ập tới. Một trương không vô đại khẩu tử thân hậu hiện hiện, về Dương một cái đi. Meo Vậy mà nghĩ đối ta miêu bá thiên chủ nhân gia thủ, hỏi qua nghe sao? Tiểu Hắc một chút tử dương phàm tóc trực tiếp bay ra, từ hư hoa thực, cái trán tôn linh chi đồng một chút mở ra, hướng về hư không quét qua. Tại hư không trung, một đầu toàn thân trong suốt, như là băng tuyết cấu trúc mà thành, cái trán thượng mọc ra độc giác băng tuyết cự lang ác linh một chút hiện hiện, từng đợt vặn vẹo quỷ dị quang mang lấp lánh, mạnh sinh sinh chặn tiểu Hắc tôn linh chi đồng công kích. Đầu này ác linh thần mạnh. Nhược tiểu Hắc ở một bên, ta lại có hắc hạch hội bị thương, thậm chí bị gia đình này xử lý. Dương Phạm nhìn xem đầu kia băng tuyết cự lang ác linh thân ảnh, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Hắn năng lực nhận biết tại các loại kỹ năng cường hóa phía dưới, đã có thể so với đỉnh tiêm đại nguyên tôn. Cho dù như vậy, y nguyên kém chút bị đầu kia băng tuyết cự lang ác linh một ngụm nuốt vào, đầu kia băng tuyết cự lang ác linh kinh khủng có thể thấy được lông đốm. "Tuân mạc ác linh." "Meo." "Không, thần mạnh ác linh." "Meo." Nhìn mèo phá linh chi quang, tiểu Hắc Nhãn trung một chút từng đạo quang, một cái, đạo về đầu băng tới. Đầu kia toàn thân chút hiện băng Yêu nhất đạo phá linh chi quang oanh đang vặn vẹo băng quang chi thượng, quán xuyên kia vặn vẹo băng quang rơi vào đầu kia băng tuyết cự lang ác linh thân thể trì bên trên. Đầu kia băng tuyết cự lang ác linh bỗng nhiên thì kêu thảm một tiếng, thân thể một chút phá suất một cái độc lớn, một mặt thống khổ vặn vẹo. Phá linh chi quang, phá linh chi quang. Tiểu hắc điên cùng tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số, há miệng liên phun, từng đạo phá linh chi quang không ngừng đánh vào đầu kia băng tuyết cự lang thân thể trì bên trên. Mấy hơi thở ở giữa, đầu kia băng tuyết cự lang ác thân thể liền nhiều hơn 10 cái đáng sợ vô cùng hang động, khí tức một chút suy yếu hơn tiểu hắc cái trán thôn linh chi đồng một chút mở ra. Hóa thành một đoạn vô cùng kinh khủng vòng xoáy, hướng về kia đầu băng tuyết cự lang ác linh bao phủ tới. Đầu kia băng tuyết cự lang ác linh thân thể run lên, một chút hóa thành nhất đạo vận vèo ảnh trôi vào tiểu hắc tôn linh chi đồng bên trong. Tiểu hắc bụng cũng nhanh chóng trồi lên. Tiểu hắc trực tiếp bán manh làm nũng nói: "Chủ nhân, nó là ủng có thần tính ác linh, nghĩ phải nhanh chóng tiêu hóa, cho ta hoàng kim điểm tiến hóa số." Meo. Tốt. Dương Phạm tâm niệm vừa động, vô cùng to lớn hoàng điểm tiến hóa số một chút không có vào tiểu hắc thể nội. Tiểu hắc thân thể vô số văn lên, một chút hiện ra nhất cái vòng xoáy, điên cùng luyện hóa đầu kia thần linh. Thanh giao từ âm ảnh trung xuất hiện, bị ép mạo xưng làm bia đỡ đạn, tại phía trước giò đường. Xuyên qua từng đầu hành lang chi về sau, một mảnh chiếm diện tích mấy ngàn hecta dược viên xuất hiện tại dương phẩm trước mắt. Ở mảnh này mấy ngàn hecta dược viên trung ương, vẹn vẹn sinh trưởng một viên cao tới 100 mét thần thụ. Tại viên kia thần thụ thượng, kết lấy ba cái khắc rõ vô số thần bí ma văn thần quả, từng đợt dị hương từ trung truyền đến. Lang Cửu vừa nhìn thấy kia ba cái thần quả, bỗng nhiên thì nuốt thôn nguyệt ánh lộ một tia nói: "Thế nào, ngươi muốn?" cung kính nói: "Chủ thượng, ta bản năng nói cho ta" kìa ba cái thần quả đối ta tiến hóa có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên kêu ba cái thần quả là chủ thượng ngài chiến lợi phẩm, vô luận ngài phân chia như thế nào, đô là của ngài cơ trí cùng nhân tử. Từ khi báo thủ chi về sau, Lang Cửu cũng chỉ có mạnh lên cùng hầu dâng tặng Dương Phàm hai cái này nguyện vọng. Đối với kia ba cái thần quả, hắn cũng không có nhất định được chi tâm. Dương Phàm nói, Long cốt mộ hà, đi đem bọn nó lấy xuống. Vâng, chủ nhân. Long cốt mộ hà đi tới, thận trọng đem ba cái thần quả lấy xuống, nhưng sau có chút luyến không rời đem chi đưa đến Dương Phàm thủ trung. Chương 469, Hàng phục long tự nhân. Từng đạo vô cùng kinh khủng đao quang từ phương xa trong nháy mắt chém tới, hướng về Dương Phàm chém tới. Lang Cửu Nhãn Trung Hung quang lóe lên, nhất trảoynh hình ra, từng đạo ngân sắc quang mang lấp lánh, đem bổ tới đao quang nhất trấn động vãi. Giao ra thân quả, nếu không, các người hết thảy cũng phải chết ở cái này lý. Tôn này giao long cự nhân Nhãn Trung Hung quang chớp động, giống to một tiếng, cầm trong tay to lớn lang nha đổng, hướng về Lang Cửu Điện cuồng đột tới. Tôn này sư tộc dị chủng Nhãn Trung Hung quang chớp động, trường kiếm trong tay một chút mang, từ một bên bay lượn mà ra. Suề năm ngón tay, vô số tên đạn hướng về Lang Cửu bảy tới. Kia bốn tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả liên thủ, muốn đem Lang Cửu trọng thương, hoặc là trực tiếp xử lý, thanh lý bị loại. Các ngươi một chết. Lang Cửu nhãn trung hung quang lóe lên, không tránh không né, toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, trong nháy mắt phát động tất cả tiến giai kỹ năng, sóng thủ bao phủ tại một bạt phía dưới ánh sáng, lấy một địch bốn, điên cuồng hướng về kia tôn giao long cự nhân, niệm ma, sư tộc dị chủng điên cuồng đánh tới. Vô số bạc Từ thân thể của nó thượng sẽ rách ra mạng lớn hết đụ, từng đạo màu bạc móng đuốt mặt hoát, nền ma tơ nện bị tùy tiện xé thành mảnh nhỏ tản mát bên trên. Kia sư tộc dị chủng ma kiếm trạm tại lang cựu thân thể chi thượng, vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng chém rách lang cựu lưng bạc, tại lang cựu thân thể chi thượng lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương. Quá cứng, giá hỏa này là thần tính sinh vật. Tôn này sư tộc dị chủng tập trung một chút dâng lên một tia minh ngộ. Ngay tại một một lớn như loan Toàn thân bao phủ tại màu nâu xám lông tóc trùng, phản phất mọi cử động có thể tùy tiện phá hủy dãy núi kinh khủng sư tộc dị chủng bán thần một chút xuất hiện tại tôn này sư tộc dị chủng trước người, lạnh lùng quan sát hắn. Tổ phụ, Tôn này sư tộc dị chủng bỗng nhiên thì lạnh cả người, huyết mạch lực lượng trùng tràn ngập vô tận sợ hãi. Tôn này sư tộc bán thần chính là bọn chúng nhất tộc huyết mạch đồng ngần, cũng là nó căn bản là không có cách chống lại kinh khủng tồn tại. Tổ phụ làm sao sẽ xuất hiện tại cái này lý? Không đúng, ta chúng huyền thuật. Tôn này sư là đại nguyên giả, vẹn vẹn một mắt, liền khôi Liền trong khoảnh khắc đó, Long cốt mộ Hà đã xuất hiện tại Tôn Nãi sư tộc dị chủng trước người, nhất trảo đánh vào Tôn Nãi sư tộc dị chủng phân bụng, vô cùng kinh khủng hóa đá chi lực trong nháy mắt lan tràn ra. Tôn Nãi sư tộc dị chủng phân bụng trong nháy mắt bắt đầu nhanh chóng hóa đá, hướng về thân thể các cái địa phương lan tràn ra. Tôn Nãi sư tộc dị chủng điên cuồng thôi động nguyên lực, chống lại lấy kia hóa đá lực lượng, nhanh chóng đem hóa đá chi lực ngăn chặn lại. Cô thấy nguyên giống như u trong nháy mắt tại đầu kia sư tộc dị chủng đầu trưởng vút qua. Tôn này đã bản thân bị trọng thương sư tộc dị chủng đầu trong nháy mắt một phân thành hai, rơi xuống thượng, màng lớn tiên huyết phun ra tàn mát bên trên. Thật mạnh, nhân tộc kia thật mạnh. Dị chủng, đáng chết. Hắn lại còn khác thường loại tùy tùng. Cái kia đáng chết phản đồ. Nhìn thấy kia sư tộc dị chủng bị Dương Phàm một nhóm liên thủ trong nháy mắt chém giết, dư ba tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả tâm trung đô dâng lên một mộ hiệu lực, Nhân tộc cùng hai đại trận mặc dù là quan hệ thủ địch, Thế nhưng là cường đại nhân tộc đồng dạng có thể thu phục hứa nhiều dị chủng làm làm nô tại cùng tùy tùng. Đồng dạng cường đại dị chủng tại nhân tộc chi trung cũng có hứa nhiều nô bộc cùng tùy tùng. Ngân Cương Diêu Lang nhất tộc nguyên vốn cũng là thuộc về dị chủng nhất tộc, bất quá bọn hắn đầu nhập vào nhân tộc chi về sau, thành vị nhân tộc minh hữu liền không còn là dị chủng. Dương Phàm vung lên thủ, nhất đạo cao cấp chỉ dụ thuật quang mang chiếu xạ tại Lang Cửu thân thể chi bên trên. Kia toàn thân vết thương chồng chất Lang Cửu thân thể cấp có thể bắt đầu tự lành, đồng hướng về kia đầu cự nhân động Đáng chết, hắn là trị liệu sư. Nhân tộc trị liệu sư nhất các thủ, hắn còn có nhiều cường giả như vậy bảo hộ, đánh không lại. Tôn này nện ma đại nguyên tôn tâm niệm vừa động, tứ niệm kéo một phát, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Nó chạy trốn, ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Tên kia quỷ tộc cường giả vừa mới gia nhập chiến trường, đột nhiên thì sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lui lại, đem giao long cự nhân một thân một mình lưu tại chiến trường bên trên. Dương tay, "Nhân tộc, chúng ta ngưng chiến đi. Ta có thể rời đi cái này lý, đồng thời thể, từ hắn lấy hậu tuyệt không đối địch với ngươi." Đầu kia long cự nhân sắc mặt đại biến nghiêm nghị quát, Dương phẩm nói, "Đầu hàng đi." Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta liền không giết ngươi." Long cốt mộ hà há miệng phun một cái, nhất đạo hóa đá cột sáng một kích đánh vào đầu kia giao long cự nhân đùi phải bên trên. Tôn này giao long cự nhân đùi phải bị trong nháy mắt hóa đá, biến thành nhất cây của đá. Đầu kia giao long cự nhân sắc mặt đại biến, không được không điên cuồng thôi động nguyên lực, quán chú nhập đùi phải của mình, ngăn cản hóa đá chi lực ăn mòn. Kia một tôn ác linh một chút huyền chi nhãn trung hiện ra vô số vận bèo huyền chi văn, hướng về giao long cự nhân long cự người thân thể một chút trở nên cứng ngắc vô cùng, hành động dừng lại một cái mắt. Cô thấy Nguyên giống như u linh hiện lên ở đầu kia giao long cự nhân thân hậu nhất chảo đánh vào đầu kia giao long cự trái tim của người ta chi bên trên. Ẩm. Đầu kia dao long cự trái tim của người ta bị một đạo quang trụ xuyên qua, đánh cho chia 5 xẻ bảy. Dương Phạm nhất cái xúc địa xuất hiện tại đầu kia giao long cự đầu người sợ chí thượng, một cước hung hăng đá xuống. Ầm Ẩm. Đầu kia giao long cự nhân bỗng nhiên thịt sắt không phun ra mạng lớn huyết tiễn, cả người một chút sủi lơ tại địa thượng, khí tức trở nên suy yếu vô cùng. Dương Phạm một chút khởi động hạt chân thực mắt, động sát kỹ năng cẩn thận hướng về kia đầu giao long cự nhân lại. Gia hỏa này là cái tạp chủng, không có cái gì cường đại bí bảo. Tại giao long nhất tộc trung địa vị không cao, cũng sẽ không có thần linh cấp cường giả chiếu cố nó. Dương Phàm cấp tốc phân tích hoàn tất, vung lên thủ, nhất đạo cao cấp thú chi khế ước chủ ấn một chút chui vào đầu kia giao long cự trong cơ thể con người. Đầu kia giao long cự nhân vẹn vẹn dự vững được nhất sẽ, liền bị kia vô số chủ ấn nhanh chóng ăn mòn nhục thân của nó linh hồn. Gặp qua chủ nhân. Đầu kia giao long cự nhân linh hồn nhất bị ăn mòn, chợt một mặt phức tạp cùng kính nói. Dương Phàm vung lên thủ, nhất liền vào đầu kia nhân thượng, chóng chữa trị lấy đầu kia giao nhân thương thế người. Đánh lui những cái đại nguyên cường giả chi về sau, Dương Phạm tại tòa kia miễn cưỡng xem như hoàn hảo cung điện chi trung tìm tòi lật một cái, tìm được không ít ngoại giới khó gặp vật liệu luyện khí cùng một chút trồng linh dược điện tịch mới cấp tốc rời đi. Chương 470, Lang cổ tiến hóa. Tại nhất tòa sơn cốc bí ẩn trung, Dương Phạm vung lên thủ, nhất đạo cao cấp giám định thuật rơi vào ba cái thần quả thượng diện. Trung phẩm thân dược thần văn lang tân quả, có thể trên phạm vi lớn thuần hóa lang tộc huyết mạch, tăng lên lang tộc lực lượng. Chúng tộc dụng, thu hoạch được băng mạch, biên độ cũng vẹn vẹn chỉ có chỉ Những thần quả đối ta tác dụng không lớn. Dư Phạm đem ba cái thần quả đưa cho Lang Cửu. Tại Thương Tinh giới chung các loại thần dược vô số, có thần dược chỉ sẽ đối với đặc biệt đám người hữu hiệu. Đả tại chủ thượng, Lang Cửu đem viên kia khắc rõ vô số thần văn thần quả một chút nuốt vào, toàn thân một chút tuôn ra vô số thần bí khó lường ngũ quang, một chút biến hóa thành ngân cương yêu lang hình thái, toàn thân dữ dội Lang Cửu trầm giọng nói, "Chủ thượng, mời cho ta hoàng kim điểm tiến hóa số. Cái này thần dược dược tính quá mạnh, ta luyện hóa thần dược cần thời gian một năm." Dư Phạm tâm động 50 rút tiến hóa số một chút tràn vào Lang Cửu thể nội. Ba khắc đồng hồ về sau, Dương Phạm dòng ra tiêu hao 150 đôi hoàng kim điểm tiến hóa số, Lang Cửu mới đưa ba cái thần quả hết thể luyện hóa, cả người cũng tỏa ra nhất cô vô cùng kinh khủng khí tức. Ngân Cương yêu lang, Lang Cửu. Lực lượng 3000800, nhanh nhẹn tháng 3 năm 2000, 1000, phòng ngự 400 1000, tinh thần tháng 3 năm 2000, 1000, chí lực 3000800, thể chất tháng 3 năm 2000, 1000. Thân tính tiến hóa suất 70. Cương chi thủ hộ, ngân cương độ thánh trảo, cường hóa chi thể, ngân quang siêu cấp gia tộc tứ đại tiến giai kỹ năng đều đã tiến hóa đến sử thi phẩm chất. Trừ hắn chi ngoại, Lang Cửu thể nội còn tiến hóa ra mới thủ lĩnh phẩm chất tiến giai kỹ năng ngân quang pháo. Lang Cửu một khi thôi động tiến giai kỹ năng ngân quang pháo liền có thể đem lực lượng trong cơ thể ngưng tụ, thông qua khoang miệng phun ra, uy lực cực kỳ khủng bố. Dương Phàm nhãn trung lướ qua một tia nóng rực chi sắc, thân tính tiến hóa xuất 70%, chỉ cần ta tiêu hao trước mắt còn xuất lại hoàng kim điểm tiến hóa số, liền có khả năng để hắn tiến hóa trở thành một tôn bán thần cường giả. Bán thần cường giả là nằm ở thương tinh giới đỉnh điểm đại nhân vật, vô luận tại thương tinh giới cái gì thế lực chi trung, bán thần cường giả đều có thể coi là cao tầng. Tại hứa nhiều thế lực nhỏ chung Bán thần cường giả đều là bị xem như thần đồng dạng sùng bái cùng tín ngưỡng. Tại thương tinh giới chúng quanh hứa nhiều phụ thuộc tiểu thế giới chung, bán thần cường giả chính là những thế giới nhỏ kia bên trong thần linh tồn tại. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, bất quá Lang Cửu coi như hiện tại tiến hóa trở thành bán thần, cũng vẹn vẹn chỉ là bán thần sơ kỳ, không cách nào cùng những cái kia uy tín lâu năm bán thần chống lại. Đối ta trước mắt hỗn cảnh vũ sự vô bổ, mà lại coi như tiêu hao ta tất cả hoàng kim điểm tiến hóa số, nó cũng không nhất định có thể đủ tiến hóa trở thành bán thần. Từ đại nguyên cảnh sinh vật lột xác thành vì bán thần sinh vật chính là to lớn thay biến. Kia tiến hóa suất 99% trước kia cơ bản thượng 100 mức hoàng kim điểm tiến hóa số có thể tiến hóa 1%, nhưng là muốn hoàn thành bán thần thể biến, cần càng nhiều hoàng kim điểm tiến hóa số mới có thể hoàn thành tiến hóa. Tại thương tinh giới chung, liền có không ít thần tính sinh vật kẹt tại 99% cửa này, tại thuế biến thời điểm năng lượng không đủ vất lạc. Mà lại kia bao phủ băng thiên lang thần cung đại nghi thức ma pháp tinh diệu vô cùng, mà lại đã phát động. Coi như ban thần cường giả bị vây ở cái này trên mặt cũng như chim trong lồng khó ma bay ra, Dương Phàm còn muốn giữ lại bộ phận hoàng kim điểm tiến hóa số dự bị. Meo. Tam Miêu Thiên cũng tiến hóa hoàn tất. Thôn linh Thánh Miêu, tiểu hạt phẩm chất sử thi. Lực lượng tháng 2 năm 2000, 200, nhanh nhẹn 28300, phòng ngự tháng 2 năm 2000, 200, tinh thần 2900, 30 300, chí lực 28300, thể chất 2900, 30 300. Thần tính tiến hóa suất 15. Ngoại trừ thần tính tiến hóa suất tăng lên trên diện rộng chi ngoại, tiểu hắc linh chi thể, siêu cấp tốc độ, nữ linh chi tâm tam đại kỹ năng đô tiến hóa đến sử thi phẩm chất. Nữ linh chi thể, phá linh chi quang hai đại kỹ có thể tiến hóa đến chuyển kỳ phẩm chất. Linh thể dung hợp kỹ năng cũng tiến hóa đến lãnh chúa phẩm chất, chí lực lần nữa bạo tăng một lớn. Tại các loại kỹ năng cường hóa phía dưới, tiểu hắc ngự sử Hở Mộ thôn, hai mắt ác linh cũng biến thành càng thêm tương đại, quỷ dị. Dưới chướng hai tôn đại tướng tiến hóa hoàn tất chi về sau, Dương Phàm nhanh chóng rời đi cái này lý. Hàng đầu số trăm lý chi về sau, từng đợt dị hương cùng hào quang từ phương xa hiện hiện. Lại có thần dược ra thế, không hổ là thần linh chỗ cư trú. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, giống như hữu linh hướng về cái hướng kia phi vút đi. Ầm ầm. theo lấy một tiếng vô kinh khủng âm, một gã mỹ, mỹ chém từ trên trời xuống xuống về dương phàm rơi xuống mà đi. Dương phàm thân hình thoát một cái, tránh sang một bên. Tiên điêu áo tím mỹ nữ bị đánh cho rơi vào ruộng, thân truy cập thêm gia nhất đạo đáng sợ vô cùng vết nào, phun ra một ngụm huyết tiễn, thủ thường không nhẹ. Một tôn cầm trong tay ma đạo ma lang tộc đại nguyên tôn, một tôn toàn thân bao trùm lấy hoàng kim giáp chủ hoàng kim sư tộc đại nguyên tôn, một tôn mặc tất hắc chiến giáp, cầm trong tay một thanh tất hắc chiến kích ma hộ tộc đại nguyên tôn, một tôn dáng người gầy tì tì. chỉ cần theo ta, làm ta nữ nô, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Tôn này Hoàng Kim Sư tộc Đại Nguyên Tôn quét phía dưới người áo tím kia tộc mỹ nữ một chút thản nhiên nói: "Ngươi vọng tưởng?" Vô số tử sắc dây lụa vờn quanh tại tất ti ti thân thể chi thượng, để nàng một chút từ dưới đất đứng lên. Nàng lệ quát một tiếng, thân thể hóa thành nhất đạo tử sắc quang mang điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy, giết nhân tộc kia tiệt chủng. "Tất ti ti giao cho ta." Tôn này Hoàng Kim Sư tộc Đại Nguyên Tôn ánh mắt lạnh nhạt, một chút hóa thành nhất đạo hào quang màu hoàng kim nhanh đến đỉnh nhất, một chút ngăn trở đi, quyền xuống. Ti ti toàn thân vô số tử sắc dây lụa phiêu đáng. Tạo thành nhất cái tử sắc dây lụa kết giới ngăn tại Tôn này, Hoàng Kim Sư tộc Đại Nguyên Tôn dưới nắm tay. Ầm ầm. Tất ti ti tử sắc dây lụa kết giới một chút sụp đổ, cả người như là rụt bông rách rơi vào đại địa chi thượng, lần nữa phun ra một ngụm huyết tiễn. Đi chết. Tôn này Ma Lang tộc Đại Nguyên Tôn cường giả Nhãn Trung Hung Quang chớp động, vung đao nhất trạm, ma sáng lừng lánh, từng tầng đao quang tựa như tia chớp hướng về Dương Phàm chậm tới. Tôn này Ma Hổ tộc Đại Nguyên, tôn, tộc đại Nguyên cái hướng hướng động, động, một cái. Vô số ngân sắc quang mang lấp lánh hội tụ, hóa thành nhất đạo ngân sắc quang mang đánh vào tôn này Ma lang tộc đại nguyên tôn cảnh cường giả thân thể chi bên trên. Tôn này Ma lang tộc đại nguyên tôn cảnh cường giả nửa người trên hoàn toàn bao phủ, trong nháy mắt hóa khí, còn sót lại nửa người dưới một chút rơi xuống đất thượng, cả người cũng biến thành một cỗ thi thể. Đầu kia mọc ra hai con mắt quỷ dị ác linh một chút hiện hiện, đưa tay chộp một cái, từng đạo quỷ dị vô cùng lực lượng ba động một cái chui vào Ma hồ tộc, Ma hổ tộc hai tôn đại nguyên tôn cường thân thể chi thượng, để phản ứng của bọn nó dừng lại một mắt. Chương 471: Gặp lại liệt diễm thân điểu. Lang điều chỉnh một góc độ Một chút phát động tiến giai kỹ năng ngân quang tháo, há miệng phun một cái, nhất đạo màu bạc cốt sáng trong nháy mắt đánh vào kia hai tôn bị cố định thân thể đại nguyên tôn dị chủng đầu lâu chi bên trên. Kia hai tôn đại nguyên tôn dị chủng đầu lâu tại kia màu bạc cốt sáng quanh quất phía dưới, trong nháy mắt bị khí hóa, hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán. Hai tôn không đầu đại nguyên tôn thi thể cũng khẽ run lên, ngã ngã xuống bên trên. Sư Ma Khắc, ba người bọn hắn đô bị xử lý rồi. Đáng chết, kia hai tên gia hỏa không phải là thần tính sinh vật. Tôn kim sư tộc đại nguyên tôn mới vừa rồi còn không thể nhất thế, bây giờ lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái. Hóa thành nhất đạo hào quang màu hoàng kim hướng về phương xa bỏ chạy. Vô số màu đỏ xương mù một chút hiện hiện, tạo thành nhất cái bị xương đỏ bao phủ quỷ dị tôn xóm. Tôn này hoàng kim sư tộc đại nguyên tôn một chút xuất hiện tại cái kia quỷ dị tôn sỏng trung, vô số áo đỏ quỷ nữ hướng về hắn trực tiếp đánh tới. Diệt cho ta." Tôn này hoàng kim sư tộc đại nguyên tôn cảnh cường giả một tiếng giống to, đấm ra một quyền, vô số hoàng kim quang mang trong nháy mắt bộc phát, đánh vào những cái kia áo đỏ nữ quỷ thân thể trì bên trên. Vô số áo đỏ nữ quỷ bị tia kim quang mang trực tiếp xoát, tình hóa, biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo quỷ dị màu sáng nguyên rủa một chút xuất hiện tại tôn này, Hoàng Kim Sư tộc đại nguyên tôn cường giả thân thể chi thượng, để nó một chút hiện ra hứa nhiều quỷ dị xung hối, suy yếu lực lượng của nó. Một đôi luyện dược u linh quỹ thủ vô thanh vô tức từ tôn này, Hoàng Kim Sư tộc đại nguyên tôn cảnh cường giả thân hậu hiện hiện, một chút đâm vào trong cơ thể của nó. Một cú u lãnh lực lượng quỷ dị trong nháy mắt tại tôn này, Hoàng Kim Sư tộc đại nguyên tôn cảnh cường giả thể nội lan tràn ra, để nó lãnh, lực vận chuyển lại trong nháy này, thượng, này, trong nháy Thật sự là làm tốt lắm. Bốn Tôn dị trùng đại nguyên tôn, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhẹ nhõm xử lý. Thật sự là quá mạnh. Dương Phạm nhìn xem Lang Cựu cùng Tiểu Hắc, nhãn trung chớp động lên vẻ hưng phấn. Trước đây không lâu, Dương Phạm nếu là gặp được cái này bốn Tôn dị trùng đại nguyên tôn, tối đa cũng liền có thể đánh giết một hai tôn. Mà bây giờ Lang Cựu cùng Tiểu Hắc liên thủ, lại có thể nhẹ nhõm đem bốn Tôn dị trùng đại nguyên tôn xử lý, tự nhiên để Dương Phạm hưng phấn không thôi. Ti ti nói, rút, ta là Tất ti ti, các, các chủ, bất chi xương như thế nào? Dương Phạm nói, Vân Chi Đế Quốc Dương Phạm. Bên kia có một đóa thần nguyên hoa sắp thành thục, ta liền không kế rẩy ngải ngắt lấy thần nguyên bỏ ra. Dương Phạm, nếu như tương lai ngươi đến một Chi Đế Quốc, có thể tới Bích Thiên các tìm ta, ta nhất định hội hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đây là tín vật. Tất Ti Ti mỉm cười, lấy ra nhất khối lệnh bài màu xanh đưa cho Dương Phạm, thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo xanh biết quang mang từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Dương Phạm thân một cái, hóa thành nhất đạo lưu hướng về dị hương đến phương hướng bay đi. Mấy hơi thở ở giữa, Dương Phạm liền xuất hiện tại một cái sơn trung, tại ở giữa thung lung kia có một vũng linh truyền. Tại kia linh truyền trung ương sinh trưởng một đóa tản gia băng tuyết hàn khí thần nguyên hoa, từng đạo dị hương từ kia thần nguyên hoa trung truyền ra, hiển nhiên nó đã thành thục. Thần nguyên hoa, vận khí của ta coi như không tệ. Vô số hỏa diễm lấp lánh, nhất cố vô cùng tinh khủng khí tức hướng về bên này vọt tới, nhất cái băng lệnh bá đạo thanh âm tại hư không chi trung chấn động. Liệt diễm thần điểu. Dưỡng Phạm vừa quay đầu lại, đồng nhiên thì sắc mặt đại biến, liếc mắt liền thấy được kia về bên tới. Tay, phát, đi, thân một chút thành nhất một chút xuất hiện tại mấy chục lý ngoại một viên băng trụ bên trên. Đây chính là băng chi thể trung có năng lực đặc thù băng tuyết ngai vọ. Nhân tộc tiện chủng cũng dám cướp đi tà thần nguyên hoa. Người một chết. Liệt Diễm thần điểu nhãn trung hung quang lóe lên, hai cánh chấn động, một chút hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt bay ra mấy chục lý, há miệng phun một cái, một đoàn luyện dược thái dương hỏa diễm tinh thần hướng về dương phàm đánh tới. Lang Cửu há miệng phun cái, phát động tiến giai thần Kỳ mộc bạc cổ sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Liệt Diễm Thần Điểu phun ra hỏa diễm tinh thần vẹn vẹn chỉ là quang mang ví hơi sấm phai nhạt trong đáy mắt. Ầm ầm. Liệt Diễm Thần Điểu phun ra hỏa diễm tinh thần một kích đánh vào Dương Phàm chỗ một khu vực như vậy, đem một khu vực như vậy băng tuyết hết thảy bốc hơi, vô cùng kinh khủng hỏa diễm xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng quét tán mà đi. Tại ngọn lửa kia tinh thần hạ xuống trong đáy mắt, Dương Phàm liền Dương Phạm thôi động Thái Dương huyết mạch, toàn thân một chút hiện ra vô số Thái Dương chi văn, ở trong cơ thể hắn tinh hải bên trong sách Thái Dương một chút hiện hiện, hấp thu vô cùng cường đại hỏa diễm chí lực, mới khiến cho hắn dễ chịu một chút. Đây chính là bản thân, quá mạnh. Cùng đại nguyên tôn cảnh cường giả hoàn toàn là khác biệt cấp độ kinh khủng sinh mạng thể. Dương Phạm lật giao cắn răng, toàn thân kịch liệt đao nhức, toàn thân hóa thành nhất đạo băng quang, lần nữa ấy nhảy vọt đến trăm lý chi ngoại địa phương. Đáng chết, chỉ là một con nguyên tôn cảnh tiểu sâu kiến vậy mà cũng dám ở trước mặt ta Dương ai. Ngươi muốn chết, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành diễm thần điểu vốn là tính khí nóng vô cùng, một con mắt bởi vì thăm dò hắc hạt, bị phản phệ phá hủy chi về sau, liền càng thêm táo bạo tung tản. Dương Phạm lại là một tôn chỉ là nguyên tôn cảnh tiểu sâu kiến, căn bản không phải nó đối thủ. Nó mới hội cố chấp như thế, muốn đem Dương Phạm xử lý. Dương Phạm thi triển toàn thân giải số, đủ loại thủ đoạn, điên cùng chạy trốn, y nguyên bị liệt diễm thần điệu không ngừng rút ngắn khoảng cách. Đường Dương Phạm cùng đầu kia liệt diễm thần điệu cách xa nhau chỉ có 200 lý thời điểm, một gian tàn phá cung điện một chút ra hiện tại trước mắt của hắn. Hắn không có chút gì do dự, đâm đầu thẳng vào gian kia tản phá trong cung điện. Kia là thân dược, là giai đợi linh phẩm thần dược. Nếu là nuốt nó, Ta cũng có thể tiến hóa trở thành bán thần trung kỳ tồn tại. Ta mù một con mắt, nói không chừng cũng có thể khôi phục. Liệt Diễm thần điểu liếc mắt liền thấy được gian kia tàn phá trong cung điện một vũng xanh biếc truyền thủy trung sinh trưởng một đóa hoa sen vàng, tại kia hoa sen vàng trung ương, một đầu mảnh tiểu bằng lang nhảy tới nhảy lui. Mắt của nó trung chớp động lên nóng rực chi sắc, hai cánh chấn động, thi triển bí pháp, tốc độ bỗng nhiên thì bạo tăng một màn lớn, hóa thành nhất đạo hỏa diễm, giơ vút hướng về kia đóa hoa sen vàng chụp tới. Hắn đầu Liệt Diễm thần, kiến, thần mới là thần mục đích lớn nhất. Thượng phẩm thần dược cực kỳ trân quý co như tại Vân Tri Đế Quốc trùng, bình quân trăm năm thời gian mới có thể bồi dưỡng được đến một gốc, chuyến cung cấp Vân Tri Đế Quốc hoàng tộc Ngụy Thần cường giả sử dụng. Chương 472, Diên sát liệt Diễm thần điểu. Tại những cái kia dị chủng khống chế mỏ mờ chi địa, đản sinh thượng phẩm thần dược tự nhiên cũng có chút. Bất quá những cái kia thượng phẩm thần dược đều là cung cấp dâng tặng cho các tộc Ngụy Thần, thần linh cấp cường giả sử dụng. Căn bản không tới phiên liệt Diễm thần điểu cái này bán thần sơ kỳ cường giả sử dụng. Không tốt, gặp nguy hiểm. Dương liệt tiếp cận cái hoa thì nhiên tâm linh chi chung một chút hiện ra một tia báo động. Nó cũng không có chút gì do dự, hóa thành nhất đạo hỏa diễm, trong nháy mắt thân hình nhanh lùi lại. Một thanh kim sắc tiểu kiếm từ kia hoa sen vàng chi trung trong nháy mắt bay ra, hướng về liệt diễm thần điểu chậm tới. Thần viêm phá. Liệt diễm thần điểu tâm trung một chút dâng lên một tia dùng mình nguy hiểm dự cảm, toàn thân huyết mạch sôi trào, vô số thần bí khó lường hỏa diễm thần văn hiện hiện, há miệng phun một cái. Nhất đạo vô cùng kinh khủng, có thể đốt cháy hết thể thần viêm chi trụ từ đầu kia phun ra một kích đánh vào chuôi nải kim tiểu kiếm chi bên trên. Kiếm một thanh kim sắc tiểu kiếm một chút chạm tại kia thần viêm chi thượng, đem tia thần viêm chi trụ ra trong nháy mắt đâm vào liệt diễm thần điệu mi tâm. Liệt diễm thần điệu đầu lâu bị trong nháy mắt mở ra, một phân thành hai, nhất một nửa sợ nổ bể ra đến, màng lớn tiên huyết tạn mắt thượng, vô cùng to lớn thân thể một chút rơi vào thượng, không có khí tức. Kia một thanh kim sắc tiểu kiếm lúc này mới nhất cái lượn vòng, chui vào kia đóa kim sắc hoa sen trùng. Kia đóa kim sắc hoa sen một chút khô héo, sụp đổ tiêu tán. Cấm chế kia còn sót lại lực lượng đã không nhiều, một kích này liền đem lực lượng của nó hoàn toàn hao hết. một chút hiện, hiện miệng một cái, về liệt thi thể tới. Đáng chết tiểu xúc sinh. Kia vốn nên là đã tử vong liệt diễm thần điểu còn sót lại nửa bên đầu lâu phát ra nhất cái thét lên thanh âm, toàn thân một chút hiện ra vô số hỏa diễm, mở ra nhất cái hỏa diễm kết giới. Lang Cửu một kích văng tại cái kia hỏa diễm kết giới chi thượng, đem cái kia hỏa diễm kết giới trực tiếp đánh nát. Giao Long cự người tay cầm to lớn lang nha bỗng tự âm ảnh trung hiện hiện, huy động đại bổng hung hăng một kích đánh vào liệt diễm thần điểu thân thể chi bên trên. Đáng chết! Liệt diễm thần điểu kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm mang diễm, diễm, lên, diễm nó việc ma bộc phủ tại đầu kia giao long cử người thân thể bên trên. Đầu kia giao long cự nhân kêu thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, điên cùng tôi động nguyên lực, đồng thời tại địa thượng không ngừng la lộn. Nhìn sự lợi hại của ta. Nghèo. Tiểu Hắc một chút hiện hiện, há miệng phun một cái, nhất đạo phá linh chi quang đánh vào liệt diễm thần điểu thân thể chi thượng, không, có quá lớn hiệu quả. Phá linh chi quang đối linh thể có đặc hiệu, thế nhưng là đối cùng giai cường giả đối lộ ra yếu. Tiểu Hắc so liệt diễm thần điểu kém một cái đại cảnh giới, nó phá linh chi quang chỉ có thể tiêu hao liệt diễm thần một chút lực lượng. Long mộ hạ giống như u linh từ âm ảnh chung ra, nhất đánh vào liệt thần Từng đạo hóa đá quang mang bao phủ tại đầu kia liệt dương thần điểu lưng về sau, để đầu kia liệt diễm thần điểu phần lưng bắt đầu chậm rãi hóa đá. Cô Thánh Nguyên tôi động bí pháp, một chút tay lấy ra ma cùng, dương cùng nhấp bắn. Nhất đạo đen như mực mũi tên thuật liệt diễm thần điểu vết thương đâm vào nó còn sót lại một nửa đầu trên mặt, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Đáng chết. Liệt diễm thần điểu bị cái kia kim sắc tiểu kiếm chém dựng nửa cái đầu, tương đương với bị chạm diện một nửa linh hồn, bản thân bị trọng thương, năng lực nhận biết, thân thể thao túng năng bị phá hư nhiều, đối mặt dương phàm dưới yếu chư lộ ra lực kích, thống khổ Tường đạo ngân quang pháo rối rít đánh vào liệt diễm thần điểu thân bên trên. Liệt diễm thần điểu trên người liệt diễm thánh vũ lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, thế nhưng là tại lang cựu ngân quang pháo điên cuồng h kích phía dưới, cũng rốt cục bị kích phá phòng ngự, tại thân thể của nó chi thượng lưu lại từng cái vết thương. Giao Long cự nhân tại tiếp nhận dương phàm cao cấp chỉ dụ thuật chi về sau, dựa vào hoàng kim điểm tiến hóa đến được lực lượng xua tán đi ngọn lửa trên người, lần nữa tiến lên, huy động lang nha bổng hùng hăng chủng, muốn chết. Các ngươi muốn chết. Liệt Diễm Thần Điểu điên cuồng gầm phét, toàn thân hiện ra vô số thần bí khó lường phù văn, một vòng vô cùng kinh khủng hỏa diễm lấy thân thể của nó làm ngầm tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Giao Long Cự Nhân, Long Cốt Mộ Hà, cô thánh nguyên ba đại cường giả trong nháy mắt nhanh lùi lại. Chỉ là kia vô cùng kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt liền bao phủ ba đại cường giả. Tại kia vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi trung, hai đoàn tiêu hắc độ vật một chút bay ra, rơi xuống đất thượng thống lột, Chính là Long Cốt cùng cô cách Thần Điểu gần, thoát, bị vô cùng nháy mắt Trực tiếp phân nốt thành tro, liên hoàng kim điểm tiến hóa số đều không thể để nó chống lại liệt diễm thần điểu thần hỏa. Dương Phàm tâm trung mạo sưng mãn may mắn, thật sự là đáng sợ quái vật. May mà ta không có cẩn thân. Đầu kia liệt diễm thần điểu vừa rồi tại Dương Phàm dưới trướng chúng nhiều cường giả vây công phía dưới, phảng phật đã biến thành một đầu chim chết. Thế nhưng là nó lại trong nháy mắt miêu sát đầu kia giao long cự nhân, thể hiện ra bán thần cấp số kinh khủng tồn tại đáng sợ. Tại ngọn lửa kia trung, một đạo hỏa lên trời, đầu hỏa lên trời, hướng về phương chạy. Ngay tại cái này thì đầu kia mọc ra huyền chi nhãn ác linh một chút hiện hiện, kia một viên huyền chi nhãn đu sáng lừng lánh, phản phất muốn nổ tung hướng về cái đầu liệt diễm thần điểu nhìn lại. Đầu kia liệt diễm thần điểu bỗng nhiên quay người lại, hung hăng đâm vào đại địa chí thượng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức một chút trở nên suy yếu vô cùng. Nó vừa rồi bộc phát đại chiêu, miểu sát giao long tự nhận chi về sau, đã chỉ còn lại nữa sức lực. Hiện tại rơi xuống thượng, chỉ còn lại một tia khí tức. Lang Cửu trực tiếp khí. Hoàng kim điểm tiến hóa số 500億, phải trang tiêu hao 100億 hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra liệt diễm thần điệu bán thân huyết mạch. "Rõ." Dương Phạm giơ tay tại đầu kia liệt diễm thần điệu thi thể thượng nhấn một cái, vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào đầu kia liệt diễm thần điệu thể nội, đem đầu kia liệt diễm thần điệu bán thân huyết mạch hết thảy rút ra hầu như không còn. Đầu kia liệt diễm thần điệu thi thể một chút đã mất đi đại bán thân dị chỗ. "Chủ thượng, đây là Ma Dương." Lang Cửu đem nhất cái kim cương, giá hỏa diễm dương cho Dương, Phạm. dương Phạm sử dụng khai dương thuật mở ra cái kia Ma Dương, vô số hỏa diễm lập Một chương khắc rõ một đầu liệt diễm thần điểu, còn cuốn cường đại hỏa diễm cung tiến một chút hiện hiện. Siêu các loại bí bảo liệt diễm thần điểu cùng chuẩn bán thần khí, đem liệt diễm thần điểu huyết mạch rót vào chung, đồng thời tiêu hao 2000 nước hoàng kim điểm tiến hóa số. Có thể để liệt diễm thần điểu cùng tiến hóa thành là hạ phẩm bán thần khí. Dương Phàm thông qua động sát kỹ năng nhìn thấu qua, từng hàng tin tức một chút hiện hiện. Chương 473, bán thần lang kỷ. Dương Phàm nhãn trung Xử lý một đầu thần tu hoạch thật sự là thái phong phú. Bán thần khí tại Thương Tinh giới số lượng rất ít, bình thường chém giết bán thần mở ra ma dương ra đều là thần thoại phẩm chất cơ sở kỹ năng chi châu hoặc là thần thoại phẩm chất cao cấp kỹ năng chi châu, xác suất nhỏ là siêu các loại bí bảo, chuẩn bán thần khí. Tại Thương Tinh giới bán thần khí bình thường đều là bán thần cấp thần tượng chế tạo hoặc là thần linh trực tiếp ban cho. Hứa nhiều bán thần gia tộc trung đô không có một kiện bán thần khí. Có được bán thần khí bán thần cùng không có bán thần khí bán thần chiến lực chênh cực kỳ to lớn, những cái kia đứng đầu nhất bán thần trang bị thượng phù hợp mình bán thần khí, thậm chí có thể cùng yếu nhất ngụy thần cấp cường một trận chiến. Một chút đứng đầu nhất đại nguyên tôn cảnh cường giả thậm chí có thể sử dụng bản thần coi trọng sáng tạo một tôn bản thần. Đây là liệt diễm thần điểu chư vật chi hoàn. Tiểu Hắc một chút ngậm một viên lớn cỡ bàn tay tiểu hỏa diễm tròn hoàn một chút xuất hiện tại Dương Phàm bên người tranh công nói: "Thần nguyên hoa 18 đóa." Đầu này liệt diễm thần điểu thật sự là quá tuyệt vời. Hắc Hạt có thể tiến hóa trở thành nửa cường giả thần cấp. Dương Phàm vừa mở ra liệt diễm thần điểu chư vật chi hoàn liền thấy lặng lặng 18 đóa đại lượng ủy tiện xuất ra một kiện bảo vật, đô sẽ để cho đại nguyên tôn cảnh cường giả vì chi tranh đấu. Bất quá tại kia liệt diễm thần điểu trữ vật chi hoàn trung chân quý nhất vẫn là cái này 18 đóa thần nguyên hoa. Dương Phàm quét dọn chiến trường chi về sau, nhanh chóng nhanh rời đi. Tại nhất chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Bắt đầu. Dương Phàm đem một đóa thần nguyên hoa một ngụm nuốt vào, bắt đầu vận chuyển bí pháp, thân thể một chút hiện ra từng đầu tinh chi văn. Ở trong cơ thể hắn viên kia hàn băng tinh Thịnh, hàn lượng, hóa điểm hóa số 8000 toàn bộ tính 200 điểm. Tiến giai kỹ năng băng chi thể, phẩm chất truyền kỳ, kháng dược tính ra đến rồi. Dương Phàm đem 18 đóa thần nguyên hoa nhanh chóng luyện hóa chi về sau, nhãn trung lướt qua vẻ tiếc nuối. Có thể bắt đầu. Lang Cửu, ngươi có thể tiến hóa trở thành bản thần. Dương Phàm đem tất cả yêu thú hết thể triệu hoán đi ra, tâm niệm vừa động, liên tục không ngừng hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào Lang Cửu thể nội. Lang Cửu một chút biến thân trở thành một tôn ngân cương yêu lang, toàn thân chán phóng sáng chói vô cùng ánh sáng màu bạc, khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng. 3000 nước hoàng kim điểm tiến hóa số tiêu hao chi về sau, Lang thần tính tiến hóa suất rốt cục đến 100% đương thần tính tiến hóa xuất đến 100% chi về sau, phàm vật có một đoàn ngọn lửa màu bạc tại thân thể của hắn chi trung hiện hiện. Lang Cửu một chút hóa thành nhất cái vô cùng kinh khủng lỗ đen, điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng, cả người cũng bắt đầu từng tấc từng tấc rắn nước, khí tức trở nên suy yếu. Đại nguyên tôn tiến hóa trở thành bán thần chính là là phàm vật tiến hành đẳng cấp cao hơn sinh mệnh tiến hóa. Một bước này, đồng dạng kẹp lại vô số cường giả. Tại thương tinh giới nhân loại tam đại đế quốc chi thần gia tộc đô tay số, chết kích thần chi cảnh đại nguyên số lượng càng là nhiều không số. Quả nhiên, chỉ bằng vào Lang lực lượng nghĩ muốn tiến hóa trở thành bán thần, vẫn là quá khó khăn. Dương Phạm tâm niệm vừa động, vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào lang cựu thể nội. Tiên nguyên bản sắp sụp đổ lang cựu thân thể một chút ổn định, khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Nhất cái tiểu thì chi về sau, 2000 nữa hoàng kim điểm tiến hóa số tiêu hao chi về sau, vô số màu bạc quang huy lấp lánh, một cỗ bán thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động từ lang cựu thân thể chi trung lan tràn ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dương Phạm nhìn chòng chọc vào lang cựu, sắc, lang cựu không có âm xuất hiện. Bất quá, cái này đã đầy đủ. Hắn hiện tại đã là một tôn bán thần. Ngân Cương yêu Lang, Lang Cửu, Bán Thần Sơ kỷ, Thần tiến hóa hiệu suất 1%. 1000 nước hoàng kim điểm tiến hóa số tăng lên 1% thần tiến hóa hiệu suất. Thần tiến hóa hiệu suất 1% đến 30% là bán thần sơ kỳ, 30% đến 60% là bán thần trung kỳ, 60% đến 90% là bán thần hậu kỳ, 90% lấy hậu là bán thần đỉnh phong. Mỗi một cái cấp độ thủy biến, bán thần thực lực đô sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. 100% thần tiến hóa hiệu suất liền có thể tiến hóa trở thành Nguy thần. Lực lượng 5000, 2000, nhanh nhẹn 5200, phòng ngự 600, Tinh thần 5200, 2000, chí lực 5000, 2000, thể chất 5200, 2000. Bản thần kỹ năng bán thần thân thể phẩm chất phổ thông, tăng lên trên diện rộng các loại tố chất thân thể, cũng lại đạt được các loại cường đại kháng tính. Bản thần kỹ năng thần cương chi thể phẩm chất phổ thông, tăng lên trên diện rộng thân thể lực phòng ngự. Lang Cửu tất cả cơ sở kỹ năng đều hoàn toàn tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất, cao cấp kỹ năng cũng đại nửa tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất. Tại Lang Cửu tiến giai kỹ năng trùng, cương thiết thân thể, ngân cương yêu lang chi thể, nguyên lực chi thể tam đại tiến giai kỹ năng đô tiến hóa đến thần thoại phẩm chất, còn lại tiến giai kỹ năng cũng đều tăng lên tới truyền kỳ phẩm chất đã tại chủ thượng ban cho ta lực lượng. Lang Cửu hướng về Dương Phàm thi lễ một cái, lặng lặng đứng tại Dương Phàm thân hầu. "Lang Cửu, ngươi có thể dùng cây cung này sao?" Dương Phàm đem tấm kia liệt diễm thần điệu cung đưa cho Lang Cửu đạo. Lang Cửu nắm chặt tấm kia chiến cung chi về sau, khẽ lắc đầu, "Đem chi còn đưa Dương Phàm, có thể. Bất quá chủ thượng, ta đối tiến thuật nhất khiếu bất thông. Cây cung này tại ta thủ trung chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng. Ta không phát huy ra cây cung này phần nhất Khác biệt có kỹ năng khác biệt, bọn hắn chiến đấu năng lực cũng có sự khác biệt." tiến hóa trở thành bán thần chi về sau, vẫn là nhất cái cận chiến bản thân. Hắn chiến đấu tầm xa phương thức chỉ có phun ra ngân quang pháo. Liệt Diễm Thần Điểu công kế này chuẩn bản thần khí đối Lang Cựu không hề có tác dụng, ngược lại hội suy yếu chiến lực của hắn. Vậy vẫn là ta đến sử dụng đi." Dương Phạm hơi vi nhất cân nhắc, liền bắt đầu tại mình kỹ năng chi hoàn thượng, nhanh chóng khảm nạm tiến thuật cường hóa, tiến mạnh hóa, cao cấp tiến thuật cường hóa, cao cấp tiến mạnh hóa, tiến thuật kỹ năng uy lực cường hóa, cao cấp tiến thuật kỹ năng lực, hóa, kỹ năng lực hóa, tiến kỹ năng tiến cái kỹ năng. những kỹ năng kia về sau, một năm ở cùng, một cảm giác từ đến. Phạm Phật Tấm kia ma cung trở thành thân thể của hắn kéo dài một bộ phận. Dương Phạm Tỉnh táo phân tích, có chương này liệt diễm thần điểu cung không có mấy cái đại nguyên tôn có thể chống đỡ được ta một tiếng. Bán thần, ấn, đối thượng bán thần có chạy không? Lang Cửu vừa mới tiến hóa trở thành bán thần. Hắn hắn thì vẹn vẹn chỉ là bán thần sơ kỳ cường giả, cũng không có phù hợp bán thần khí. Tại bán thần chi trung chiến lực không tính quá mạnh. Không qua lực phòng ngự của hắn tại bán thần sơ kỳ cường giả chi trung, tuyệt đối là nhất đẳng nhất cường hành. Dương Phạm không có tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số cường hóa liệt thần điểu mà là tiếp tục mở ra tăng trọng kỹ năng. Tìm kiếm cái kia đại nghi thức ma pháp thiết điểm. Chương 474, hiện thế, ước chừng đi lại thiên lý chi về sau, Dương Phàm đi tới nhất cái nhìn qua trống trại Sơn Cốc bí ở trước. Đầu kia mộc giang một đôi mắt quỷ dị ác linh bị tiểu hắc trực tiếp triệu hoán đi ra, hướng về Sơn Cốc nhất chỗ vách đá vách núi bay đi. Đầu kia quỷ dị ác linh nhất bay đến chỗ kia vách núi trước, dễ như trở bàn tay xuyên qua vách núi, tiến vào vách núi nội bộ. Tại kia vách núi nội bộ chính là một mảnh vô cùng chống trại sơn động. Nhất đạo đen như mực kiếm giống như ưu linh hướng về kia đầu quỷ linh chạy tới. Đầu kia quỷ dị Ác Lincoln thân thể bị tia tất hắc kiếm quang trong nháy mắt một phân thành hai, nó trực tiếp quay người lại, hướng về kia danh mặc áo bào đen kiếm khách liệt miệng cười một tiếng, "Huyễn chi và pháp động, nhất đạo quỷ dị vận vèo Huyễn chi ba động bao phủ tại tên kia áo đen kiếm khách thân thể trí bên trên." "Không được, tiên thiên là thần tính Ác Linh." Tiên điêu áo đen kiếm khách sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lòng ngực nhất khối bạch sắc ngọc bội một chút tách ra thánh khiết vô cùng quang mang, đem cái kia quỷ dị Một đầu liệt diễm thần điểu hư ảnh trực tiếp hiện hiện, khống chế lấy vô cùng kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt hướng về kia danh áo đen kiếm khách vọt tới. Tiên kia áo đen kiếm khách trưởng kiếm trong tay một chút huyễn hóa ra trùng điệp kiếm mang, uyển nhuược kiếm chi hải dương, hướng về liệt diễm thần điểu đâm tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, tôn này áo đen kiếm khách trùng điệp kiếm mang bị kia liệt diễm thần điểu một kích đánh nát, vô cùng kinh khủng mũi của hắn, trực tiếp đem Nhất đạo vì vì lên, tại tên kia người, tại trực tiếp ra. Bản Tiên tiêu áo đen kiếm khách nhãn chung lướ qua một tia tuyệt vọng, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, đầu lâu liền bị Lang Cửu trực tiếp văn hạ. Lang Cửu cùng đầu kia quỷ dị ác linh tiến vào trong động quật cẩn thận tìm tòi một lần, không có bất kỳ phát hiện nào, Dương Phạm mới tiến vào động quật trung. Tìm được, cái này nghi thức ma pháp tiết điểm. Dương Phạm mở ra tam trọng kỹ năng, tại cái kia động quật một cái góc chung tìm được cái kia đại nghi thức ma pháp tiết điểm. Hắn rối thủ tại tiết điểm kia thượng nhấn một cái, vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút không có vào trung, Lãm Yên không tiếng động an ổn, lấy cái đại nghi thức ma pháp. Khác ngoại nhất chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Hoàng Y thiếu chủ khẽ chau mày chậm rãi nói, Minh lão cũng đã chết, có nhân tại săn giết người của chúng ta, kế hoạch của chúng ta hẳn là mười phần bí ẩn, tại sao có thể có nhân săn giết người của chúng ta Mặc có phản đồ? Áo bào đen lão giả một mặt lo lắng nói, thiếu chủ, nghi thức ma pháp có biến hóa sao? Hoàng Y thiếu chủ nói, không có biến hóa. Áo bào đen lão giả một mặt may mắn nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần nghi thức ma pháp không có biến hóa. Vậy là tốt rồi. Hoàng Y thiếu chủ khe khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, hy vọng như hắn. Dương Phạm ăn mòn tiết điểm kia chi về sau, trực tiếp đi rút về băng tiên lang thần cung nội bộ phi vụt đi, lẽ qua thiên ly chi về sau, từng đợt dị hương từ hướng tây bắc truyền đến. Cỗ này dị hương là có thần nguyên hoa hiện thế. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sắc, thân hình thoát một cái, hướng về phương hướng tây bắc phi vụt đi. Dương Phàm hướng về phương hướng tây bắc phi hành ngũ trăm lý về sau, liên nhìn thấy tại một mảnh băng tuyết sơn lâm chúng, ngã vô số băng tuyết ma làm thi thể. Tám tôn nhân tộc đại nguyên tôn cảnh cường giả Ở mảnh này băng tuyết sơn lâm hậu phương bên trong, từng đợt hạ sáng lừng lánh, tại nhất tòa linh trì chi trung, 15 đóa thần nguyên hoa chính đang tỏa ra lấy sáng chói vô cùng quan mang. Dương Phàm nhìn xem kia 15 đóa thần nguyên hoa, nhãn trung lướt qua một tia ánh sáng nóng rực, quá tuyệt vời. Chẳng có được nhiều cường dạ như vậy sẽ bị hấp dẫn mà đến. Cái này lý không hổ là thần linh ở lại quốc gia, tương nguyên thật sự là thái phó phủ. Lúc trước Dương Phàm tại băng hoàng chiến trường tìm rất lâu mới tìm được một đóa hay là bởi vì hắn đầy đủ may mắn. Tại cái này băng liền Liên là bởi vì nơi này là thần linh ở lại quốc gia, đồng thời cũng là lúc trước thần huyết tạn mát chi địa. Lúc trước băng cực hoàng lấy vô thượng bí pháp, trấn áp băng thiên lang thần. Liên liên băng thiên lang thần ở lại thần linh quốc gia băng thiên lang thần cung đô bị thần nhất cử vành phá. Băng thiên lang thần vô số thần huyết chiếu xuống kia băng thiên lang thần cung nội mới sẽ để cho băng thiên lang thần cung xuất hiện như vậy nhiều đóa thần nguyên hoa. Dương phàm nói, "Đi, Lang Cửu." Lang Cửu thân hình thoát một cái, một chút hóa thành nhất đạo mang, đi. Người nào?" Lan đi, một nhân cáo đen kiếm khách trong mắt lên một vòng hàn mang lệ quát một tiếng, huy kiếm nhất trạm, một đạo kiếm khí nhanh như thiểm điện hướng về Lang Cửu chậm tới. Lang Cửu theo thủ vỗ, một chưởng vỗ tại đạo kiếm khí kia chí thượng, dễ như trở bàn tay đem đạo kiếm khí kia trực tiếp đập nát. Bán thần cường giả. Tiên điêu nhân tổ cáo đen kiếm khách gặp một màn này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo màu đen kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Bán thần cường giả. Bán thần. Kia chính đang điên cùng kịch đấu các tộc các cường giả nhất cảm ứng được đếm được khí bố, nhân sắc mặt người bỗng nhiên đại biến thân hình một cái, hướng về phương tám hướng điên bỏ chạy. Tại cái này băng tiên lang thần cung nội. Nhậm sao không phải phe mình trận doanh bán thần đều là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Dù sao đối những cái kia bán thần đến nói, theo thủ chém giết một tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả cũng có thể thu hoạch đại lượng tài phú cơ song mà không làm. Đương nhiên là có bán thần hết sức cẩn thận, không nguyện ý tùy tiện kết thủ. Bất quá có chút bán thần lại trời sinh tính thị sát, thích tàn sát chỗ có sinh vật. Những cái kia đại nguyên tôn cảnh các cường giả vừa nhìn thấy bán thần cường giả, phản ứng đầu tiên chính là chật vật mà chạy. Dương Phàm cười nhạt một tiếng, được thật là nhanh. Động thủ, Lang Cửu. Lang Cửu há miệng phun một cái Nhất đạo màu bạc ngân quang pháo trong nháy mắt oanh ra một kích quán xuyên hai đầu dị chủng đại nguyên tôn, đem kia hai đầu dị chủng đại nguyên tôn trong nháy mắt miểu sát, vẻn vẹn chỉ còn lại hai cái không đầu thi thể rơi xuống bên trên. Những cái kia dị chủng cường giả không phân xanh đỏ tạp bạch, thấy một lần mặt liền muốn xử lý Dương Phàm. Dương Phàm hiện tại cũng không chút khách khí, thấy một lần mặt liền ra thủ xử lý những cái kia dị chủng cường giả. Nhân tộc cùng dị chủng hai tộc đã kết bất chi bao nhiêu năm thủ triệt tiếp, Dương Phàm cũng không có hứng phí không có kết quả tốt hóa hai tộc kừ hận. Còn lại nguyên gặp một màn này, được càng thêm nhanh. Thật sự là nhẹ nhõm. Cái này 15 đóa thần nguyên hoa đều là của ta. Dương Phạm ẩn núp trong bóng tối, đứng xa xa nhìn làng cựu đêm kia 15 đóa thần nguyên hoa từng đóa từng đóa lấy xuống các kỹ. Ngay tại cái này thì tại kia Băng Thiên Lang thần trong nội cùng, nhất đạo thần thánh vô cùng cổ sáng phóng lên tận trời, một cỗ thần thánh, vĩ đại khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chương 475, khai môn, tớ thật có lỗi, ta tự động tuyên bố thời gian thiết trí lỗi, tối hôm qua viết mơ hổ, thật có lỗi. Cái hướng tiên là Băng Thiên Lang thần vị trí trung ương. Kia lý cũng là đại nghi thức ma pháp trung tâm. Ta phải đi kia lý một chuyến. Dương phàm hướng về cổ sáng kia nhìn thoáng qua, thời vi quyền hành nhất sẽ, cười tại lang cựu biến hóa ngân cương yêu thân sói thượng, hướng về băng thiên lang thần trong nội cùng vị trí phi vút đi. Lang cựu tiến hóa trở thành bán thần chi về sau, tốc độ cũng biến thành vô cùng kinh khủng. nó một đường phi nhanh, rất mau tới đến băng thiên lang thần cùng vị trí trung ướng phụ cận nhất tòa linh sơn bên trên. kia lý mới là thần linh chân chính ở lại quốc gia. Không biết trên mặt có cái gì tốt bà bối. Dương Phàm hướng về trung ương phương hướng nhìn lại, liền trông thấy tại Băng Thiên Lang Thần trong nội cung vị trí có nhất tòa cao tới vài mét, khắc rõ vô số thần bí chú ấn, toàn thân sử dụng hạ phẩm thần tinh rèn đúc mà thành Vĩ Đại Thần Cung gia hiện tại trước mắt của hắn. Cầm Hoa không tại. Hắn quả nhiên thông minh. Dương Phàm khởi động động sát kỹ năng, hướng về trung quanh nhìn lại, liếc mắt liền thấy được vượt qua 200 vị đại nguyên tôn cảnh cường giả dấu ở địa phương khác nhau, mắt long long nhìn chằm chằm tòa kia Vĩ Đại Thần cung, đô động lên nóng dục Băng Lang thần thế nhưng là một tôn thật cường giả thần cấp, thực lực kinh khủng vô biên. Lúc trước băng cực hoàng hội tụ toàn bộ băng cực hoàng triều lực lượng, cũng vẹn vẹn chỉ là đem thần trấn áp phong ấn, vượt xuống trục xuất chi địa. Như thế một tôn vĩ đại tồn tại trong thần cung, nếu như ẩn giấu đi một kiện thần khí, hoặc là đứng đầu nhất ngụy thần khí đều có thể để cho người ta một bước trèo lên thiên, trở thành thương tinh giới chung nhất cường giả đứng đầu. Lưu Cẩm Hoa có thể khắc chế mình tham lam muốn vọng, không có tiến vào băng thiên lang thần cung hiển nhiên là cái chân chính người thông minh. Dù sao hắn thu được Thăng Nguyên Hoàng bộ phận di sản, chỉ cần làm từng bước tu luyện, tại xung tốc tư nguyên ủng hộ phía dưới, tương lai nghị thần có vọng. Người kia là Dương Phàm, hắn lại có thể đi vào cái này lý Cái này sao có thể? Mà hắn có được đại nguyên tôn cảnh cường giả hộ vệ. Vân Tri đế quốc thập cửu hoàng tử đứng tại nhất cái đỉnh núi chí thượng, trước người bao trùm lấy một tầng màu xanh sa xa màn, đem hắn cùng ba tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả khí tức hoàn toàn che lấp. Hắn nhìn xem kia cưới tại Lang Cựu thân thượng, còn chưa kịp đẩn nấp thân hình giữa phàm, nhãn trung lướ qua một vòng không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, Dương Phàm là từ trục xuất chi địa trung đi ra thứ nhất ngự thú sư. Thiên phú của hắn gần với những cái kia chân thần chi. Hắn vô cùng có khả năng đã ngự sử đại nguyên tôn cảnh thú, không phải không cách nào giải thích hắn có thể đi vào cái này lý. Thập Cửu hoàng tử cũng không hổ là Vân Chi đế quốc xuất sắc nhất hoàng chi vừa hẹn hẹn ở giữa đoán được một chút manh mối. Quỷ lão, chú lão, Điền tiên sinh, chúng ta đi." Thập Cửu hoàng tử nhanh chân hướng về Dương Phàm đi đến. Người kia là Dương Phàm. Hắn vậy mà đi vào cái này, lý còn chưa có chết. Bên cạnh hắn nhất định có đại nguyên tôn cường giả hộ vệ. Hắn là trục xuất chi địa mạnh nhất ngự thú sư, nói như vậy, bên cạnh hắn hẳn là có đại nguyên tôn cảnh yêu thú hộ vệ. Vân quốc 76 hoàng mặc nhất màu đen chiến giáp, đồng dạng sử dụng bí thân, sử dụng bí quan sát chiến trường liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Phàm, nhưng hậu nhanh hướng về Dương Phàm đi đến. Thập Cửu hoàng tử đi vào Dương Phàm trước người cởi mở cười nói, "Dương Phàm, ta là Vân Chi Đế quốc thập Cửu hoàng tử Lư Thịnh. Ta rất sớm đã muốn theo người gặp nhất mặt, đáng tiếc ngươi bế quan tu luyện. Không nghĩ tới, chúng ta hội ở cái địa phương này gặp nhau, chúng ta thật đúng là có duyên phận." Dương Phàm nói, gặp qua 10 kiểu điện hạ. 76 hoàng cũng từ một bên đi tới, cởi mở cười nói, "Còn thật là khéo. Dương Phàm, ta là Vân Chi Đế quốc 76 hoàng lưu Lạc. Chúng ta có thể tại cái này lý gặp phải, còn thật là khéo." Dương Phàm nói, gặp qua 70 lục hạ. Thập Cửu hoàng tử khẽ nói, "Dương Phàm, ta lần này tới là mời ngươi gia nhập ta đoàn đội." cùng nhau thăm dò bằng thiên lang thần cung. Chúng ta hết thể có 3 tôn đại nguyên tôn cảnh cùng giả, mà lại có được rất cường đại bí bảo, liền xem như thần tính sinh vật, cũng chưa hẳn là chúng ta đối thủ. 76 hoàng tử Hào bấc cười một tiếng, trực tiếp ra ra nói: "Dư Phàm, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ta hy nhìn ngươi có thể gia nhập ta dưới trướng, giúp ta trở thành thái tử. Chỉ cần ngươi giúp ta trở thành vân chi đế quốc đời tiếp theo hoàng đế, ta chẳng những có thể lấy mở ra cho ngươi ta nắm giữ các loại thượng cổ di chỉ, thế giới khác thông đạo, còn có thể mở ra cho ngươi hoàng tộc trưởng khống thượng cổ di chỉ, giúp ngươi tiến giai bản thân." Thập cửu hoàng tử Tiêu Dung Vi vi cứng đờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới 76 hoàng sẽ như hắn quả quyết, mở ra dạng này bảng giá tới lôi kéo Dương Phạm. Bán thần cường giả tại toàn bộ Vân Chi đế quốc số lượng đô 10 phần thừa tất. 76 hoàng nếu là tương lai đăng cơ, sắp thực có quyền hạn mở ra các loại hoàng tộc nắm giữ đỉnh tiêm thượng cổ di chỉ cho Dương Phạm tiến hành tu luyện, trợ giúp Dương Phạm tiến giai bản thân. Vân Chi đế quốc hoàng tộc chi trung bán thần cường giả tầng tầng lớp lớp, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ các loại mạnh đại thượng cổ bí cảnh. sợ chỉ là tôn nguyên tôn cứng, giả, đó là bởi vì hắn đăng cơ về sau, liền mê hưởng lạc, hưởng thụ các loại vinh hoa phú quý, một mực nắm quyền lực. Xử lý quốc sự, đùa bỡn quần lưu. Như Nhược hoàng đế sử dụng các loại tuyệt thế kỳ chân tu luyện, thực lực của hắn sớm bất chi lui bước đến mức nào. 76 hoàng mở ra bảng giá đối rất nhiều cường giả để nói, đều là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Dương Phàm nói, thật có lỗi, ta trước mắt cũng không muốn quấn vào hoàn vị chi tranh. 76 hoàng khẽ cười nói, như vậy, chúng ta lần này liên thủ thăm dò Băng Thiên Lang Thần cung điện như sao? Dương Phàm nói, Băng Thiên Lang Thần cung điện kia là bán thần cường giả mới có thể nhúng chàm địa phương. Chúng ta coi như liên thủ, tại bán thần trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Bán thần cường giả đô có được bán thần kỹ năng, bán thần chi thể mà lại bọn hắn cơ sở kỹ năng đô hội tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất, mỗi nhất cái đô cường hành vô cùng. Đại nguyên tôn cảnh cường giả, liền xem như thần tính sinh mạng thể, không có nửa thần khí, tại bán thần cường giả trước mặt cũng không chịu nổi một kích, nhất nhiều chỉ có thể lão tẩu. 76 hoàng khẽ tuổi nói, vậy cũng bị tất. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang, tòa cung điện kia đại môn một chút vỡ ra một đầu to lớn vô cùng khe hở, màng lớn băng hàn khí tức từ trùng phun ra ngoài. Mở cửa. Thần cung điện. Trên mặt nhất định có vô cùng chân quý bảo vật lần lượt từng thân ảnh lóe lên, những cái kia đại nguyên tôn cảnh các cường giả hóa thành từng đạo quang mang hướng về thần cung điện phương hướng phi vút đi. Những cái kia dấu ở đại nguyên tôn bên trong bán thần các cường giả cũng đều thu hồi bá đạo cùng kiệt ngạo bay vào thần trong cung điện. Thập cửu hoàng tử, 76 hoàng cũng không có các loại dưỡng phàm, mười phần quả quyết bay vào thần trong cung điện. Quả nhiên, nơi này chính là đại nghi thức ma pháp cái cuối cùng tiết điểm. Dưỡng phàm cũng không có vội vã tiến vào thần cung điện, mà là mở ra hắc hạch chân thực tầm mắt, động sát, chân thực chi nhãn tam trọng kỹ năng, hướng về chúng quanh nhìn lại, phát hiện không có bất kỳ người nào ẩn tàng chi vậy sao? vừa đi đến được cung điện kia trước cổng chính nhất khối đất bằng phía trước. Chương 476, Hám hại. Tại Dương Phàm cảm trọng năng lực động sát phía dưới, khối kia đất bằng tại mắt của hắn trung một chút hiện ra các loại thần bí chú ấn. Hắn rồi tay tại khối kia đất bằng thượng nhấn một cái, vô số hoàng kim điểm tiến hóa số nhau nhau tràn vào khối kia đất bằng trên mặt, tiến vào đại nghi thức ma pháp bên trong, bất động thanh sắc xuyên tạc lấy cái kia đại nghi thức ma pháp. Xuyên tạc hoàn tất chi về sau, Dương Phàm mới tiến vào tòa kia thần cung điện trên mặt. Thật là tinh thuần lực lượng. Dương Phàm vừa tiến vào tòa kia thần cung điện, liền cảm ứng được từng đạo đẳng cấp cao hơn lực lượng từ cung điện quanh tuôn ra không có vào trong cơ thể của hắn, để hắn tố chất thân thể cả người cũng bắt đầu vi vi tăng lên. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt kinh khủng tiếng nổ từ trong cung điện chuyển đến, một cỗ vô cùng cường đại xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dương Phạm ánh mắt hướng về trong cung điện nhìn lại, chỉ gặp tại cung điện nội bộ, tám tôn bán thần cường giả đang cùng bốn đầu bán thần cấp đếm được Băng Tuyết Ma Lang chém giết, vô cùng kinh khủng lực lượng xung kích ba hướng về bốn phương tám mà đi. Tại rộng rãi vô thần trong điện, hứa nguyên cũng đang những đại nguyên Tại cung điện kia thượng tán lạc từng tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả cùng những cái kia băng tuyết ma lang thi thể. Tại cung điện kia vị trí trung ương, có nhất tòa băng tuyết hồng quan tài, tại kia băng tuyết hồng quan tài đỉnh chót, đặt vào nhất cái khắc rõ vô số phù văn thần bí chén. Từ tòa kia băng tuyết hồng quan tài trung, cảm mắt ra nhất cô vô cùng kinh khủng cao vị cách ba đạo, trấn áp hết thảy. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia tò mò, tốt lực lượng đáng sợ ba đạo. Hắc hạt bản không có cách nào so sánh. Cái kia băng, kia băng, băng, thần thần này, băng địa. Thế nhưng là thần sinh tử, lại không ai có thể xác định. 500 năm trước thần còn có thể đem lực lượng xuyên qua trục xuất chi địa bắn ra đến thương tinh giới trung ương, bất quá tại cái này 500 năm đến, đã không có thần tín đồ có thể thu mạch được thần đáp lại. Toa kia băng tuyết hầm quan tài bên trong cũng có thể là băng tiên lang thần tôn này thật thần cấp cường giả còn sót lại, xung làm phục sinh vật dẫn thần chi thân thể tăng phế. Thật thần cấp cường giả huyết nhục mỗi một tia đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Thần nhóm huyết nhục đối với người thường đến nói là kịch độc, kia, đều sẽ bị ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng hòa tan. Nhưng lại đối với bán thần cường giả đến nói những cái kia thần thần cấp cường giả huyết nục lại là vật đại bổ, thậm chí có thể giúp thần nhóm tu luyện tiến hóa đến ngụy thần chi cảnh. Cung điện kia rộng quảng vô cùng, chiếm diện tích ước chừng 3000 ha, ngoại trừ chủ điện còn hoàn hảo không chút tổn hại ngoại, khắp nơi đều là tàn phá phụ thuộc cung điện khối vụn, hiển nhiên trải qua thảm liệt vô cùng đại chiến. Tại những cái kia phụ thuộc cung điện khối vụn trung, sinh trưởng từng quả thần nguyên quả cùng từng đóa từng đóa thần nguyên hoa, từng hư Những cái nguyên tại những cái, giết, những cái cung điện Kia nhất tòa thần bĩ băng quan cùng băng quan thượng cái kia chén đều không phải là đại nguyên tôn cảnh cường giả có thể nhúng chạm bảo vật. Một tôn đầu sói thân người đại nguyên tôn cảnh cường giả thân hình hơi chào đạo một cái, giống như U Linh xuất hiện tại Dương Phàm thân về sau, nhất chào hướng về Dương Phàm đánh tới, nhãn trung chấp động lên giữ tận hung quang. Một đầu quỷ dị trong suốt, ngọc ra hai con ma nhãn ác linh một chút hiện hiện, kia viễn chi và một chút mở ra, một vòng vận vẹo quỷ dị huyền chi vòng xoáy trong nháy bao phủ tại này đầu sói thân người thân trên. này đầu sói thân người đại nguyên, thân, thân, người đại nguyên thân thể du lên, Hai mắt một chút dâng lên chợt chợt mừng lùng, lâm vào huyển cảnh một cái chớp mắt. Dương Phàm rút đao nhất trạm, nhất đạo sáng chói vô cùng đào quang lóe lên. Tôn này đầu sói thân người đại nguyên tôn cảnh cường giả cái cổ ở giữa một chút thêm ra một đầu dây nhỏ, đầu lâu lộc cộc một chút lăn xuống dưới mảng lớn máu tươi từ chúng phun ra, tản mát đại địa. Đó chính là Dương Phàm ngự sử cường đại yêu thú. Quả nhiên cường hành. Vừa vận đem cái này cường địch tặng cho hắn. 76 hoàng mục nhỏ quang tại Dương Phàm thân thượng qua, năm ngón tay, một đoàn quỷ dị vô cùng ấn ký một chút hiện hiện, hóa thành nhất đạo quỷ dị vô cùng trong suốt mù, hướng về Dương Phàm lướt tới. Tại ngón tay hắn bên trong một chiếc nhẫn bí bảo quang mang lóe lên, tia nhất đạo trong suốt xương mù liền trực tiếp rơi vào dương phàm thân thể chí thượng, tạo thành nhất cái vô hình ấn ký. Một tôn mọc ra hai cái ác quỷ đầu lâu, lâu, thân cao 10 mét, mọc ra bốn cánh tay, thủ thượng cầm bốn chuôi ma nhận thần tính sinh vật đang cùng 76 hoàng bên người bà Tôn Đại Nguyên Tôn cường giả trầm giết, chém đoạt 6 viên thần nguyên quả thu về. Nhân tộc tiện chủng, rốt cục bị ta tìm tới ngươi, là ngươi giết ta vợ. Đi cho đi. Đương cái quỷ dị vô hình ấn ký rơi vào dương thân thượng chi về sau, đầu kia thần tính ác quỷ hai mắt một chút chớp động lên vô cùng kinh khủng quang, khóa chặt dương phàm, giận gầm lên một tiếng một chút huyền hỏa ra trùng điệp đâm mang, điên cuồng hướng về Dương Phàm tiến tới. Lan đi, Long cốt mộ hà một chút từ Dương Phàm bên người đi ra, nội giận gầm lên một tiếng, song chảo bao phủ tại từng đạo hóa đá quang mang trùng, hướng về kia đầu thần tính ác quỷ công tới. Đầu kia hai mắt ác linh một con huyền chi ma nhãn một chút mở ra, từng đạo vận vẹo quỷ dị hiện ánh sáng lấp lánh, chế tạo ra các loại hiện tượng, đối đầu kia thần tính ác quỷ tiến hành các loại quấy nhiễu. 76 hoàng dịp đầu bị Dương thời điểm, Cũng dám đối ta ra thủ, muốn chết. Dương Phạm Nhãn trung lập qua một chút giận dữ, vung lên thủ, viên điêu tam thủ viêm hỏa thần ấn ký vô thanh vô tức rơi vào 76 hoàng thân thể chí thượng, đồng thời trong nháy mắt giải khai phong ấn. Đây là cái gì? Bán thần cựu hận ấn ký? Đáng chết, loại vật này làm sao sẽ xuất hiện tại ta thân thượng? 76 hoàng một chút cảm ứng được tại mi tâm của mình chỗ bỗng nhiên nóng lên, một đám lửa trực tiếp hiện hiện, thiêu đốt lấy mi tâm của hắn, chuyển đến nhàn nhạt đau đớn. Hắn tại cảm ứng được mi tâm ấn ký chi về sau, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hướng về phía trước nhìn lại. Ấn ký xuất hiện, giết con ta nhân chính là ở đây. Kêu vây công tứ đại băng tuyết ma lang bán thần bên trong bát đại bán thần trung, tam thủ viêm hổ thần vừa quay đầu, một chút liền khóa chặt đám người chi bên trong 76 hoàng, trong mắt lóe lên một vòng điên cùng sắc cơ, nguyên lai là vân chi đế quốc hoàng. Chắc không được dám giết con của ta. Bất quá, bất luận kẻ nào dám giết con của ta, đều phải trả giá đắt. Tam thủ viêm hổ thần nhãn trung hung quang chấp động, toàn thân còn cuốn vô tận hòa diễm, phản phất khống chế lấy thái dương thần hổ, nhất trào hướng về 76 hoàng đánh tới. Bán thần cường Kia 76 hoàng bên người bà tên Đại Nguyên Tôn cảnh cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhãn trung chớp động lên vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể cắn răng ngăn tại 76 hoàng trước người. Kia bà Tôn nhân tộc Đại Nguyên Tôn cảnh cường giả một người vung tay lên, nhấc cái thanh đồng đại đỉnh bí bảo trực tiếp hiện hiện, cản tại hư không trung. Chương 477, 76 hoàng tử vẫn lạc. Nhấc người tay cầm nhất mặt thanh đồng đại thuần, thôi động bí pháp, hóa thành nhất mặt cao tới trăm mét thanh đồng đại thuần cản trước người. Một người lấy ra một cái bình bí bảo, thôi động nguyên lực, một đầu hàn sông băng lưu phun ra, về Tam Thủ Viêm thần tới. Ầm đầu kia Tam thủ viêm hổ thần nhất chào đánh xuống, cái kia thanh đồng đại đỉnh trực tiếp chia năm xẻ bảy, kia mặt thanh đồng đại thuận cũng ngăn cản không đến một giây liền đã vỡ nát. Kia nhất đạo băng hàn dòng sông vừa mới bay đến Tam thủ viêm hổ thần trước người, liền bị kia vô cùng kinh khủng Tam thủ viêm hổ thần hỏa diễm đốt cháy hóa thành sương mù hết thảy tiêu tán. Tam thủ viêm hổ thần, ta không có sát con của ngươi." Dừng tay, "Ta là Vân Chi đế quốc 76 hoàng, ngươi nếu là sát ta, chúng ta Vân Chi đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi." 76 hoàng sắc mặt biến, lệ quát một tiếng, trực tiếp bóp nát nhất cái truyền tống ma tương đạo truyền tống quang mang bao phủ tại 76 hoàng cùng ba tôn đại nguyên tôn thân thể trì bên trên. Ta còn không có hỏi, ngươi liền đã không đánh đặc hại. Vân Chi đế quốc 76 hoàng, chính là rắc rưởi. Các ngươi Vân Chi đế quốc căn bản sẽ không vì ngươi loại rác rưởi này hoảng tới giết ta. Đi chết. Tam thủ viêm hộ thần nhãn trung chớp động lên dữ tợn hung quang, năm ngón tay hỏa diễm quang mang lóe lên, nhất đạo không gian ba động vi vi bao phủ tại 76 hoàng tử thân bên trên. Một cái mắt, 76 hoàng tử trên người không gian ba động trong nháy mắt cái, lấp lánh. Từng đạo hào quang màu xanh lục tại hư không chi trung hiện hiện, một tôn thân cao 2 mét, tóc ngắn, trên trán tản ra nhất cố khí phách khôi ngô lão giả một chút hiện hiện, tản ra bán thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động, hướng về Tam thủ viêm hộ thần đạo, Tam thủ viêm hộ thần, hắn là cháu ngoại của ta, cho ta nhất cái mặt, để hắn đi. Nam huyện kiếm thần. Chư Vân chi đế quốc vị kia tự mình giáng lâm, nếu không, nay thiên không ai có thể bảo đảm hắn tính mệnh. Tam thủ viêm hộ thần to một tiếng, há miệng một cái, đạo viêm trụ trong nháy mắt đánh vào kiếm thần thân thể thượng, đem Nam thần cái này một tia lực lượng hình chiếu trong nháy mắt đánh nát kẻ vô cùng kinh khủng viêm trụ trong nháy mắt rơi vào 76 hoàng tử thân thượng, đem bọn hắn một nhóm hết thảy tiêu chết. Tam thủ viêm hộ thần vung lên trảo, nhất đạo khí lưu phun trảo, đem 76 hoàng tử chứa vật giới chỉ hết thảy thu hồi, cuốn tới thủ trung. Nó bỗng nhiên mở khởi, đối 76 hoàng tử nổi lên, đồng dạng có diệt sát nhân tộc đại nguyên tôn, thuần thế thu thập tứ nguyên tâm tư. Cái này lý quá nguy hiểm. Những cái kia đang chết dị chủng nhưng không hội cố kỵ thân phận của chúng ta. Thập hoàng tử nhìn thấy 76 hoàng liền thảm như vậy chết, trong lòng dâng lên một ý, ý, thả người nhảy lên từ tòa kia thần cung điện chi trung bước. Vậy công tứ đại băng tuyết ma lang bán thần kia tám tôn bán thần trùng, vẹn vẹn chỉ có 2 tôn nhân tộc bán thần, còn lại đều là dị chủng bán thần. Những này nhân tộc bán thần đối thượng 76 hoàng bọn hắn có lẽ còn có chút cố kỵ, thế nhưng là những cái kia dị chủng bán thần diện sát Vân Chi Đế quốc hoàng căn bản không hội do dự một chút. Dị chủng bán thần không dám tùy tiện tiến vào Vân Chi Đế quốc, đồng dạng Vân Chi Đế quốc bán thần cũng không dám tùy tiện tiến vào dị chủng phạm vi thế lực. Tam thủ thần, 76 hoàng thủ. Đơn tội đáng chết lần. Một bao phủ mặt, người nhỏ dung mạo xấu xí, toàn thân mọc ra từng cái bọc ngủ nhân tộc bản thần bỗng nhiên từ vây công băng tuyết ma lang bản thần vòng chiến chi chung nhẹ ra, vung lên trong tay pháp trượng, nhất đạo tất hắc nọc độc hóa thành một đầu độc giao hướng về Tam thủ viêm hồ thần đánh tới. "Kịch độc nhân ma, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Chết tại trong tay ngươi nhân tộc cường giả số lượng đã sớm vượt qua 100 vạn. Ngươi vẫn là Vân Chi Đế quốc tội phạm truy nã. Ngươi bây giờ nhảy ra, là lo lắng kia 4 đầu băng tuyết ma lang bị xử lý chi về sau, chúng ta liền muốn liên tục xử lý hai người các ngươi tộc tiệt chủng. Không sai, ngươi đoán được không sai. Các loại sẽ giải quyết bên kia 4 đầu băng tuyết ma chi về sau." Chúng ta liền hội liên thủ xử lý các ngươi những này nhận tộc tiệt trùng. Tam thủ viêm hổ thần dự tận cùng thiếu, toàn thân bao phủ tại hỏa diễm chi trùng, nhất tảo hướng về kịch độc nhân ma trực tiếp đánh tới. Vô số kịch độc tại tam thủ viêm hổ thần hỏa diễm công kích phía dưới, hóa thành sương mù. Đầu kia kịch độc độc giao cũng bị tam thủ viêm hổ thần nhất tảo trực tiếp đánh nát, tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới hóa thành màu xám sương ngủ theo gió phiêu tán. Kịch độc nhân ma sắc mặt hết sức khó coi, thân hình lại, huy động trượng, đủ loại kịch thành các biệt hình thái hướng về tam thủ viêm thần công tới. nhân nắm kịch năng lực, kịch độc quỷ có được đủ loại năng lực. Thế nhưng là Tam thủ viêm hổ thần nắm giữ hỏa diễm năng lực vừa vận khắt chế kịch độc nhân ma năng lực, để những thứ kịch độc kia khó mà phát huy tác dụng. Nghĩ muốn giết chúng ta? Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Một gã mặc hắc sát chiến giáp, tướng mạo anh tuấn nhân tộc bán thần Sâm Nhiên cười một tiếng, một chút nhảy ra vây công mà băng tuyết ma lang bán thần phòng chiến, vung đao nhất trạm, một đạo lại một đạo vô cùng kinh khủng đao quang xé rách hư không, hướng về kia đầu Tam thủ viêm hổ thần chậm như ngươi cùng kịch độc nhân ma hai người liên thủ, cũng giết không được ta. Tam thủ viêm hổ thần điên cười một tiếng, toàn thân còn cuốn trùng điệp hỏa diễm, thân hình thoát một cái, biến hóa ra vô số hỏa diễm tầng ảnh, chém nẻ lấy kia hắc đao mà công kích. Tịch độc nhân mà cùng hắc đao ma hai đại nhân tộc bán thần liên thủ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể lại sao một lòng tranh chiến tam thủ viêm hồ thần. Đầu này thần tính ác quỷ thật sự là đáng ghét. Lang Cửu, xử lý nó. Dương Phàm nhìn xem đầu kia thần tính ác quỷ lấy một địch hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhãn trung lướt qua một tia hàn mang ra lệ. "Vâng, chủ thượng." Lang Cửu nhãn trung hung quang, lên, quang lánh, một chút biến thành ngần phát ra được kinh khủng nhất chào hướng về kia đầu xong đầu thần tính ác quỷ đánh tới. Bán thần cường giả? Cái này sao có thể? Chỉ là một tôn nhân tộc nguyên tôn cảnh cường giả, làm sao có thể có bán thần cường giả thủ hộ? Kia một tôn xong đầu thần tính ác quỷ nhãn trung chớp động lên vẻ không thể tin, điên cuồng vung đao, hóa thành trùng điệp đao quang hướng về Lang Cửu chém tới. Đương. Đương. Đương. Đầu kia thần tính ác quỷ đao quang điên cuồng chạm tại Lang Cửu thân thể chi thượng, bạo phát ra trận trận thanh vô cùng tiếng vang. lại ngay cả Lang thân thể da không có chản bên lên, nhất hai cái đầu sợ thượng. Dễ như trở bàn tay đem đầu kia thần tính ác quỷ hai cái đầu sợ cắt đứt xuống, rơi xuống bên trên. Bán thần cường giả. Cái này Lý còn ẩn giấu đi một tôn bán thần cường giả. Ở đây chúng nhiều cường giả ánh mắt đổ trong nháy mắt tập trung vào Lang cựu thân thể chi thượng, người người trong mắt lóe lên một vòng vẻ kia rẻ. Kia chính đang vây công tứ đại băng tuyết ma lang bán thần dị chủng bán thần nhóm ánh mắt cũng đều tập trung vào Lang Cửu thân bên trên. Lang Cửu mặc dù là một tôn vừa mới tiến cấp bán thần bán thần sơ kỳ giả, thế nhưng là tại dạng này chiến trường chi thượng, đồng dạng có quyết định chiến cuộc thắng bại Chương 478, dị biến. Kịch độc nhân nghiêm nghị quát: Đầu kia ngân cương yêu lang chủ nhân. Mau tới cùng chúng ta liên thủ, chúng ta cùng lúc làm sạch tôn này tam thủ viêm hộ thần. Kích độc nhân ma, hát đao ma hai tôn bán thần cường giả đã ngăn chặn tam thủ viêm hộ thần, nếu là gia thượng lang cửu, sắc thực hưu cơ hội đánh bại tam thủ viêm hộ thần. Hai vị tiền bối trước ngăn chặn nó. Ta đi đem những cái kia cái khác gì trùng thanh chứ hết. Dương Phạm thả người nhảy lên, một chút nhảy tới lang cửu biến hóa ngân cương yêu lang lương thượng, đồng thời đem long cốt mộ hà triệu hắn đến bên cạnh mình, nhét vào hắn Lang Cửu bước về phía trước một bước, giống như u linh xuất hiện tại một tôn dị chủng đại nguyên tôn cảnh cường giả trước người, nhất tảo đem tôn này dị chủng đại nguyên tôn trực tiếp quanh bạo thân thể. Đáng chết. Nhân tộc kia lấy đại lớn nhỏ, vậy mà để bán thần cường giả đối với chúng ta gia thủ, thật sự là vô sỉ chi cực. Những cái kia dị chủng đại nguyên tôn cảnh các cường giả nhân nhân sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái, bắt đầu hướng về thần chi cung điện ngoại điện cuồng bỏ chạy. Không có bán thần khí hoặc là chuẩn bán thân khí, những cái kia dị chủng đại nguyên tôn tại một tôn bán thần trước mặt căn không chịu nổi một kích. Dương Phàm điên cuồng đem những cái kia thần nguyên hoa, thần nguyên quả lấy xuống, thu nhập không gian của mình hộp kỹ năng trên mặt. Đại biến sắp đến, Dương Phàm chỉ có thể dốc hết toàn lực thu thập thần nguyên hoa, thần nguyên quả dạng này thần dược. Dù sao tại ngoại mặt, những cái kia thần nguyên hoa thế nhưng là Liên Vân Chi Đế quốc hoàng đế đều khát vọng lấy được thiên tài địa bảo. Kịch độc nhân ma con mắt đỏ lên, tâm trung oán thầm một câu, vô sĩ giáng hỏa. Những cái kia thần nguyên hoa, thần nguyên quả là kịch độc nhân ma dạng này bán thần cường giả cũng có thể sử dụng thiên tài địa bảo. Chỉ là kịch độc nhân ma những này bán thần vừa tiến vào thân điện, liền cùng kia bốn đầu thức tuyết ma lang cùng một chỗ, mới không có cách nào thu thập những cái kia thần nguyên hoa, thần nguyên quả. Đi chết. Một tôn đầu sói thân người, toàn thân còn quấn hỏa diễm, có được bán thần hậu kỳ thực lực kinh khủng Viêm Lang tộc bán thần nhất chào đánh vào một đầu Băng Tuyết Ma Lang bán thần đầu lâu chí thượng, nhất chào quán xuyên đầu kia Băng Tuyết Ma Lang bán thần đầu lâu, màng lớn bán thần chi huyết một chút phun ra, tản mát bên trên. Dương Phàm tâm trung vi vị lên, thật mạnh. Đầu kia Viêm Lang tộc bán thần có được bán thần hậu kỳ tu vi, chính là ở đây chúng nhiều bán thần bên trong đệ nhất cường giả. Tại cái này Băng Tiên Lang thần cung trung, Băng Tuyết Lang thực lực hội thu hoạch được cực lớn tăng cường. Nhưng bọn chúng đều là bán thần sơ kỳ giả, mới vừa từ ngủ say chi trung thức tỉnh tư lực quá mức suy yếu. Lúc này mới bị Tôn Lại Viêm Lang tộc bán thần một mình đánh giết. Tôn Lại Viêm Lang tộc bán thần đánh chết đầu kia Băng Tuyết Ma Lang bán thần chi về sau, toàn thân hỏa diễm vần quanh, khống chế lên hỏa diễm, xuất quỷ nhập thần, giống như ưu linh hướng về còn sót lại 3 đầu Băng Tuyết Ma Lang bán thần công tới. Một đầu lại một đầu Băng Tuyết Ma Lang bán thần đô bị Tôn này Viêm Lang tộc bán thần đánh xuyên đầu, biến thành thi thể rơi xuống đất bên trên. Kia 4 đầu Băng Tuyết Ma Lang vừa chết, kia mới vừa rồi còn đang công ngũ chút liền làm Đầu kia có được kỳ vi Viêm Lang thần thân một mình trận Một tôn bán thần trung kỳ tu vi cự nhân bán thần cùng một tôn bán thần sơ kỳ cự tượng tộc bán thần một phe cánh. Một tôn bán thần trung kỳ cùng kỳ bán thần cùng một tôn bán thần sơ kỳ ma ngưu tộc bán thần một phe cánh. Kia dư hai phe cánh lại liên hợp lại, mơ hồ để phòng tôn này Viêm Lang tộc bán thần. Tôn này Viêm Lang tộc bán thần chính là một tôn bán thần hậu kỳ cường giả. Nó một người liền có được địch nổi dư hai đại trận doanh bất kỳ phe cánh nào lực lượng. Chỉ có hai đại trận doanh liên hợp lại, đối phó nó mới có một tia phần thắng. Viêm Lang bán thần nói, chúng ta trước liên thủ, đem những nhân tộc tạm chung xử lý như sao? Tất, kia thứ đại dị thần nhìn nhau quả quyết nói. Nhân tộc cùng dị chủng hai đại trận doanh tử thái cổ thời đại liền nhất trực dây dưa đến nay, tương hô ở giữa chém giết không ngừng. Nhân tộc mặc dù cũng khác thường loại cường giả làm phụ thuộc cùng minh hữu, thế nhưng là tại bang hoàng chiến trường chỗ như vậy, những cái kia dị chủng cường giả gặp được nhân tộc tương giả, cơ bản thượng liền muốn trước đại chiến một trận. Lang Cửu thân hình nhanh lui lại, xa tối lui về phía Sa Khai, lạnh lùng quan sát những cái kia dị chủng bản thân. Từng đạo quang mang lấp lánh, những này nhân tộc đại nguyên cũng, cũng bắt đầu chạy trốn. Một tướng mạo anh tuấn, có đầu bạch tóc ngắn tuổi trẻ nam lại lặng lặng đứng tại chỗ, miệng trung nói lẩm bẩm. Sáu Mà lại dị chủng bên kia còn có được Bán Thần Hậu Kỳ Viêm Lang Bán Thần Toa Chấn, nhất bộc một phương đơn giản không có phần thắng chút nào. Ngay tại cái này thì kia bốn tôn Băng Tuyết Lang thần thi thể du lên, nhanh chóng trở nên khuất ác, nhất đạo huyết sắc quang mang từ thi thể của bọn nó chi trùng vút ra, hướng về kia tòa băng quan phương hướng bay đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở đây tất cả bán thần cường giả bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt hướng về kia băng quan phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp vô số thần bí khó lường chú ấn tại kia quan nổi hiện, vô số đạo từ bốn phương tám hướng vọt tới, chui vào phía trên chén trên mặt. phía trên chén bất chi hấp thu nhiều ít quang. Đem trì viễn hoa trở thành một chén thanh tĩnh trong suốt, tản ra trận trận dị hương thần dịch đổ vào phía dưới băng quan trung. Rang rắc. Phía dưới băng quan khẽ run lên, quan tài cái bị trực tiếp mở ra, một con lông sủ vướt sói từ quan tài cái trung dõi ra, một tia thần linh cấp đếm được kinh khủng uy áp từ trung lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Băng Tiên Lang thần. Đầu kia trước đó cường hành không thể nhất thế Viêm Lang bán thần nhất cảm ứng được kia cố vô cùng kinh khủng khí tức, bỗng nhiên thì mặt đại biến, hai đầu gối mềm gối thượng, thần, bấy, thần chính là Ma nhất tộc xưa nhất chân thần chi nhất thần cũng là hứa nhiều ma lang huyết mạch đầu ngượn. Đầu kia Viêm Lang bán thần thể nội cũng chạy xuôi một tia Băng Thiên Lang thần huyết mạch. Hiện tại đối mặt cái khác chân thần thời điểm, còn có thể một trận chiến, đối thượng Băng Thiên Lang thần, đơn giản không chịu nổi một kích. Băng Thiên Lang thần muốn sống lại sao? Bây giờ nên làm gì? Tam thủ Viêm Hổ thần trận mắt ốm mồm, tâm trung suy nghĩ ngàn vạn, bất chín lên làm thế nào cho phải. Kỷ độc nhân ma thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo màu đen xương mù hướng về Băng thiên, thiên Lang thần chính là ghét nhân tộc chân thần nhất. Thần lúc trước mới sẽ cùng nhân hoàng cực hoàng quyết chiến Trần Nhược là hoàn toàn phục sinh, tuyệt đối sẽ đem tất cả mọi người ở đây hết thảy đổ sắt trong không. "Sâu kiếm, trở thành ta phục sinh tế phẩm đi." Nhấc cái băng lãnh, tàn cốc, thanh âm đạm mạc từ cái kia băng quan chi trùng tuôn ra. Một viên băng châm tựa như tia chớp từ băng quan chi trung bắn ra, phá toái hư không, một kích đánh vào kịch độc nhân ma lưng hậu. "Không, ta không muốn chết. Ta còn muốn sống thêm một lần niên. Kịch độc nhân ma trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng, kêu thảm một tiếng, toàn bộ người thân thể trong nháy mắt bị rút thành nhất cỗ khô, nhất đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt chui vào một cái kia trên trùng. Chuyển hóa trở thành thành tịnh thần dịch tiếp tục đổ vào kia cố côn tài trên mặt. Chương 479, Băng Cực Hoàng. Vô số thần bí khó lường chú ấn tại kia Băng Thiên Lang Thần cung nội tùy ý lan tràn ra, vô hình quỹ dị gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Không, tại sao có thể như vậy? Một tôn chính đang thoát đi Băng Thiên Lang Thần cung đại nguyên tôn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân thể một chút vỡ ra, trong nháy mắt biến thành nhất cố thay khô, một đạo huyết quang từ thân thể của hán bên trong ra, hướng về kia một ly Băng thần, ta là ngài hầu duyệt. Van ngài, thả ta một con đường sống đi. Một tôn lang tộc dị chủng đại nguyên tôn cảnh cường giả nhãn trung chớp động lên vẻ tuyệt vọng, thê lương cầu khẩn. Chỉ là thân thể của hắn đồng dạng trong nháy mắt vỡ ra, một đạo huyết quang hướng về kia cái chén thánh bay đi. Vô số huyết quang không có vào cái kia chén thánh bên trong, để cái kia chén thánh quang mang đại thịnh, tách ra thánh khiết quang mang, đem những cái tia huyết quang chuyển hóa trở thành giọt giọt tinh khiết thần dịch nhỏ vào quan tài chi trung. Một cố càng ngày càng kinh khủng khí tức từ cái kia quan tài rãi lan tràn ra. Không được, đây là đại nghi thức ma pháp, không thể cho thần phục sinh. Một khi thần phục sinh, chúng ta đô hội chết không có chỗ chôn. Công kích Thần linh xem như thần linh, hiện tại cũng chỉ là một người chết. Tôn này cự nhân bán thần trong mắt lóe lên một vòng hung quang, giống to một tiếng, dống nhiên bạo khởi, cầm trong tay to lớn chiến phủ hướng về kia cái băng quan trên tới. Thần uy như biển. Phổ thông đại nguyên tôn cảnh cường giả tại chân thần cường giả uy áp trước mặt, ngay cả động đậy đô làm không được. Chỉ có bán thần cường giả mới ủn có năng lực hướng thần linh tiến công. Tôn này cự tượng bán thần đồng dạng nhãn trung hung quang chớp động, cầm trong tay một cây to lớn bạch kim huy động đại đổng, mang theo làm núi chi uy hướng về phía cái quan tại điện tới. Cũng dám đối thần gia thủ, hai con sâu kiến. Ban thượng các ngươi vừa chết. Tại kia quan tài bên trong đuốt sói một chỉ chào nhẹ nhàng điểm một cái. Hai đạo mảnh tiểu bạch sắc băng phong hướng về kia hai người thổi. Tôn này cự nhân bản thần, cự tựa bản thần hai đại bản thần thân thể chợt bị trực tiếp băng phong, hóa thành hai cái to lớn băng điêu. Sau một khắc, kia hai đại bán thần thân thể trong nháy mắt vỡ ra, toàn thân trở nên khô quắc vô cùng, một đạo huyết quang từ thân thể của bọn chúng chi bên trong bay ra chui vào cái kia chén trên mặt. Cái kia chén một chút đem hai đại bán thần tất cả lực lượng hết thể hấp thu, chuyển hóa trở thành tinh thuần vô cùng thần dịch, đổ vào cái kia quan tài trùng, để cái kia quan tài trùng thần khí tức trở nên càng thêm kinh khủng. Gặp một màn này, Những cái kia còn sốt lại bán thần cả đám đều run lẩy bẩy, nhãn trung chớp động lên vẻ sợ hãi. Bán thần cùng chân thần cường giả trên lệch thật sự là quá mức kinh khủng. Coi như một tôn bán thần đụng có thân khí, tại một tôn chân thần trước mặt cũng vẹn vẹn chỉ là một con hơi lớn sâu kia thôi. Ta ngửi thấy nhân tộc tiện chủng mùi, nhân tộc hết thể đều đang chết. Từ cái kia quan tài trung, chuyên gia nhất cái băng lánh năng ngực thanh âm. Dương Phàm đương nhiên thì cảm giác được một trận vô cùng kinh khủng cảm giác chí động đã khóa hắn dưới trướng hắn chúng dấu ở hắn âm bên trong dư không lệ ngoại. Lang thần, miệng của ngươi là theo tới đồng dạng Nhất cái thanh âm lạnh như băng vang lên, tên vi tướng mạo anh tuấn, có một đầu tóc ngắn nam tử một bên đi tới, từng bước một hướng về phía nhất tòa băng quan đi đến. Băng Cực Hoàng, ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại cái này lý? Lấy nhân loại loại này ngắn sinh loại phàm mệnh, ngươi hẳn là cũng sớm đã chết. Từ cái kia băng quan chi chung một chút chuyển ra nhất cái kinh sợ vô cùng gầm rú thanh âm. Băng Cực Hoàng, thần là thượng cổ lục đại nhân hoàng chi nhất Băng Cực Hoàng, thần lại còn còn sống. Tôn này Viêm Lang bán thần trong mắt lên một vòng vẻ không thể tin. Cung cũng đồng mắt hốt muội, không phải đã chết rồi sao? Trư cổ nhân tộc lục đại nhân hoàng mỗi nhất cái đều là thiên phú nghịch thiên quái vận. Thân nhóm lấy ngụy thần cấp độ, cầm trong tay thần khí chém giết từng tôn dị chủng thần linh. Bước bạch dị chủng các cường giả thừa nhận nhân tộc bá chủ địa vị, đồng thời dẫn đầu nhân tộc chiếm cứ thương tinh giới mở mờ chi địa. Mặc dù thượng cổ lục đại nhân hoàng cuối cùng nhất nhất vẫn lạc, thế nhưng là thần nhóm tại thế chi thì tuyệt đối là thương tinh giới tồn tại khủng bố nhất. Bang Cực Hoàng, coi như ngươi dùng chuyển thế bí pháp sống được, không có món kia khí, cũng không còn là có thể cùng thần linh địch cứng, bây giờ ngân suy yếu, vẹn, vẹn chỉ có đại nguyên tu vi. Vậy mà cũng dám xuất hiện tại trước mặt của ta, đi cho đi. Từ cái kia băng quan chi trùng vô số chú ấn lấp lánh, quan tải cái trực tiếp bay lên, tại kia băng quan chi trùng còn xuất lại một con toàn thân phản phất từ băng tinh cấu trúc mà thành, mỹ lệ vô cùng ruốt sói một chút rối ra, hướng về băng cực hoàng hung hăng chụp tới. Trong một sát na, phản phất toàn bộ thế giới đô biến thành băng tuyết quốc gia. Tại toàn bộ băng thiên lang thần cung nội, vô số bạch tuyết phiêu dãng, nhiệt độ bạc hàng, khắp nơi đều tuyết che cái. Kia lại bán thần các 07, thần, người vẫn là cùng lấy trước như vậy ngu. Ta như là đã đi tới cái này lý, tự nhiên là đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Băng Cực Hoàng cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay. Tại kia thần chi trong cung điện, vô số thần bí khó lường chú ấn hiện hiện, hóa thành từng đầu băng chi gông xiển từ bốn phương tám hướng vọt tới, gắt gao quấn quanh ở con kia thần chi cánh tay bên trên. Tại kia thần chi cánh tay thượng, cũng trong nháy mắt hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn. Nhất cái nắm đấm lớn động nhỏ huyết từ kia thần chi cánh tay trung hiện hiện, mạng lớn mạng lớn kia cánh rút ra, chui vào khí cũng biến càng càng kinh khủng. Đáng chết! Băng Cực Hoàng, ngươi đang lợi dụng ta! Ngươi lợi dụng ta nghi thức phục sinh đến hấp thu lực lượng của ta. Ngươi cái này xúc sinh chết tiệt. Từ kia thần chi cánh tay trung truyền ra Băng Thiên Lang thần vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng. Băng Cực Hoàng cười nhạt một cái nói, "Băng Thiên Lang thần, ta còn muốn đa tạ ngươi. Mượn nhờ lực lượng của ngươi, ta rốt cục có thể hoàn toàn thoát khỏi vật kia trói buộc, thu hoạch được tân sinh, chân chính sống lại nhất thế." Băng Cực Hoàng khẽ cười nói, "Đúng rồi, mất đi bộ phận này bản nguyên chi lực, ngươi tại trục xuất chi địa cũng vô pháp quá lâu a. Nói không chừng lại biến thành một đầu vô trí dã thú, chỉ cần cái mấy trăm niên liền sẽ bị hoàn toàn ma đi." Không sai. Băng Cực Hoàng, mất đi bộ phận này, lực lượng chi hậu. thân nhất nhiều con muốn mấy trăm niên liền sẽ bị hoàn toàn ma diệt. Một thanh âm từ một bên vang lên, tiên tiêu hoàng y thiếu chủ tại tám tên áo bảo đen lão giả bảo vệ phía dưới giống như ưu linh xuất hiện tại đại điện này chung. Băng Cực Hoàng khẽ chau mày nói, người là ai? Ta là Nam viên thần giáo cái này một thời đại giáo chủ. Băng Cực Hoàng, ngài hẳn là đối Nam Nguyên hoàng cũng không xa lạ gì a. Dù sao, ngài thế nhưng là từ vị đại Nam Nguyên hoàng bệ hạ đi sinh bối, mới có thể đột phá cực hạn, thần. hoàng y chủ khẽ nói, Băng Hoàng dạng này thần. Thật sự là nhất cái đại quái. Dương Phàm tránh ở một bên lặng lặng nhìn thế cục phát triển. Chương 480, Nam Nguyên Hoàng. Nam Nguyên Hoàng, thần đã chết. Ta sử dụng thần lưu lại bảo vật có cái gì không đúng? Thần quyền lúc trước vậy mà không có đem các ngươi những này Nam Nguyên Dương Nhật chém tận giết tuyệt, thật là làm cho ta thất vọng. Băng Cực Hoàng khẽ khẽ thở dài, chỉ một ngón tay. Từng đạo băng chi văn tại Băng Cực Hoàng thủ trung hiện hiện, tại thân ngón tay trung ẩn chứa vô cùng kinh khủ lượng. Hoàng, ta đã dám tới nơi đây, tự nhiên cũng là có chuẩn bị. Nam Nguyên Thần giáo thiếu chủ mỉm cười, lấy ra một tôn dáng người khôi ngô. Mặc tổ hoàng sắt chiến giáp, tướng mạo anh tuấn nam tự thần. Tường đạo thần bí khó lường tổ hoàng sắt chú ấn tại kia tượng thần chi trung hiện hiện, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Kia bao phủ tại toàn bộ trong đại điện chú ấn quang mang lấp lánh, hóa thành vô số xiên xích, trong nháy mắt gắt gao khóa lại băng cực hoàng thân thể. Băng cực hoàng thân thể một chút dạn nứt ra, nhất đạo huyết sắc quang mang từ thần thân thể chi bên trong bay ra trong nháy mắt chui vào kia một cái tượng thần chi trung. Băng cực trong nháy đầu yếu, từ cảnh, trực lui đến cảnh, đồng thời còn đang không một tôn tổ hoàng sắc tượng thần trong nháy mắt hiện ra vô số thần bí khó lường chu ấn, tượng thần bên trong nhân phảng phất sống lại một chút bộ phát ra nhất cô vô cùng kinh khủng khí tức. Băng Cực Hoàng, ngươi nghi thức ma pháp đã bị ta xoan cải. Nay tiên chính là của người ngày chết. Lúc trước ngươi trộm ta phục sinh bảo vật thời điểm, nhưng từng muốn đến sẽ có như thế nhất tiên. Kia tôn thần tượng bên trong nham nguyên hoàng phảng một chút hồi phục lại, nhìn chằm chọc vào Băng Cực Hoàng, nhãn trung hàn quang chớp động, chỉ một ngón tay. Từng đạo thổ hoàng lực lượng động toàn điện ra, Đáng tiếc, lần này kế hoạch của ta thất bại. Băng thở dài, Thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Các ngươi những này sâu kiến, liền trở thành ta khôi phục tế phẩm đi. Nham Nguyên Hoàng theo thủ xử lý băng cực hoàng về sau, ánh mắt băng lánh, dối thủ hướng về phía dưới Dương Phạm một trị, vô số thần bí khó lường phụ văn tại thần thủ Trung Hiển hiện. Không hổ là Nham Nguyên Hoàng. Ta động tay chân bị ngươi phát hiện sao. Đã như đây, vậy liền xin ngài đi chết đi. Dương Phạm nhãn Trung Hàn mang loại lên, thôi động nguyên lực, d Nham Nguyên Hoàng thân thể một chút hiện ra nhất cái chú ấn, phá vỡ một cái độc lớn. Vô cùng cường đại lực lượng từ Nham viên Hoàng thể nội phun ra ngoài, không có vào hư không chi trùng, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nham Nguyên Hoàng song và chi trung dũng động cao ngạo, lạnh như băng nói, tại cái này lý trên mặt hội tụ lực lượng của thần, không phải ngươi dạng này sâu kiến có thể thừa nhận được. Đem ni thức khống chế ma pháp quyền giao ra, ta có thể lưu ngươi một con đường sống, để ngươi trở thành người theo đuổi của ta. Dương Phạm thản nhiên nói, Nham Hoàng ta xác thực không cách nào lợi dụng thần năng lượng, bất quá có nhân có thể. Kia to lớn vô cùng vòng xoáy quang mang lấp lánh, tạo thành nhất cái to lớn vô cùng ma pháp trận. Tại kia to lớn vô cùng ma pháp trận trung ương, một đóa thủy tinh hoa trực tiếp hiện hiện. Kia đóa thủy tinh tiêu xài một chút cánh trong nháy mắt nở rộ ra, tại kia đóa hoa trung ương, Hắc Hạt thân ảnh một chút hiện hiện, chỉ một ngón tay, nhất đạo đen như mực ma quang pháo trong nháy mắt đánh vào Nam Nguyên Hoàng thân thể trì bên trên. "Nguy thần, ngươi là Ngụy thần chiếu cố giả." "Rất tốt, sâu kiến, ta nhớ kỹ ngươi. Lần sau lúc gặp mặt, là tử kỳ của ngươi." Nam Nguyên Hoàng nhìn một chút, bang bang theo, thân thể ngay tại ma hoàn toàn tán. Không có điểm tiến hóa số nhập chứng, Hoàng không chết. Thân bố trí ở chỗ này chỉ là nhất cái hóa thân. Nói như vậy, băng cực hoàng cũng không tất đã chết. Dương Phạm nhìn xem Nam viên Hoàng hóa thành tro tàn, khẽ chau mày. Lần này phá hư Nam viên Hoàng đại nghi thức ma pháp, để Dương Phạm bị Nam viên Hoàng cái này thượng cổ lục đại nhân hoàng chí nhất theo dõi. Dương Phạm tâm trung nghiến lặng nói, "Bất quá, ta cũng không có lựa chọn được. Thân là muốn hấp thu tất cả mọi người sinh mệnh đến tiến hành truy biến, chúng sinh, ta nhưng không muốn trở thành thần phục sinh tế phẩm. Ngươi là Dương Phạm, ngươi cũng dám đối với đại Nam Nguyên Hoàng thủ. Ngươi là đang ngăn trở nhân loại khôi phục, ngươi là ở lưng phản nhân tộc. Ngươi cái này nhân tộc phản đồ." Nham Nguyên Thần Giáo thiếu chủ trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng, lấy ra một thanh đen như mực cốt kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, đem kia cốt kiếm đâm vào trong cơ thể của mình. Thân thể của hắn chợt lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc trở nên khô khát. Tiếp nhất một thanh đen như mực cốt kiếm hấp thu Nham Nguyên Thần Giáo thiếu chủ lực lượng chi về sau, một chút bộc phát ra một cỗ bán thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động. Hắc hạt trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ một ngón tay. Nham Nguyên Thần Giáo thiếu chủ thân thể một chút nổ bể ra đến, nhất đạo huyết vụ từ bên trong bay ra, trôi vào cái kia chén trên mặt. Ầm, ầm, ầm. Dương tay. Không. Tại từng cái vô cùng thế lương tiếng kêu thảm thiết trùng, những cái kia nha nguyên thần giáo đại nguyên tôn các cường giả thân thể nhất hở ra khai, từng đạo huyết quang chui vào chén thánh chi trung. Cùng một chỗ thượng, giết thần, không những cái này đại nghi thức ma pháp tiếp tục phát động, chúng ta đô sẽ chết. Tôn này Viêm Lang bán thần trong mắt lóe lên một vòng hung quang, giống giận khống chế lên hòa diễm, nhất tảo hướng về hát Hạt đánh tới. Không sai, xử lý thần, chỉ có xử lý thần, chúng ta mới có một tia sinh cơ. Tam thủ Viêm Hổ thần há miệng phun một cái, nhất đạo viêm trụ xuyên qua hư không, hướng về Hạt đánh tới. Cùng kỳ bán thần toàn thân vô số ma văn hiện hiện, há miệng phun một cái, nhất đạo tất hắc cốt sáng hướng về Hạt Hạt đánh tới. Tại đối mặt băng thiên lang thần cái này một tôn chân thần thời điểm, những cái kia bán thần cường giả tại uy năng của thần hạ run lẩy bẩy, nhất bạn sự không phát huy ra ba thành. Thế nhưng là đối thủ chỉ là một tôn nguy thần, hơn nữa còn là vượt giới dáng lâm nguy thần, những cái kia bán thần liền đúng có lực đánh một trận. Thần linh cùng nguy thần cường giả vượt giới dáng lâm chi thì nhất bạn sự thường thường khó mà phát huy 10 phần chí nhất. Cũng chính bởi vì như đây, vượt giới dáng lâm bị chém giết thần cường nhưng không tại thiếu số. Đi chết, nhân tộc tiệt chủng. Tôn này mang lưu tộc bán thần thân hình thoát một cái, huy động một thanh to lớn chiến phủ, hướng về Dương Phạm Điên cuồng chém tới. Nghĩ Muốn chém giết ta, thật sự là ý kiến hay. Đáng tiếc, quá chậm. Dương Phạm xâm Nhiên cười một tiếng, chỉ một ngón tay. Vô số chu ấn hiện hiện, hóa thành từng đạo xiển xích một chút quấn quanh ở tôn này như ma bán thần thân thể chi bên trên. Nhất cái cối say khổng lồ hiện hiện, đem như ma bán thần cuốn vào trung, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Mạng lớn mảng lớn màu đỏ huyết quang từ tôn này như ma bán thần thân thể chi trúng ra, chui vào kia một chiếc chén trung, chuyển hóa trở thành chén thánh Vậy mà Nghĩ Muốn thương ta chủ thượng, đi chết. Lang Cửu Nhãn trung hung quang lóe lên, thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại tôn này như ma bán thần chứ người, nhất đạo màu bạc móng vuốt nhọn hoắt vung ra, đem đầu kiếm lưu ma bán thần đầu trong nháy mắt cắt xuống. Chương 481, bán thần tần phục. Hoàng kim điểm tiến hóa số 500 ức, phải trang tiêu hao 100 ức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra đại lực lưu ma bán thần huyết mạch. Nguyên lai like đây chính là đại lực lưu ma quyền đầu ngẩn. Đại lực lưu ma bán thần nhất tộc. còn giống như có một tôn ngụy thần cường giả che chở. Cái này bán thần mạch không tệ. Rút ra. Dương tâm động, vô số điểm hóa số không có vào đại lực lưu ma bán thần thể nội nhanh chóng đem đại lực như ma bản thần huyết mạch rút ra trong không, cơ hội cùng một thời gian viêm lang bản thần, tam thủ viêm hồ thần, cùng kỳ bản thần tam đại bản thần công kích liền hoành đến hắc hạt trước người. Hắc hạt xong và một chút hiện ra hai đóa thủy tinh hoa. Tại hắc hạt trước người chợt mở ra nhất mặt thủy tinh kết giới, kia tam đại bản thần công kích đánh vào kia mặt thủy tinh kết giới chí thượng, nhấc lên nhất từng vẻ sóng gợn lan tan. Hắc hạt chỉ một ngón tay, nhất đạo đen như mực ma quang pháo trong nháy mắt đầu thượng, đầu trực tiếp qua, trong nháy đem cùng kỳ thần linh Hắc Đao Ma nhãn trung hung quang lóe lên, cầm trong tay ma đao điện cổ nhất trạm, từng đạo vô cùng kinh khủng tất hắc đao mang trong nháy mắt hướng về Tam Thủ Viêm hộ thần chậm tới. "Đáng chết, Hắc Đao Ma, ngươi điên rồi sao? Chúng ta liên thủ mới có một tia hy vọng xử lý bọn hắn, sống sót." Tam Thủ Viêm hộ thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân vẩn quanh tại vô số hỏa diễm chi trùng, nhất tảo hướng về Hắc Đao Ma đánh tới. "Ta không điên. Ta đã quyết định hướng vị đại nhân kia hiệu chung. chỉ muốn giết sạch các ngươi, vị đại nhân kia nhất định hội tiếp nhận ta hiệp trùng." Hắc Đao động, thân Điên cuồng tôi động lực lượng, đuổi giết tôn này Tam Thủ Viêm Hộ Thần. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hỏa diễm cùng đao mang tại hư không chi trung khuế động, vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng quét tán mà đi. Dương Phàm chỉ một ngón tay, vô số thần bí khó lường chú ấn hiện hiện, hóa thành từng đầu chú ấn công xiển, một chút quấn quanh ở Tam Thủ Viêm Hộ Thần thân thể chi bên trên. Nhất cái cối xoay khổng lồ hiện hiện, bao phủ tại Tam Thủ Viêm Hộ Thần thân thượng, bắt đầu xoay khí từ Tam thân thể bên trong bay ra chui vào cái kia chèn nói, ma, tránh ra!" Vâng, đại nhân. Hắc Đao Ma thân hình thoát một cái, một chút lui sang một bên, thành thành thật thật phục tùng lấy Dương Phạm mệnh lệnh. Lang Vũ toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, vung lên trảo, nhất đạo một bạc móng vuốt nhọn hoắt đánh vào Tam Thủ Viêm Hổ Thần cái cổ chi thượng, đem Tam Thủ Viêm Hổ Thần đầu lâu trực tiếp chém xuống. Hoàng kim điểm tiến hóa số 800 ức, phải chăng tiêu hao 150 ức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra Tam Thủ Viêm Hổ Thần bán thần huyết mạch. Rõ. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số tuân không có vào Tam Thủ nội, đưa nó ra, không vào Cái này là người. Ngươi nhân tộc này tiệt chủng, đáng chết." Đầu kia ban thần hậu kỳ Viêm Lang tộc bán thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết mạch bắt đầu thiêu đốt, thi triển bí pháp, mở ra huyết bổ đại khẩu, một đoàn vô cùng kinh khủng hỏa diễm tại thần thiết hầu trung phun trào. "Ngô Xuân, khi các ngươi bước vào tòa cung điện này thời điểm, liền đã chết chắc." Dương Phàm cười lạnh, chỉ một ngón tay. Vô số chu ấn hiện hiện, từng đầu chú ấn xiển xích từ hư không chi trúng bắn ra, một chút đâm vào đầu kia Viêm Lang tộc thần thể nội. Cũng dám đối chủ ta mở lời kiêu ngạo, ban thượng vừa chết." Hắc hắc nhãn trung thủy tinh hoa xoay tròn, chỉ một ngón tay Nhất đạo ánh sáng đen kịt buộc trong nháy mắt chui vào đầu kia Viêm Lang tộc bán thần đầu lâu chung. Tôn này Viêm Lang tộc bán thần thân thể nhoáng một cái, nhãn trung lướt qua vừa chết vẻ tuyệt vọng, một chút ngã xuống đất thượng, toàn thân hỏa diễm cũng vì trì giật cắt. Hoàng kim điểm tiến hóa số 2000, phải trang tiêu hao 500 ức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra Thiên Viêm Thánh Lang huyết mạch. Rõ. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số không có vào nam tôn này Viêm Lang tộc bán thần thể nội, đem huyết mạch của nó rút ra không còn, số lượng lại mấy phần. Nói, ta nên trí như thế nào Bầu trời bên trong Hắc Hạt trong mắt Hàn Quang lóe lên, gắt gao khóa chặt phía dưới Hắc Đao Ma. Hắc Đao Ma quỳ một chân trên đất cùng kính nói, "Dưỡng Phàm đại nhân, ta Hắc Đao Ma hần đạo, nguyện ý thể trở thành ngài tùy tùng, vì ngài hiệu lực." Dưỡng Phàm lạnh lùng nói, "Ta không tin ngươi." "Chư, ngươi có thể tiếp nhận ta cao cấp thú chi khế ước ngự sự. Nếu không, nay thiên ngươi liền chết tại nơi này đi." Hắc Đao Ma tồn này bản thần cường giả đồng dạng là trải qua vô số gió tanh mưa máu mới trưởng thành thần, chết tại trong tay hắn cường giả hằng hà sa số số. Dưỡng nhưng không thể tin được hắn dạng này giả. Hắc Đao nói, "Đại nhân, ta là bản thần, lấy ngài thực lực không cách nào cùng ta ký kết cao cấp thú chi khế ước, coi như ta chủ động mở ra linh hồn, cũng làm không được. Bán thần cường giả đã vượt qua phạm vật, muốn dùng khế ước kỹ năng khống chế bỏ chúng, coi như Dương Phạm tiến giai trở thành bán thần chi về sau, cũng mười phần khó khăn, thì càng đừng đề cập hắn hiện tại chỉ là một tôn nguyên tôn cảnh cường giả. Lúc đầu ta cũng làm không được. Bất quá, chỉ cần có lực lượng của thần liền có thể làm được. Dương Phạm cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động. Hắc hạt chỉ tay một cái, một tia thần linh lực đo một cái không có vào Dương Phàm thể nội. 3000 nước hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào Dương Phàm thể nội, hỗn hợp có kia thần linh lực lượng, Một chút chui vào cái kia Lự thú chi thể kỹ năng chủ ấn trùng. Vô số thần sáng lừng lánh, Dương Phạm một chút thấy được nhất đạo từ ngự thú pháp tắc cấu trúc quang mang loé lên một cái rồi biến mất. Thiến giai kỹ năng ngự thú chi thể phẩm chất thần thoại. Dương Phạm chỉ một ngón tay, từng mai từng mai cao cấp thú chi khế ước chủ ấn một chút chui vào Hắc Đao Ma trong mi tâm. Nhất cố vô cùng kinh khủng sức chống cự từ Hắc Đao Ma linh hồn chi trùng truyền đến, cơ hồ muốn đem những cái kia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn trấn Nếu là H không nguyện phủ, bị hắn tùy tiện Đây chính là lực lượng của thần. Dương Phạm đại nhân Ngài nhất định có thể trở thành lục hoàng cấp đếm được vĩ đại nhân vật. Xin cho ta vì ngài hiệu lực đi. Hắc Đao Ma nhãn trung lướ qua một tia cùng nhận, một chút bung ra mình linh hồn phong ngự, chủ động để những cái kia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn không có vào linh hồn của hắn bên trong. Cũng không lâu lắm, Dưỡng Phàm liền cảm ứng được hắn cùng Hắc Đao Ma ở giữa sinh ra một tia bí ẩn liên hệ. Hắc Đao Ma nhãn chung lướ qua một tia của nhận nói, gặp qua đại nhân. Từ hôm nay hướng về sau, ta nhất định hội vì đại nhân đại nghiệp tận tụy chết thì mới dừng. Cảm, hướng lên bầu trời nhìn lại, Hắc hạt chỉ một ngón tay, kia từ đại nghi thức ma pháp trung hấp thu lực lượng của thần một chút vào tới, chui vào dương phàm thể nội, bắt đầu điên cuồng cường hóa lấy dương phàm nhục thân linh hồn. Thần linh lực lượng quá cường đại. Nếu có hắc hạt cái này ngụy thần cường giả, bằng vào ta nguyên tôn cảnh tu vi, căn bản liên một tia đô khó có thể chịu đựng. Bất quá, mượn nhờ thần linh lực lượng, ta chính dễ dàng đem những cái kia cao cấp kỹ năng hết thể tăng lên tới thần thoại phẩm chất. Chương 482, thôn linh thần mèo tiểu hắc. Dương Phạm tiêu hao điểm tiến hóa số, dẫn dắt đến kia một lực lượng của thần không có vào trong cơ thể của hắn. Đem cái này đến cái khác cao cấp kỹ năng hết thể tăng lên tới thần thoại phẩm chất. Tại dương phàm thể nội từng khóa nguyên lực tinh thần quang mang lấp lánh, điên cuồng hấp thu lực lượng của thần, trở nên càng thêm cường đại. Một viên thần bí khó lường, phản phất nối liền trời đất thần bí cổ thụ hư ảnh một chút hiện hiện, tại kia thần bí cổ thụ chi thượng mơ hồ có văn tự hiện hiện. Nguyên lực chi thể kim một thủy ngũ đại nguyên tố bên trong còn lại ba loại tiến giai kỹ năng thể chất thần thánh trị vũ thuật, thần thánh khử thuật, thần thánh phẩm, thánh pháp, phẩm, thánh thuốc, liệu, phẩm thánh thuốc, Lực lượng 2600, nhanh nhẹn 2600. Phòng ngự 2.600, tinh thần 2.600, chí lực 2.600, thể chất 2.600. Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, khởi động động sát kỹ năng, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. bạn tới nhân loại nguyên tôn cảnh cường giả thân thể cực hạn tại 1.500 điểm, thế nhưng là tại băng tiên lang thần thần chi bạn nguyên lực lượng cường hóa cùng Dương Phạm có được các loại thần thoại phẩm chất cơ sở kỹ năng, thần thoại phẩm chất cao cấp kỹ năng song trọng cường hóa giới, thân thể tố chất của hắn mới có thể đạt tới 2.000 điểm tri cự. Dương Phạm tại Nguyên Tôn cảnh tố chất thân thể đã siêu việt thương tính giới lịch sử thượng tất cả Nguyên Tôn cảnh cường giả, liền xem như thượng cổ lục hoàng tại Nguyên Tôn cảnh cũng so không thượng hắn. Ta còn kém 4 cái tiến giai kỹ năng liền có thể tiến giai đại nguyên tôn. Kia 4 cái tiến giai kỹ năng trên mặt, chỉ có vũ khí trưởng khống giả cái này tiến giai kỹ năng ta còn không có ngưng tụ tư liệu. Dương Phạm tâm niệm vừa động, hướng về Lang Cửu một chỉ. Hắc hắc chỉ một ngón tay, điều khiển kia nhất đạo thần chi bản nguyên một chút trui vào Lang Cửu thể nội. khí kết dời lên, cuối nhất cử đột phá, đến bán phong cảnh, nhưng hậu liền không thể thừa nhận. Toàn thân vỡ ra, chuyển ra dừng lại thỉnh cậu. Dương Phàm Nhãn Trung lúc qua vẻ tiếc nuối, ngân cương yêu lang nhất tộc cuối cùng không phải băng thiên lang tộc. Lang Cửu có thể hấp thu băng thiên lang thần lực lượng cũng có hạ. Tại kia đại nghi thức ma pháp chi trung hội tâm thần chi bản nguyên lực lượng đến từ băng thiên lang thần bản nguyên, thần chi bản nguyên vô cùng tương đại, nhưng mà muốn hoàn toàn hấp thu, cũng chỉ có băng thiên lang thần bản nhân có thể làm được. Trừ hắn chi ngoại, chính là băng thiên lang thần trực hệ hậu duệ có thể hấp thu nhất nhiều. Hắc vừa dừng lại đối lượng truyền tức một chút hiện ở Dương Ngân cương yêu lang, lang, Cửu, bán thần trung kỳ thần tiến hóa hiệu suất 59, lực lượng 7000, 2000, nhanh nhẹn tháng 7 năm 2000, 2000, phòng ngự 8000, 2000, tinh thần tháng 7 năm 2000, 2000, chí lực 7000, 2000, thể chất tháng 7 năm 2000, 2000. Lang Vũ tiến giai bán thần trung kỳ chi về sau, tất cả cao cấp kỹ năng đô tiến hóa đến thần thoại phẩm chất, trừ hắn chi ngoại, siêu cấp tốc độ, quái lực, cương chi thủ hộ tam đại tiến dai, kỹ năng cũng tiến hóa đến thần thoại phẩm chất. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, như vậy nhiều thần thoại phẩm chất kỹ năng, chắc không được bán thần cường giả cường đại như thế. Những cái kia bản thân các cường giả sở dĩ cường hành vô cùng, có thể nghiền ép đại nguyên tôn cảnh cường giả, chung một nguyên nhân liền là bởi vì bọn họ tất cả cơ sở kỹ năng đô tiến hóa đến thần thoại phẩm chất, trừ hắn chi ngoại bọn hắn bản thân chi lực phẩm chất cũng xa mạnh hơn xa đại nguyên tôn lực lượng. Meo. Nên ta Miêu Bá Tiên gia sơn. Ta Miêu Bá Tiên, bản thân. Tiểu Hắc một chút từ dương phàm tóc trên mặt nhảy ra ngoài, kêu một tiếng, nhãn trung chớp động lên vẻ hưng phấn. Hắc hắc chỉ một ngón tay, kia nhất đã rơi vào tiểu Hắc động, số điểm số một chút chui vào tiểu Hắc thể nội. Tiểu Hắc Thần tính tiến hóa xuất bắt đầu điên cuồng bạt tăng, điên cuồng tiến hành cải biến, bỗng nhiên hé miệng, phun ra vô số linh tơ, kết thành một chiếc cái lớn, bắt đầu tiến hành trùng tộc tiến hóa. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia tiếc hận, đáng tiếc, không có thần âm xuất hiện. Dương Phàm nói: "Hắc Đao Ma, ngươi cũng tới tận lực hấp thu cổ lực lượng này." Đà tại đại nhân. Hắc Đao Ma nhãn trung lướt qua một tia mừng như điên cùng tính nói. Hắc Hạt chỉ một ngón tay, kia còn sót lại thần chi bản nguyên Đây chính là thần bản nguyên lực lượng. Quá tương đại, ta căn bản không hấp thu được bao nhiêu. Hắc Đao Ma vận chuyển bí pháp bắt đầu luyện hóa kia cô thần chi bản nguyên lực lượng, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Lấy thực lực của hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể luyện hóa bộ phận thần chi bản nguyên lực lượng liền hội không đáng kể. Ngay tại cái này thì vô số hoàng kim điểm tiến hóa số hóa thành từng đạo vô cùng cường đại lực lượng trui vào Hắc Đao Ma thể nội, cường hóa lấy nụ thể của hắn linh hồn, để hắn có thể tiếp tục hấp thu kia cô còn sót lại thần chi bản nguyên lực lượng. Nguyên lai like như đây, cứ như vậy ta liền có thể hấp thu càng nhiều thần chi bản nguyên. trong mắt mừng điên, động bí pháp, thu bản mới đột phá đến bán thần trung kỳ thời điểm, khi một điểm thần chi bản nguyên lực lượng rốt cục hoàn toàn hao hết. Giang Dác, Giang Dác, toàn bộ Băng Thiên Lang thần cung một chút xuất hiện vô số khe hở, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Hắc Hạt đưa tay chộp một cái, đem kia băng tuyết quan tài cùng phía trên chén thánh chộp vào thủ chung, để Dương Phàm thu nhập không gian trong hộ, nhưng hậu vung lên thủ, nhất đạo truyền tống chi sáng lừng lẫy, Dương Phàm một nhóm chợt bị trực tiếp truyền tống rời đi Băng Thiên Lang thần cung. Hắc Hạt chỉ một ngón tay, một đóa thủy tinh hoa trực tiếp hiện hiện, đem hết thảy tất cả vết tích hết thảy xóa đi, toàn bộ người thân thể cũng bắt đầu từng tấc từng tấc biến mất không thấy gì nữa. Hắc Hạt là thông qua tiêu hao Băng Thiên Lang thần thần chi bản nguyên chi lực mới được triệu hoán đến thế giới này, đồng thời phát huy ra uy thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng. Bất quá thần bản tôn cùng căn nguyên đô tại hoa giới, cuối cùng ý nguyên đến trở về hoa giới. Đây chính là dung hợp thế giới hạch tâm ngụy thần cực hạn địa phương. Một đạo quang mang vi vi lóe lên, Dương Phàm liền đã xuất hiện tại băng hoàng chiến trường chi ngoại nhất tòa sơn cốc bí ẩn trung. Giang giác, nương theo lấy một tiếng tiếng vang lênh lảnh, một đầu cái trán thượng đóng chặt lại một con mắt, đầu mọc ra một con sừng nhỏ, hai bên sừng mọc ra một đôi mã toàn thân có lụa ra lông, hai mắt to. Dáng dấp đáng yêu vô cùng linh miêu một chút từ đại Chứng trung xuất hiện. Thôn linh thần mèo, tiểu hắc, bán thần sơ kỳ, Thần tiến hóa hiệu suất 1. Lực lượng tháng 4 năm 2000, 2000, nhanh nhẹn 4800, 2000, phòng ngự tháng 4 năm 2000, 2000, tinh thần 4900, 2000, chí lực 4800, 2000, thể chất 4900, 2000. Tiểu hắc tiến hóa trở thành bán thần chi về sau, tất cả cơ sở kỹ năng hết thảy đô tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất, phần lớn cao cấp kỹ năng cũng đều tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất, nguyên lực chi thể, thôn linh chi đồng. Tuôn linh chi thể tam đại tiến giai kỹ năng đô tiến hóa đến thần thoại phẩm chất. Trừ hắn chi ngoại, tiểu hắc còn nhiều hơn bán thần chi thể bán thần ngự linh thuật hai cái bán thần kỹ năng. Bán thần kỹ năng bán thần thân thể phẩm chất phổ thông, tăng lên trên diện rộng các loại tố chất thân thể, cũng lại đạt được các loại cường đại kháng tính. Bán thần kỹ năng bán thần ngự linh thuật phẩm chất phổ thông, trên phạm vi lớn cường hóa ngự sự linh thể năng lực, đồng thời để linh thể tốc độ tiến hóa mạnh lên. Chương 483, đến thượng nguyên quốc gia. Dương Phàm nhãn trung qua một nóng rực chi sắc, cứ như vậy ta liền có được ba tôn bán thần cấp đếm được cường giả thủ hộ. Hai tôn bán thần trung kỳ, một tôn bán thần sơ kỳ co như gặp được bán thần hậu kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận. Tại Vân Chi Đế quốc trung, hứa nhiều bán thần gia tộc đô vẹn vẹn chỉ có một tồn bán thần sơ kỳ lão tổ Trèo chủng gia tộc bất diệt. Từ đại nguyên tôn cảnh tiến hóa đến bán thần có thể nói là ngư vượt la môn, độ khó cực lớn. Tại nửa thần cảnh, muốn từ bán thần sơ kỳ tăng lên tới bán thần trung kỳ đồng dạng cũng là nhất cái cự đại cái cửa, vẻn vẹn so đại nguyên tôn cảnh tiến hóa đến bán thần chi cảnh thần mệnh, lên không lớn. chỉ có thần dược mới là bọn chúng tu luyện cần vật tại thương giới đồng phần Trơ cổ thời đại kết thúc chi về sau, nhân tộc mặc dù thu được ba thần che chở, lại cũng không thể không rời khỏi thương tinh giới nhất là vì nhiều màu mỡ địa phương, đã mất đi hứa nhiều bồi dưỡng thần dược bảo địa. Cũng chính bởi vì như đây, mặc dù Vân Chi đế quốc trung cường giả như mây, thế nhưng là bán thần cường giả số lượng lại không nhiều, mà lại đại bộ phận đều là bán thần sơ kỳ cường giả. Những cái kêu bán thần cường giả ma dương đô không có mở ra cái gì tốt bảo bối, đều là một chút thần thoại phẩm chất cao cấp kỹ năng chi châu. Vận khí của ta thật là bình thường. Bất quá bọn hắn chữ vật bảo bối bên trong tư nguyên thật đúng là phong phú. Dư Phạm xem lấy những cái kia bán thần các cường giả trữ vật bảo bối, nhãn trung chớp động lên vẻ hưng phấn. Tại những cái kia bán thần các cường giả trữ vật bảo bối trên mặt, ngoại trừ các loại thánh đan, thần dược chi ngoại, còn có đại lượng thần nguyên hoa cùng thần nguyên quả. Bọn chúng dù sao chính là băng tiên lang thần cung nội tồn tại cường đại nhất, tự nhiên thu hoạch cũng nhiều. Dư Phạm nhãn trung lướt qua nhất kia dị mang, nên đi thượng nguyên quốc gia. Thượng nguyên quận chính là bán thần gia tộc Thượng nguyên cốc gia đại bản 36 đạo, Tại hữu gia Thượng Nguyên quận dư 24 đạo trên mặt, đồng dạng bị Thượng Nguyên quốc gia thẩm thấu cực sâu. Mỗi một đời Thượng Nguyên quận quận trưởng đều phải đến đây bái hội Thượng Nguyên quốc gia mới có thể tiền nhiệm, thậm chí chính là Thượng Nguyên quốc gia người một nhà. Thượng Nguyên quận danh Tam Đạo Nhiễm Lạc thành chính là Thượng Nguyên quốc gia tổng bộ vị trí. Một cỗ xe thể thao từ phương xa chạy nhanh đến, Nhiễm Lạc thành phụ thành chủ trước. Cửa xe mở ra, Lang Cửu Từ trung đi ra, vì Dương Phàm kéo ra xe môn. Dương Phạm từ xe trung đi ra, thành thành chủ lại. Dương Phàm chủ, liền nhất tòa Hoàng cung, không là so hoàng cung còn muốn khí phái đến nhiều. Bác Sơn Vương hoàng cung so sánh cùng nhau căn bản không thể so sánh nổi. Nơi này là Thượng Nguyên Quốc gia bản bộ. Xin hỏi, ngài là ai? Nếu là không có hẹn trước, còn xin ngài rời đi, không muốn ở chỗ này lưu lại. Một tôn mặc hắc sát chiến giáp, bên hông phối thêm một thanh chiến đao chiến sĩ nhanh chân hướng về Dương Phàm hai người đi tới nói. Vậy mà dùng nguyên năng tông sư cấp đến được cao thủ xung làm các cổng, Thượng Nguyên Cốc gia quả nhiên nội tình kinh người. Dương Phàm ánh mắt tại tên qua, lấy ra một viên lục sắc ngọc bài trực tiếp nát. Một thanh yêu hư ảnh trực tiếp hiện, hiện mang lở dở. Tiên chiến sĩ kia sắc mặt hơi đổi một chút, thối lui đến một lần. Cũng không lâu lắm, Công Nguyên Phi chợt từ phủ thành chủ trung đại bước ra ngoài. "Nguyên Phi thiếu gia." Bốn tên Nguyên Năng tông sư cấp đếm được gác cổng hướng về Cốc Nguyên Phi thi lễ một cái nói. Công Nguyên Phi khẽ bước cẩm, ánh mắt rơi vào Dương Phạm thân thượng, lộ ra ý cười nói, "Dương Phạm, ta là Cốc Nguyên Phi, ngươi rốt cuộc đã đến." Trục xuất chi điệu như thế địa phương nhỏ không phải ngươi dạng này thiên tài hẳn là đợi địa phương. Chỉ có Vân Chi Đế nhân tài của đất nước là người tương lai sân khấu. Dương Phạm nói, Phi, ta cùng để đâu?" "Bọn hắn tại gia đợi phải hảo." Đi, ta dẫn người đi gặp bọn họ." Dương Phàm khẽ hất cằm, đi theo Cốc Mên Phi tiến vào trong phủ thành chủ. Tại trong phủ thành chủ bộ, nhất cái trong diễn võ trường, hai tên người trẻ tuổi chính đang kịch liệt giao thủ, một người trong đó chính là Dương Minh. Ẩm. Nhất đạo hỏa diễn quan mang lấp lánh, Dương Minh như là ruột đông rách bị Văn Phi rơi vào thượng, mặt thượng thành nhất khối lớn. "A Minh, người không sao chứ?" Một gã mặc nhất bạch sắc võ sĩ phu, dáng dấp hết sức xinh đẹp mỹ thiếu nữ một chút đi lên ôm lấy Dương Minh, một mặt lo lắng nói. "Ta không sao." Dương Minh phun ra một ngụm máu huyết nước bọt nói. Tiên duy mặc nhất bạch sắc võ sĩ phục vừa mới đánh bại Dương Minh thiếu niên trong mắt lóe lên một vòng ghen ghét lạnh lùng nói, tám hoàn thiên tài cũng bất quá như hắn. Dương Minh, ngươi thật sự là quá yếu. Ta nếu là có ngự như thế thiên phú, cũng sớm đã tiến giai nguyên năng tông sư. Tại kia trong diễn võ trường, từng đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị đổ rơi vào Dương Minh thân bên trên. Tại cái này Vân Chi Đế quốc trung, bình thường chỉ có tám hoàn thiên tài mới có thể tu luyện tới đại nguyên tôn chi cảnh, cửu hoàn tuyệt thế thiên kiêu mới có thể tiến Đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối sự tình, dù sao sử dụng các loại dược, thần dược đều có thể gia tăng mình kỹ năng chi hoàn. Mà lại những cái kia đến từ thế giới khác chân thần cấp kinh khủng tồn tại, cũng có được vô cùng kinh khủng ý năng, có thể để cho người ta không cần kỹ năng chi hoàn đô trực tiếp tiến hóa trở thành đại nguyên tôn cảnh cửa giả. Bất quá những cái kia đều là thường nhân khó mà gặp phải kinh ngộ, đối với phổ thông nguyên năng giả đến nói, thức tỉnh kỹ năng chi hoàn hoàn số liền quyết định bọn hắn tương lái hạn mức cao nhất. Dương Minh cắn răng, chầm mặt không nói. Tại trước mắt hắn tên kia thiếu niên tên là Cốc Huệ Minh, niên kỷ so với hắn còn muốn nhỏ hơn 1 tuổi, cũng đã chuẩn bị tiến giai nguyên năng tông sư. Thu ở Cốc Huyến Minh thủ trung, hắn không nói chuyện nhưng nói Dương Minh tại Trục Xuất Chi Địa cũng là tuyệt thế thiên tài lực kệ, lại có Dương phàm cung cấp tứ nguyên, vẫn luôn là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Hắn đến Thượng Nguyên Quốc gia chi về sau, mới minh bạch bán thần gia tộc chỗ kinh khủng. Tô Huyền Minh cũng cốc gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài xuất sắc nhất, cũng đã có thể đánh bại dễ dàng Dương Minh. Người yếu như vậy, các của người lại có thể mạnh đến mức nào? Trục Xuất Chi Địa bốn quốc đệ nhất cường giả, cuối cùng cũng chỉ là nhất cái địa phương nhỏ bá chủ, hết ngồi đại giem thôi. Căn bản không phải anh ta Thần La đối thủ. Anh ta Thần mới là gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Nay năm tiên hỏa lệnh, cũng chỉ sẽ thuộc về anh ta. Cố Uyên Minh ánh mắt hướng về diễn võ trường đứng bên cạnh một gã mặc hắc sắc võ sĩ phục, song thủ vẫn ôm trước ngực, dáng người khôi ngô, tướng mạo vai hùng bất phàm tuổi trẻ nam nhìn thoáng qua, nhãn trung chớp động lên vẻ sùng bái. Tại kia trong diễn võ trường, tất cả các gia thế hệ tuổi trẻ đệ đều nhìn Cốc Thần La, nhãn trung chớp động lên vẻ sùng bái. Cốc Thần Lan niên kỷ không đến 30 tuổi, liền đã tiến giai nguyên tuấn cảnh. Hắn chính là thượng nguyên cấp gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài xuất sắc nhất, mà lại cũng là thượng nguyên gia thế hệ trẻ tuổi nhất có hy vọng trở thành gia chủ thiên tài chí nhất. Chương 484, bán thần. Bán thần. Dương Minh cắn Giang nói, "Không, là anh ta cần mạnh." Này năm thiên hỏa lệnh, nhất định là anh ta. Thiên hỏa lệnh chính là thừa nguyên cốc gia ba niên một lần tuổi trẻ thế hệ các cường giả tiến hành thi đấu tranh đoạt ban thưởng. Thi đấu đệ nhất cường giả mới có thể thu hoạch được. Một khi thu hoạch được thiên hỏa lệnh, Dương Minh liền có thể thông qua thiên hỏa lệnh đến đặc xá mâu thân cốc băng băng hình phạt. Rất tốt, Dương Minh, ta chờ mong cùng ca của người một trận chiến. Ta đối thủ xuất chi địa đệ nhất cường giả cũng ngân có hứng thú. Kia lẳng lặng đứng ở một bên, Mạo Xương làm trọng tài cùng người bảo vệ cốc thần la quét Dương Minh một chút thản nhiên nói, ngươi không phải ta đối thủ. Nhất cái bình thản thanh âm từ một bên văng lên, Dương Phàm cùng Cốc Nguyên Phi từ một bên đi tới. "Ca, ngươi đã đến." Dương Minh một chút từ dưới đất bỏ dậy, một mặt hương phấn nói. Cốc Thần La nhãn chung một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, chiến ý phun trào nói, "Dương Phàm, ngươi chính là trục xuất chi địa đệ nhất thiên tài Dương Phàm, tiểu di nhi, ta là Cốc Thần La, chúng ta luận bản một chút như sao?" Trục xuất chi địa chính là là nhân tộc lục hoàng cùng những cái kia nguy thần, thật thần cấp cường giả chủ xuất khó mà diệt giết sạch địch nhân kinh khủng địa. Liên liên chân cảnh vĩ đại tồn tại, cũng không dám tùy tiện đặt chân chung. Cốc Thần La đối trùng xuất chi địa đệ nhất cường giả hết sức cảm thấy hứng thú. Công Minh Phi khẽ chau mày nói, "Thần La, chúng ta cấp giả quy cũ ngươi đã quên. Gia tộc luận bản tỷ thí, không thể lấy cảnh giới đại người. Ngươi đã là nguyên tôn cảnh cường giả. Nguyên tôn cảnh cường giả đối thượng đại nguyên năng tông sư cơ bản thượng chính là treo lên đánh, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên tại giới tình huống bình thường, cấp gia tại nội bộ luận bản tỷ thí chung, trừ phi là thi đấu như thế nhậm tu vi thế nào đều có thể ra sân tỷ nếu không không cho phép lấy đại cảnh giới để người." Dương Phàm thản nhiên nói, "Không sao, ta cũng đã tiến giai nguyên tôn. Công Nguyên Phi hít một hơi lãnh khí, tâm trung nhắc lên nhất từng vẻ sóng gợn lan tan, hắn cũng tiến giai nguyên tôn rồi. Cái quái vật này, tốc độ tiến hóa thật sự là quá kinh khủng. Cốc Thần La nhãn trung chớp động lên nóng rực chi sắc nói, "Nguyên tôn cảnh, thật sự là quá tốt. Đi, chúng ta đi một bên sân thi đấu." Dương Phạm đi theo Cốc Thần La đi tới diễn võ trường bên cạnh nhất cái khắp rõ vô số thần bí chú ấn sân thi đấu chung. Tại kia sân thi đấu thính phòng thượng tất là đang ngồi 200 nhiều tên cốc gia thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ. Các ngươi nói, một trận chiến này đến cùng ai thắng ai thua? Đương nhiên là Thần La Thần La Ca cũng sớm đã tiến giai Nguyên Tôn, hơn nữa còn tu luyện ta thượng nguyên cấp gia như vậy nhiều đỉnh cấp bí pháp. Dương Phàm bất quá là trục xuất chi địa hết ngồi đại diễn thôi. Từng đợt tiếng nghị luận từ một bên vang lên, những cái kia sân thi đấu bên trong cốc gia các thiên tài đô xem trọng cốc Thần La. Công Minh Phi tỉnh táo phân tích, từ lẽ thường thượng suy đoán, một trận chiến này hẳn là Thần La có ưu thế. Nhưng Dương Phàm là một gã ngự thú sư, hắn tiến giai Nguyên Tôn cảnh chi về sau, hắn ngự sự yêu thú chỉ hội càng nhiều càng cường đại. Một trận chiến này thắng bại vẫn là chưa chí chi số, chỉ sợ là một cuộc các chiến. Dương Minh một mặt khẩn trương nói, anh ta nhất định hội thắng. Cấp thần la chính là bán thần gia tộc cấp gia tuyệt thế thiên tài, cấp gia gia chủ tương lai người ứng cử trí nhất. Hắn đã đánh bại bất chi nhiều ít tôn cường địch, thậm chí chém giết qua số tôn nguyên tôn cảnh cường giả. Dương Minh cũng không có hoàn toàn chắc chắn, Dương Phàm có thể thắng lợi. Cốc Toa toa khẽ cười nói, "A Minh, ta tin tưởng ca của ngươi có thể chiến thắng." Cố Nguyễn Minh lạnh hừ một tiếng nói, "Hừ, nhìn xem đi, thắng lợi nhất định là anh ta." Sân thi đấu bên trên, Dương Phàm, chịu gọi ra ngươi yêu thú đi, chỉ có đánh bại trạng thái toàn thị ngươi, mới sẽ để cho ta thu hoạch được thỏa mãn." Cấp thần La toàn thân một chút hiện ra vô số hỏa diễm chi văn, song và chi trung một chút hiện ra hai đoàn vòng xoáy, thiên hỏa chi đồng mở ra, từng đầu hỏa diễm giao long vần quanh, cầm trong tay một thanh hỏa diễm chiến đao trực chỉ Dương Phàm, phóng khoáng cười nói. Dương Phàm nói: "Ngươi bây giờ còn không cần ta vận dụng yêu thú, thật sự là cuồng vọng. Vậy ngươi cẩn thận, không muốn một chiêu liền thua ở ta thủ trung." Cấp thần La toàn thân còn cuốn kinh khủng hỏa diễm, một đao hướng về Dương Phàm chậm tới. Một đầu cùng bạo vô cùng diễm giao quanh ở mang kia thượng, ra vô cùng kinh khủng hung tại chặt cái nào lý?" Nhất cái bình thản thanh em tại thân hậu nhiên Cốc thần La tâm trung một chút nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng, Dương Phàm. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể xuất hiện thân thể của ta hậu? Một tay nắm tại cốc thần La lương tượng nhấn một cái. Ầm. Cốc thần La toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, một chút rơi vào mặt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thần La đại ca lại bị miểu sát. Cái này sao có thể? Miểu sát? Dương Phàm làm sao có thể cường đại như vậy? Tại kia diễn võ trường trung, những cái kia cốc ra đám tiên tài bọn họ từng cái trợn mắt hốt hồn, nhãn trung động lên vẻ không thể tin. Minh một mặt không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, không có khả năng. Anh ta làm sao hội đại Không có khả năng. Công viên phi tâm trung đồng dạng nhất lên trận trận kinh đào hải lãng, thật mạnh. Trúng xuất chi địa đệ nhất cường giả quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn thật sự là quá mạnh, chỉ sợ so một chút đại nguyên tôn cảnh cường giả còn mạnh hơn. Thật sự là một cái quái vật. Dương Phàm nói, công viên phi, muốn đặc xá của mẹ ta hình phạt, để ai mở miệng tương đối tốt. Để bán thần lao tổ mở miệng thế nào? Dương Phàm, muốn đặc xá cựu di hình phạt. Ngươi chỉ cần tiếp qua một hai tháng, tham gia chúng ta cốc gia thế hệ trẻ tuổi thi đấu thu hoạch được thứ nhất, lấy được thiên hỏa lệnh, liền có thể bằng thiên lệnh để gia chủ đặc mẫu thân ngươi hình phạt. Bán thần lão tổ mở miệng tự nhiên có thể đặc xá cựu gì hình phạt. Thế nhưng là lão tổ đã bế quan mười mấy niên không hỏi thế sự, muốn cho hắn mở miệng, độ khó quá lớn." Công minh phi nói. Tại những cái kia bán thần gia tộc chúng, bán thần lao tổ cao cao tại thượng, nhất luôn cựu đỉnh. Thế nhưng là bọn hắn đại bộ phận đô tại xử lý chính mình sự tình, đối với gia tộc sự vụ cũng không chú ý gia tộc gia chủ mới nắm giữ thực quyền, xử lý các loại thực tế sự vụ." Dương Phàm thản nhiên nói, một tôn ban thần giáng lâm, hắn dù sao cũng nên ra nên đón đi." Lang trong mắt hàn quang lóe lên. Toàn thân vô số ngân sắc quang mang lấp lánh, một cỗ bán thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng khí tức từ thân thể của hắn chi trung lan tràn ra, hướng về toàn bộ Nhiễm Lạc, thành bốn phương tám hướng quét tán ma đi. Bán thần? Hắn là một tôn bán thần? Hắn, lại là một tôn bán thần? Hắn không phải Dương Phàm người hầu không? Như thế nào là một tôn bán thần? Những cái kia cốc gia thế hệ trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ nhìn xem Lang Cửu, từng cái trận mắt hốt mồm, nhãn trung chớp động lên vẻ không thể tin. Lang Cửu trước đó nhất trực đứng tại Dương Phàm thân về sau, liền như là một tôn địa vị thấp bảo tiêu, người hầu Những cái kia cốc gia thế hệ trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ căn bản không có nghĩ đến một tôn bán thần vậy mà hộ ra vẻ dương phàm người hầu. Tô Uyên Minh trợn mắt hốt muội, nhãn trung chớp động lên vẻ không thể tin, bán thần? Hắn là bán thần? Cái này sao có thể? Thượng Nguyên cốc gia cũng có bán thần lão tổ thủ hộ, thế nhưng là tôn này bán thần lão tổ đồng dạng đã bế quan mười mấy niên, liền liên quốc huyện minh đô chưa từng gặp qua hắn mặt. Tô Uyên Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy một tôn bán thần. Chương 485, cốc gia lão tổ. Một lại một cú vô cùng khí tại trong thành chủ bay lên. Tại kia trong thành chủ, một tôn bán thần khí tức đồng dạng bay lên. Trở về bên này quyết tán mà tới. Cốc Viên Phi tâm trung nhắc lên trận trận kinh đào Hải Lãng, lão tổ khí tức so với hắn yếu. Kia cái bản thần làm sao hội cường đại như vậy? Cốc gia bản thần lão tổ coi như tại bán thần khí cường giả chúng cũng không phải kẻ yếu. Thế nhưng là khí tức của hắn ba động so với Lang Cửu vẫn là hơi kém một chút. Bất chi vị bằng hữu kia đến ta cốc gia làm khách, làm sao không chức chỉ hội một tiếng, để cho ta hảo hảo chiêu đãi. Nhất đạo thân ảnh màu trắng vi vội lên, một tôn thân cao 2m, mặc nhất mạch sắc võ sĩ phục, người khôi ngô, có một đầu bạch tóc ngắn, tướng Mạo anh tuấn lão giả từ gia chỗ sâu bay tới. Tại tên lão giả kia thân về sau, đi theo ba tôn đại nguyên tôn đỉnh phong cường giả, gặp qua lão tổ, gặp qua gia chủ. Những cái kia cốc gia đám thiên tài bọn họ đều đứng dậy hướng về tên lão giả kia cùng một tôn đại nguyên tôn đỉnh phong cường giả cung kính thi lễ một cái. Lang Cửu đối mặt kia từng đã hội tụ tại trên người mình ánh mắt thản nhiên nói, ta là ngân cương yêu lang chi chủ Lang Cửu. Cái này một vị là chủ nhân của ta Dương Phàm. Cái gì? Hắn là một tôn bán thần chủ nhân. Hai ta minh sao? Bán thần. Đây chính là một vị tôn quý bán thần. Hắn lại là Dương Phàm người hầu. Đây quả thực làm cho người không thể tin. Hắn nhưng là bán thần. Bán thần. Dương Phạm bất quá là chỉ là một gã nguyên tôn, sao có thể trở thành một tôn bán thần chủ nhân? Hắn có tài đức gì lại có thể trở thành một tôn bán thần chủ nhân? Thượng Nguyên Cốc ra đám thiên tại bọn họ người người một mặt không thể tin, nhãn chung chấp động lên ghen ghét, vẻ hâm mộ. Cái gì? Hắn lại là một tôn bán thần chủ nhân? Cái này sao có thể? Đây chính là bán thần. Cốc thần la cũng một mặt không thể tin, tâm trung vang lên thao thiên cử lãng. Tại thương tinh giới trung bán thần cường giả tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại. Nhất tộc bán thần thậm cần nguyện ý đầu nhập vào Vân Tri Đế quốc, vì Vân Tri Đế quốc hiệu lực, liền có thể được phong bán thần gia tộc, có được ít nhất nhất đạo lãnh địa làm vì mình đất phong. Chỉ cần những cái kêu bán thần vì Vân chi Đế quốc lập hạ công văn, liền có thể thu hoạch được càng nhiều lãnh địa làm vì mình đất phong. Những cái kêu bán thần gia tộc tại mình đất phong trên mặt liền như là từng cái độc lập vương quốc, có được trí cao quyền hạn. Lang Hữu thừa nhận Dương Phàm là chủ nhân của hắn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Dương Phạm chỉ cần đầu nhập vào Vân Tri quốc, dù cho tương lai sự tình gì đô không làm, hắn đều có thể trở thành bán thần gia tộc người khai sáng, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Cốc Thần La danh xưng cốc gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, đời này của hắn phấn đấu mục tiêu cũng vẹn vẹn chỉ là cốc gia gia chủ chi vị. Mà cốc gia gia chủ cùng một tôn bán thần đến nói, căn bản không đáng giá nhất tới. Cốc Thần không hiếu kỳ nói, Dương Phàm, ta là Cốc Thần không, vị bằng hữu này, bất chi ngải lai lịch ra sao? Đến chúng ta thượng nguyên cốc gia có gì muốn làm? Tống Nguyên Phi nói, lão tổ, cái này một vị là kiểu Di Cốc Băng Băng nhi, Dương Phàm. Cốc Thần không nhãn chung lướt qua một tia nghi hoặc, cốc bang bang. Cốc Thần không đã sống quá lâu, con cháu của hắn hậu đại đô bất chi sinh sôi bao nhiêu đời? chỉ một chút ưu tú nhất hậu duệ chi ngoại, người còn lại liền xem như linh mạch đệ, hắn cũng không tất biết. Cốc gia gia chủ Cốc Lôi truyền âm nói, "Lão tổ, hắn là Thiên Phong ca tầng tôn nữ Cốc Băng Băng." Cốc Thần Không nhãn trung tinh quang lóe lên thoải mái cười to nói, "Nguyên lai like ngươi là Băng Băng nha đầu hải. "Tút, tút, tút, không hổ là ta Cốc gia loại." "Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Dương Phàm, ngươi thật sự là quá tuyệt vời." Toàn bộ Cốc gia liền dựa vào nhất cái Cốc Thần Không tại chống đỡ, hắn đã già yếu, mấy trong vòng trăm năm liền sẽ già yếu mà chết. Cốc thần Không vượn chết, gia liền không còn là bán thần gia tộc, thế tất hội suy yếu số dưới. Dương Phạm bây giờ lại có một tôn bán thần thủ hộ, nếu là không ra ý ngoại, cấp gia còn có thể thịnh vượng tiên niên trở lên. Tiêu Cốc gia gia chủ cùng Dương hai tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả nhãn trung lướt qua vẻ lúng túng. Dương Phạm thản nhiên nói, Cốc thần không lão tổ, ta hôm nay tới đây, là hy vọng Cốc gia có thể đem mẫu thân của ta từ giao long băng nguyên trên mặt phong xuất, để chúng ta mâu đoạn tụ. Giao long băng nguyên, đây là có chuyện gì? Cốc thần không sầm mặt lại, Trương Cốc gia gia chủ một chút lạnh chính là địa phương. Nếu là Dương thân tại giao nguyên, chỉ thân nhân biến nhân. Toàn bộ Thượng Nguyên quốc gia muốn đối mặt Lang Cửu cái này, nhất cái vô cùng kinh khủng bán thần địch nhân. Cốc Lôi cười khổ truyền âm nói, lúc trước Băng Băng cùng Dương Phạm phụ thân Dương Nghiệp bỏ trốn. Dương Nghiệp đương năm gần vẹn vẹn là một gã không có bối cảnh đại nguyên năm giả. Dương Nghiệp lúc trước bất quá là một gã hào không bối cảnh đại nguyên năm giả. Tại Thượng Nguyên quốc gia trước mặt, liền như là một con tiểu sâu kiến. Ai cũng không có muốn lúc trước cái kia không đáng giá nhất tới, liên Thượng Nguyên quốc gia gác cổng đồ không lại tiểu nhân vật, vậy mà sinh ra nhất cái ưu tú như vậy nhỉ, vậy mà có thể ngự sử thần cứng, giả. nói, bất quá Băng Băng không chết. Cốc thần không một chút thở dài một hơi không chết, không chết liền tốt. Cốc Thần không cảm giác được mình đánh không lại Lang Cửu, coi như vận dụng toàn bộ Thượng Nguyên Cốc gia nội tình, cũng nhất nhiều đem Lang Cửu đánh lui hoặc là đánh bại một lần. Nếu là trực tiếp về mặt, chỉ sợ mọi phần không ổn. Chỉ cần Cốc Băng băng không chết, hết thảy liền tốt nói. Cốc Thần không nói, "Nhanh. Nhanh đi đem Băng Băng mời về." "Cốc Lôi, ngươi tự mình đi. Phải tất yếu cam đoan Băng Băng an toàn." "Không, ta cùng đi với ngươi." "A Phàm, ngươi ngay tại gia trên mặt hảo hảo chơi một chút, ta tự mình đi đem mụ mụ ngươi tiếp trở về." Thượng Nguyên gia đồng dạng có hứa nhiều nhân. Những địch nhân kia không cách nào làm gì được Cốc Thần Không Tôn này bản thân, cũng vô pháp ngoại sao Thượng Nguyên Cốc ra dạng này quái vật khủng lộ bản thân gia tộc. Thế nhưng là xử lý nhất cái tại Giao Long Bang Nguyên bị phạt tội nhân, lại có vô số nhân có thể làm được. Cốc Bang Bang nếu là chết tại Giao Long Bang Nguyên, Thượng Nguyên Cốc gia cùng Dương Phạm ở giữa liền không còn có cứu vãn chỗ trống. Dương Phạm nói, "Cốc Thần Không lão tổ, ta còn là cùng ngài cùng đi chứ." Cốc Thần Không hơi vi chấm ngâm nhất biết nói, "Tốt." Cốc Thần Không lạnh lùng nói, cốc hải, cốc hai người, người lại khống chế của mặt. Bất luận kẻ nào có dị động, có thể trực tiếp xử quyết." Hai người các người nhất định phải bảo vệ tốt Dương Nghiệp, Dương Minh an toàn. Nếu không, các người đưa đầu tới gặp ta. Hai tôn đại nguyên tôn đỉnh phong cường giả cung kính nói, "Vâng, Lao tổ. Chúng ta đi thôi." Cốc Thần không mỉm cười, nhanh chân hướng về ngoại mặt đi đến, đi tới nhất cái quảng trường trì bên trên. Tại cái kia quảng trường trì thượng, có một đầu dương cánh cao tới 100 mét đại nguyên tôn cảnh yêu thú thanh bằng. Dương Phạm một nhóm trèo lên lên đầu kia thanh bằng lương thượng, đầu kia thanh bằng hai cánh chấn động, hóa thành nhất đạo sắc quang mang hướng về phương xa bay đi. "Dương Minh, các của ngươi thật lợi hại." "Đúng, ta có người tỉ tỉ, dung mạo xinh đẹp cực kỳ." Đến đâu tiên, giới thiệu ca của ngươi cho nàng nhận biết thế nào? Dương Minh, ta có cái muội muội, nay niên 18 tuổi, dáng dấp siêu cấp đáng yêu. Cái nào Thiên chúng ta cùng một chỗ đi chơi một chút thế nào? Dương Minh, ngươi cái nào Thiên có rảnh, chúng ta cùng đi ra xem phim thế nào? Những cái kia cốc ra Thiên trường nhóm tại Dương Phạm một nhóm đi về sau, một chút với lại, vô cùng nhiệt tình nói. Chương 486, ám sát. Giao Long Băng Nguyên ở vào Thượng Nguyên quận Băng Giao Đạo, Băng Giao Đạo thưởng niên bao phủ tại Băng Tuyết chi trùng, nhiệt độ không khí 10 phần thấp. Giao Nguyên tại kia Băng Đạo trùng, cũng là zệt lệnh nhất địa phương chi nhất. Gió lang băng nguyên biên giới chôn một mảnh rừng rậm trên mặt, bảy con băng tuyết lang chính tại hang động. Ầm. Tại một mảnh đất tuyết trên mặt, nhất cái dấu ở đất tuyết bên trong thân ảnh một chút bốc cỏ. Một đầu băng tuyết đầu sói một chút nhiều hơn một viên huyết động ngã xuống bên trên. Ẩm. Ẩm. Cơ hội cùng một thời gian, hai tiếng súng vang vang lên, dự hai đầu băng tuyết đầu sói một chút nổ bể ra đến, biến thành thi thể ngã xuống đất bên trên. Dư bốn đầu băng tuyết lang một chút hốt hoảng mà chạy. Không thể để cho bọn chúng vào cậu. Không phải, bọn chúng hội kêu gọi càng nhiều đồng bạn. Một gã ghé vào tuyết chung, mặc ra giày áo, mặt đều đã bị đồng cứng thành nữ lệ quát một tiếng cú băng băng người thái phiền. Một gã ghim một chùm đơn đuôi ngựa, hai chân phong bon dài, dáng dấp gợi cả mỹ lệ mỹ nữ cầm trong tay hai thanh loan đao từ đất tuyết chi trung nổ bắn ra mà ra, đem một đầu băng tuyết lang trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Đi chết. Một gã trên mặt có nhất đạo vết cảo mỹ nữ cũng từ đất tuyết chúng bay lượn mà ra, một kiếm chạm tại một đầu băng tuyết lang thân thượng, đem đầu kia băng tuyết lang chém thành hai đoạn. Ầm. Ầm. Nương theo lấy hai tiếng súng ngắm chi tiếng lên, còn sót lại hai đầu băng tuyết lang đầu một chút nổ bể ra đến, biến thành thi thể rớt xuống đất bên trên. Bảy con băng tuyết lang chết thảm chi về sau, Từ đất tuyết chi trung lần nữa chui ra một cao một thấp hai tên nhìn qua có 35 36 tuổi, phong vận vẫn còn mỹ nữ. Danh sách kia đôi ngựa mỹ nữ chân dài hết lớn, trị liệu. Nhanh trị liệu. Ta bị đống thương. Cốc băng băng vung lên thủ, từng đạo cao cấp chỉ dụ thuật rơi vào dư tư nữ thân bên trên. Tại kêu cao cấp chỉ dụ thuật lực lượng phía dưới, dư tư nữ mặt thượng mới nhiều hơn một điểm huyết sắc, trên người tổn thương do giá rét bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Cái địa phương quỷ quái này, thật là đáng chết ra rười. Xử lý bảy con băng tuyết lang, còn chưa đủ đổi một bữa bữa tối. Thật sự là một đoàn cặc chó. Danh sách kia đuôi ngựa mỹ nữ chân dài nhìn xem bảy con băng tuyết lang thi thể, hùng hùng hổ hổ, bắt đầu hết sức quen thuộc giải phẫu thi thể, thu lấy ma dương. Kia bảy con băng tuyết lang đều là huyền cấp thượng phẩm yêu thú, thi thể của bọn nó coi như tại Vân Chi Đế quốc đều mười phần đáng tiền. Thế nhưng là tại cái này giao long băng nguyên bên trong, lại ngay cả một bữa bữa tối đô đội không đến. Tại cái này giao long băng nguyên các tội nhân đô chỉ có thể không ngừng săn giết các loại yêu thú, đổi lấy không có ý nghĩa vật tư, chật vật sống sót. Danh sách kia đuôi ngựa mỹ chân một mặt mong đợi nói, "Đội trưởng, nghe nói con của ngươi đã trở về có ra? Tương lai nếu như hắn có tiền đồ, Có thể hay không để cho hắn đem chúng ta cũng mang ra cái này cứt chó địa phương." Tên địa trên mặt có nhất đạo vết cào mỹ nữ cười lạnh nói, "Cấp tư, ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền. Muốn từ giao long băng nguyên ra ngoài, hoặc là thu hoạch được thiên hỏa lệnh, hoặc là đội trưởng Nhi tiến giai đại nguyên tôn, hoặc là chính là đội trưởng Nhi trở thành quốc gia gia chủ. Nếu không, chúng ta đến chết cũng không thể từ giao long băng nguyên trên mặt rời đi." Dư một cao một thấp hai tên mỹ nữ cũng đều ánh mắt thảm đạm. Giao long băng nguyên chính là nguyên gia tội người địa phương. Những ngày niên có thể từ giao long Bang nguyên trên còn sống rời đi nhân bấm tay như số. Tốc tử Nhãn Trung chớp động lên nóng rực chi sắc nói, "Tốc Diệp, vị tất không được. Ta nghe nói, đội trưởng con trai cả Dương Phàm, cái kia có thể trục xuất chi địa đệ nhất thiên tài ngự thú sư, tuổi con trẻ liền nhất thống toàn bộ trục xuất chi địa, đồng thời đem ma trùng nhất tộc chạy về tử chủng giới. Lấy thiên phú của hắn, tương lai nói không chừng thật có thể tiến giai đại nguyên tôn. Đội trưởng ngươi mẫu bằng tử quý, nhất định có thể ra ngoài. Đến lúc đó, nhớ kỹ cũng mang ta ra ngoài a, đội trưởng." "Đội trưởng, cũng mang ta ra ngoài đi." "Đội trưởng, ta có thể làm nại hầu gái, không, là đứa nô. Đến lúc đó mang ta ra ngoài đi." khi một cao một thấp hai tên mỹ nữ có hồng, Cấp Mai cũng con mắt đỏ lên, chính trước sợ hầu nói, tại cái này giao long băng nguyên trên mặt, liền xem như Cấp Hồng các nàng dạng này đại nguyên năng sư cũng bị con đến thường niên sư cốt, huyết dịch băng lãnh, thường xuyên những bệnh, mà lại cái này lý vật tư thiếu thốn, mỗi ngày đều phải không ngừng săn giết đại lượng yêu thú mới có thể đổi được một chút vật tư miễn cưỡng cầu sống sót. Tại cái này giao long băng nguyên trên mặt không có nhậm sao giải trí hoạt động, cơ bản thượng ngoại trừ chiến đấu chính là chiến tranh. Ngân nhiều người tiến vào giao long băng nguyên không đến ngũ niên liền sẽ chết mất. Cốc Băng Băng có thể tại cái này giao long băng nguyên trên mặt giữ vững được lâu như vậy, là bởi vì nàng là cốc gia đích nữ, còn có phụ mẫu thân bằng hảo hữu am trung chiếu cố, để nàng thu được hứa nhiều vật tư. Nếu không, nàng cũng chết sớm. Cốc Băng Băng cũng lộ ra nhất cái ấm áp ý cười. Tại những này niên trên mặt, chống đỡ lấy Cốc Băng Băng sống tiếp tâm linh trụ cổ chính là Dương Nghiệp cha ba người. Hiện tại Dương phàm có tiền đồ, nàng cái này là mẹ nó, trong lòng cũng mười phần ăn ủi. Đến, nên ăn cái gì? Cốc Diệp cắt đứt băng tuyết thịt sói trực tiếp nướng chín chi về sau, lau một tầng muối thủy, nhưng hậu phân biệt đưa cho Băng Băng bốn người. Khó ăn. Mặc dù năng lượng không tệ, thế nhưng là thái tao, không có trải qua hương liệu xử lý, thật sự là quá tối, lạnh băng băng, quá khó ăn. Ta muốn ăn món điểm tâm ngọt, ta thật muốn ăn bánh mì. Cốc Tư hung hăng cắn băng tuyết thịt sói, không ngừng oán trách. Tại cái này giao long băng nguyên trên mặt cũng có ngọ ngảo trái cây, bất quá những cái kia trái cây đô tại Nguyên Năng tông sư cấp cường đại yêu thú nghỉ lại địa phương. Cốc băng băng tiểu đội căn bản không dám quá khứ. Cốc băng băng một nhóm cũng đều cầm lấy vừa mới nướng chín lại trở nên lạnh băng, băng, băng, sói yên Giao băng nguyên nhiệt độ không khí cứ thấp, băng tuyết sói coi như nướng chín. Cú hội trong nháy mắt bị đông cứng đến như là khối băng, khó mà nuốt xuống. Phốc! Cốc Mai bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ôm lấy bụng, miệng phun tiên huyết, tại địa thượng thống khổ dãy trác. Cốc Hồng cũng trong nháy mắt sắc mặt thương bạch, ngã xuống đất thượng, thống khổ dãy trác. Cốc Diệp, ngươi hạ độc? Ngươi vậy mà tại lương thực của chúng ta trên mặt hạ độc, vì cái gì? Cốc Tư một mặt thống khổ, van mẹo, như là tôn co quắp tại thượng, thống khổ dãy trác, thê lương kêu rên nói. Bang Bang cũng mặt thương bạch, lên thủ, đạo cao cấp giải thuật bao phủ tại thân thể của nàng chí đem độc tố nhanh chóng ngăn chặn xuống tới. "Đội trưởng, ngươi không hổ là gia đích nữ." Bất quá, xin lỗi rồi. Nay thiên ngươi phải chết tại cái này lý, bởi vì có người muốn ngươi mệnh. Cốc Diệp ánh mắt băng lảnh rút ra một thanh đại kiếm, huyền hóa ra trùng điệp kiếm mang, một kiếm hướng về Cốc Băng Băng tiến tới. Cốc Băng Băng miễn cưỡng giơ kiếm chặn lại. Đang. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Cốc Băng Băng một chút phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngược lại phi mà ra, rơi vào thượng, trưởng kiếm trong tay cũng rời khỏi tay. Không hổ là đội trưởng, thân trung kỳ độc còn có thể ngăn cản ta một kiếm. Bất quá, coi như như đây, người này tiên ý chỉ có một con đường chết. Diệp trong mắt lên một vòng hàn mang, thân hình lên. Trường kiếm trong tay, như cùng một cái độc dao hướng về Quốc Băng Băng đâm tới. Chương 487, gặp nhau. Quốc Băng Băng nhãn chung lực qua một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng, mà ta muốn chết tại cái này lý. Đế tử, ta còn chưa từng gặp qua các hải tử của ta đâu. Vậy mà nghĩ tại giao long băng nguyên dưới người, ngươi thật là lớn gan chó. Nhất cái thanh kiếm lạnh như băng từ một bên truyền đến, một ngón tay xuất hiện tại Quốc Diệp trường kiếm chí thượng, con ngón đúng ra. Quốc Diệp chợt bị trong nháy mắt đả phi, trường kiếm trong tay từng, từng sụp đổ vỡ nát, chung một chút phun ra một ngụm máu tươi. Một gã mặc một thân áo xanh Khí chất bất phàm đại nguyên năng tông sư từ một bên đi tới lạnh băng băng quét cốc diệp một cái nói: "Cốc diệp, ngươi là thụ người nào sai sự?" Cũng dám đến giao long băng nguyên ám sát cốc băng băng. "Ngươi là Chu Thanh Long. Nguyên lai là ngươi một mực tại bảo hộ cốc băng băng. Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, là Kỳ Dương vệ ra để cho ta tới ám sát cốc băng băng. Kỳ Dương vệ gia mở ra giá trên trời. Chỉ cần ta giết cốc băng băng, liền hội cứu ta rời đi, đồng thời sẽ vận dụng thánh dược trợ giúp ta đúc lại cơ, tiến nguyên tuân cảnh. Chu Thanh Long, nếu là ngươi hiện tại băng, băng Kỳ Dương vệ gia có thể giúp ngươi đúc lại căn cơ." để ngươi tiến giai đại môi tôn, mà lại ngươi chỉ cần giết cốc băng băng, vinh hoa phú quý, thần tinh mỹ nữ kỵ dương vệ gia đô sẽ cho ngài." Cốc Diệp cắn răng rủ rồ nói, "Chu Thanh Long trừng mắt nhất sẽ, khẽ lắc đầu nói, "Cốc Diệp, ngươi ngược lại là rất có dụng hoặc. Bất quá, cốc băng băng đã trọng yếu như vậy, nàng chết rồi, nhất định có cường giả muốn giết ta. Chỉ sợ ta còn không có đạt được lợi ích, liền chết được liên xương cốt đều không thừa." "Không tệ. Chu Thanh Long, ngươi làm tốt lắm." Nhất cái tán thưởng thanh em từ không trung trung truyền đến. Một đầu bằng từ phương xa bay tới, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đáp xuống mảnh này băng giặp qua lão tổ, gia chủ. Chu Thanh Long cung kính hướng về cấp gia gia chủ hai người cung kính thi lễ một cái, tâm trung một chút nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng, lại là bán thần lão tổ hòa gia chủ cùng thị xuất động. Đến cùng chuyện gì xảy ra? May mà ta mới vừa rồi không có dao động, nếu không hiện tại ta đã là một cỗ thi thể. Dương Phàm chỉ một ngón tay, nhất đạo cao cấp chỉ vũ thuật, nhất đạo cao cấp khử độc thuật rơi vào cốc băng băng thân bên trên. Cốc băng băng thân thể run lên, một chút phun ra một ngụm màu đen, thương thế trên người cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc khép lại. Cốc gia gia chủ lấy ra nhất cái bạch mặc hộ, con ngón đũa ra đạo bạch sắc quang mang không nhập xuống phương cốc tư một nhóm thân bên trên. Cốc nàng một chút phun ra một ngụm máu độc, khí tức bắt đầu khôi phục. Cốc Băng Băng nhìn xem Dương Phàm kia cùng Dương Nghiệp có ba phần nhìn nhau khuôn mặt có chút chờ mong cùng sợ hãi nói, "Ngươi là?" Dương Phàm nhãn chung lướt qua một tia phất tán nói, "Mẫu thân, ta là Dương Phàm, là còn của ngươi." Dương Phàm xuyên qua đến thế giới này về sau, cùng Dương Nghiệp, Dương Minh tình cảm rất sâu. Thế nhưng là cùng Cốc Băng Băng cái này huyết thống thượng mẫu thân lại không đến bao lâu ở chung, tình cảm cũng ngân phức tạp. Cốc băng Băng một chút rơi lệ mãn mặt, một chút lấy Dương Phàm, lớn tiếng khóc ồ lên, "Phàm Nhi, ta Phàm Nhi" Ta rất nhớ ngươi. Quá tốt rồi. Ngươi còn sống. Ta rất nhớ ngươi. Dương Phàm có siêu phạm cảm giác trí cùng cao cấp thiên cơ thuật kỹ năng đô tại nói cho hắn, có băng băng là thật cao hứng cùng cảm động cùng hắn cái này nhi tạm biệt. Hắn cũng rốt cục chậm rãi dung nhập tình cảm, thừa nhận cái này mâu thân. Kia là bán thần lão tổ. Có thể làm cho bán thần lão tổ xuất động, cũng chỉ có bán thần. Mặc Dương Phàm đã tiến giai bán thần. Không đúng, là người hầu kia. Ra chủ đối người hầu kia ngần cú tính, người hầu kia, mặc mới là bán thần. Nói như vậy, Dương Phàm vậy mà có được một gã bán thần người hầu. Cái này khả năng không lớn a. Thế nhưng là không có giải thích khác. Cốc Tư lặng lặng đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, tập trung một chút nhắc lên trận trận kinh đào Hải Lãng. Không thể nào, Dương Phàm lại có một tôn bán thần cường giả làm người hầu. Cái này cũng không tránh khỏi thái nghịch thiên a, không phải là ta đoán sai đi. Chu Thanh Long cũng mười phần bí ẩn hướng về Lang Cửu nhìn thoáng qua, nhưng hậu nhìn về phía Cốc gia gia chủ. Cốc Lôi cũng bị mở hướng về Chu Thanh Long gật gật đầu. Lang Cửu mặc dù tự xưng là Dương Phàm người hầu, nhưng hắn dù sao chính là một tôn bán thần cường giả, hơn nữa còn là so Cốc gia lão tổ mạnh hơn bán thần cường Lôi cũng không muốn Cốc gia nhân tội một tôn bán thần giả. Dương Phạm chậm rãi nói, "Cốc Thần không láo tổ, ta muốn một phần đương nhiên đem mẫu thân của ta trục xuất ở chỗ này nhân danh sách." Cốc Thần không khẽ bứt cảm, "Tốt, ban đầu là bọn hắn làm sai, danh sách kia ta sẽ để cho Cốc Lôi mau chóng sửa sang lại giao cho ngươi. Về phần ngươi, để cho ta tới nhìn một chút, đến cùng là ai, vậy mà nghĩ muốn giết ta mẫu thân." Dương Phạm nhãn trung hàn mang lóe lên, chỉ tay một cái, nhất đạo cao cấp thú chi khế ước chú ấn một chút chui vào Cốc Diệp trong mi tâm. Một nháy mắt Cốc Diệp linh liền bị đánh tàn, bị tia Thần không nhìn lướt qua, coi như không có cái gì trông thấy. Cường giả luôn luôn có đặc quyền. Nếu là Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả đối những nhân loại khác dùng cao cấp thú chi khế ước chu ấn an ổn, cấp thần không kiến đến tuyệt đối hội theo tay năm chết. Bất quá Dương Phàm lại là Nguyên tôn cảnh cường giả, còn có lang cựu thủ hộ, hắn tự nhiên không hội xen vào việc của người khác. Dương Phàm lạnh như băng nói, ai bảo ngươi tới giết Tam Mẫu thân. Cốc Diệp cung kính nói, chủ nhân, là Bán thần gia tộc Kỳ Dương vệ gia nhân tìm được ta, để cho ta tới ám sát ngài Mẫu thân. Dương Phàm hướng về một bên Cốc Thần không nhìn lại. Cốc thần không khẽ nói, chúng ta thượng gia nhất hướng không Kỳ Dương Vệ Gia kia cái bán thần lão quỷ vệ nhiều cùng ta quan hệ cũng rất kém cỏi. Kỳ Dương Vệ Gia, sắp thực có khả năng đối trả cho chúng ta thượng nguyên quốc gia. Để cho ta lại đến xem. Dương Phàm mơ hồ cảm giác có chút không đúng, khe cho mày, một chút khởi động cao cấp thiên cơ thuật, xong và một chút biến hóa thành hai cái vòng xoáy hướng về cốc Diệp nhìn lại. Tại kia giao long băng nguyên một cái sơn cốc bên trong. Giết cốc băng băng, ta liền mang ngươi rời đi cái này lý. Đồng thời cưới ngươi làm vợ, trợ giúp ngươi đen, mạo tuấn Mỹ vô cùng tuổi trẻ nam nói. Cốc Diệp nói, ngươi là ai? Ta là Kỷ Dương vệ gia người, ta gọi vệ khoa đa. Đây chính là ta kỳ Dương vệ gia đích mạch thân phận thủy tinh bài. Tiên kia tuổi trẻ nam mỹ người, lấy ra nhấc mặt thủy tinh bài, trực tiếp bóp. Nhất tòa cổ xưa nặng nề đại sơn hư ảnh một chút hiện hiện, tản ra vô cùng kinh khủng uy áp. Cốc Diệp ánh mắt sáng lên nói, Kỷ Dương Linh Sơn, ngươi đúng là kỳ Dương vệ gia nhân. Tốt, ta giúp ngươi sát cốc băng băng. Ngươi nhất định phải mang ta rời đi cái này lý. Một chỗ xa hoa trong biệt thự. Kia tự xưng vệ khoa đa tuổi trẻ nam cung kính đứng tại một gã mặc áo trắng, tướng mạo anh tuấn thanh niên trước người cùng nói, thiếu chủ Ta đã để cốc diệp đi ám sát cốc băng băng." Thiên kia tướng mạo anh tuấn thanh niên khẽ tuổi nói, "Tuất, làm tốt lắm. Cứ như vậy, vô luận thành bại, đối với chúng ta đô có lợi thật lớn." Chương 488, hương sư văn Tội. Tự xưng vệ khoa đa nam nhịn không được nói, "Thiếu chủ, vì nhất cái cốc băng băng, chúng ta muốn trả ra đại giới có phải hay không quá lớn?" Tiên kia tuổi trẻ nam khẽ mỉm cười nói, "Dĩ nhiên không phải vì cốc băng băng. Mục tiêu của ta là Dương phàm, trục xuất chi địa đệ nhất cường giả." Hắn còn quá trẻ liền đã có thể ngự sử nguyên tôn cảnh yếu thú. Tương lai nếu là không ra ý ngoại, nhất định có thể trở thành một tôn đại nguyên tôn. Đến lúc đó, hắn cùng cốc gia tự giết lẫn nhau, nhất định hội suy yếu cấp gia thực lực. Chúng ta Thịnh Dương Trần gia chính dễ dàng thừa cơ phát triển được càng thêm cường đại. Dương Phạm chậm rãi nói, "Thịnh Dương Trần gia, nguyên lai chân chính màn hộ hắc thủ là Thịnh Dương Trần gia Trần Cừu." Cao cấp thiên cơ thuận. Hắn nắm giữ kỹ năng còn thật nhiều. Cốc Thần không nhãn trung lướt qua nhất kia dị mang trầm giọng nói, "Á Phạm, ngươi bây giờ định làm như thế nào?" Dương Phạm nói, "Ta dự định đi trước Kỷ Dương vệ Nhưng hậu đột Dương vệ gia cùng chúng ta cùng một chỗ hướng Dương Trần tội. Cốc thần không nói, ý, "Ý kiến hay." Tị Dương vệ ra lão quỷ vệ đa căn bản không phải làng cừu đối thủ, hắn nhất định hội thỏa hiệp. Cốc Băng băng nói: "A Phàm, các nàng là đội hữu của ta. Những này niên các nàng đô giúp ta khuất, có thể hay không để cho các nàng cũng rời đi giao long băng nguyên?" Dương Phàm nói: "Cốc thần không lão tổ, còn xin ngài cho cái mặt, thả các nàng." Cốc thần không cười nói: "Tốt, ta tự do." Cốc Tư nhãn chung lướt qua một tia hoàng hốt, chợt rơi lệ mãn mặt. Nàng còn cho là mình cả đời đều muốn đợi tại giao long băng nguyên trên mặt án lạnh băng đồ ăn, bất chi lúc nào liền sẽ chết mất. "Đội trưởng, cảm ơn người, tạ ơn." Kia may mắn sống sót của Hồng cũng khóc không thành tiếng luôn miệng nói tại, huống cái này, Dương Phàm đem nhất cái bình thủy tinh đưa cho Cốc Băng Băng, tại kia bình thủy tinh trung, chứa từ ngụy thần khí băng lang chèn thánh bên trong chứa lấy sinh mệnh thần dịch. Cốc Băng Băng 10 phần tín nhiệm tiếp nhận bình thủy tinh, trực tiếp đem bình bên trong một giọt thần dịch đổ vào miệng chung. Sau một khắc, Cốc Băng Băng nguyên vốn đã có chút lộ ra dáng mùa, đồng thời xuất hiện hứa nhiều nếp nhăn mặt cũng bắt đầu lấy mắt thường xuân, nên mãn, mạch, vì vì hóa, chút trở nên với mình xinh đẹp nhất đồng Cốc băng Bang thật đúng là may mắn, có nhất cái xuất sắc như vậy nhi. Cốc Tư nhìn chằm chọp vào Cốc băng băng, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ và ghen ghét. Phản lão hoàn đồng, đó là cái gì thần dược? Đây rốt cuộc là cái gì thần dược? Lại có thể để cho người ta phản lão hoàn đồng, lần nữa khôi phục thanh xuân. Gặp một màn này, mấy người còn lại từng cái đỏ mắt, liền liên cốc thần không đô lộ ra một tia thèm nhỏ dãi chi sắc. Cốc thần không do dự nhất sẽ, vẫn là mặt dày nói, "Khục, A Phàm, ngươi nhìn, ta cũng đã già rồi. Cái kia thần dịch, có thể hay không cho ta một giọt?" Cung Trương Sinh so sánh Ra mặt đối với Cốc Thần không đến nói, liền không lớn chao yếu. Hắn thân là một tôn bản thần, vân chi đế quốc trung phần lớn duyên thọ linh đan, thánh đan, thậm chí là thần đan đô an khuất. Những cái kia duyên thọ đan dược cơ hồ đô đối với hắn vô hiệu, bất quá hắn có thể cảm giác được loại kia thần dịch tuyệt đối có thể để hắn duyên thọ một màn lớn. Dương Phạm thản nhiên nói, "Lão tổ, cái này thần dịch ngân chân quý, ta cũng không có bao nhiêu." Cốc Thần không mười phần quả quyết nói, "Ta khai cốc gia bảo khố ta tư nhân khố. Bên trong bảo vật nhất nửa tùy ngươi chọn. Đồ vật không có, chỉ cần Cốc Thần không còn sống đều có thể rã." nhưng hắn nhược là chết, tất cả bảo vật đồ chỉ có thể tiện nghi những người khác. Dương Phạm nói, lúc đầu ta không có ý định đổi. Bất quá, Lao tổ chỉ cần người theo giúp ta cùng nhau đòi lại cái công đạo này, ta liền cùng ngài đổi. Cốc thần không nói, "Tốt." Kỳ Dương vệ ra tổng bộ Phong Lôi Thành. "Vệ đa lão quỷ, cút ra đây cho ta." Một thanh âm một chút tại Phong Lôi Thành trung khuyết tán ra đến, một cô bán thần cấp đếm được khí tức khủng bố bao phủ toàn thành. "Bán thần?" Có bán thần Giang Lâm. "Bán thần Giang Lâm, mà có bán thần đại chiến muốn phát." Phong Lôi Thành bên trong lòng người bàng hoàng, nhiều người nhãn trung đô chớp động lên vẻ sợ hãi. Bán thần đại chiến không thể coi thường, hai tôn bán thần tại Phong Lôi Thành trùng chiến giết, Phong Lôi Thành bên trong tuyệt đối sẽ chết thảm trọng. Cấp thần không, ngươi nổi điên làm gì? Từ vệ ra tổng bộ phía sau núi thượng, một cô bán thần cấp đến được khí tức cùng bố bay lên, một tôn mặc hắc sát chiến giáp, cầm trong tay một thanh hắc sát ma kiếm, dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn, có một đầu mái tóc dài màu trắng lao giả một chút bay ra, không trong mây bừng, một mặt cảnh giác nhìn xem đám mây một bên khác đứng đấy cấp thần không, Dương Phàm, Dương Phàm thản như nói, "Vệ gia, ta là Dương Phạm. Có nhân lên án ngươi kỳ Dương vậy ra, ý đồ lưu hại mẫu thân của ta. Ta lần này đến" chính là muốn tìm ngươi trốn về nhất cái công đạo. Vệ đa nhãn trung hàn mang lóe lên nghiêm nghị quát, bế miệng, cái này lý không có có phần của ngươi nói chuyện. Một cỗ bán thần cấp đến được kinh khủng y áp hướng về Dương Phàm trực tiếp quét sạch mà đi. Tại bán thần trước mặt, cũng chỉ có bán thần mới có tư cách nói chuyện. Lớn mật, cũng dám đối chủ ta bất kính. Đi cho đi." Lang Cửu nhãn trung hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, một chút biến hóa thành một tôn ánh sáng màu bạc, yêu lăng, thân một cái, thuần xuất hiện tại trước người, nhất trảo đánh xuống. Vệ đà sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thủ trung hắc sát ma kiếm một chút đầm già, huyền hóa ra trùng điệp vận vẹo tất hắc vòng xoáy, ngăn tại trước người của mình. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, kia tầng tầng tất hắc vòng xoáy giao nhau, nhau sổ đổ, Vệ đa cũng bị Lang Cửu nhất trảo đánh cho rơi vào bên trên. Cũng dám đối chủ ta bất kính. Đi cho đi. Lang Cửu hai mắt hung quang chất động, như cùng một đầu cuồng bạo hung tàn tới cực điểm yêu lang, Liêu Lĩnh, lấy lượng bại câu thương đấu pháp hướng về Vệ đa điên công tới. Ầm ầm. Ầm Hai đại bán thần điên cùng giao thủ, vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương hướng khuyết tán mà đi. Song Phương vừa mới giao thủ hơn 10 triệu, Vệ Đa cánh tay trái liền chúng phải Lang cựu nhất chảo, bị xé nứt ra nhất đạo vết thương thật lớn. Hỗn loạn, cái này đáng chết điên. Đáng sợ nhất là, đây là nhất cái bán thần điên. Vệ Đa tâm trung chửi ầm lên, lại lớn tiếng kêu lên, dừng tay. Nhanh dừng tay. Đây là nhất cái lầm hội. Ta xin lỗi. Dương Phàm, ta tựa người nói xin lỗi. Để hắn dừng tay. Dương Phàm thản nhiên nói, "Lang Cửu, trở về." "Vâng, chủ thượng." Nhất Đạo ngân sắc quang mang lóe lên, Lang Cửu chợt xuất hiện tại Dương Phàm thân về sau, cúi đầu, như là một tôn cung kính người hầu. Vệ Đa tâm trung nhắc lên trận trận kinh đảo hại lãng suy đó nói, lại có thể để một tôn bán thần cường giả đương người hầu. Hắn rốt cuộc là ai? Không phải là nào đó tôn cường đại ngụy thần tư sinh, thượng cổ nhân hoàng tử sinh, vẫn là thần nhóm chuyển thế chi thân. Chương 489, trở mặt. Vệ Đa chậm rãi nói, "Dưỡng Phàm, ta vì trước đó thất lễ tượng ngươi nói xin lỗi. Xin hỏi mẹ của ngươi là ai?" Giao thủ hơn 10 chiêu chi về sau, Vệ Đa cũng cảm giác mình không phải lang cừu đối thủ. Lại thêm thượng cốc thần không ở một bên nhìn chằm chằm, lúc này mới chịu thừa, trở nên thành thật. Dưỡng Phàm nói, Mẫu thân của ta là Thượng Nguyên Cốc gia đích nữ Cốc Băng Băng. Thượng Nguyên Cốc gia đích nữ Cốc Băng Băng. Vệ Đa nhãn trung một chút lộ ra một tia cổ quái. Thượng Nguyên Cốc gia đích nữ cái thân phận này đối với Vân Tri đế quốc nhiều người đến nói đều là cao cao tại thượng, khó mà với cao tồn tại. Nhưng là đối với bán thần đến nói, chính là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Vệ Đa đô chưa từng nghe qua Cốc Băng Băng danh tự. Nàng chính là chứng nhân. Có nhân nói cho nàng, một gã gọi Vệ Khoa Đa nam nhân tự xưng đến từ Kỳ Dương vệ gia, đồng thời để nàng đi ám sát mẫu thân của ta. Dương Phạm vẫy tay, nhấc cái triệu hoán pháp hiện hiện, đem Cốc triệu hoán đi ra. Đồng thời chỉ một ngón tay, từng đạo quang ảnh không có vào hư không trùng, tại hư không chi trùng tạo thành vệ khoa đa hình ảnh. Vệ đa bên phải thủ nhất cái đồng hồ đeo tay thượng ấn xuống một cái, chật lác đầu nói, người này không phải ta vệ gia nhân. Ta vừa mới điều tra. Dương Phạm nói, ta cũng đã điều tra. Người này là thịnh dương trần gia nhân. Hắn muốn ám sát mẫu thân của ta, thuận tiện hãm hại vệ gia. Ta hy vọng ngài có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về thịnh dương trần gia đòi lại nhất cái công đạo. Vệ đa khe cho mảy lầm vào trầm ngâm trung. Lang Cửu Nhã trung một chút hiện lên một vòng hung quang, tản mát ra bán thần trung kỳ đỉnh phong khí tức khủng bố, gắt gao khóa chặt Vệ Đa. Vệ Đa quả quyết nói, Thịnh Dương Trần gia cũng dám hám hại chúng ta kỳ Dương vệ gia. Chúng ta Kỷ Dương vệ gia nguyện ý cùng ngài cùng đi Thịnh Dương Trần gia đòi lại nhất cái công đạo. Lang Cửu thực lực tại Vệ Đa chi thượng, lại thêm thượng bên cạnh nhất cái cốc thần không. Vệ Đa quyền hành nhất sễ, lựa chọn gia nhập Dương phàm một nhóm trận doanh trung. Thịnh Dương Trần gia tổng bộ thành. Trần nhãn, cho ta. Cốc Cốc Thần Không, ngươi nổi điên làm gì? Cũng dám đến ta Lạc Điển Thành Dương Ai? Một tôn dáng người khôi ngô vô cùng, mắt trái mang theo nhất cái tất hắc bi mắt, tóc bạc trắng khôi ngô lão giả từ Lạc Điển Thành bên trong bay ra đi vào đám mây chi trùng, ánh mắt tại Cốc Thần trống không thân thượng vụt qua, cuối cùng rơi vào Vệ Đa thân thượng, "Vệ Đa, ngươi tới đây lý làm gì?" Vệ Đa lạnh lùng nói, "Trần Độc Nhãn, ngươi phái người ám sát Dương Phàm mẫu thân quốc băng băng sự tình đã bại lộ, ngươi còn muốn giá họa cho ta?" "Nại Thiên, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo." Trần Độc Nhãn lạnh lùng nói, "Có chứng cứ sao?" "Không có chứng cứ." Các ngươi tại cái này lý nói cái gì ăn nói khủng điên. Còn có Dương phạm cùng cốc băng băng là ai? Ta căn bản là không biết bọn hắn. Lang Cửu nhãn trung hung quang lóe lên, toàn thân một chút bộc phát ra một cỗ hung lệ vô cùng khí tức, khóa chặt Trần Độc Nhãn, lạnh lùng nói, "Cái này một vị Dương phạm đại nhân, liền là chủ nhân của ta. Ngươi bây giờ phải biết, các ngươi nhất tộc phạm phải cái gì đại tội đi. Giao ra hung thủ, nếu không, ngươi liền đi chết." Bán thần trung kỳ cường giả. Trần Độc Nhãn sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng chậm nói, "Các ngươi trong miệng hung thủ là ai?" Giao ra Trần Cưu cùng hắn nhất mạch kia hết thảy mọi người. Dương Phàm chỉ một ngón tay, một đạo quang ảnh tại hư không chi trung hiện hiện, hình chiếu ra Trần Cừu thân ảnh. Trần Độc Nhãn nhãn trung hung quang lóe lên lạnh giọng nói, "Dương Phàm, ngươi để cho ta giao người, ta liền giao người. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế bậy hạ sao? Muốn để cho ta giao người, kia liền lấy ra chứng cứ đến." Trần Cừu chính là Trần Độc Nhãn nhất tiểu nhi, thiên phú của hắn cũng xuất sắc nhất, trước mắt đã có được nguyên tôn tu vi, tương lai thậm chí có một hy vọng cái này thông minh có thừa. Nếu là những người khác thì cũng thôi đi. Trần Cưu hắn là tuyệt đối không hội giao ra. Dương Phạm lạnh lùng nói, "Rất tốt. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành cho ngươi, xử lý hắn, Lang Cửu." "Vâng, chủ nhân." Lang Cửu trong mắt lóe lên một vòng hung quang, toàn thân một chút hiện ra vô số màu bạc quang huy, hiện ra ngân cương yêu hình soi thái, nhất tảo hướng về Trần Độc Nhãn đánh tới. "Ngươi cũng dám đối ta ra thủ? Ngươi điên rồi sao?" Dương Phạm. Trần Độc Nhãn nhãn chung lực qua một tia chấn kinh, một chút rút ra một thanh ma đao, vung đao Một nháy mắt Độc Nhãn liền chém ra vô số đao, đao cùng ma khí hỗn hợp hội tụ vào một chỗ hình thành một đầu đao chi mãnh hổ hướng về lang cựu điện cuồng chạy tới. Đang, đương, Đang. vô số đao quang chạm tại lang cựu thân thể chí thượng, chém rách ra từng đạo nhàn nhạt vết thương. Lang cựu vung trảo một trảo, vô số ngân sắc quang mang lấp lánh, đem vô số đao quang trực tiếp đánh nát, nhất trảo đánh vào Trần Độc Nhãn phần bụng. Vô số màu bạc quang huy lấp lánh, vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, Trần Độc Nhãn lồng ngực bí bảo chiến giáp một chút hiện ra một đầu to lớn ma hổ kết giới, nhưng hậu trong nháy mắt đổ, cả người phun ra một máu tươi, hung rơi vào đại địa bên trên. Hắc, nên ta Tiểu Hắc một chút từ dương phàm tóc chi chung nhảy ra ngoài, há miệng phun một cái. Vô số màu đỏ xương mù bốc lên, hóa thành nhất cái vật mèo quỷ dị hồng phụ thôn đem Trần Độc Nhãn trực tiếp nuốt vào. Tại cái kia quỷ dị vật mèo hồng phụ thôn trung, một chút xuất hiện hứa nhiều quỷ dị vô cùng áo đỏ quỷ nữ, các nàng mang theo vô số quỷ dị nguyện dụ hướng về Trần Độc Nhãn đang tới. Cùng kỳ ma đao trảm, Trần Độc Nhãn nhãn trung hung quang chớp động, toàn thân ma quang trào, hậu chút ra đầu kỳ ảnh, lặp đi lập lại đầu thét, hóa thành trùng điệp mang hướng về bốn phương tám hướng tới. Vô số áo đỏ quỷ nữ tại trung địa đao mang chi trung sụp đổ vỡ nát, nhưng hậu hóa thành từng đạo huyết sắc nguyên rủa hướng về Trần Độc Nhãn thân thể đánh tới. Trần Độc Nhãn lồng ngực một viên chân châu một chút hiện ra vô số thần bí khó lường chu ấn, tách ra từng đạo cường hành vô cùng tịnh hóa chi quang, đem những cái kia quỷ dị huyết sắc nguyên rủa nhất nhất tịnh hóa. Hắn mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tôn bán thần sơ kỳ cường giả, thế nhưng là hắn lại có được hứa đa đặc thù bí bảo, cái này mới có thể chống lại hồng phụ mang hiện, hiện tại trung, một đầu mọc ra hai con mắt dữ tợn ác một chút hiện hiện, giống như ưu linh hướng về Trần Độc Nhãn đánh tới. Trần Độc Nhãn vùng đau nhất trạm, nhất đạo tất hắc đạo màng chợt đem đầu kia giữ trợn ác quỷ một phân thành hai. Nhất đạo ngân sắc quang mang lại trong khoảnh khắc đó, đánh vào Trần Độc Nhãn thân thể chi thượng, giơ vút một trảo, đem viên kia chân châu bí bảo nhất trảo bóp nát. Vô số áo đỏ quỷ nữ giống như ồ linh, từ bốn phương tám hướng hướng về Trần Độc Nhãn đánh tới. Không được, bán thần cấp hắc linh. Hắn vậy mà có được hai tôn bán thần thủ hạ, đáng chết. Thái khó giải quyết, chỉ có thể chạy trốn. Trần độc Nhãn nhãn qua chút rối về hư không chém xuống. Chương 490, Diệt sát thần. Nhất đạo ngân sắc quang mang lấp lánh, Lang Cửu một chút xuất hiện tại cái kia đạo đao mang trước đó, nhất chảo khống chế lấy vô cùng kinh khủng ngân sắc quang mang điên cuồng đánh xuống. Ầm ầm. Trần Độc Nhãn đem hết toàn lực chém ra cái kia đạo kinh khủng đao mang bị Lang Cửu nhất chảo đánh nát, nhất đạo nhàn nhạt vết thương xuất hiện tại Lang Cửu bên phải chi thượng, nhưng hậu nhanh chóng khép lại. Vô số quỷ dị áo đỏ quỷ nữ thừa cơ hướng về Trần Độc Nhãn đánh tới. Trần Độc Nhãn vung đao điên cuồng chém, vô số lánh, đem những cái áo đỏ hết thảy bay đi, cũng đều bị hắn vận dụng thần chi lực nhất nhất Chỉ là như vậy vừa đến, Trong cơ thể hắn bán thần chi lực tiêu hao liền so trước đó lớn gấp 10 trở lên. Vệ đa tâm trung một chút nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng, hai tôn bán thần. Hắn vậy mà có thể ngự xử hai tôn bán thần cường giả, thật sự là đáng sợ. May mà ta không có đối địch với hắn. Cốc thần không nhãn chung chấp động lên vẻ hứng phấn, hai tôn bán thần. Dư phạm cái này tiểu tử thật đúng là một cái quái vật. Hắn nếu không chết, tương lai chỉ sợ cũng có thể trở thành một tôn bán thần. Dạng này hắn liền nhất môn ba bán thần. Chỉ cần hắn hảo hảo kinh doanh, tương lai tại Chi Đế quốc chúng cũng là cấp cao nhất bán thần gia tộc. Còn tốt hắn là chúng ta quốc gia nhân. Lão tổ bị nhân công trụ, cùng một chỗ thượng, cứu ra lão tổ. Phía dưới Thịnh Dương Trần gia các cường giả một chút phát ra gầm lên giận dữ. Tại kia Trần gia hang ổ trung, một cô ban thần cấp đếm được khí tức khủng bố bay lên, một đầu toàn thân trưởng mãn lông trắng, lưng hậu mọc ra nhất đôi cánh thịt bán thần sơ kỳ cấp đếm được phi thiên cương thi khôi lỗi tựa như tia chớp hướng về bên này bay tới. Đầu kia phi thiên cương thi khôi lỗi chính là Trần gia lớn nhất nội tình. Dương Phàm nói, Vệ Đa, xin ngài thủ. Tất. Đa nhàn qua mang, nhìn Thật Sâu Dương Phạm một chút, ánh mắt tại cốc thần không bên người vụt qua, một chút rút ra ma kiếm uyên hóa ra trùng điệp kiếm mang, trận đầu kia phi thiên cường thị khôi lỗi. Chín vị Trần gia đại nguyên tôn cảnh cường giả một chút hiện hiện, thống soát lấy trăm vị nguyên tôn cảnh cường giả đứng tại một chương đến gần vô hạn bán thần khí bí bảo trận đồ Hắc thủy thanh giao đồ chi thượng, điên cuồng thôi động lực lượng. Từ kia bí bảo trận đồ chung, một chút bay ra một đầu thân dài cao tới 100m, tản ra hung hãn khí tức bán thần sơ kỳ cấp thiên giao, há miệng phun một cái, nhất đạo tất hắc thủy ưu Bất chỉ là một chương cũng bất quá như hắn. không tiếng to, xong vào một chút hiện ra hai đoàn vòng xoáy, khởi động ma đồng. Hai đạo thiên hỏa từ hắn xong và chi trung nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đầu hỏa diễm ma dao, dễ như trở bàn tay đem kia Hắc thủy u quang tôn vệ, hướng về kia đầu bán thần sơ kỳ thanh giao bộ nhào về phía trước. Đầu kia thanh giao bị thiên hỏa đốt cháy, phát ra trận trận vô cùng thê lương tiêu thảm. Tại Hắc thủy thanh giao đồ chi thượng Trần gia đại nguyên tôn một chút biến đến sắc mặt thương bạch vô bỉ, một gã nguyên tôn cảnh cường giả vô thanh vô tức biến thành nhất kỳ lực lượng, không, này, không có phần thắng chút nào. Dương tay, Dương Phàm. dao Ta hội giao ra Trần Cừu cùng hắn nhất mạch kia tất cả mọi người." Ngươi nhanh dừng tay. Tại kia hồng vụ thôn bên trong, Trần Độc Nhãn thân thượng nhiều hơn từng cái quỷ dị mùi rủa điểm đỏ, một mặt thống khổ, liều chết ngăn cản lang cựu công kích thế lương oát. Trần Độc Nhãn mặc dù đối Trần Cừu yêu thương vô cùng, nhưng là vì Trần gia, cũng chỉ có thể đủ hy sinh Trần Cừu. Trần Độc Nhãn tâm trung vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, "Gây tội, chỉ phải cho ta vượt qua một kiếp này. Chờ ta tìm Tề Hảo đến lúc đó nhất đưa chém thành lâu, tại thương giới các nơi đô có được hứa thần Hắn cũng chính bởi vì như đây, mới hội không có sợ hãi, lại không nghĩ tới Dương Phạm vậy mà trực tiếp trở mặt, muốn xử lý hắn. Dương Phạm thản như nói, "Muốn như là đã kết thủ, như vậy ngươi vẫn phải chết, tương đối để cho người ta an tâm." Tại kia hồng vụ thôn bên trong, đầu kia mọc ra hai con mắt quỷ dị ác quỷ huyền chi nhãn một chút mở ra, hai đoàn quỷ dị vặn vẹo vòng xoáy một chút hiện hiện, hướng về Trần Độc Nhãn nhìn lại. Trần Độc Nhãn bỗng nhiên thì cảm giác hoảng hốt một cái chớp mắt. Một con màu bạc ma trảo nhất trảo đánh vào Trần Độc Nhãn vị trí trái tim, trong nháy mắt quán xuyên Trần Độc Nhãn trái tim, vô số ngân sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, đem Trần Độc Nhãn trái tim trực tiếp đánh nát. Trần Độc Nhãn phản thủ một đao, hướng về Lang Cửu Điên cuồng tiến tới. Đang, Lang Cửu không tránh cũng né, mạnh sinh sinh dùng cơ bắp chặn Trần Độc Nhãn lực lượng đại suy một đao, giữ tận cùng thiếu, song trảo huyền hoa ra trùng điệp trảo ảnh điên cuồng hướng về Trần Độc Nhãn đánh tới. Không, Trần Độc Nhãn tại kia vô số trảo ảnh linh kích phía dưới, kêu thảm một tiếng, cuối cùng nửa người trên trong nháy mắt nổ bể ra đến, biến thành một cô thi thể ngã xuống bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 500 ức, phải trang tiêu hao 100 ức hoàng điểm tiến hóa số rút ra cùng kỳ huyết mạch. Rõ. Dương Phạm thủ nhấn một cái, vô số kim điểm tiến hóa số một chút không có vào Trần Độc Nhãn thể nội đem trong cơ thể hắn cùng kỳ huyết mạch rút ra trong không. Dương phàm nói: "Vệ đa, tránh ra." Kia vẹn vẹn sử xuất hai thành thực lực kiềm chế lại đầu kia phi thiên cương thi khối lỗi vệ đa một chút phi qua một bên, tránh ra một con đường. Bầu trời bên trong cái kia quỷ dị xương đỏ một quyển, đem đầu kia phi thiên cương thi khối lỗi một chút quấn vào xương đỏ chung. Đầu kia quỷ dị ác linh vừa nhìn thấy phi thiên cương thi khối lỗi, nhãn trung lấp qua vẻ vui mừng, trực tiếp hướng về kia đầu phi thiên cương thi khôi lỗi bổ nhào về phía trước. Vô số quỷ dị thần bí ấn tại đầu kia cương thi khối lỗi thân thể chi nổi hiện, ngăn cản đầu kia quỷ ăn mòn. Tiểu Hắc làm đúng nói, mèo. Chủ nhân, ta cần ngài hoàng kim điểm tiến hóa số trợ rút. Chiếc cứ đầu kia phi thiên cương thi khôi lỗi thân thể, ta ác linh liền thật sự có được thể, hội trở nên càng thêm cường đại. Hung vụ thôn cùng đầu kia hai mắt ác quỷ thực lực mạnh mẽ vô cùng, bất quá cũng sẽ nhận tĩnh hóa hệ bí bảo cùng cường giả khắc chế. Thế nhưng là một khi đầu kia hai mắt ác quỷ có được phi thiên cương thi khôi lỗi thân thể, chẳng những thực lực bạt tăng, mà đối tĩnh hóa hệ bí bảo cùng cường giả kháng tính cũng hội bạt tăng." Tốt. Dương Phàm tâm niệm vừa động, 500 ức hoàng kim điểm tiến hóa số một chút giống như thủy triều không có vào tiểu hắc thể nội. Tiểu Hắc Thôn Linh Chi đồng một chút mở ra, Nhất Đạo phá Linh Chi quang đánh vào đầu kia Phi Thiên Cương thi khôi lỗi thể nội, từng cái khống chế đầu kia Phi Thiên Cương thi khôi lỗi chủ ấn nhất nhất sụp đổ. Không. Tại chân gia tổng bộ nhất tòa trong mật thất, một tôn đại nguyên tôn cảnh cường giả kêu thảm một tiếng, thân thể một chút vỡ ra, mạng lớn tiên huyết một chút phun ra tản mắt thượng, biến thành một cỗ thi thể. Đầu kia quỷ dị ác linh thì là từng tập từng tập xâm nhập đầu kia Phi Thiên Cương thi thể nội, cùng đầu kia Phi Thiên Cương thị dung hợp được. Nhất đạo lánh, hiện xuống. Chương 491, Tiên giai Kia Hắc Thủy Thanh giao đồ kết giới tại Lang Cựu nhất chảo hành kích phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, trên mặt Tưởng Tôn cường giả đổ phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương. Lang Cửu một chút hóa thành nhất đạo ngân sắc quang mang, phản phất huyền hoa ra vô số phân thân xuất hiện tại những cường giả kia trước người, vung trảo liền nhíu. Vô số móng bắn tung tóe, Tưởng Tôn Trần gia cường giả chia 5 x 7, hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Dương Phạm lạnh lùng nói, đầu hàng không giết. Ngoan cố chống lại chết. Tưởng cường từ bốn phương tám hướng tới, hướng về Thịnh Dương Trần gia công một ngựa trước, những nơi đi qua, ngân sắc mang lấp Đem Thịnh Dương Trần Gia cường giả hết thảy xử lý. Ta đầu hàng. Đừng có giết ta. Ta đầu hàng. Thịnh Dương Trần Gia có không ít xương cứng ngăn cản đến nhất về sau, lại cũng không ít lòng người chung tuyệt vọng, lựa chọn đầu hàng. Vệ đa nhãn trung lướt qua nhất tia dị mang nói, Dương phàm, Trần độc nhãn thế, nhưng là chúng ta Vân Chi đế quốc bản thần, người xử lý hắn dự định làm sao thiên hậu? Hắn thì cũng không phải loạn thế có thể tùy tiện săn giết bản thần. Hiện tại Vân Chi đế quốc trung cường giả như mây, tùy một đầu nhập vào Vân Chi bán thần tuyệt đối là một kiện đại sự, sẽ kích động Vân Chi đế quốc đỉnh tiêm bản thần." Nếu là xử lý không tốt, thậm chí sẽ kinh động Vân Chi Đế quốc hoàng tộc tôn này Ngụy Thần lao tổ." Dương Phàm thản nhiên nói, "Thịnh Dương Trần gia phái người ám sát mẫu thân của ta, bằng chứng như núi, ta đối bọn hắn gia thủ, cũng là hợp tình hợp lý. Mà lại ta cũng dự định gia nhập Vân Chi Đế quốc triều đình. Hai tôn còn sống bán thần dù sao cũng so một tôn chết mất bán thần có giá trị đi." Vệ Đa khẽ bực cằm. Dương Phàm nói, "Trừ hắn chi ngoại, ta còn hy vọng Vệ lao tổ cùng lao tổ hỗ trợ tại triều Trung Hoa giải một chút. Về phần Tô chính là Thịnh Dương Trần gia cái khác sản nghiệp." Vệ Đa, Cốc thần không 2 đại bán thần Đống nhiên thì nhãn lên. Thịnh Dương Trần gia lão tổ bị xử lý, Trần gia những người còn lại tự nhiên không gánh nổi bán thần gia tộc sản nghiệp khổng lồ. Các gia, vệ gia hai đại bán thần gia tộc chính dễ dàng thừa cơ vào sân chia cắt sản nghiệp của Trần gia. Vệ đa nói, tốt. Cấp thần không nói, được rồi. Tại Lang Cửu Điên quần tiến công phía dưới, Thịnh Dương Trần gia chống cự rất nhanh liền bị tan rã. Dương Phàm dưới trướng cao thủ xâm nhập Trần gia hộ, khống chế được Trần gia từng cái yếu điểm. Chủ thượng, đây chính là Trần Cưu cùng hắn bọn. Một đen nguyên đưa ra đến Dương Phạm trước ngợi, đem cùng hơn người dự Băng động người Trần gia lên mang đi qua. Dương Phạm quét Trần Cừu một nhóm một chút, khẽ vỗ cằm. Lang Cửu liền dẫn người đem Trần Cừu một nhóm mang xuống dưới. Dương Phạm một đường hànhẩu, xuyên qua trùng điệp hành lang chi về sau, đi tới nhất ngọn núi giả trước đó. Nơi này chính là Trần gia bả khố. Quả nhiên bí ẩn. Dương Phạm dừng ở kia ngọn núi giả trước đó, nhãn trung chớp động lên hắc hắc chân thực chi nhãn, nhìn thấy kia nhất ngọn núi giả sự thật thượng chính là từ vô số thần bí khó lường chú ấn cấu trúc mà thành. Nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, xuất hiện tại bên người. tiến lên một bước, chỉ một ngón tay, điểm tại ngọn núi giả thượng, vô số ẩn thân quang mang lấp lánh ầm ầm, vô số cấm chế bị lang cự tùy tiện vỡ nát, nhất cái tàn phá lô lớn một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước mắt. Dương Phàm một bước vào cái hang lớn kia trên mặt, liền thấy tại cái hang lớn kia bên trong đặt vào đủ loại thiên tài địa bảo, chung không thiếu thánh đan, thần đan. Dương Phàm cái kia Trần Gia Bảo Khố nhướng chung, khỏe miệng vi vi giơ lên, lộ ra mỉm cười, không thể. Một trận chiến này xử lý trần độc nhãn cái này cái bản thần, còn thu được Trần ra Bà Khố. Trần Gia Bảo Khố chi chung có được vô số vô cùng chân quý tư nguyên, có thể cung cấp cho Dương Phàm lượng điểm tiến hóa số. Đây là cùng kỳ chi đoán. Hơn nữa còn là bán thần thuần huyết hậu duệ cấp đếm được cùng kỳ chí noãn. Cái này nhưng lại đồ tốt. Trần Độc Nhãn có được cùng kỳ huyết mạch, xem ra hắn đương nhiên tiến giai bán thần kỳ ngộ hẳn là cùng cùng kỳ có quan hệ. Dương Phàm bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đi tới trong bảo khố nhất cái tế đàn trước đó, nhìn xem kia cung cấp dâng tặng tại chính giữa tế đàn một viên cùng kỳ chí noãn, nhãn trung lướt qua một tia hưng phấn. Cùng kỳ chính là yếu tố nhất tộc bên trong vương tộc, bọn nhất tộc chúng đã từng từng sinh ra một chân thần thần. Bất quá này cùng kỳ thần tại thái thời đại thời kỳ liền đã không có tin tức, cũng không biết thần là bị xử lý, vẫn là đã tiến vào thần giới hoặc là ma giới. Cùng kỳ tại dị chủng chi chung cũng là thuộc về đứng đầu nhất kinh khủng tồn tại. Chiến lược so với Chân Long cũng vẻn vẹn chỉ là hơi thua nửa bậc, mà lại cùng kỳ số lượng 10 phần thua tất, kia một viên cùng kỳ chi noãn tuyệt đối là 10 phần chân quý tồn tại. Loại này bồi dưỡng phương thức, hẳn là muốn cho nó vừa ra đời liền có được đại nguyên tôn cấp đếm được chiến lực, mục đích cuối cùng nhất là muốn vì Thịnh Dương Trần gia bồi dưỡng một tôn bán thần cấp đếm được thủ hộ thần. Nếu như Thịnh Dương Trần gia có được một tôn bán thần cấp đếm được cùng kỳ thủ hộ, chỉ cần không trêu chọc tồn tại cường đại, tuyệt đối có thể phú quý kéo dài mấy trở lên. Cái này mai cùng kỳ chi thuộc về ta. Đáng tiếc Trước mắt ta còn không có cách nào để nó vừa ra đời liền trở thành bán thần. Dư Phạm Nhãn trung lướt qua một tia tiếc hận. Tại Thương Tinh giới chung, những cái kia chân thần cấp số các cường giả hậu đại nhất sinh ra chính là bán thần cấp đếm được tưởng giả, cũng có đáng sợ vô cùng chiến lực. Tại hứa nhiều thời đại, những cái kia đám chân thần bọn họ hậu đại mới là Thương Tinh giới nhân vật chính. Dư Phạm Nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, bất quá, có lẽ ta tiến hóa kỹ có thể tiến hóa đến thần thoại phẩm chất chi về sau, có lẽ hội thu hoạch được thủy Lang thần cung một nhóm chi về sau, Dư đã thu được lượng hoàng điểm tiến hóa số, đủ để cho tiến hóa kỹ năng lần nữa biến. Bất quá hắn dự định tiến hóa trở thành đại nguyên tôn cảnh chi về sau, lại để thằng tiến hóa kỹ năng phẩm chất. Dương Phàm sẽ tại Vân Chi Đế quốc triều Trung Hoa giải sự tình giao cho cấp thần hùng, về Đa Chi về sau, nhưng hậu thông qua cốc già con đường, đem vũ khí trưởng khống giả kỹ năng ngưng tụ pháp môn nắm giữ, nhưng hậu bắt đầu bế quan tu luyện. Dương Phàm đem kim chi thể thần thánh trì rũ thuật thần thánh khử độc thuật thần thánh tĩnh hóa thuật cao cấp độc thao túng độc chi thể nguyên rựa hóa hóa thân mình, kỹ năng, thượng, tố, kỹ năng lực bốn cái kỹ năng tất cả kỹ năng lỗi thùng khảm nạ mãn chi về sau, Dương Phàm thôi động bí pháp, thể nội tinh không quang mang lấp lánh, nguyên lực sôi trào. Một cái thần bí khó lường đại nguyên tôn chi môn một chút hiện hiện. Dương Phàm thể nội từng khóa nguyên lực tinh thần quang mang lấp lánh, một chút không có vào kia phiến đại nguyên tôn chi trong môn, nhất cử đem kia phiến đại nguyên tôn chi môn đẩy ra. Phải trang tiêu hao 1000 nước hoàng kim điểm tiến hóa số phát triển ngải tinh không, để tiến hóa trở thành tinh hải. Rõ. 1000 nước hoàng kim điểm tiến hóa số vào Dương thể nội, để hắn tinh không quang mang lấp lánh, bắt đầu thối biến, tiến hóa trở thành tinh hải. Tại kia tinh hải trung, một viên lại nhất cái ngôi sao hiện hiện. Chương 492, Bán Thần cùng kỳ, ở mảnh này tinh hải trung, nhất quở Thái Dương tinh thần, một văn mặt trăng tinh thần, một viên hàn băng tinh thần quang mang lấp lánh, ở vào quần tinh trung ương, thống xoáy chứ nhiều sao thần. Phải trang tiêu hao 500億 hoàng kim điểm tiến hóa số, nhưng tụ ra mới kỹ năng chi hoàn. Rõ. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút không có vào Dương Phàm não vực chi trùng, một vòng mới kỹ năng chi hoàn chậm rãi hiện hiện, cùng thì cũng hiện ra một vòng ảnh chi hoàn. Dương Phàm. Lực lượng tháng 2 năm 2000, 2000, nhanh nhẹn tháng 2 năm 2000, 2000, phòng ngự tháng 2 năm 2000, 2000. Tinh thần tháng 2 năm 2000, không, 20 chí lực tháng 2 năm 2000, không, 20 thể chất tháng 2 năm 2000, không. 20 cường hóa băng chi thể phẩm chất thủ lĩnh, cường hóa kim chi thể phẩm chất thủ lĩnh, cường hóa quần tinh chi thể phẩm chất thủ lĩnh, cường hóa động chi thể phẩm chất thủ lĩnh. Vượt vận tự dịp hiện tại, nâng tụ cường hóa chi thể. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 200 vức hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tuân gia nhập thể nội, tại từng cái kỹ năng chủ ấn chi bên trong lưu truyện, cuối cùng tại không có vào nhất cái không bạch kỹ năng lôi thùng chi chung. Vô số quang mang lớp lánh Nhất cái cường hóa chi thể kỹ năng chủ ấn một chút hiện hiện, để Dương Phàm tối chất thân thể lần nữa thu hoạch được trên phạm vi lớn cường hóa, trở nên càng khủng bố hơn. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, rốt cục tiến giai đại nguyên tôn. Đại nguyên tôn cảnh cường giả chính là thương tinh giới cao tầng, các đại thế gia bên trong người mạnh nhất, cũng chính là đại nguyên tôn cảnh cường giả. Mà lại tiến giai đại nguyên tôn chi về sau, Dương Phàm chiến lực lần nữa bạo tăng một mạng lớn, có thể tăng lên tiến hóa kỹ năng. Dương Phàm tâm động, 5000 điểm tiến hóa số một chút không có vào tiến hóa kỹ năng ấn trùng, vô số thần bí khó lường mang lấp lánh. Một đầu phản phất tận chứa vô tận tiến hóa ảo diệu con đường tại trước mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đó, Dưỡng Phàm liền lĩnh ngộ vô số liên quan tới tiến hóa huyền bí. Tiến hóa phẩm chất thần thoại. Dưỡng Phàm mở hai mắt ra, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Tiến hóa kỹ năng đặt tới thần thoại phẩm chất chi về sau, mỗi 1000 nước hoàng kim điểm tiến hóa số có thể chuyển hóa trở thành một điểm thần thoại điểm tiến hóa số. Nếu như thần thoại điểm tiến hóa số xung tốc, có thể để một kiện bán thần khí tiến hóa trở thành thần khí, cũng có thể để một tôn bán thần tiến hóa thành vị chân thần. Năng lực này thật sự là thái nự tiên. Đáng tiếc, muốn để bán thần tiến hóa thành vị chân thần Cẩn thần thoại điểm tiến hóa số chính là nhất cái thiên văn số tự. Trừ hắn chi ngoại, kia thần thoại điểm tiến hóa số còn có cái khác đủ loại dị dụng. Lang Cửu có thể tiến hóa trở thành bán thần hậu kỳ cường giả. Nhất cái triệu hoán pháp trận tại Dương Phàm bên người hiện hiện, Lang Cửu đống chốc bị triệu hoán đi ra. Dương Phàm trực tiếp tiêu hao 2 điểm thần thoại điểm tiến hóa vài điểm 2 lần. Tiên nguyên bản bị kẹt tại 59% thần tiến hóa hiệu suất, Lang Cửu toàn thân vô số ngân sắc quang mang lấp lánh, khí trong nháy mắt bạo một lớn, nhất cử đột phá vào giai trở thành thần hậu kỳ Ngân Cương yêu Lang, Lang Cửu, bán thần hậu kỳ, lực lượng 90000, 2000 Nhân nhuyễn tháng 9 năm 2000, 2000 phòng ngự 1000, 2000, tinh thần tháng 9 năm 2000, 2000, chí lực 9000, 2000, thể chất tháng 9 năm 2000, 2000. Lang Cửu tiến giai bán thần hậu kỳ chi về sau, ngân cương độ thánh trạo, cường hóa chi thể, ngân quang siêu cấp gia tốc, ngân quang pháo tứ đại tiến giai kỹ năng phẩm chất đô tăng lên tới thần thoại phẩm chất, bán thần thân thể, thần cương chi thể hai đại bán thần kỹ năng cũng đều tăng lên tới thủ lĩnh phẩm chất. Cứ như vậy Lang Cửu chiến lực trong nháy mắt bạo tăng một mạng lớn. Nếu là hắn lần nữa đối thượng Trần Độc nhãn như thế bán thần sơ kỳ cường giả, tuyệt đối có thể nghiền ép, nhẹ nhõm đem trấn độc nhãn đánh bại. Trấn độc nhãn nếu là trốn chậm một chút, thậm chí sẽ bị Lang Cựu đơn độc xử lý. Dương Phàm nhãn chung lực qua một tia nóng rực chi sắc, bán thân hậu kỳ cường giả tại Vân Chi Đế quốc trung đô bấm tay như số. Ta hiện tại cũng coi là Vân Chi Đế quốc cường giả đỉnh cao. Đầu này cùng kỳ, cũng có thể ấp. Dương Phàm giơ tay tại viền kia cùng kỳ chi nhân thượng nhấn một cái, tiêu hao một điểm thần thoại điểm tiến hóa số, Nhất đạo bí ẩn khó lường vòng quanh hai đạo kỳ thân huyết lực lượng một chút không có vào cái kia đã cùng Dương ký kết cấp thú cùng kỳ chi nhân chung. Kia cùng kỳ chi noãn truy cập hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí tiến hành điên cuồng truy biến. Rang rắc. Cái kia cùng kỳ chi noãn một chút vỡ ra, một đầu cái chán thượng mọc ra một chiếc sửng, toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc sắc da lông, lưng hậu mọc ra một đôi không rõ cánh thịt, hai mắt chi chúng tản ra hung lệ khí tức kinh khủng hung thú cùng kỳ một chút hiện hiện. Hung thú cùng kỳ. Bán thần sơ kỳ. Thần tiến hóa hiệu suất 15. Lực lượng 600, không, nhanh nhẹn 7000, phòng ngự 6800, tinh thần 6600, chí lực 6600, thể chất 6800. Bán thần kỹ năng bán thần thân thể phẩm chất ưu tú. Bản thân kỹ năng tại ác chi viêm phẩm chất ưu tú, hấp thu các loại ác nghiệm thả ra tại ác chi viêm, có thể nhóm lửa địch nhân ác nghiệm, để nó biến đến điên cuồng, hỗn loạn. Truyền kỳ phẩm chất tiến giai kỹ năng nguyên rủa tứ chi cường hóa chi thể cương thiết thân thể ác chi viêm pháo, thần thoại phẩm chất tiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể quái lực phòng chi thể hóa chi thể cùng kỳ chi thể siêu cấp tốc độ hung ma chi thể. Tiêu hung thú cùng kỳ các loại cơ sở kỹ năng, cao cấp kỹ năng toàn bộ đều là thần thoại phẩm chất. Dương phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, thật là lợi hại. Đầu hung thú này cùng kỳ nhất sinh ra, liền đã cường đại như vậy. So tiểu hắc đều mạnh hơn. Gặp qua chủ nhân Cung Kỳ vừa nhìn thấy Dương Phạm, liền thu hồi tất cả hung ác, phản phất một con manh hóa mèo to nói: "Tốt." Dương Phạm khẽ mướt cằm, một chút lấy ra tấm kia liệt diễm thần điệu cung, trực tiếp điểm một cái, một điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào kia liệt diễm thần điệu cung bên trong hỗn hợp có kia liệt diễm thần điệu huyết mạch quẩn chú trung. Sau một khắc, kia liệt diễm thần điệu cung một chút hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn, nhất cố vô cùng kinh khủng khí tức từ trung lan tràn ra. Hạ thần khí liệt diễm thần điệu thủ trung một chút truyền đến từng đợt nóng cảm giác. Một trận tâm huyết tương liên cảm giác từ trùng truyền đến, cùng trong cơ thể hắn Thái Dương tinh thần hô ứng lẫn nhau. Dương Phạm Nhãn phổ thông lướ qua một tia nóng rực chi sắc, có chương này liệt diễm thần điệu cung ta liền có kích thương, thậm chí là đánh giết một tôn bản thần. Đại nguyên tôn cảnh cường giả chỉ có cầm trong tay bản thần khí mới có thể đánh bại, thậm chí là đánh giết một tôn bản thần. Đương nhiên tuyệt đại đa số đại nguyên tôn cảnh cường giả cầm trong tay bản thần khí cũng không phải tôn, cùng cùng phù hợp, mới đánh hoặc đánh Còn lại vẫn là toàn bộ dùng tới tu luyện. Tăng lên thực lực của bản thân ta đi. Sau đó ngày trên mặt, Dương Phàm bắt đầu bế quan khổ tu, không ngừng nuốt các loại thần đan tiến hành tu luyện. Tốc độ tu luyện của hắn nhất ngày thiên lý, mỗi ngày đều tiến hành kinh khủng tuyệt biến. Chương 493, Bán thần gia tộc. Thịnh Dương Trần gia bị người diệt rẫy mất. Bán thần Trần Độc Nhãn cũng bị người giết chết. Cái gì? Đến cùng là ai? Vậy mà đem Trần Độc Nhãn xử lý rồi. Kia là Thượng Nguyên Cốc ra cái kia chủ xuất chi điệu tứ sinh Dương Phàm. có được nửa ngân cương Nhãn phái người đi ám sát Dương Phàm Kết quả bị Dương Phàm phát hiện, trực tiếp bắt hắn cho xử lý. Ngân Cương yêu lang nhất tộc vậy mà lại sinh ra bán thần. Dương Phàm chém giết bán thần Trần Độc nhãn tin tức một chút truyền khắp toàn bộ Vân Chi Đế quốc. Dù sao đây chính là một tôn cao cao tại thượng bán thần vẫn là. Vô số đạo ánh mắt đô hội tụ khắp nơi Vân Chi Đế quốc hoàng cung trung, muốn nhìn một chút kia ngồi tại hoàn vị chi thượng Vân Chi Đế quốc hoàng đế đến cùng hội xử lý chuyện này như thế nào. Vân Chi Đế quốc trong ngự thư phòng, cũng giám sát ta Vân thần. Dương Phàm thật sự là gan chó bạc tiện. Vân đế hoàng đế cầm một phần tấu chương nhìn qua, lạnh hừ một tiếng. Đem kia phần tấu chương bước xuống một bên, Dương Phàm giết Trần Độc Nhãn, lại còn muốn gia nhập Ta Vân Chi Đế quốc, vào chiều làm quan, đem Ta Vân Chi Đế quốc luật pháp xem như cái gì rồi. Tại kia trong Ngự thư phòng, tất cả thái giám đô trầm mặc không nói, như cùng một cái cái vật phẩm trang sức. Kính Văn, ngươi thấy thế nào? Hoàng đế bỗng nhiên hướng về phía như là ảnh thủ hộ ở bên cạnh hắn thái giám tổng quản Phương Kính Văn nói. Phương Kính Văn cung kính nói, toàn bằng bệ hạ thánh tài. Chỉ cần bệ hạ một đạo thánh chỉ, Á Vân Lâu nhất định hội dốc hết toàn lực, đem Dương Phạm bắt sống trở về. Hoàng ánh mắt lộ ra một tia nói, thế nhưng là bên cạnh hắn có hai tôn bán thần cường giả. Có một tôn vẫn là bán thần trung kỳ cường giả. Bán thần nhưng là nằm ở Vân Chi Đế quốc đỉnh điểm cường giả khủng bố, lệ thuộc trực tiếp Hoàng tộc Cám Vân lâu bên trong bán thần số lượng cũng vẹn vẹn chỉ có 3 tôn. Á Vân lâu bên trong bán thần đô có được bán thần khí, thực lực viễn siêu phổ thông bán thần, bất quá nghị muốn đối phó 2 tôn bán thần y nguyên để hoàng đế 10 phần có chút do dự. Mà lại thượng nguyên quốc gia, Kỳ Dương vệ gia hai đại bán thần gia tộc cũng tại ủng hộ Dương Phàm. Đó chính là 4 tôn bán thần. Hoàng đế nhãn trung lướt đã là một không tiểu lượng, đủ để tả hữu Vân cục. Vân Tri Đế quốc tôn này, Ngụy Thần lão tổ nếu là không ra thủ, Ám Vân Lâu bên trong bán thần nếu là vẫn lạc một tôn, Vân Tri Đế quốc hoàng đế cũng làm chấm dứt. Hoàng đế tự đủ, chuyện này điểm xuất phát là Trần Độc Nhãn phái người ám sát Dương Phàm mẫu thân. Nhân chứng vật chứng đều đủ, nếu là muốn truy na hắn, khó tránh khỏi có chút không ổn. Phương Kính Vân im lặng không nói. Trần Độc Nhãn mặc dù là Vân Tri Đế quốc bán thần, nhưng hắn đã chết. Một tôn chết đi bán thần giá trị xa xa so với không thượng hai tôn còn sống bán thần. Mà lại Dương Phàm cũng đem xuống lầu bạc thang đưa cho hoàng đế. Hoàng đế thản nhiên nói, đây là Dương Phàm cho chấm thần nguyên quả, cũng coi như hắn hữu tâm. Chuyện này liền dừng ở đây đi. Mô phỏng chỉ, trải qua đế quốc điều tra, Trần Độc Nhạn ám sát Dương Phàm mẫu thân tại trước, nhân chứng vật chứng đều đủ, Dương Phàm phản kích vô tội. Phong Dương Phàm vì Bắc Sơn Hầu, Dương gia vì bán thần gia tộc, đất Phong vị thịnh Dương quận lạc điển đạo, chiếu cáo thiên hạ, để hắn vào triều thiết yến. Phương Kính Văn cung kính nói, "Rõ. Nhược điểm là chân thần tốt biết bao nhiêu?" Hoàng đế nhìn xem kia lui xuống đi Phương Kính Văn đu hữu thở dài nói, "Hắn thân là Vân đế, Những cái nguyên tôn giả, nhất mệnh liền thể Thế nhưng là những cái kêu bán thần cường giả chỉ cần nguyện ý vì Vân Chi Đế quốc hiệu lực, đồng thời làm việc sư xuất nổi danh. Hoàng đế cũng bất lực, chỉ có thể nhìn xem những cái kêu bán thần tạn sát lẫn nhau. Lạc Điên thành bên trong một chỗ mỹ lệ sơn cốc trùng, Dưỡng Phàm xếp bằng ở trùng, toàn thân quần tinh hư ánh lấp lánh, điên cuồng hấp thu hư không bên trong đạo đạo tinh quang. Tại sơn cốc kia bên trong nhất khối ngọc bài quang mang vì chớp lên động, Dưỡng Phàm một chút mở hai mắt ra, chỉ một ngón tay. Từ kia ngọc bài trung một chút truyền ra một thanh âm, gia chủ đại nhân, chỉ đến. Ta đã biết. Dưỡng Phàm đi tắm thay áo chi về sau, đi tới một gian đại điện bên trong. Tại kia bên trong đại điện Đứng đấy một gã mặt trắng không dâu thanh niên thái giám cùng hơn 10 người sứ giả. Dương Nghiệp, Dương Minh, có băng băng mấy người cũng ở trong đại điện. Dương Phàm tại chủ vị ngồi xuống khách sáo nói, "Thật có lỗi, để trừ vị đợi lâu. Mời ngồi." Tên kia thanh niên thái giám nhìn đứng tại Dương Phàm thân hộ lang cựu một chút khách khí nói, "Dương Phàm đại nhân ngài khách khí. Ta hiện tại liền tiến chỉ. Phổ thông thế gia ra, ra chủ nên đón thánh chỉ đô phải quỳ lạy cung nên. Không qua ban thần cường giả không ở trong đám này. Dương Phàm thân là bán thần cựu chủ nhân, tự nhiên cũng không ở trong đám này." Tiên thanh niên thái nói, "Hoàng có chiếu, phong Dương Dương gia vì bán thần gia tộc đất phong vị thịnh dương quận lạc đi nói, "Mười Bắc Sơn hầu trong vòng 10 ngày vào triều yết kiến." Dương Phàm thản nhiên nói, "Ta đã biết, bán thần cường giả đầu nhập vào Vân Chi Đế quốc đều có thể thu hoạch được nhất đạo làm bán thần gia tộc đất phong. Muốn thu hoạch được càng nhiều đất phong, nhất định phải vì Vân Chi Đế quốc lập hạ càng nhiều công văn." Thượng Nguyên Cốc gia có 12 đạo làm bán thần gia tộc đất phong, cũng là bởi vì Cốc thần không vị Vân Chi Đế quốc đồng dạng lập xuống không ít công văn. "Bán thần gia tộc, ca, chúng ta Dương gia vậy mà trở thành thần gia tộc, người quá lợi hại." Dương Minh nhãn trung chớp động lên vẻ hứng phấn lớn tiếng kêu lên. Bán thần gia tộc tại toàn bộ Vân Chi Đế quốc trung đô bấm tay như số, có được vô số đặc quyền. Tại chính bọn hắn đất phong trên mặt, những cái kia bán thần gia tộc liền như là hoàng tộc có thể muốn làm gì thì làm. Bán thần gia tộc, chúng ta dương ra vậy mà trở thành bán thần gia tộc. Thật sự là quá tốt. Dương Nghiệp hốc mắt đỏ lên, hai hàng thanh lệ một chút rơi xuống, nước nở nói: Lúc trước hắn cùng Cốc băng Bang, bang sợ dĩ sẽ bị nhân chia rẽ, cũng là bởi vì thân phận của hắn quá mức thấp vi. Nhưng hắn đương nhiên cũng là bán thần gia tộc xuất thân, coi như tu vi lại thấp, cũng sẽ không bị Thượng Nguyên Cốc ra chia rẻ. Quá tốt rồi. Ta cái này hài thật sự là quá có tiền đồ. Cố Băng Băng Nhãn Trung cũng lộ ra một tia vẻ ôn nhu, cầm thật chặt Dương Nghiệp thủ. Dương Nghiệp cùng Cốc Băng Băng nhìn nhau, Nhãn Trung Đô viết đẩy nụ tỉnh. Ba thiên về sau, Vân Chi Thánh thành sân bay. A Phàm, chúc mừng ngươi trở thành Bắc Sơn Hầu, bán thần gia tộc gia chủ. Dương Phàm mới từ máy bay trung đi ra, Lưu Cẩm Hoa chợt cười mỉm hướng về bên này nên đón. Đó chính là Dương Phàm bản thân. Hắn lại là bản thân. Kia viện nhược ảnh đi theo Lưu Cẩm Hoa thân hộ mà hậu, đơn giản làm cho người không thể tin. Dương Phạm nói: Cầm Hoa, ngươi lại còn dám đến cùng ta tiếp xúc. Ngươi chẳng lẽ không sợ những cái kia bán thần gia tộc bại xích ngươi sao?" Dương Phạm chém giết Trần Bộc Nhãn, cướp đi Thịnh Dương Trần gia cơ nghiệp, đồng dạng đắc tội một chút bán thần gia tộc, bị những cái kia bán thần gia tộc chống lại. Chương 494: Hoàng đế băng hạ. Lưu Cầm Hoa khẽ cười nói: "Những cái kia bán thần gia tộc căn bản nhìn không thượng ta cái này vô dụng hoàng. Ta cũng không cần dùng mình mặt nóng đi tiếp người ta mưu lợi, mà lại bán thần gia tộc gia chủ, cái này lý không phải có một vị sao?" Cẩm Hoa, ngươi lại mạnh lên. Dương Phạm nhìn Lưu Cẩm Hoa một chút. Liên cảm ứng được Lưu Cẩm Hoa đã tiến giai nguyên tuấn cảnh. Lưu Cẩm Hoa khẽ cười nói, "Đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi." Lưu Cẩm Hoa cũng là đạt được tham thực trả ba bản nguyên tri lực mới có thể tại nhanh như vậy thời gian tiến giai nguyên tuấn cảnh. "Các ngươi đang nói chuyện gì? Cũng ra ta nhất cái đi." Một giọng nói ngọt ngào từ một bên chuyển đến, một gã mặc nhất bạch sắc võ sĩ phục, đi một chùm đơn đuôn ngựa, dáng người cao gầy gợi cảm, da thịt tuyết trắng như ngọc, mặt trái xoan, mày liễu, ngũ quan luân, ra một vai hùng khí chất, mỹ lệ mỹ nữ cười về bên này đi tới. Lưu Cẩm Hoa nhãn trung lướt qua một kia phất nói, "Thật thì Dương Phạm, người tốt. Ta là cầm Hoa thất tỷ Lưu Nguyệt Lan. Rất hân hạnh được biết ngươi." Lưu Nguyệt Lan mỉm cười, hướng về Dương Phạm vấn thủ. Dương Phạm vi vi cầm một chút Lưu Nguyệt Lan ngọc thủ, ung gia nói, "Ngươi tốt, ta là Dương Phạm." Lưu Nguyệt Lan ngở nói, "Ta tại thao Thiết lâu kia lý định tốt bao sương, cùng đi hảo hảo ăn một bữa như sao?" Dương Phạm nhìn một bên im lặng không nói Lưu cầm Hoa một cái nói, "Tốt, thao Thiết lâu một cái ghế lô chung." Bàn thượng bày đầy các loại gặp từ đỉnh cấp đầu bếp sử dụng tiên cấp yêu thịt dốc lòng nấu nướng ra mỹ thực. Thật là mỹ vị." Dương Phạm đem nhất khối giao long lá gan muối vào Toàn thân tuân ra một cỗ nhiệt khí, để hắn toàn thân thư sướng vô cùng. Lưu Nguyệt Lan nói: "Dư Phàm, ta liền khai môn kiến sở nói. Ta muốn làm Vân Chi Đế quốc hoàng đế, ta hy vọng có thể trợ giúp ta." Dư Phàm nói: "Ta không có hứng thú cuốn vào đoạt đích chi tranh. Nếu như ta không có nói sai, ngươi hẳn là ủng hộ cầm Hoa, dù sao ngươi cùng cầm Hoa nhưng là sinh tử chi giao." "Cẩm Hoa, ta hy vọng có thể duy trì ta đương Vân Chi Đế quốc hoàng đế. Làm trao đổi, chờ ta đăng cơ làm hoàng chi về sau, ta có thể vận dụng hoàng đế là quyền, để các ngươi tại hoàng gia bên trong tuyển chọn một kiện bảo vật. Hoàng gia bảo khố chung có bán thần khí?" Lưu Nguyệt Lan mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm một bên Lưu Cẩm Hoa. Lưu Cẩm Hoa chậm rãi nói, "Được rồi, thất tỷ, ta hội chúc ngài một chút sức lực. Bất quá, ta hy vọng ngài không nên đem A Phạm cuốn vào." Lưu Nguyệt Lan nở nụ cười sinh đẹp nói, "Cái này muốn nhìn hắn lựa chọn của mình. Dù sao, ta không có khả năng ép buộc nhất cái bán thần gia tộc ra chủ gia nhập ta trận doanh." Dưn Phạm nói, "Gia nhập ngươi trận doanh, chỉ có thể tại Hoàng gia bạo khu bên trong tuyển chọn một kiện bảo vật sao? Đương nhiên không chỉ điểm này. Dưn Phạm, chỉ cần ngươi gia nhập ta trận chiến thắng chi về sau, ta có thể bàn cho ngươi 12 đạo làm gia tộc của ngươi phong." Các loại hoàng gia điện tịch đều có thể mặc cho ngươi xem, trừ hắn chi ngoại, một chút hoàng gia nắm giữ thượng cổ di chỉ đôi hội mở ra cho ngươi. Ngươi nếu là vào triều làm quan, ta liền phong ngươi làm nguyên soái, để ngươi độc thống nhất quân, trấn thủ mồm mở chi địa. Lưu Nguyệt Lan nở nụ cười xinh đẹp hứa hẹn nói, Vân Tri đế quốc hoàng tộc nắm giữ lấy hứa nhiều ủng có thần kỳ lực lượng thượng cổ di chỉ, hứa thượng cổ di chỉ đối bán thần cường giả cũng có rất tốt tu luyện hiệu quả. Đây cũng là kéo trọng nói, ta "Cảm ơn." Ta uống trước rồi nói. Lưu Nguyệt Lan nở nụ cười xinh đẹp, giơ lên một chén rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Tiễn hội kết thúc chi hậu, Lưu Cẩm Hoa một mặt xin lỗi nói, "A Phàm, liên lui ngươi, thật có lỗi." Lưu Cẩm Hoa hết sức rõ ràng, nhượng hắn gia nhập Lưu Nguyệt Lan trấn doanh, Dương Phàm căn bản không hội gia nhập Lưu Nguyệt Lan trấn doanh. Dương Phàm nói, "Vì cái gì? Mẫu thân của ta thân phận tivi. chúng ta mẫu tại hoàng cung trung sinh tồn 10 phần dân an. Nhiều lần, ngược tỷ gia thủ, chúng ta mẫu đã xuống chết. Phần này đại ân, ta làm sao cũng phải trả lại cho nàng. Không làm hoàng đế cũng tốt. Chúng ta huynh đệ có thể liên thủ đi từng cái gì chỉ tham hiệm." tìm kiếm cơ duyên. Thất tỷ người này nhất ngôn cửu định, nói là làm, đối lại thân tín, thưởng phạt phân minh. Nàng nếu là đăng cơ, cũng sẽ là một vị tốt hoàng đế. Lưu Cẩm Hoa u u thở dài, nhãn trung lướt qua một tia phức tạp qua mang. Thu hoạch được tham thực trả ba lực lượng chi về sau, Lưu Cẩm Hoa cũng đối vị trí kia lên lòng mơ ước. Bất quá Lưu Nguyệt Lan mở miệng, hắn cũng không có cách nào. Lưu Cẩm Hoa khẽ cười nói, đi, chúng ta lại ta cũng nên ăn đế đồ đặc thực. Dương Phàm nói, tốt. Một chỗ tinh mỹ trong hoa viên, một gã tướng mạo anh tuấn, cùng Lưu Cẩm Hoa có năm phần tương đồng. Khí chất bất phàm người trẻ tuổi bưng lấy một bản thư lặng lặng nhìn. Hắn chính là Vân Tri Đế quốc 105 hoàng lưu hồng. Nhất đạo xương mù màu đen bỗng nhiên tại Lưu Hồng thân hậu hiện hiện truyền ra một thanh âm, "Điện hạ, Dương Phàm, 390 thất hoàng cùng thất hoàng nữ tiến về thao thiết lâu mật đàm." "Dương Phàm, 390 thất hoàng đã gia nhập thất hoàng nữ trận doanh." Lưu Hồng đem sách vở hợp lại, nhãn trung lướt qua một tia nghiêm trọng, "Thất tỷ đối 397 đệ có ân. 397 đệ nhập nàng chướng phần bình thường. Bất liền Dù bên cạnh hắn có hai tôn bản âm kia nói, "Điện hạ, Con xin ngài sớm tính toán." Lưu Hồng Nhãn chung lực qua nhất kia dị mang, lần nữa lật ra sách vợ bình tĩnh nói, "Ta biết." Kia nhất đạo xương mù màu đen chợt biến mất không thấy gì nữa. Màn đêm buông xuống, Vân chi đế quốc hoàng cung trong lự thư phòng. Tiểu thất vậy mà lôi kéo được Dương Phàm. Trọng doanh của nàng một chút nhiều hơn hai tôn bản thần, thế lực đại tăng a. Hoàng đế cầm một phần tấu trương nhìn thoáng qua, lãnh giọng nói, "Ở đây tất cả thái giám đô cuối đầu, không nói lời nào, phản đều là điếp. Những thứ ngu kia đều đã bị hoàng đế chết." Hoàng đế tâm trung một trận bực bội. Hắn nhất chính là loại này không nhận hắn trượng không sự tình. Vân Tri Đế quốc hoàng tộc mặc dù có Ngụy Thần lão tổ tỏa trấn, thế nhưng là Tô Lệnh Ngụy Thần cường giả căn bản không để ý tới tục sự. Chứ uy hiếp được Vân Tri Đế quốc căn đủ, nếu không thần căn bản không hội lý hội. Vân Tri Đế quốc liền có mấy cái hoàng đế là thông qua chính biến trèo lên thượng hoàng vị. Hoàng đế rời đi ngự thư phòng, đi tới thanh tĩnh cung trung, gặp qua bệ hạ. Một gã mọc ra một đôi hồ thai, thân hình cao lớn gợi cảm, Diễm Lệ vô cùng hồ tộc mỹ nữ mang theo một đám cung nữ trước tới đón tiếp nói: phi, bình thân." Hoàng đế nhìn xem tên kia Diễm Lệ vô cùng hồ tộc nữ, một trận miệng đắng nơi khô. Đưa nàng trực tiếp kéo vào nghi ngờ chung, ôm hướng về cung nội đi đến. Tại nhất cái giường lớn chí thượng, chân châu màn che một chút bế hợp lại. Nửa cái tiểu thì chi về sau, tại kia cái giường lớn chí thượng, hoàng đế bỗng nhiên hai mắt vừa mở, một chút phun ra ngụm lớn máu tươi, thân thể co quắp một trận, rối thủ hướng về dưới thân tên kia hộ tộc mỹ nữ chỗ tới. Vậy hạ, đi tốt." Tên kia hộ tộc mỹ nữ một chút lộ ra nhất cái yêu mị tiếu dung thấp giọng nói. "Chương 495: Hỗn loạn. Bệ hạ, bệ hạ ngài thế nào?" "Bệ hạ." "Thái đi mau gọi thái y đi Từ thanh tĩnh cung trung một chút chuyển ra tiếng kêu hổ tộc mỹ nữ vô cùng thê lương tiếng kêu sợ hãi. Toàn bộ thanh tĩnh cung một chút trở nên hỗn loạn vô cùng, vô số người đều lầm vào bối rối chung. Hoàng cung thành Bắc môn chỗ, một con nhân số tại ngàn người đại hữu, võ trang đầy đủ binh mã một chút xuất hiện. Dừng lại, các ngươi là ai? Thành Bắc môn thống lĩnh một chút đứng ra nghiêm nghị quát. Ta là thập hoàng tử, Phu hoàng có chiếu, làm ta mang binh vào cung hộ giá. Nhanh khai môn, mặc tạo phản phải không? Cầm đầu một gã cưỡi một đầu hổ, mặc hắc giáp trụ một chút sốc lên mặt nạ, lấy ra nhất bài, động lực Một đầu lồng ngực thượng văn có thập tự tất hấp huyền điệu một chút hiện hiện. Kia là thập hoàng tử. Mạc cung nội có biến. Thành Bắc môn thống lĩnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Thành Bắc môn thống lĩnh một chút mềm nhũn ra cung tính nói, "Thập điện hạ, ta hiện tại liền hướng thượng diện xin chỉ thị. Xin ngài hơi các loại một lát." Thập hoàng tử Lưu Tân giống to nói, "Khai môn." Thành Bắc môn phó thống lĩnh nhất cái bước nhanh về phía trước, một đao chém xuống, đem Thành Bắc môn đầu xuống, nghiêm nghị quát, "Thống lĩnh đại nhân đã chết, hiện tại ta mới là Thành Bác môn thống lĩnh. Khai môn." Tại kia chỗ cửa thành, một chút truyền ra từng đợt tiếng chém giết. Tư thập hoàng tử Lưu Tân bên người từng tôn cường giả nhau nhau ra thủ, đem thành Bắc Môn những cái kia chiến ý không mạnh đám binh sĩ nhất nhất trấn áp, nhưng hậu mang binh một đường hướng về Vân Chi Đế quốc hoàng đế chỗ cung điện phương hướng đánh tới. Hắn thị Vân Chi Đế quốc hoàng đế băng hà tin tức đã tại hoàng cung chi trung truyền bá ra, cung bên trong cấm vệ quân các chiến sĩ đô lâm vào hỗn loạn chi trung. Đối mặt kia lộ ra ngay thân phận thập hoàng tử Lưu Tân, có cấm vệ quân chiến sĩ lựa chọn phản kháng, càng nhiều cấm vệ quân sĩ lại là lựa chọn đầu hàng. Cũng không lâu lắm, thập Nội, thượng, nhắm hoàng Phu hoàng Ngươi làm sao cũng không nghĩ tới a? Lại là ta, cái này không thu ngại sủng ái nhi cuối cùng cười đáp nhất hậu. Thứ hôm nay trở đi, ta chính là Vân chi đế quốc hoàng đế. Ha ha ha. Lưu Tân nhìn xem cái kia ngã tại giường thượng chết không nhắm mắt hoàng đế, khuôn mặt hơi có chút và mẹo, không chút kiêng kỵ cười như điên nói. Tiên tiêu hộ tộc mỹ nữ phi mang theo một vòng làn gió thơm hướng về bên này đi tới một mặt ngừng trọng nói, "Bệ hạ, thế cục trước mắt còn không có hoàn toàn ổn định, ngài nhưng tuyệt đối không thể chủ quan." Lưu Tân thản nhiên nói, "Ta biết." Tại một chỗ tinh mỹ trong cung điện, một gã mặc chiến giáp mỹ nữ thị vệ một chút đẩy khai một gian phòng đại môn lớn tiếng kêu lên. Điện hạ, vậy hạ băng hà. Cái gì? Phụ hoàng băng hà rồi? Lưu Nguyệt Lan trong nháy mắt mở hai mắt ra, đem trong ngực một gã tuấn mỹ tiểu thị tươi đầy ra, tán ra nhất cố khí phách, bắt đầu cấp tốc mặc quần áo. Ầm ẩm. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, một cô bán thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng khí tức một chút hiện hiện, một con đen như mực quỷ trảo hung hăng chộp vào Lưu Nguyệt Lan thân thể chí thượng, dùng sức bóp. 3. Lưu Nguyệt Lan cái này vân chi đế quốc tuổi trẻ hoàng Trung xuất sắc nhất một viên liền như thế như là sâu kiến chết đi. Bán thần. Bán thần đột kích. Dị chủng bán thần Giang Lâm. Từng đợt vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm từ bên trong tòa cung điện kia truyền đến. Khắc khắc, đáng tiếc. Lưu Nguyệt Lan thế, nhưng là Vân Chi Đế quốc hoàng đế trên mặt xuất sắc nhất một đứa con gái, chỉ có thể như thế giết, thật sự là đáng tiếc. Một tôn mọc ra 6 con mắt, toàn thân mọc ra lông trắng, thân cao 10 mét, lưng hậu mọc ra một đôi nhục thứ bán thần cấp phi thiên cương thi lẻ lươi liếm liếm thủ trung huyết dịch, cười quái dị một tiếng, há miệng thổi. Nhất đạo đen như mực tụ dị thi khí từ đầu kia cương thi bán thần miệng trung ra, đã rơi vào cung điện chi trung. Không. Cứu mẹ. ta. Cung điện kia chi trung lưu nguyệt lan mở trào các cường giả đô kêu thảm một tiếng, cả đám đều bị thi khí ăn mòn, cả đám đều bị chuyển hóa trở thành cương thi. Bạch Cương Vương, ngươi cũng dám tại Vân Chi Thánh Thành dương oai, ngươi muốn chết. Nhất cái vô cùng phẫn nộ vang tiếng vang lên, một tôn mặc một tiếng bạch đi, để, tóc hoa bạch nhân tộc bán thần cầm trong tay ma kiếm thân hình chớp động, hướng về Bạch Cương Vương công tới. "Phí La Quỷ, chỉ bằng ngươi, nghĩ muốn giết ta, còn làm không được." Bạch Cương Vương cười quái dị một tiếng, thả người nhảy lên, hướng về phương xa điện cuồng chạy trốn. Tại khác một chỗ trong cung điện. Điện hạ, không xong. Bệ hạ băng hà. Thập hoàng tử Lưu Tân đã dẫn người sát nhập vào hoàng cung, đem hoàng cung không chế được. Một gã thị vệ hoàng hoàng chương chương đi tới Lưu Hồng bên người báo cáo đến. Cái gì? Lại là thập ca? Hắn ẩn tàng thật tốt sao a? Lưu Hồng nhãn chung lướt qua một tia kinh dị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia không đáng chú ý thập hoàng tử vậy mà sẽ như hắn quả quyết đem hoàng cung khống chế lại. Tên thị vệ kia bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lộ ra nhất cái quỷ dị vận mẹo tiêu dung, đầu lâu một chút vỡ ra. Một con sen vào hư cùng chân thực ở giữa, ra từng cái con mắt cánh tay một chút hiện, hiện hướng về Lưu Hồng chụp tới. Một cổ bán thần cấp đếm được vận vèo khí tức từ cánh tay kia trung lan tràn ra. Bán thần thích khách, Lưu Hồng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lực một sợi dây chuyển một chút tách ra sáng chói vô cùng tịnh hóa chi quang, tạo thành nhất cái cự đại tịnh hóa cái giới. Một con kia mọc ra vô số con mắt cánh tay một chút đâm vào cái kia tịnh hóa kết giới chung, vô số màu đen xương mù bay lên, nhanh xinh xinh quán xuyên cái kia hát sắc kết giới, một chút đâm vào Lưu Hồng thể nội. Không! Lưu Hồng trong mắt lóe lên một vòng vọng, kêu thảm một tiếng, thân thể bỗng chốc bị hút thành nhất khô tơi khô. Tà nhãn người làn chết. Một cỗ bản thần cấp đến được lực lượng kinh khủng ba động từ phương xa bay lên, một tôn mặc tất hắc chiến giáp, cầm trong tay ma kiếm nhân tộc bán thần huy kiếm nhất trạm. Nhất đạo tất hắc kiếm khí vạch phá hư không, hướng về kia chỉ mọc ra vô số con mắt cánh tay trên trời. Hải lão quỷ, người đối thủ là ta. Nhất cái giết lạnh vô cùng âm thanh ngân vang lên, một tôn thân cao 10 mét, toàn thân mọc ra hắc sắc giáp xác, đầu thượng mọc ra một con sừng quỷ quỷ tộc cường giả từ một bên đi ra, nhất trảo đem kiếm khí trực tiếp bóp nát. Hắc vậy mà đến rồi. Kia liền không cần đi. Hải lão quỷ trong mắt lên một vòng vẻ mặt nghiêm thiên phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng gào khắp thượng loại bán thần xâm lấn. Thỉnh cầu trợ giúp, một đạo lại một đạo bán thần khí tức tại kia Vân Chi Thánh Thành trung bay lên. Trừ hắn chi ngoại, tại kia Vân Chi Thánh Thành Hoàng cung trung, một câu ngụy thần cấp đếm được khí tức khủng bố đồng dạng bay lên, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dị chủng bán thần xâm lấn, để Vân Chi Đế quốc hoàng tộc tôn này ngụy thần lão tổ đâu ngồi không yên. Coi như hoàng vị tranh đoạt, hoàng tộc tự giết lẫn nhau, tôn này ngụy tuyệt chạm tới giới Chương 496, diện thần. Lưu quỷ, không bằng chúng ta đợi tại cái này lý Xem bọn hắn phía dưới tiểu bối biểu hiện sao? Tại kia Vân Chi Thánh Thành ngoại, trong lý chỗ bầu trời trùng, một đầu thân dài cao tới ngàn mét, toàn thân mọc ra thất thải vũ mao, có được hai đôi cánh chim ngụy thần thất thải vũ xà thần một chút hiện hiện, toàn thân tỏa ra vô cùng kinh khủng uy áp trầm giọng nói: "Thất thải vũ xà thần, nơi này là địa bàn của ta, ngươi cũng dám giáng lâm nơi đây, vậy liền đi cho đi." Từ Vân Chi Thánh Thành trùng, chuyên gia nhất cái bá đạo vô cùng thanh âm, một tôn mặc nhất hoàng kim chiến, giáp, hoàng kim chiến lưng có lấy một đôi hai cánh cường trong tay một, kích, một xa, đi. Tôn này mặc hoàng kim chiến giáp cường giả chính là Vân Chi Đế quốc hoàng tộc Ngụy Thần lão tổ. Tại kia Ngụy Thần lão tổ thân về sau, đi theo một cỗ chiến thuyền hoàng kim, tại kia chiến thuyền hoàng kim chi thượng đứng đấy 10 tôn bán thần cường giả. Thập đại bán thần lực lượng của mình, tại kia chiến thuyền hoàng kim dẫn đạo dưới, hợp hai là nhất, bộc phát ra một cỗ có thể so với Ngụy Thần cấp đếm được lực lượng ba động, hướng về kia đầu thất thải vũ xạ thần phóng đi. Ầm ầm, ầm ầm, Bầu số hào quang, quang phát, đại chiến. Tại một gian sa hoa trong tiểu điểm, Dương Phạm trong nháy mắt tỉnh táo lại, cảm ứng đến hư không trùng tán ra lực lượng ba động, ánh mắt lộ ra một tiếng nóng rực chi sắc. Bán thần cường giả mỗi nhất cái đối với Dương Phàm đến nói, đều là nhất cái bảo tàng, thành công săn giết một tôn bán thần, hắn đều có thể thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. "A Phạm, là ta, Lưu Cầm Hoa. Ta tiến đến rồi." Lưu Cẩm Hoa một chút đẩy môn xâm nhập Dương Phạm gian phòng. Kia đứng tại Dương Phạm bên người lang cừu ánh mắt một chút khóa chặt Lưu Cẩm Hoa, động lên vẻ giác, theo thì chuẩn bị thủ. Dương Phàm nói, "Cẩm Hoa, chuyện gì? trung truyền đến tin báo, phụ hoàng đã băng ca đã mang binh xâm nhập khống chế được hoàn cùng. Thất tỷ, 105k đô chết thảm tại dị chủng bán thần thủ trung. Chư hắn trên ngoại, còn có nhiều tên ưu tú hoàng, hoàng nữ chết tại những cái kia dị chủng bán thần thủ chung. Hiện tại thánh thành đại loạn, ngươi có tính toán gì? Lưu cầm Hoa một mặt ngưng trọng nói. Dương Phạm nói, trước tiên đem những cái kia xâm lấn dị chủng bán thần xử lý, trước hết giết sạch bọn chúng, chúng ta lại đi hoàn cùng, tranh đoạt hoàn vị. Ngay tại cái này thì kia đứng tại Dương Phạm thân hậu như là người hầu lang cựu nhãn trung hung quang lóe lên, một chút biến hóa thành hình soi đem rượu cửa hàng nứt vỡ. Nhất chào khống chế lấy ánh sáng màu bạc hướng về một chỗ trống trải chi địa điên cuồng bánh tới. Tại chỗ kia chống trải chi địa, một đầu hoàn toàn cùng hoàn cảnh hòa làm một thể tắc kệ hoa bán thần một chút hiện hiện, giơ vước trở lại. Ấm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, tôn này tắc kệ hoa bán thần đống chốc bị văng bay ra trăm mét chi ngoại. Bán thần hậu kỳ? Cái này sao có thể? Người rõ ràng chỉ là bán thần trung kỳ. Làm sao tiến hóa đến nhanh như vậy? Còn có, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ta ẩn thân năng lực rõ ràng 10 phần hoàn mỹ mới đúng. Tôn này tắc kệ hoa bán thần nhìn xem Lang Cửu, nhướng động lên vẻ không thể tin, nghiêm nghị quát: Tại những cái kia dị chủng bán thần tư liệu trung biểu hiện, Lang Cửu vẹn vẹn chỉ là một tồn bán thần trung kỳ cường giả. Từng đạo ngân sắc quang mang lấp lánh, Lang Cửu hóa thành nhất đạo ngân sắc quang mang, huyền hóa ra chủng điệp tàn ảnh, điên cuồng hướng về kia tồn tắc kẻ hóa bán thần không tới. Một đạo tàn ảnh vi vi lướt lên, một đầu ảnh báo bán thần giống như u linh từ vách tường ảnh trung hiện hiện, nhất tảo hướng về Dương Phàm đến tới. Một đầu phi thiên cương thi vô cùng dị tự Dương Phạm tóc bên trong bay ra, nhất chế lấy các loại quỷ dị vô cùng Đi đi, Dương Phàm. Từng đột quỷ dị vô cùng quang mang lấp lánh. Một người bỗng nhiên thân thể vỡ ra, biến hóa thành một đầu thân dài cao tới 100m, tản ra bán thần khí tức tự hình thằn lằn, há miệng phun một cái, nhất đạo ánh sáng đen kịt trụ hướng về Dương Phàm đлень tới. Lưu Cẩm Hoa thầm cười khổ, tam đại bán thần, đáng chết, những cái kia dị chủng cường giả thật đúng là nhìn chung Dương Phàm. Kia tam đại bán thần liên thủ hiện nguyên không phải đến ám sát Lưu cầm Hoa, mà là đến ám sát vừa mới thanh danh vang dội Dương Phàm. Nhất từng về sóng gợn lăn tăn lánh, một, người, một cái, nhất đạo ánh ra. Hai đạo ánh sáng đen kịt trụ đánh vào cùng một chỗ, triệt tiêu lẫn nhau, sụp đổ, mẫn diệt ba tôn bán thần. Cái này sao có thể? Hẳn tại sao có thể có ba tôn bán thần cường giả thủ hộ. Đầu kia cự hình bán thần thằn lằn nhãn trung lực qua nhất vẻ hoảng sợ, điên cuồng hung nói: "Những cái kia dị chủng bán thần nhóm vì ám sát Vân Chi Đế quốc các đại cường giả đều đã chế định 10 phần kế hoạch hoàn mỹ. Tam đại bán thần đến đây ám sát Dương Phàm, cơ hội là 10 phần chắc chín sự tình. Bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới Dương Phàm bên người lại có ba tôn bán thần thủ hộ." Cùng kỳ nhãn trung hung quang lóe lên, hai cánh một trận, hướng về kia đầu cự hình thần thần tới. Lục Tôn bản thân ngay tại phiến khu vực này chi trung điện cuồng chém giết, vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ma đi. Ấm ẩm ầm. Dương Phạm ở lại khách sạn bị một cỗ xung kích ba chấn động, vô số bột thủy tinh toé, nhưng hậu âm vang sụp đổ, rơi vào một bên. Thiên địa yếu nhất. Dương Phạm ánh mắt một chút khóa chặt đầu kia tắc kệ ma bản thân, nhãn trung hung quang lóe lên, tay vừa lộ liệt diễm thần điểu cùng một chút hiện hiện. Dương Phạm thôi động nguyên lực, thịnh, lớn, lực ra sáng vô huy. Hóa thành một đầu liệt diễm thần điểu hướng về kia đầu Tắc Kệ Hoa Bán Thần đánh tới. Không được. Đầu kia Tắc Kệ Hoa Bán Thần lúc đầu tại Lang Cửu Vây công phía dưới liền ở vào tuyệt đối hạ phong, khi nó kịp phản ứng chi thì đầu kia liệt diễm thần điểu liền hung hăng đâm vào thân thể của nó chi bên trên. Đầu kia Tắc Kệ Hoa Bán Thần thân thể bỗng chốc bị oanh ra nhất cái đáng sợ lỗ lớn, toàn thân bị đáng sợ vô cùng hỏa diễm bao phủ, phát ra vô cùng thống khổ kêu rên thanh âm, phản ứng cũng chậm lư nhiều. Đi chết. Liền trong khoảnh khắc đó, Lang trung hung động, phát động ngân cương đồ Song Trạo Phảng vất hóa thành từng đạo vô cùng kinh khủng ngân sắc quang mang đánh vào đầu kia Tắc Kệ Hoa Bán Thần thân thể chi bên trên. Vô số huyết nục khối vụn hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, đầu kia Tắc Kệ Hoa Bán Thần liền phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một đống khối vụn tản mát bên trên. Biến sắc nguyên soái vẫn lạc. Đáng chết, Lang Cửu thật mạnh. Kia hai đầu dị chủng bán thần gặp một màn này, Đô Sinh lòng thoái ý, thân hình thoát một cái về phương xa điên chạy. Muốn chạy trốn? Quá muộn, Đô cho Meo lưu lại đi. Tiểu Hắc Tử Dương phảng tóc trên chui ra, há mồm phun một cái. Vô số màu đỏ dương ngù bốc lên, nhất cái quỷ dị thần bí hồng vụ thôn lại xuất hiện, một ngụm liền đem kia hai đầu dị chủng bán thần nuốt vào. Chương 497, tiểu hắc tiến hóa, đầu kia cự hình thần lần bán thần hai mắt hung quang chớp động, tường đạo đen như mực hắc quang từ thân thể của nó chi chung một phát, hướng về trung quanh xương đỏ đánh tới. Tại kia vô số hắc quang thiết cắt phía dưới, kia mảng lớn quỷ dị xương đỏ trong nháy mắt sụp đổ. Phi thiên cương thi từ hồng quang chi chung trực tiếp hiện hiện, nhất trảo đánh đầu kia hình thượng, số phun ra ngoài, điên hình thần Nhất đạo ngân sắc quang mang lóe lên, Lang Cửu giống như ếu linh xuất hiện tại đầu kia cự hình thần lần bán thần trước người, nhất tảo đánh vào kia cự hình thần lần bán thần đầu lâu chi bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất cái kinh thiên động địa tiếng nổ, đầu kia cự hình thần lần bán thần đầu lâu bỗng chốc bị văng ra nhất cái cự đại lỗ máu. Đầu kia cự hình thần lần bán thần há miệng phun một cái, nhất đạo màu đen cổ sáng từ miệng của nó trúng phun ra, hung hăng đánh vào Lang Cửu thân chi bên trên. thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm ngân sắc mang biến mất không thấy gì nữa. Tàn ảnh. Đầu kia cự hình thần, thần cả tim. thân hình hơi dao động một cái, Giống như U Linh một chút xuất hiện tại đầu kia cự hình thần lần bán thần hạ thân, há miệng phun một cái nhất đạo màu bạc cổ sáng từ miệng của hắn trúng phun ra, đánh vào đầu kia cự hình thần lần bán thần đầu lâu chi bên trên. Tia màu bạc cổ sáng tiêu thất chi về sau, đầu kia cự hình thần lần bán thần đầu lâu cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nó cũng thay đổi thành một cỗ thi thể trùng điệp ngã xuống đất bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 600 ức, phải trang tiêu hao 100 ức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra hắc ám thần lần bán thần mạch. Rõ. Dương Phàng một chút xuất hiện tại đầu kia cự hình thần, thần trước người, thủ nhấn cái, bắt đầu rút ra đầu kia cự hình thần lần bán thần mạch. Lang Cựu phun ra một phát thần thoại phẩm chất ngân quang phá chi về sau, khí tức cũng biến thành suy yếu hơn nhiều, toàn thân ngân quang ảm đạm hơn nhiều, khí tức cũng từ bán thần hậu kỳ ngã rơi xuống bán thần trung kỳ. Thần thoại phẩm chất ngân quang phá uy lực vô tận, đồng dạng cũng là lang cựu liều mạng áp chủ bài, có thể để hắn trong nháy mắt trọng thương hoặc là đánh giết một tôn bán thần. Thế nhưng là một khi vận dụng loại lực lượng này, hắn liền sẽ trở nên suy yếu. Đầu kia ảnh báo thì là tại Dương Phạm thời điểm, chảo, trực trung mất không thấy gì nữa. Tại Dương Phạm tam đại thần trung, Ẩn báo bán thần chạy trốn năng lực mạnh nhất, cũng khó giết nhất. Dư Phạm nhãn chung lực qua một tia nóng rực chi sắc, xử lý hai tôn bán thần. Bất quá, còn chưa đủ. Ta còn muốn săn giết càng nhiều bán thần. Cái này, thế nhưng là ngàn năm một nở tốt cơ hội. Có thể gặp được như vậy nhiều bán thần cơ hội nhưng không nhiều. Những cái kia dị chủng bán thần nhóm đại trở lâu tại dị chủng phạm vi thế lực bên trong, tại những cái dị chủng trong phạm vi thế lực cường giả như mây, còn có ngụy thần thậm chí là chân thần tồn tại. Dư Phạm qua qua bên kia gây sự tình, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số tiêu thất, lang kỷu lực lượng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Dương Phạm khởi động Hắc Hạt Chân thực Chi Nhãn, động sát, chân thực chi nhãn tam trọng năng lực, hướng về trung quanh nhìn lại, tìm kiếm lấy con ngồi. Tìm được, cũng dám tới tự chui đầu vào lưới. Dương Phạm tam trọng năng lực ra trì phía dưới, liếc mắt liền thấy được một tôn toàn thân trong suốt, cơ hội không có có tổn tại cảm giác, mộc ra chỉ có một con mắt quỷ dị linh thể bán thần lặng yên không tiếng động hướng về Dương Phạm di động. Tốt mỏng manh tồn tại cảm. Nếu như không có Hắc Hạt Chân thực Chi Nhãn có lẽ ta còn sẽ bị nó đánh lén đến thủ. Một cái ý niệm trong đầu tại Dương Phạm não hải chi trung vụt qua, nhưng hậu tâm niệm vừa động, thông qua tâm linh truyền âm, hướng về tiểu hắc ra lệnh, động thủ. Hiểu rõ, Miêu Bá Thiên xuất kích. Tiểu hắc trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, há miệng phun một cái, nhất đạo phá linh chi quang từ miệng của nó phun ra, một kích đánh vào đầu kia toàn thân trong suốt, cơ hồ không có có tổn tại cảm giác bản thân ác linh thân bên trên. Đầu kia bản thân ác linh thân thượng một trận vận vèo quang mang lượn lên, từng chương vận vèo quỷ dị mặt người hội tụ vào một chỗ, tạo thành một chương vận vèo quỷ dị mặt người tâm chán. Tiếp nhất đạo phá linh chi quang đánh vào kia chương vận vèo mặt, thượng, mặt trực, nát, trực đầu Đầu kia bán thần ác linh thân thể một chút phá một cái độc lớn, mở ra trong suốt miệng, một chút phát ra nhất cái quỷ dị vô cùng linh khiếu kỹ năng. Nhất cố quỷ dị trong suốt xung kích ba lấy đầu kia bán thần ác linh làm mồi tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét tán mà đi. Phương viên số lý thực lực thấp hơn Nguyên năng tông sư người bình thường trong nháy mắt chết đi, linh hồn phá thể mà ra, hướng về kia đầu bán thần ác linh bay đi. Dương Phàm bị cái kia quỷ dị vô cùng linh khiếu xung lên, đột nhiên thì cảm giác đầu đau nước, thân thể cứng đở, tư duy đều chi dừng lại một mấy mắt. nhất cái nhanh về phía trước, ngăn tại Dương Phạm trước người, cảnh giác vô cùng nhìn quanh bốn phía. Quá phiền lỗi cũng dám tổn thương chủ nhân, cho mèo đi chết. Tiểu Hắc nhãn chung lướt qua một chút giận dữ, cái trán mắt dọc một chút mở ra, nhất cái quỷ dị vận mẹo vòng xoáy hiện hiện, nhấc cỗ thần bí quỷ dị hấp lực trong nháy mắt bộc phát, bao phủ tại đầu kia bán thần ác linh thân thể chi bên trên. Đầu kia bán thần ác linh thân thể run lên, hỗn hợp có vô số nhân loại linh hồn một chút bay vào tiểu Hắc thôn linh chi đồng bên trong. Hoàng kim điểm tiến hóa số 450 ức. Rốt cục xử lý. Bán thần cấp đếm được cường giả quả nhiên các thủ. Lực công kích của ta mặc dù đạt đến bán thần cấp độ, thế nhưng là lực phòng ngự lại xa còn lâu mới có được đạt tới bán thần trình độ. Dương Phàm vừa khôi phục thanh tỉnh, nhãn trung lướt qua một tia cảnh giác. Hắn toàn lực thôi động liệt diễm thần điệu cũng có thể trọng thương một tôn bán thần sơ kỳ cường giả, thế nhưng lại không có bán thần chi thể, lực phòng ngự so với chân chính bán thần kém xa. Tiểu Hắc một chút nhảy đến Dương Phạm đầu thượng nói, "Chủ nhân, ta muốn thần thoại điểm tiến hóa số để tiêu hóa cái này cái bán thần ác linh." Tốt. Dương Phạm trực tiếp một điểm, một điểm thần thoại điểm tiến hóa số tiêu thất, hóa thành vô số lực lượng thần bí không có vào tiểu Hắc thể nội. Vô số thần bí khó lường trú ẩn tại tiểu Hắc thể nội hiện hiện, đem đầu kia bán thần ác linh trong nháy mắt hóa, biến thành tiểu Hắc lực lượng. "Thôn linh thần mẹo, tiểu Hắc" Bán thần trung kỳ. Thần tiến hóa hiệu suất 32. Lực lượng 5.200, 1.000, nhanh nhẹn 5.800, 1.000, phòng ngự 5.200, 1.000, tinh thần 5.900, 1.000, trí lực 5.800, 1.000, thể chất 5.900, 1.000. Tiểu háp tiến hóa trở thành bán thần trung kỳ chi về sau, tất cả cao cấp kỹ năng đô tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất. Ngự linh chi thể, phá linh chi quang, linh chi thể tam đại tiến giai kỹ năng cũng tiến hóa đến thần thoại phẩm chất, còn lại tiến giai kỹ năng thì là tiến hóa trở thành kỳ chất Cơ hai đại bán thần kỹ năng cũng đã tiến hóa trở thành tinh anh phẩm chất, chiến lực bạo tăng một màn lớn. Cơ hội cùng một thời gian, phương xa hai cố nhân tộc bán thần khí tức một chút tiêu thất, hiển nhiên nhân tộc một phương 2 tồn bản thần đã vạc. Một cô bản thần định phong khí tức khủng bố từ phương xa bay lên. Dương Phàm nhãn trung lướ qua một tia ngưng trọng, dị chủng trung bản thần định phong cường giả. Chương 498, cùng kỳ tiến hóa. Bản thần đỉnh phong cường giả rất ít thế gian đi lại. Bọn bản thượng đô tại từng cái bí trung luyện, hay là tại từng cái bí cảnh trung mạo hiểm, hoặc là chui vào thương tính giới chúng quanh phụ thuộc thế giới khác trung tìm kiếm các loại tư nguyên. Dị chủng cường giả vậy mà vận dụng bán thần đỉnh phong cường giả tiến công Vân Chi Thánh Thành, đơn giản làm cho người không thể tin. Dương Phạm tâm trung vi vi rồ lên, không đúng, đây là thời cơ tốt nhất. Vân Chi Thánh Thành Ngụy Thần lão tổ đã bị nhân ngăn chặn, tốn này bán thần đỉnh phong cường giả mới có thể tại cái này Vân Chi Thánh Thành không chút kiêng kỵ đi săn bán thần. Nhất định phải tránh đi nó. Dương Phạm dưới trướng đã có được 4 tôn bán thần bộ hạ, thế nhưng là đối thượng một tôn bán thần đỉnh phong cường giả uy nguyên 10 phần nguy hiểm. Dù sao hắn bản tôn thực lực thật sự là quá yếu. Dương Phạm nói, "Tiểu Hắc." "Meo." "Hiểu rõ." Từ tiểu Hắc thôn linh chi đồng trùng, một chút tuôn ra nhất cái phảng phất một mảnh vải màn, trong suốt không màu, không có một tia tổn tại cảm bán thần ác linh. Tôn này bán thần ác linh hóa thành một mảnh vải màn đem Dương Phàm một nhóm một quyển, để khí tức của bọn hắn trong nháy mắt từ phiến chiến trường này chi thượng biến mất không còn tăm tích. Biến mất. Một tôn mặc màu xanh bán thần cấp chiến giáp, đầu thượng mọc ra một đôi sừng rồng, cầm trong tay một thành bán thần cấp trường kiếm chân long nhất tộc bán thần cường giả tối đỉnh ánh mắt hướng về Dương Phàm phương hướng nhìn qua, liền không lại để trong lòng bên trên. Tại đối mặt, đứng đấy ba nhân tộc thần, bọn hắn đôi vào đầu kia Vương, nhãn động lên vẻ kiên rẻ. Cầm đầu một gã bán thần trung kỳ nhân tộc cường giả nghiêm nghị quát, "Thanh Long Vương, ngươi cũng dám tới nơi lý, chẳng lẽ không sợ bước lên nhân tộc cùng Long tộc ở giữa chiến tranh sao?" Vậy liền đến chứ tốt. Các ngươi nhân tộc đám rác rưởi này, liên tôn chân thần đô không có sinh ra. Nhược Tam thần che chở, các ngươi cũng sớm đã vong tộc diệt chủng. Các ngươi nếu là dám khai chiến, ta còn cao hơn nhìn các ngươi một chút, các người đám rác rưởi này, căn bản là không dám khai chiến. Ta bị vây ở bán thần đỉnh phong đã có 3000 năm, liền để máu tươi của các sinh mệnh trở thành ta hóa đã đạt chân đi. Thanh Long qua một, miệt, một tiếng, Nhãn trung lướt qua vẻ điên cuồng chi sắc, hóa thành một đầu hình người chân long, hướng về kia Tam đại nhân tộc bán thần thánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, vô số kiến trúc sụp đổ, vô số người bình thường đô chết thảm tại cái này các đại cường giả giao thủ chung. Trong hoàng cung hoàng tộc bí khố chung, Lưu Tân trầm giọng nói, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ngươi có thể tại cái này hoàng gia bí khố chúng tuyển một, một toàn bao phủ tại sơn đấu đen trên mặt, thấy không rõ lắm chân diện mục nam hướng về gia bí khố chúng vô số thiên địa kỳ chân nhìn qua, vây tay Một viên đen như mực, nhìn qua phổ phổ thông thông hòn đá màu đen một chút bay vào tên Tiên Nam tử thủ chung. Rất tốt, ước định giữa chúng ta đã hoàn thành. Thập hoàng Tử, không, Vân Chi Đế quốc Hoàng đế bệ hạ, chúng ta sau này còn gặp lại. Tên Tiên toàn thân bao phủ tại sơn đấu đồng đen bên trong nam mỉ cười, thân thể một chút phân giải hóa thành vô số điểm sáng màu đen biến mất không thấy gì nữa. Lưu Tân nhãn trung lướ qua một tia hưng phấn nói, thất tỷ, 105 đệ đều đã chết. Phù hoàng cũng đã chết. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Vân Chi Đế quốc Tân hoàng đế. Vân đế quốc tiên đế roi nhiều, nhưng thế lực mạnh nhất xuất sắc nhất cũng vẹn chỉ có kia bốn cái. Hiện tại kia 4 cái hoàng hoàng nữ đều đã vẫn lạc, Lưu Tân còn nắm giữ hoàn cùng, như quả không ngoài ý ngoại, hắn 10 phần chắc chín có thể trở thành Vân Chi Đế Quốc tân hoàng đế. Không, còn chưa đủ thỏa ta còn không thể buông lòng cảnh giác. Lưu Tân rất nhanh khôi phục tỉnh táo, quay người rời đi hoàng gia bí khố, hướng về một mảnh hoàng gia cấm địa phương hướng đi đến. Vân Chi Thánh Thành Trung, tìm được một đầu bán thần trung kỳ cùng kỳ. Tại một tòa đại lâu đình chót, dưỡng Phạm ánh mắt hướng về phương xa lại, liếc mắt liền thấy một đầu bán thần trung kỳ cùng kỳ bán thần chính đang đuổi một tồn bán thần sơ kỳ nhân tộc bán thần. Tôn này nhân tộc bán thần là một gã mặc hắc sát giáp, cầm trong tay một thanh đại kiếm màu đen cổ dạ. Hắn không chế trùng điệp kiếm băng, như là giống như cùng phong bạo vũ ngăn cản đầu kia cùng kỳ bán thần công kích, liên tục bại lui, lại trường pháp bất loạn. Chính là nó. Đậu thủ. Dương Phạm ra lạnh một tiếng, hắn cùng kỳ thân hình thoát một cái, một chút hướng về kia đầu cùng kỳ bán thần đánh tới. Hai đầu cùng kỳ trong nháy mắt điên cùng chém giết cùng một chỗ. Tôn này nhân tộc bán thần sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, thân hình bảo lui sang một bên, cầm kiếm đứng ngoài quan sát, một mặt cảnh giác. Nhất đạo ngân sắc quang mang lóe lên, Lang Cửu chợt như là tia chớp màu bạc xuất hiện tại quân địch cùng kỳ trước người, một chút khởi động tiến giai kỹ năng ngân cương đồ thánh trảo, huyền hóa ra trùng điệp móng vuốt nhọn hoắt, hướng về quân địch cùng kỳ điên cuồng đánh tới. Tại kia vô số màu bạc móng vuốt nhọn hoắt đánh kích phía dưới, quân địch cùng kỳ thân thể bỗng chốc bị xé rách ra hứa nhiều vết thương, mảng lớn huyết dịch từ vết thương chi trùng phun ra, tạt mát bên trên. Đầu kia hảo vô tổn trong suốt giác linh dị xuất hiện tại quân kỳ lưng về sau. Một cây mọc ra vô số con mắt trong suốt sở thủ như là trường mâu nổ bắn ra mà ra, một chút đâm vào quân địch cùng kỳ thể nội. Quân địch cùng kỳ thân thể một chút cứng ngắc lại một cái trước mắt, nguyên lực vận chuyển dừng lại trong ngay mắt. Lang Cửu nhãn trung hung quang chớp động, lần nữa phát động ngân cương độ thánh trảo, vô số mộc bạc trảo ảnh điên cuồng đánh vào đầu kia cùng kỳ bán thần đầu lâu chí thượng, đem đầu kia quân địch cùng kỳ bán thần đầu lâu trực tiếp đánh nát. Hoàng kim điểm tiến hóa số 700 ức, phải chăng tiêu hao 150 ức. hoàng điểm tiến số rút ra quân địch cùng kỳ mạch. Rõ. Dương Phàm giỗi thủ nhấn một cái. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số không có vào quân địch cùng kỳ bán thần thi thể trên mặt, nhanh chóng đem một đầu cùng kỳ huyết mạch rút ra mà ra, hướng một bên cùng kỳ thân thượng nhấn một cái, nhưng hậu tiêu hao một điểm thần thoại điểm tiến hóa số không có vào cùng kỳ thể nội. Cùng kỳ thân thể run lên, vô số ma văn hiện hiện, thẳng tiếp một chút nào tới, đem địa phương cùng kỳ thi thể từng ngụm từng ngụm ngậm nuốt. Nó mấy ngụm liền đem quân địch cùng kỳ bán thần thi thể nuốt không còn, khí thức cũng liên tục tăng lên, nhất cử tiến hóa đến bán thần trung kỳ chi cảnh. Hung thú cùng kỳ, bán thần trung kỳ, thân tiến hóa hiệu suất 55, lực lượng 8000, 800 nhanh nhẹn 9000, 2000, phòng ngự 8800, 2000, tinh thần 8600, 2000, chí lực 8600, 2000, thể chất 8800, 2000. Cùng kỳ tiến giai kỹ năng cũng đều toàn bộ tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất, hai đại bán thần kỹ năng thì là tiến hóa trở thành hy hữu phẩm chất, khí tức trở nên càng khủng bố hơn. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tiêu hưng phấn, đi săn bán thần thật sự là quá tuyệt vời. Nếu đi săn đến bán thần chung kỳ cùng kỳ, Dương Phàm không biết muốn tiêu hao nhiều ít tư nguyên mới có thể để cùng kỳ thần tiến hóa hiệu suất tăng lên tới 55%. Dù sao hắn tự mình tu luyện cũng cần tiêu hao hải lượng tư nguyên. 499, vậy Zetsu Kimô. Tiên điêu nhân tộc bán thần ánh mắt rơi vào Dương Phàm thân thượng ôn hòa cười nói, "Ta là Dương Chân, không phải vị bằng hữu này Dương Hô như thế nào?" Bán thần cường giả mặc dù bình thường đô không đem những cái kia đại nguyên tôn cảnh cường giả đặt ở nhãn lực, thế nhưng là cùng kỳ, Lang Cửu cùng đầu kia quỷ dị trong suất ác linh rõ ràng đô là một bộ lấy Dương Phàm làm chủ bộ dáng. Dương Chân lúc này mới sẽ đối với Dương Phàm như hắn ôn hòa. Dương Phàm nói, "Ta là Dương Phàm." Dương Trân, "Ta còn muốn đi địa phương khác, tiêu diệt những cái kia dị chủng bản thần." Hữu cơ hội cho trực tiếp. Nói xong, Dương Phàm thân hình hơi trao đảo một cái. Trong nháy mắt từ Nguyên Điệp biến mất không thấy gì nữa, Dương Chân nhãn chung lướt qua một tia phức tạp, Dương Phàm, có thể thống ngự ba tôn bán thần cường giả đại nguy tôn, thật sự là không đơn giản. Xem ra ta bê quan quá lâu, tình báo có chút rơi ở phía sau. Những cái kia các đại bán thần gia tộc bán thần các lao tổ hứa nhiều đô thích bế quan tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Bọn hắn nếu là không có cái thói quen này, cũng không có khả năng từ vô số thiên tài chi trùng chộp hết tài năng, tiến dai bán thần. Đầu kia bán thần là Đường nhất tộc bán thần, hẳn là thương tinh giới bản tổ đản sinh Đường Lang bán thần. Con muồi này không tệ. Dương Phàm xuyên qua số con đường chi về sau, Một chút khóa chặt một tôn xâm nhập nhất cái thế gia công chính tại trắng trận đồ sát đường lang nhất tộc bản thần. Cứu mệnh! Mau cứu ta! Không muốn! Giết nó! Tại cái kia thế gia trùng có nhân tại chống cự, có nhân tại tuyệt vọng kêu thảm. Chỉ là vô luận cái nào thế gia nhân như sao dãy chắt từng đạo đao quang lại lên, những cái kia thế gia cường giả đô bị tôn này đường lang bán thần chém thành khối vụn, nhưng hậu bị nó trực tiếp ăn hết. Mĩ vị! Quá mĩ vị! Những này cường đại giàu có linh tính nhân loại cường giả, ta đã rất lâu không có ăn vào chỉ có đi săn nhân loại cường giả bắt đầu ăn mới mỹ vị như vậy, những ngày nhân tộc nô lệ cùng tế phẩm, đơn giản như là nhai sắp đến. Đầu kia đường lang bán thần nhãn trung chớp động lên vẻ mê say, giữ tận cùng thiếu, huy động đao cánh tay, điên cuồng đem những cái kia vây công tới cường giả chém giết sạch sành sanh. Nhất đạo ngân sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, một con mồ bạc chào hướng về kia đầu đường lang bán thần đánh tới. Lan đi. Đầu kia đường lang bán thần nhãn trung hung quang chớp động, huy động đao cánh tay điên cuồng hướng điên thân thượng, đem thân thể của hắn gia chém ra, mảng lớn tiên huyết tung mà ra chỉ la liền trong khoảnh khắc đó, Lang Cửu nhất trảo đánh vào đầu kia đường lang bán thần đầu Lâu Chi thượng, đem đầu kia đường lang bán thần nhất trảo đánh cho rơi vào bên trên. Đại địa một chút vỡ ra, vô số vết rạn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Lang Cửu một chút phát động ngân cương độ thánh trảo, vô số màu bạc móng đuốt nhọn hoắt điện cuồng đánh vào đầu kia đường lang bán thần đầu Lâu Chi bên trên. Vô số tiên huyết vơi ra, đầu kia đường lang bán thần đầu Lâu một chút vỡ vụn ra, biến thành một cô thi thể tàn mát bên trên. Hoàng điểm hóa số 500 ức, tiêu hao số rút ra đường lang bán thần huyết mạch. Rõ Dương Phàm giơ tay tại đầu kia đường lang bán thần thi thể thượng nhấn một cái, vô số hoàng kim điểm tiến hóa số tràn vào chung, đưa nó bán thần huyết mạch trực tiếp rút lấy ra. Đột nhiên ở giữa, Dương Phàm bỗng nhiên tâm trung một chút dâng lên từng đợt nguy hiểm dự cảm, ngẩng đầu một cái hướng lên bầu trời nhìn lại. Một đầu dương cánh cao tới trăm mét, toàn thân khắc rõ thái dương chi văn, phản phất một viên mặt trời nhỏ bán thần hậu kỳ kim ô một chút hiện hiện, há miệng phun một cái. Nhất đạo từ thái dương thần viêm cấu trúc mà thành kim viêm trụ từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức hủy diệt hướng về Dương Phạm đánh tới. "Chủ thượng, cẩn thận." Lang Cửu một tiếng quát chói tai, toàn thân ngân sắc quang mang lập lẫy. Một chút ngăn tại dương phạm trước người, há miệng phun một cái, nhất đạo màu bạc cổ sáng phóng lên tận trời, hướng lên bầu trời đánh tới. Mâu bạc cổ sáng cùng cái kia kim sắc viêm trụ đánh vào cùng một chỗ, đan vào lẫn nhau, chết tiêu, sụp đổ, mẫn diệt. Kêu màu bạc cổ sáng cuối cùng sụp đổ tiêu tán, cái kêu kim sắc viêm trụ tiêu tán đại nửa chi về sau, một kích đánh vào lang cựu thân thể chi thượng, đem thân thể của hắn nhóm lửa, để hắn phát ra thống khổ tiếng đều thảm thiết. Nhân tộc tiện chủng, quả nhiên là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nhược muốn bảo vệ cái này xuẩn, hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy bị ta kích thương. Đầu kia kim ô giữ tận người một tiếng. Khống chế lấy vô cùng kinh khủng Thái Dương thần viêm, hướng về Dương Phạm đánh tới. Đáng chết Kim Ô, cũng dám đối chủ nhân của ta ra thủ, người muốn chết. Cùng Kỳ nhãn trung hung quang chớp động, nỗi giận gầm lên một tiếng, khống chế lấy ta Ác chi hỏa, bay lên không, hướng về kia đầu Kim Ô đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ta Ác chi hỏa cùng Thái Dương thần viêm tại thiên không chi trung điên cuồng chém giết, những cái kia tàn mát hỏa diễm một khi rơi vào đại địa, liền đem đại địa thượng hết thảy tất cả hết lửa, phân thành tro. Đầu kia Kim Ô mặc dù thực lực tại cùng kỳ chi thượng, thế nhưng là nó vừa mới động đậy đại chiêu đả thương nặng lằn thực lực cũng suy yếu rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là chế trụ cùng kỳ. Một đầu phi thiên cương thi một chút hiện hiện, hai cánh chấn động, hướng về kia đầu kim ô công tới. Đầu kia phi thiên cương thi vừa gia nhập chiến đấu, chợt đem đầu kia kim ô đẩy vào hạ phòng. Tiểu Hắc Hồng Vũ thôn uy lực quỷ dị, nhưng là đồng dạng bị kim ô Thái Dương thần viêm khắc chế đến sít sao, phóng suất cũng chỉ là bạch bạch tiêu hao lực lượng. Dương Phạm vung lên thủ, nhất đạo thần thánh chỉ vũ thuật rơi vào lang cựu thân thể trì bên trên. Tại kia thần thánh chỉ vũ thuật cùng vô dưới, cái kia mới bị đến cơ trở thành than cốc nhanh khôi phục lại. Lang kiểu vừa khôi phục, nhãn chung hung quang lóe lên, thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo ngân sắc quan mang, một chút xuất hiện tại đầu kia kim ô thân về sau, nhất trảo hướng về kia đầu kim ô lưng hậu hung hăng đánh tới. Đáng chết. Lang kiểu, ngươi vậy mà khôi phục. Cái này sao có thể. Đầu kia kim ô nhãn chung lướt qua một vòng vẻ khó tin, nổi giận gầm lên một tiếng, cứng rắn chống đỡ lang kiểu một kích, một chút hóa thành nhất đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, hướng về phương xa điên cùng bỏ chạy. Nhất đạo tất hắc đao Kia vẫn giấu kín ở một bên Hắc Đao Ma bỗng chốc bị Thái Dương Thần Viêm vành trúng, thân thể trực tiếp bị nhét lửa, thân hình nhanh rủi lại, một mặt thống khổ vận chuyển bí pháp, áp chế Thái Dương Thần Viêm. Kim Ô cũng bị Hắc Đao Ma một đao tự hỏa diễm chi trùng chém nhúng ra, hiện ra thân hình, thân thượng cũng thêm ra nhất đạo vết thương sâu tới xương, mảng lớn huyết dịch từ chung nhỏ xuống tới đất thượng, hóa thành từng đoàn từng đoàn hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thứ tư Tôn Bán Thần. Đáng chết, dưỡng phàm này đến cùng lai lịch ra sao? Lại có tứ đại bán thần thủ hộ. Mà hắn là vị nào nhân hoàng chuyển thế? nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Nhãn Trung lướt qua một tia vẻ chấn động. Liên trong khoảnh khắc đó, một đầu trong suốt ác quỷ một chút buộc phát ra một đầu sở thủ, hung hăng hướng về tia đầu kim ô đâm tới. Tia trong suốt ác quỷ sờ tay tại tiếp xúc đến kim ô hộ thể thái dương thần biêm trong nháy mắt đông chốc bị đốt cháy, hóa thành trận trận sưng mù, bất quá còn xót lại một phần nhỏ sở thủ một chút đâm vào kim ô thân thể chi thượng, để thân thể của nó vi vi cứng đở.